q u y một chương bảy mươi đ ạ t bác hoang đi giết hại sự t ì n h ẩm triệu nhất phi đầu người tại chỗ bay ra khiến cho toàn trường trong n g á y mắt tính mịch ngươi ngươi dám giết triệu phi bây giờ bác hoang tam đại cổ tộc một trong chu tộc thiếu chủ chu long cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi tà tam đại cổ tộc chính là bác hoang thiên ma thánh m à quy thuộc gia tộc ngươi là ai chu long ngữ khí trầm t h ấ p nói chờ đã lúc này một bên cổ tộc vương nữ cổ h u nhi nhìn xem lý ngang sau lương phi thuyền trần trờ p h c h ố c chính là đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc hẳ là đông h o a n g tiên h thánh màng ư ờ i chẳng lẽ là huyền tiên h địa thánh tử giờ khắc này cái kia cổ u nhi cũng là vội vàng hướng về phía lý ngang liền ổn quyền ngữ khí cung kính vô cùng gặp qua thánh tử phải biết vô l u ậ n là tại bắc h o a n g vẫn là đông h o a n g thánh địa thánh tử cũng là một đời đỉnh tiêm tiên tiêu địa vị s u n g bái tuy bây giờ đông h o a n g nghèo túng nhưng mà một đại hoang vực thánh tử có thể xa không phải bọn hắn loại gia tộc này người có thể so sánh dưới mắt cái kia chu long nghe vậy vậy mà cũng là biến sắc đồng dạng cũng là vội vàng ổn quyền nguyên lai là huyền thiên thánh tử thánh tử là ta chậm trễ giờ này khắc này cổ thị gia tộc và gia tộc họ chu đám người biểu lộ khó xử nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục tất h nhiên huyền thiên thánh địa thánh tử đều ra mặt vậy chúng ta liền cáo lui cổ h u nhi nói xong chính là khoát tay chặt lại dự định trực tiếp dẫn dắt đám người rời đi chỉ bất quá còn chưa chờ bọn hắn đi ra b à o xa lý ngang hờ hương âm thanh chính là lại lần nữa chuyên r a ta để các ngươi đi sao vạn tượng vương triều những người này tất cả đều là các ngươi giết một lời rơi xuống khiến cho cái tia tam đại cổ tộc người biểu lộ càng thêm âm trầm khó xử dưới mắt chu long cũng là quay đầu ôm quyền tuy tư thái kia có chút cung kính chỉ bất quá chu long trong giọng nói nhưng là có một vòng ngạc nễ thánh tử điện hạ chúng ta ba đại vương tộc đều là bắc hoang thiên ma thánh mà quy thuộc gia tộc lần này đến đây vạn tượng vương triều cũng là thu được thiên ma thánh mà một vị thánh tử cho phép ngài vừa rồi lộ ra thủ đoạn giết chu tộc thiếu chủ chẳng lẽ còn không đủ sao nghe được cái kia chu long mà nói lý ngang biểu lộ những một cái ta hướng ngươi t r a hỏi dám không đáp xem ra ta lý mỗ vừa rồi thủ đoạn các ngươi vẫn là nhìn không đủ tinh tướng a lý ngang nói xong trực tiếp đúng ngón tay một cái một cái trong nháy mắt trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo máu tanh kiếm khí hướng về kia phía trước bắn nhanh mà đi không chu long rõ ràng không nghĩ tới hắn ngay cả thiên ma thánh mà cũng là rời ra lý ngang lại còn dám đối với hắn đ ộ u thủ phanh một đạo kiếm khí màu đỏ n g ỏ m trực tiếp quanh ra đem cái k i a chu long đầu người tại chỗ đánh nát hóa thành huyết vụ đẩy trời không chỉ có như thế cái k i a một đạo huyết kiếm tại giết chu long chi phía sau chính là trực tiếp hướng về chu ra những người khác chém tới tốc độ cực nhanh cái tia huyết kiếm vẹn vẹn tại mọi người trên cổ vẽ một vòng tròn sau đó u n g ngô cụm u n g ngô cụm từng cái từng cái đầu người trong nháy mắt rụng mười cái hai mươi năm mươi trong nháy mắt chu long cùng với đi theo chu ra người toàn bộ bị lý ngang một ngón tay banh sát ma ơi trong chấp nhóm này cái k i a cổ u nhi nhất là nhìn thấy chu long đầu người cũng là tại chỗ vỡ vụn thân thể mềm mại run lên lại l à dọa đến trực tiếp quỳ xuống điên cuồng d ậ t đầu thanh tử đại nhân là chúng ta sai chúng ta không nên bước vào đông hoang đối với vạn tượng vương triều xuất thủ thà chúng ta cổ u nhi n g ữ khí rung động rung động nàng bị triệt để sợ choáng váng lý ngang nhàn nhạt, nhạt lắc đầu vạn tượng vương triều là ta huyền thiên thánh địa quy thuộc vương triều các người dám tới ta bắt hoang giết người hiển nhiên là không đem ta huyền thiên thánh địa để vào mắt ta lý ngang nói xong chính là không trần c h ờ chút nào trực tiếp vung tay lên đi xoẹ xẹt l i ê n thấy một nhóm kim s ắ c kiếm quang từ cái này lý ngang dưỡng kiếm hồ bên trong bay ra trong nháy mắt ánh kiếm màu vàng nóng kia lại là ngang dọc trăm dặm hóa thành một đạo ngập trời kim mang bao phủ hư không xoẹ xẹt xoẹt kim mang phía trên tràn ngập dồi dào kiếm b thánh tử tha mạng a nhìn thấy cái kia lý năng một kiếm c h é m tới cổ u nhi kêu rên một tiếng người dám giết ta thiên ma thánh mà sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi cuối cùng cổ u nhi kêu rên thanh â m im bặt mà dừng ngập trời kim mang rơi xuống tính cả phía trước cái kia triệu ra đám người tại chỗ tất cả bác hoang tam đại người của cổ tộc đều tại lý năng một kiếm kia bên trong nhục thân chôn vùi huyết nhục vô t ổ n hô một kiếm xóa bỏ mấy đại cổ tộc nhân chi phía sau lý năng cũng là chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống tô tuyệt nhiên gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy vết máu nàng vẹ mặt hốt hoảng nhìn xem lý n a n g tính mệnh tô tuyết nhiên ẩn tàng tin tức một tính thiện lương vương triệu bị diệt may mắn không chết giờ nửa năm sau kích hoạt hắc cám bản nguyên giết vào bắc h o a n g huyết đ ổ bắc h o a n g tam đại cổ tộc ẩn tàng tin tức hai một hôn đ ộ n ma nữ truyền thế thế nội ẩn chứa hôn đ ộ n bản nguyên khoảng cách kích hoạt bản nguyên còn cần đ ổ sát ba nghìn người cảnh cáo kích hoạt hôn đ ộ n bản nguyên sau đó trực tiếp thu được hư thần cảnh tu vi cực độ thị sát hơn nữa cả đời chỉ vì một người trung thành nhìn thấy trong mắt tin tức lý n a n g biểu lộ cũng là có chút ngoài ý mới không nghĩ tới trước mặt đáng thương này hề hề thiếu nữ vậy mà lại là một đại hỗn độn ma nữ truyền thế tuy nhiên đa tạ thánh tử đại nhân bây giờ t ô tuy nhiên chậm rãi quỳ xuống cặp mắt của nàng có nước mắt chảy ra chỉ bất quá nhưng là đen như mực nước mắt tí tách một giọt nước mắt nhỏ xuống tới mặt đất phía trên lại là khiến cho phương viên hơn mười dặm cũng là ngưng kết lên b ă n g xương vương triều của ngươi đã hủy diệt quê hương của ngươi không còn sót lại chút gì ngươi bây giờ không chỗ nước tựa lý ngang từ tồn ó i t ô tuy nhiên ngồi liệt trên mặt đất đần độn nhẹ gật đầu đúng vậy a nàng bây giờ không chỗ nương tựa liền sau cùng thân nhân phụ thân của nàng cũng cách xa nàng đi lý n a n g c ư ờ i nhạt một tiếng vươn tay ra bây giờ ngươi có một lựa chọn ta có thể thu lưu ngươi mang ngươi trở lại huyền thiên thánh địa mang ngươi hưởng thụ tốt nhất điều kiện tu luyện ngươi hết thảy mong muốn ta đều có thể cho ngươi ta không cầu ngươi hồi báo chỉ cần ngươi chung tô tuyết nhiên ngây ngẩn cả người nàng ngơ ngác nhìn lý n a n g nàng phía trước đã từng cầu cứu vô số vương triều cầu cứu vô số người nhưng là chưa từng có bất cứ người nào đối với nàng dối ra qua giúp đỡ không nghĩ tới huyền thiên thánh địa thánh tử vậy mà lại thu lưu nàng cái này khiến nội tâm của nàng lại là cảm nhận được một tia ấm áp t ô tuyết nhiên d ố i ra run dậy tay nhỏ đa t ạ t h á n h tử đại nguyện ý thu lưu tuyết nhiên tuyết nhiên đ ờ i này chỉ tâm ngài một người chỉ bất quá tuyết nhiên tư cách cực kém có lẽ chỉ có thể cho ngài bưng trà d ố t nước nói xong lời cuối cùng t ô tuyết nhiên cũng là có chút thất lạc lý ngang cười cười nha đầu không biết ngươi có nghe nói qua hay không một câu nói giết người muốn gặp huyết n ổ cỏ phải n ổ tận gốc kế tiếp ngươi phải cùng ta cùng đi đông hoàng đem cái k i a tam đại cổ tộc hết thệ tàn sát ngươi có sợ hay không t ô tuyết nhiên nghe vậy nét mặt của nàng không sợ hái chút nào chỉ cần có thể đi theo ở thánh tử đại nhân bên cạnh tuyết nhiên không sợ q u y một chương bảy mươi mốt hỗn độn bản nguyên kích hoạt ma nữ lại đến bác hoàng triệu thị vương tộc ngoài cửa trong bóng đêm một nam một nữ chậm rãi đi tới nam một chỗ ngồi thanh sam bên cạnh thiếu nữ thân mang màu trắng váy xa tuổi không lớn lắm đi theo ở nam tử kia sau lưng chính là lý ngang cùng với bên cạnh tô tuyết nhiên rời đi vạn tượng vương triều sau đó lý ngang trực tiếp mệnh lệnh đi theo huyền thiên thánh địa đáng người trước tiên trở về hắn cùng tô tuyết nhiên hai người trực tiếp đi tới bắc hoang tất nhiên bắc hoang tam đại gia tộc đối bọn hắn huyền thiên thánh địa kỳ hạ vương triều ra tay đi sát lục sự tỉnh như vậy liền muốn gấp trăm lần hoàn giết người muốn gặp huyết nổ cỏ phải nổ tận gốc lý ngang vốn cũng không phải là ưa thích làm việc dây dưa người đương nhiên hắn còn có một cái trọng yếu hơn mục đích đó chính là nhường tô tuyết nhiên c h ỉ để kích hoạt hỗn độn bà nguyên trở thành một đời hỗn độn ma nữ cho ngươi lý ngang từ giới chỉ trước đây lấy ra một cái tinh xảo màu trắng truy thủ giao cho một bên tô tuyết nhiên truy thủ này là vì một cái bát phẩm linh bảo trước đây chém giết bạch nam thiên thời điểm đạt được cảm tạ đại ca ca tô tuyết nhiên thận trọng tiếp nhận truy thủ như nhặt được trí bảo đêm sâu hơn lý ngang cùng với tô tuyết nhiên bước vào triệu thị vương tộc đại viện dừng lại vài tên triệu gia hộ vệ lập tức phát hiện lý n a n g chỉ bất quá thanh âm của bọn hắn vừa mới rơi xuống lý n a n g trực tiếp vung tay lên hốt lên một nắm lá cây hướng về phía trước đống nhiên vung ra xoẹ xẹt lá cây lại là giống như một cái một thanh lưới đ a o tốc độ nhanh thậm chí là chuyển ra một cỗ thanh âm xè gió sau đó tại những cái kêu hộ vệ trên cổ r ạ c h ra một cái lỗ hổng huyết dịch bửa bay một d i ệ p cắt tiết hầu ẩm ẩm một bộ một cỗ thi thể nhao nhao nga xuống tiết hầu bị cắt không ít người thậm chí ngay cả kêu thảm cũng chưa từng phát ra đại ca ca trong lá cây đều ẩn chứa kiếm ý không hổ là thánh tự a một bên tô tuyết nhiên nhịn không được sợ hai thán phục sợ sao lý n a n g vẫn đạo tô tuyết nhiên lắc đầu chẳng biết tại sao nhìn thấy lý n a n g giết người tô tuyết nhiên nội tâm ở trong lại l à đông nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ hắc á m ý nghĩ giết giết hết hết t h ể có thể giết người có lẽ ta cũng có thể giết tô tuyết nhiên trong tay nắm thật chặt truy thủ dùng tốc độ cực nhanh đi tới một cái hộ vệ trước mặt truy thủ trực tiếp đâm vào một cái hộ vệ trong tim phốc phốc tiên huyết dâng trào nhuộm đỏ truy thủ của nàng tim đập tim đập cực nhanh tô tuyết nhiên ngơ ngác nhìn truy thủ trên tay mình nàng từ nhỏ mọi cách thiện lương đây là nàng lần thứ nhất người chỉ bất quá chẳng biết tại sao lòng của nàng nhưng là khiêu động nhanh như vậy phản phất nhiệt huyết đang tiêu đốt kế tiếp t ô tuyết nhiên đi theo lý ngang một đường thị vương tộc chủ điện tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh giết người động tác càng ngày càng thành thạo cùng lúc đó trong cơ thể nàng chỗ s â u nhất một loại nào đó tồn tại cũng đang bị c h ầ m rãi tỉnh lại trong chủ điện triệu thị vương tộc tộc trường triệu thiên khải đang nhắm mắt ngưng thần thinh tu một đạo vó kỹ b ỗ n nhiên cặp mắt hắn mở ra n ữ khí băng lanh nói các h ạ người nào Ban đ ê người. Người một xông v à cái tinh ư g u y n Ngang đứng bên gì? Lý tại xảo hậu quả chính là xuất hiện ở triệu thiên khải trước mặt triệu thiên khải cơ thể có chút run rẩy mở hộp ra ở trong đó vậy mà trang là con của hắn triệu nhất phi đầu người triệu thiên khải vạn phần hoảng sợ biểu lộ trong nháy mắt vặn bèo đến thực hạ người ba, Người dám giết chỉ bất quá triệu thiên khải t i ế nói g n còn chưa rơi xuống lý ngang chính là vỗ trên lưng hồ lô nhỏ xoẹ t xẹt một thất kim sắc kiếm quang chật bay ra trong nháy mắt xẹt qua triệu nhất phi cổ sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh lướt qua toàn bộ đại điện tất cả người triệu ra cổ ẩm trang diện đứng im từng cái từng cái đầu người giống như q u â n bài đồ m i nổ đồng dạng liên tiếp rơi xuống đ ô n g h o a n g triệu ra bị rết sạch cả nhà sau một cách giờ lý n a n g dựa theo phía trước một đường nghe được tin tức đi tới đệ nhị cái viễn cổ gia tộc cổ thị gia tộc lần này lý ngang cùng với tô tuyết nhiên tựa hồ ăn ý rất nhiều hai người cũng là không có quá nhiều trò chuyện tiến vào cổ thị gia tộc đại viện sau đó một đường huyết tẩy tô tuyết nhiên dao găm trong tay bay múa cực nhanh tại mỗi một cái cổ thị gia tộc người trên cổ vạch ra một đạo vết máu huyết dịch biểu bay m ộ ư ơ i phút giết cổ thị gia tộc ngoại điện bốn trăm ba mươi hai người hai mươi phút giết cổ thị gia tộc nội điện bảy trăm sáu mươi người ba mươi phút giết cổ thị gia tộc chủ điện một ngàn người mười ba người rốt cuộc là ai cổ thị gia tộc tộc trưởng cổ phong giờ này khắc này đầu đầy mồ hôi lạnh giống như điên một dạng nhìn về phía lý ngang cùng với bên cạnh hắn tô tuyết nhiên ồn ả o lý ngang không có chút nào nói nhảm miệng hạ ra trực tiếp thả ra một đạo lôi kiếm xoẹ xẹt cái kia lôi kiếm cực nhanh khiến cho cái kia cổ thị gia tộc tộc trưởng cổ p h ò n g hét lớn một tiếng trực tiếp vũ bàn một cái định thi triển p h á p môn chỉ bất quá trung quy là chậm một chiều còn chưa chờ hắn động trước lý ngang miệng phun k i ế m khí đã đem hắn đầu người đấm xuyên đi thôi còn gửi lại cái cuối cùng chú ra từ cổ thị gia tộc rời đi về sau lý ngang cũng là chậm dãi nói ta đã biết đại ca ca tô tuyết nhiên nhẹ gật đầu hai canh giờ sau đó lý ngang cùng với tô tuyết nhiên đi tới gia tộc họ chu bước vào chu ra sau đó tô tuyết nhiên chẳng biết tại sao nàng càng ngày càng hưng phấn nàng thậm chí không thể tin được chính mình vậy mà rất hưởng thụ loại này giết hại cảm giác cái này không phải ta tuyệt đối không phải là ta l i ê n tô tuyết nhiên nội tâm đều vô cùng dễ r u ộ t chỉ b ấ t quá nàng nhưng là khống chế không nổi truy thủ trong tay mình cuối cùng tại nàng một cái truy thủ lại lần nữa chém giết chu ra một vị đệ tử sau đó thân thể của nàng run lên bần bật một cỗ hát ám chi khí trong n g á y mắt quanh quần quanh thân của nàng đại ca ca ta cái này thế nào ta tô tuyết nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ c h ỉ bất quá nàng không biết là bây giờ khí tức của nàng đang lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt tô tuyết nhiên vốn là cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người c h ỉ bất quá bây giờ theo cái k i a một cỗ hát ám khí tức tạ ác không ngừng từ trong cơ thể nàng buộc phát ra tô tuyết nhiên khí chất giống như thoát thai h o à n cốt tà khí lang nhiên hát ám khăn máu trên k h o a miệng câu lên một vòng đường cong xinh đẹp kinh tâm động p h á c h đồng thời lại có một cỗ tạ khí rõ ràng chính là một cái sống sờ sờ tiểu ma nữ tô tuyết nhiên hỗn độn ma nữ ẩn tăng tin tức hỗn độn bản nguyên thất tỉnh cực độ thị sát tốc độ tu luyện siêu việt người bình thường gấp một vài lần giết người không chớp mắt một đời hủy thiên d i ệ t địa ma nữ đang tại tạo thành g một chương bảy mươi hai ba nhà cổ tộc hủy diện bác hoang rung động hỗn độn ma nữ sinh ra giờ này khác này cách đó không xa tô tuyết nhiên toàn thân tản mát ra một cỗ cực kỳ hàn ý lạnh lẽo hát kinh khủng cho dù là bây giờ lý ngang nguyên thần cảnh phía dưới vô địch nhường nhiên cũng là bị cái k i a cực kỳ cường đại hắc cám khí tràng cho đẩy lui mấy mét thật là cường đại hắc cám khí tràng đây cũng là hôn đ ộ n bản nguyên sao lý ngang nhìn cách đó không xa cái k i a cực kỳ hắc cám khát máu tô tuyết nhiên thì thảo nói ai ban đêm dám xông vào ta chu ra muốn chết phải không chu ra ngoại điện không thiếu trưởng lão giờ này khắp này cũng là phát giác trong viện động tĩnh trong chốc lát chừng mấy chục trên trăm trưởng lão đệ tử tinh anh toàn bộ vọt ra ân chỉ bất quá bọn hắn nhìn thấy nhưng là một thiếu nữ thiếu nữ kia tuổi không lớn lắm thân mang q u ầ n dài trắng vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người c h ỉ b ấ t quá thiếu nữ kia từ hình dạng nhìn lại giống như một cái tiểu thiên sứ đồng dạng nhưng mà tại quanh người nàng đây nhưng là có một cố cực kỳ huyết tinh hát cám khí tức n g á y mắt sau đó tô tuyết nhiên động tốc độ của nàng cực nhanh tiểu xảo và bàn tay trắng đ o á n chỗ sâu lăng không vạch một cái lại là trực tiếp vạch ra một đạo vết máu x o ẹ xẹt tại tô tuyết nhiên trước mặt vô số trường lão thậm chí còn chưa kịp phản ứng bọn hắn chỉ có thể cảm thấy trên cổ đau đớn một hồi t r u y ề n đến tí tách tí tách từng g i ọ t từng g i ọ t tiên huyết rơi xuống nhất kích phong hầu một bộ một bộ thi thể trong nháy mắt ngã xuống đất m á ơi cho đến giờ phút này toàn trường bị triệt để nhóm lửa dân bạo vô số chu gia trưởng lão biểu lộ dữ tợn thời khắc này tô tuyết nhiên rõ ràng chính là một cái từ địa n g ụ c bỏ ra tới ma nữ phải dùng đám người tiên huyết để tế điện nàng chết đi phụ thân chết đi tộc nhân cháy mau nhanh đi thông chi tộc trưởng chỉ còn lại mấy vị trưởng lão tốc độ cập nhanh giống như điên một dạng hướng về nội viện chạy tới bọn hắn mới vừa đi ra mấy bước sau lưng tô tuyết nhiên nhưng là giống như quỷ mị đồng dạng trực tiếp hiện lên đến đó mấy vị trưởng lao trước mặt tại trong tay nàng lại là có huyết khí hiện lên các ngươi đi không nổi tô tuyết nhiên băng lanh nói tiếp theo một cái trước mắt trong tay nàng huyết khí lại là trực tiếp biến thành một cái trường đao màu đỏ ngòm xoẹ xẹt cách không vạch một cái trước mặt nàng mấy vị trưởng lão lại là bị cứng rắn một đao chém ngang lưng một phân thành hai đây cũng là tà sức mạnh sao tô tuyết nhiên có chút ngơ ngác nhìn chính mình không thể tin nàng đã từng bất quá chỉ là một cái tu luyện quỷ mục thân là một đại siêu cấp vương triều hoàng nữ nhưng là tu vi vẫn luôn t ạ i ngưng khí cảnh không cách nào đột phá cái này cũng khiến cho nàng không cách nào gia nhập vào thánh địa loại địa phương này thậm chí liên nàng phụ hoàng lấy sinh mệnh của mình bảo vệ toàn bộ vương triều tộc nhân của nàng bị đều t à n sát nàng cũng không có chút biện pháp nào chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thệ đều là bởi vì nàng quá nhỏ bé nhỏ yếu chính là nguyên tội nhỏ yếu cũng chỉ có thể mặc người khi n h ụ giết hại đại ca, ca. thế a cái này. t nào t ô tuyết nhiên không thể tin nhìn xem chung quanh những thi thể này chân cụt tay đức chân cụt tay đức phải biết những người kia có thể toàn bộ đều là thiên dương kính tu vi kết quả bây giờ thật là nàng nhất kích tuân h sát lý ngang cười nhạt một tiếng từng bước từng bước hướng về chu gia nội viện đi đến nói ngươi chỉ cần biết từ nay về sau giết người sẽ khiến cho ngươi trở nên càng thêm cường đại thế giới này mạnh được yếu thua không có chút nào công bằng có thể nói muốn không bị giết nhất định phải giết người giết đến không có địch nhân có thể giết dết đến thương hải tăng điển tô tuyết nhiên nghe lý ngang mà nói ngây dại chu ra trong chủ điện chu ra ra chủ chu thiên hồ ăn chơi đàng điếm tổ chức dạy yến tại bên cạnh hắn vô số cô gái xinh đẹp làm bạn đông nhiên cửa bị mở ra hai thân ảnh đi đến chính là lý ngang cùng với tô tuyết nhiên c h ỉ bất quá trên người của hai người tràn đầy máu tanh khí tức lại nhìn một cái phía sau cửa trong viện vô số tiên huyết chảy ngang ngươi ngươi là cái gì chu thiên hồ âm thanh vô cùng âm trầm nhìn về phía lý ngang nếu là đổi lại thường nhân hắn sớm là trực tiếp nhất kích t a n h sát ra ngoài chỉ bất quá bây giờ hắn nhưng là từ lý ngang trên thân phát giác một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đông h o a n g huyền thiên thánh địa thánh tử lý ngang từ t ổ n ó i thánh tử chu thiên h ổ sắc mặt biến đổi sau đó nói thánh tử ta chu ra tựa hồ cùng đông h o a n g thánh địa cũng không bất luận cái gì rồi dám hơn nữa ta chu ra cũng là bắc h o a n g thiên ma thánh mà thế lực trí nhánh các hạ ban đem xông vào ta chu ra đi tàn sát sự tỉnh sợ là có chút không ổn a lý ngang bình tĩnh nói ngươi nói không sai chỉ bất quá ngươi chu ra tính cả khác hai đại viễn cổ vương tộc giết ta huyền thiên thánh địa dưới cờ một đại vương triều làm ta huyền thiên thánh địa vì bài trí sao cái gì chu thiên hổ sắc mặt cho dù suy tư đối sách chật hắn chính là mở miệng nói ra thánh tử điện hạ chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn ta xem hay là trước để những người khác hai đại vương tộc người tới thương lượng một chút chuyện bồi thường không cần lý ngang trực tiếp cắt giữ hắn mà nói ta hai người một đường đường tắt triệu thị gia tộc cổ thị gia tộc liên trạm trăm tên thiên dương kính lại giết hai đại hư thần cảnh gia chủ bây giờ cái kêu hai đại gia tộc đã không còn sót lại chỗ gì cái này không có khả năng chu thiên hổ vạn phần hoảng sợ âm thanh cũng là vô cùng rung dày khắc hai đại gia tộc đều bị đổ d i ệ t vậy kế tiếp hà không bọn hắn chu gia còn xin thánh tử điện hạ thứ tội a ta chu gia thật sự không biết cái kia vạn tượng vương triều lại là đông h o a n g thánh địa quy thuộc vương triều chỉ cần thánh tử điện hạ bỏ qua cho ta chu gia cái gì bồi thường đều dễ nói mà giờ khắc này chu thiên hổ trong lúc biểu lộ cũng là thoáng qua một vòng âm tàn ừ chỉ cần chờ thân ta chắc chắn chuyện này cáo chi thiên ma thánh mạ vì nhà ta tộc người chết đi báo thủ lý ngang nhưng là trực tiếp k h á t tay một cái ánh mắt nhìn về phía một bên tô tuyết nhiên nói z e ta v ì ngươi tộc nhân báo thủ theo lý ngang thoại âm rơi xuống chu thiên hổ chính là nhìn thấy một cái thân mặc váy trắng tiểu nữ hải mỉm cười hướng về hắn đi tới cô bé kia dung mạo cực mỹ vô cùng khả ái hư Hư thần cảnh nhìn thấy tô tuyết nhiên sau đó chu thiên hổ con người cũng là trong nháy mắt c rụt lại mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn kinh ngạc phát rất được trước mặt từng bước từng bước đi tới bất quá cô bé m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi vậy mà là một vị hư thần cảnh cường giả hư một cái hoàng mao nha đầu cũng dám giết lao phu thật đúng là cho là lao phu sợ các người không thành tiếp theo một cái trước mắt chu thiên hổ biểu lộ cũng là lộ ra ngon ý trực tiếp cất bước mà đến đại thủ đ ỗ n g nhiên một chảo chính là hướng về tô tuyết nhiên c h ở tới chỉ bất quá còn chưa chờ tay của hắn ngả vào tô tuyết nhiên trước mặt ở đó tô tuyết nhiên trong tay đã là ngưng kết ra một cái trường đao màu đỏ ngỏm xoẹ xẹt nháy mắt sau đó một đạo h à n mang trong nháy mắt tại trên cổ chu thiên hồ x ẹ qua cổ giáp chu thiên hồ mặt múi tràn đầy hoảng sợ hú lên q á i dị nhanh làm sao có thể nhanh như vậy ngay tại nghi hoặc bên trong đầu của hắn bị trực tiếp chém bay trung thiên suối máu bay lên ẩm chu thiên h ổ thi thể chính là trực tiếp thế ở đại điện bên trong lý năng cùng với tô tuyết nhiên cuối cùng thừa dịp bóng đêm mà đi tiến t ĩ n h im lặng cả viện chỉ có hàng trăm hàng ngàn thi thể không đầu chứng minh hai người bọn họ đã từng tới trong vòng một đêm lý năng cùng với tô tuyết nhiên từ đông hoang mà đi ra hàng ngàn dặm vào bắc hoang đ ồ diệt tam đại viễn cổ gia tộc gần một mươi người toàn bộ bắc hoang rung động q một trăm bảy mươi ba Thánh thánh nguyên tiên thánh chủ cầm trong tay một cái bình ngọc đang tại cho trước cửa sổ một mảnh thảm thực vật tưới nước chỉ bất quá cái kia thảm thực vật nhưng là hoàn toàn khô chết người nói bọn chúng chiếu cố có lại mở lên một ngày kia lâu huyền tiên thánh chủ tựa hồ là đang lẩm bẩm tại nàng bên cạnh vẹn vẹn có đệ tam thánh nữ lý thiền đình đình nghi lập hình như có tâm sự rất lâu không nói lời nào lý thiền tuyên là huyền thiên thánh chủ duy nhất thân truyền môn đồ ngày bình thường phần lớn thời gian đều sẽ đi theo ở huyền thiên thánh chủ bên cạnh lý ngang đã cách bốn ngày sau một lúc lâu lý thiền tuyên rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra phải biết lý ngang gia nhập vào huyền thiên thánh địa sau đó lần thứ nhất xuất hành trấn áp chỉ bất quá mấy ngày trôi qua huyền thiên thánh chủ tựa hồ cũng không thèm để ý chuyện này càng là hoàn toàn không có đề cập ngươi đối với hắn chuyện giống như đặc biệt để bụng ta nghe nói một đoạn thời gian trước ngươi một mực đều tại cùng hắn cùng một chỗ lời kiếm huyền thiên thánh chủ thả xuống ấm nước quay đầu cười nhặt nói Ta. chúng ta cùng là tử tự nhiên muốn quan tâm kỹ càng một chút lý thiền tuyên ho nhẹ một tiếng thản nhiên nói huyền thiên thánh chủ nói ta phái trưởng lao âm thầm bảo hộ hắn sẽ không xảy ra vấn đề ngay tại sau một lát từ cái kia huyền thiên thánh đ i ệ nơi n xa một vệ sáng nhanh chóng bay tới cuối cùng đuông xuống thánh chủ đại điện là vì một đạo thân ảnh giàn mua thân ảnh kia một chỗ ngồi trường bảo nhìn như giàn mua lại có một cỗ nhàn nhạt cảm giác huy áp là vì huyền thiên thánh địa thái thượng tam trưởng lão thanh nguyên tử gặp qua thái thượng tam lão nhìn thấy lão giả kia đến liền một bên lý thiền tuyên cũng là hơi con một chút thân lý n a n g bên đó như thế nào huyền thiên thánh chủ v ấ n đạo lý n a n g thánh tử trấn áp vô cùng thành công chi tiết cái kêu vạn tượng vương triều bệ hạ vẫn là không thể tránh thoát một kiếp này huyền thiên thánh chủ nói là ta huyền thiên thánh địa thấy thẹn đối với vạn tượng vương triều vạn tượng vương triều vị trí tại đông hoang biên giới tin tức chuyển tới quá mức chậm bằng không mà nói cũng sẽ không như thế qua ít ngày phái người đưa đi tiền tài, tài nguyên trợ giúp vạn tượng vương triều chứng kiến thanh nguyên tử nhẹ gật đầu t r ợ n nói mặt khác lý năng thánh tử tối hôm qua bước vào bắc hoang đem cái kia xuất thủ tam đại viễn cổ gia tộc hết thể huyết đồ không còn một n g ố n g vừa mới nói xong một bên lý thiền tuyền trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động cái gì tam đại viễn cổ gia tộc bị huyết đồ phải biết bác hoang những cái kia viễn cổ gia tộc tuy thực thánh địa nhưng mà mỗi cái gia tộc đều là có hư thần cảnh hậu kỳ cấp bậc cường giả tòa chấn theo lý thuyết lý ngang tương đương với trong vòng một đêm xóa bỏ ba vị thánh địa thánh tử cấp bậc tồn tại thanh nguyên tử cười lạnh một tiếng tựa hồ cực kỳ thống khoái không sai bất quá một ngày thời gian mà thôi tin tức đã triệt để chuyển khắp toàn bộ bắc h o a n g t h ứ lý n a n g thánh tử làm hảo nên cho bọn hắn một bài học ta đông hoàng địa giới không phải hắn bắc h o a n g thực lực có thể tùy ý bước vào lại qua đường này lý n a n g rốt cục về tới huyền thiên thánh điện ven đường trong quá trình vô số trưởng lão đệ tử nhìn thấy lý n a n g cũng là vô cùng cung kính gặp qua lý n a n g thánh tử gặp qua lý n a n g thánh tử lý n a n g nhẹ gật đầu dẫn dắt một bên tô tuyết nhiên trực tiếp tiến nhập thánh chủ điểm bên trong đại điện huyền thiên thánh chủ một chỗ ngồi váy dài ngồi ở trên ghế dài đại điệp hối dáng người cực mỹ nếu không phải trên mặt có một chỗ ngồi khăn lửa vây quanh hẳn là một vị tuyệt đại gia nhân thánh chủ lý n ă n g nói trực tiếp vung lên ống tay háo ẩm ẩm ẩm ba cái đâm máu đầu người chính là trong nháy mắt rơi xuống đại điện bên trong lý n ă n g vung k h ẽ ống tay háo từ tốn nói đệ tử đạp bắc hoang đã xem cái kia phạm ta thánh địa tam đại viễn cổ gia tộc tộc trưởng đầu người chém xuống mang về thánh địa ngươi làm không tệ huyền thiên thánh chủ hài lòng nói ngọc thủ bắn ra chính là một cái quần c h ụ bay đến lý n g n g trong tay đây là một cái trận pháp tên là điểm tinh đại trận trận này một thành có thể t r ợ ngươi sớm ngày đột phá đến hư thần cảnh tính là ngươi lần này xuất hành ban thường a huyền thiên thánh chủ nói bên cạnh ngươi tiểu nữ hải là ai lúc này huyền thiên thánh chủ cũng là chú ý tới lý ngang một bên tô tuyết nhiên bây giờ tô tuyết nhiên đứng tại lý ngang sau lưng hai mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú lên lý ngang phản g phất ngoại trừ lý ngang bên ngoài thiên hạ này chi vật không còn bất kỳ một cái nào có thể vào nàng chi nhãn là vạn tượng vương triều hoàng nữ đệ tử gặp nàng đáng thương liền dẫn trở về huyền thiên thánh chủ nhàn nhạt nhẹ gật đầu cũng tốt mặt khác ngày mai sẽ có một vị đặc thù khách nhân đến người nhớ ký tới đặc thù khách nhân lý ngang hơi nghi hoặc một chút là tiên tuyết thánh địa thần nữ tên là bạch k i n h y tiên tuyết thánh địa vì đông hoang tám đại thánh địa xếp hàng thứ hai là cùng ta huyền thiên thánh địa duy nhất giao hảo thánh địa lần này đến hẳn là có đại sự huyền thiên thánh chủ nói sáng sớm hôm sau lý ngang trực tiếp đi tới thánh chủ điện đến thời điểm phát hiện bên trong đại điện lại là nhiều hơn không thiếu người những người kia toàn bộ thân mang trường bào màu trắng khí chất hoa lệ hết hệ có một loại người mà ở đó đoàn người phía trước nhất chính là một vị nữ tử nữ tử kia khí chất t h o á tục t con mắt hiện từ đồng phản p h ấ t không bằng phàm trần tiên tử đồng dạng một chỗ ngồi ngân giáp trường vào phía dưới sân thác thanh lãnh như trang đồng dạng tuyệt đại khí chất nguyên thần cảnh hẳn là thánh chủ hôm qua nói tới tuyết tiên thánh địa bạch khinh y thìa nhìn thấy nữ tử kia lý n a n g biểu lộ cũng là hơi có chút biến hóa không hổ là đệ nhị thánh địa thần tử chính là ta huyền thiên thánh địa liêu trường thanh cũng không có loại khí thế này theo lý n a n g đến cái kia bạch khinh y t ì a cũng là chậm rãi chuyển qua kéo tới mở miệm nói ra vị này hẳn là danh chấn đông hoang lý tiên nhân a n h ã áo tại tuyết tiên thánh địa cũng là có chỗ nghe thấy. nói bạch k i n h y thì chính là trực tiếp d ố i da trắng đoán ngọc thủ cùng lý ngang nhẹ cầm một chút khiến cho hai bên vô số đệ tử cũng là biểu lộ hâm mộ bạch k i n h y thì lý ngang đơn giản trò chuyện một phen sau đó bạch k i n h y thì chính là nói thẳng ra lần này đến đây huyền thiên thánh địa mục đích tại đông hoang bên ngoài gần nhất xuất hiện một mảnh thời kỳ viễn cổ đại lục toàn trường yên tĩnh bạch k i n h y thì âm thanh phiêu nhiên tiếp tục nói căn cứ vào ta thánh địa trường lão quan sát cái kia p h i ế đại lục đã từng bùng nổ qua một lần đại chiến thậm chí một vị đế cảnh cường giả cũng là vẫn lạc tại nơi đó bây giờ phá đất mà lên cơ duyên vô số Ta t q một, một chương bảy mươi bốn trước khi rời đi chuẩn bị điểm tinh đại trở lên có một tôn đại đế vẫn lạc tại cái k i a viễn cổ đại lục theo bạch khinh ý gì tiếng nói rơi xuống tại chỗ một đám huyền thiên thánh địa trưởng lão cũng là không nhịn được lòng sinh rung động vẹn vẹn là đại đế hai chữ chính là khiến cho toàn trường không thiếu người hô hấp cũng là có một chút gấp rút đông hoang đã ngàn năm chưa từng xuất hiện đế cảnh cường giả、a. thái thượng tam trưởng lão thanh nguyên tử cũng là n g ự a khí cảm t h ắ n nói trước mắt đông hoang người mạnh nhất hẳn là thánh long thánh địa thánh chủ c h â n thánh tu vi chỉ bất quá khoảng cách đế cảnh vẫn là xa xa khó vời không nghĩ tới tại hoang phụ cận vậy mà lại xuất hiện đế cảnh cường giả truyền thừa bạch khinh y từ tốn ó i từ lấy được tin tức nhìn lại hẳn là thanh lôi cổ đế thanh lôi cổ đế vừa mới nói xong khiến cho toàn trường đám người càng thêm hái nhiên thanh lôi cổ đế đông hoang vị cuối cùng đế cảnh cường giả ngàn năm phía trước thần bí sau khi nga xuống đông hoang chính là cũng không còn bất luận một vị nào đế cảnh cường giả sinh ra Phải biết, một khu biết, nếu một một tôn vực có lớn, đông ế cảnh cường cực chính giả thiên phong Năng nhân phù hộ, hóa, phú. bồi bởi tạo xuất, địa đ sẽ kỳ là vì hoang không cùng ó đế cảnh cường giả h p hộ, t ừ năm tới nay như vậy. Đông cùng với những cái khác mấy đại hoang vực nhiều kéo ra trên l ệ n h trở thành tứ đại hoang vực bên trong yếu nhất một cái nếu như cái kia viễn cổ đại lục thật sự có đế cảnh cường giả truyền thừa đối với ta đông hoang tôi nói đích thật là một đại tạo hóa sau đó h u y ề n thiên thánh chủ n ữ khí cũng là có chút cẩn thận chỉ bất quá cái kia viễn cổ đại lục ở vào ta đông hoang phụ cận lần này tám đại thánh địa người hẳn là sẽ đều đi tới hơn nữa đông hoang cũng một chút gần với thánh địa tông môn đỉnh tiêm t á n tu lần này sợ là toàn bộ đều phải xuất động tranh đoạt đại đế truyền thừa như vậy tranh đoạt không thai quá lạc quan phải biết một khi đạt được đại đế truyền thừa thu được người thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh thứ hư thần cảnh trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh thậm chí là đại nguyên thần cảnh như vậy chỗ tốt đủ để cho vô số người vì đó điên cuồng tuy tám đại thánh địa ở giữa mặt ngoài gió em sóng lặng chỉ bắt quá một khi tiến vào cái kia viễn cổ đại lục như vậy cơ duyên trước mặt E r cuối cùng c huyền thiên thánh điệu cũng, cũng là trực tiếp làm ra quyết định mấy ngày đi qua ta huyền thiên thánh điệu sẽ phái người đi tới cái kia viễn cổ đại lục đến lúc đó hai đại thánh điệu tạo thành liên minh cái kia nhẹ áo cáo tử bạch khinh y rìa lưu lại một tấm bản đồ chi vô số nhân viên đi theo cùng đi phía dưới chính là đi thẳng huyền thiên thánh điệu Ngay tại bây ạ đại c cổ lục tin tức, trong ngáy mắt chỗ ngồi cái Kích cùng chờ h Kinh huyền thiên thánh nghe rời đi Viện tin ngồi điện. nói. trong ngáy động. mong. ý dìa sau. đệ về Vô Vô số mắt tử b giờ t h á n h chủ bên trong đại điện bầu không khí có chút nghiêm túc t h á n h chủ t i n h t o a đại điện đang ngồi t r u n g quanh hai hàng toàn bộ đều là huyền thiên thánh điện hạch tâm trưởng lão cùng với lý t h i ề n lý ngang hai vị thánh tử thần tử đang lúc bế quan khắc mấy đại thánh tử đồng thời không có ở thánh địa bên trong ta bây giờ tuyên bố thánh tử làm cho triệu tập bọn hắn trở về cũng đã chậm huyền thiên thánh chủ ánh mắt nhìn lý thiền tuyên cùng với lý ngang hai người nói lần này liền từ các ngươi hai người dẫn dắt huyền thiên thánh địa đệ tử đi tới a muốn tham gia thánh địa đệ tử nhất thiết phải toàn bộ đều là h ạ c h tâm đệ tử tu h vi không thể thấp hơn thần h ả i cảnh trung kỳ đám người rời đi về sau huyền thiên thánh chủ đơn độc lưu lại lý ngang cùng với lý thiền tuyên hai người nếu quả như thật có đại đế truyền thừa loại kỳ ngộ này trăm năm hiếm thấy ta thánh địa đệ tử không thể bỏ lỡ chỉ bất quá trọng yếu nhất hay là muốn còn sống trở về mặt khác huyền thiên thánh chủ n ư ớ khí cũng là hơi có chút biến cảnh giác cẩn thận thánh long thánh địa thánh long thánh địa chính là cái kia trước mắt tám đại thánh địa đứng đầu lý n a n g vấn đạo không sai từ trước đến nay tính cách lãnh đạm huyền thiên thánh chủ trong giọng nói lại là cực kỳ hiếm thấy hiện ra vẻ lạnh lẽo đã từng trải qua thánh long thánh địa bất quá chỉ là ta huyền thiên thánh địa một cái quy thuộc tông môn mà thôi trước kia ta huyền thiên thánh địa vì thất đại thánh địa c h i bày khi đó ta bất quá chính là huyền thiên thánh địa thần tử mà thôi tại trên ta có hai vị thánh chủ đều là thánh cảnh tiên quân năm đó thánh uyên vì ta huyền thiên thánh địa hai thánh tử hai đại thánh chủ đem hắn coi là thân truyền thậm chí chuẩn bị nhường hắn trở thành huyền tiên thánh địa người thừa kế chỉ bất quá ngay tại năm hai đại thánh chủ vế quan xung kích chân thánh lúc đã là thái sơ cảnh t u vì thánh n g uyên lấy cấm thuật thủ đoạn đánh lén hai đại thánh chủ đem hắn hai người đầu người chém xuống rời đi huyền tiên thánh địa nửa năm sau mặt khác một đại thánh địa sinh ra là vì thánh long thánh địa thánh chủ liền chính là thánh n g uyên hiện nay ta huyền tiên thánh địa đã từng trải qua hai đại thánh chủ đầu người vẫn như c ũ bị treo ở thánh long thánh địa chính điện bên cạnh nói cuối cùng huyền tiên thánh chủ cũng là ngữ khí càng băng lãnh trước kia cái kia hai đại thánh chủ chính là lao sư của nàng theo hai đại thánh chủ vẫn là huyền thiên thánh địa thế lực rất xuống ngàn trượng nếu không phải nàng tuyệt vọng sau khi đột phá thánh cảnh e rằng huyền thiên thánh địa liền thánh địa chi danh đều không thể bảo trụ chỉ bất quá vì đột phá đến thánh cảnh đại giới chính là để cho nàng dung mạo hủy hết chỉ có thể lấy khăn lụa đối mặt thế nhân huyền thiên thánh chủ dù sao vì một đại thánh địa chi chủ rất nhanh liền bình tĩnh lại chỉ là từ tốn nói lần này các ngươi không có thần tử dẫn dắt gặp phải thánh long thánh địa người vẫn là tận lực né tránh lý n a n g nghe vậy cười cười nghiêm túc nói thánh chủ yên tâm đệ tử như vậy tiền đến sẽ không chủ động t r e o chọc bất luận kẻ nào nhưng nếu có người dám ngăn ta một kiếm chem chính là mấy ngày kế tiếp lý n a n g làm sự tình chính là chỉ có một cái thu thập đủ loại đủ kiểu đan dược pháp khí tiên thảo chuẩn bị bố trí hôm đó huyền thiên thánh chủ đưa cho hắn điểm tinh đại trận tuy những đan dược kia pháp khí cũng là cực kỳ đắt đỏ chỉ bất quá lý n a n g quy về một đại thánh địa thánh tử ra lệnh một tiếng thánh địa trường lão trực tiếp vượt qua toàn bộ đông hoàng vô số vương triều mấy ngày đi qua cuối cùng đem lý ngang cần có tất cả vật phẩm chuẩn bị đầy đủ huyền tiên thánh địa một chỗ phía trên vùng bình nguyên lý ngang một chỗ ngồi thanh sam đứng ở hư không tại hắn phía dưới là vô số pháp khí đan dược chỉ bất quá bây giờ những pháp khí kia đan dược lại là lấy thuần nguyên linh khí nối liền cùng một chỗ giống như tơn n h ệ gắn đầy đồng dạng móc nối thành tuyến khoảng cách bước vào viễn cổ đại lục còn có không đến thời gian nửa tháng bây giờ ta đại trận đã thành chỉ cần ta có thể đột phá đến hư thần cảnh phối hợp thiên thể cùng với ta rất nhiều thủ đoạn sức chiến đấu của ta cũng có thể cùng nguyên thần cảnh so sánh q u y một chương bảy mươi lăm phá toái đại lục h â n chính tiên tiêu t ề tụ huyền tiên thánh địa một chỗ phía trên vùng bình nguyên lý ngang luyện chế điểm tinh đại trận tất cả p h á t khí đều đã chuẩn bị hoàn hảo Hảo. bây giờ lý ngang cũng là vung tay lên k h ẽ quát một tiếng trận lên trận lên một đạo quát nhẹ chuyển ra ông nguyên bản bởi vì bóng đêm mà biến vô cùng đen như mực bình nguyên trong chốc lát lại là có vô số quang mang sáng lên chỉ có thể nhìn thấy vô số linh khí chỗ móc nối lên một đạo trận pháp thật to c h â m dại dâng lên vô số pháp khí đan dược linh dược móc nối thành tuyến hóa thành một vệ ánh sáng điểm đầy trời phiêu tán giống như một mảnh như sao trời tuy ế t nhiên làm hộ pháp cho ta đừng cho bất luận kẻ nào quay dày đến ta lý ngang từ tồn ó i tại phía sau hắn tô tuyết nhiên khôn khéo nhẹ gật đầu biết đại ca ca nói xong lý ngang hất lên ống tay náo trực tiếp từng bước từng bước đặt vào hư không cuối cùng chính là trực tiếp hư không ngồi xếp bằng đặt mình vào ở đó trong trận pháp nhắm mắt n ư n thần theo lý ngang tiến vào trạng thái tu luyện sau đó ở tại chung quanh thân thể một tiêm một tia tiết khí không ngừng bốc lên phảng phất muốn bay thẳng hư không hóa thành ngân hà đồng dạng thời gian như gió m ư ờ i ngày đi qua sáng sớm lý khanh tiền đi tới thứ một ư ơ i thánh điện tìm kiếm lý ngang chỉ bất quá nhưng là cũng không có tìm được hắn một phen nghe ngóng sau đó mới biết được lý ngang đang tại thánh địa chỗ sâu bình nguyên bế quan bây giờ lý khanh tiền một đường bay tới bung xuống đến phía trên vùng bình nguyên còn chưa đi về phía trước mấy bước một đạo thân ảnh tiêu tiểu trực tiếp nhảy đi ra trực tiếp ngăn cản lý khanh i ề n chính là tô tuyết nhiên đại ca ca nói không đồng ý bất luận kẻ nào quáy rầy hắn ta không có thể để ngươi đi qua tô tuyết nhiên ngữ khí băng lanh nói kể từ đã thức tỉnh hỗn độn bản nguyên sau đó tô tuyết nhiên tính cách một đêm chuyển biến dù sao cũng là đã từng trải qua một đời hỗn độn ma nữ ngoại trừ đối đại lý ngang bên ngoài đối đại bất kỳ người nào khác thái độ của nàng cũng là vô cùng băng lãnh ta là huyền thiên thánh địa đệ tam thánh nữ lý thiên nói ta không quản ngươi là ai đại ca ca không đồng ý người khác quấy dày hắn ngươi lý thiên tuyên tại thiên huyền thánh địa từ trước đến nay nói một t r ă n h hai vô số trưởng lão đệ tử đối với nàng đều vô cùng cung kính giờ này khắc mặt đối mặt phía trước cái này mắt lạnh nhìn nàng tiểu cô lương nàng vậy mà trong lúc nhất thời cũng không biện pháp gì ta đi lý thiền tuyên nói ngữ khí có chút bất đắc dĩ đang lúc lý thiền tuyên dự định bất đắc d ĩ rời đi lúc ở đó sau lưng lý ngang chỗ trên không bình nguyên thưa không bên trên một đạo một đạo điểm sáng lại là bỗng nhiên bắt đầu lưu truyền thiên địa linh khí tại lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về lý ngang hội tụ mà đi đây là lý thiền tuyên g ẩ n đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy thời khắc này lý ngang chung q u n h thân thể lại là ẩn ẩn hiện ra một cái bóng mở cái kêu một cái bóng mở toàn thân k i m quang là vì hư thần hắn đã thành công tu luyện ra hư lý ngang bước vào hư thần cảnh hư thần cảnh tuy không có giống như nguyên thần cảnh cường giả như vậy có thể tu luyện ra chân chính nguyên thần chỉ bất quá đã là có mấy phần nguyên thần cảnh cường giả đặc tính lần này bọn hắn huyền thiên thánh địa đi tới viễn cổ đại lục đội ngũ ở trong nguyên b ả n chỉ có lý thiền tuyên một vị hư thần cảnh mà thôi bây giờ lý ngang đột phá đến hư thần cảnh đối với huyền thiên thánh địa mà nói không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại h i sự phải biết lý ngang chân thực sức chiến đấu có thể xa xa không biết mặt ngoài như vậy ngay tại sao mặt khác bên trong hư không lý ngang rốt cục chậm rãi mở mắt hư thần trở về cơ thể tại lý ngang thể nội bây giờ cũng là lưu động một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh so với thiên dương kính có biến hóa cực lớn loại biến hóa này muốn so hắn trước đây từ thần h ả i cảnh đột phá đến thiên dương kính muốn cường hoành nghìn lần gấp trăm lần bây giờ ta đây cũng có thể được xưng là chân vương đi hư thần cảnh ở bên ngoài cũng bị trở thành đại cảnh giới giả có ba đại cảnh giới hư thần cảnh nguyên thần cảnh thái sơ cảnh trong đó hư thần cảnh vì chân vương nguyên thần cảnh vì thiên vương mà thái sơ cảnh nhưng là chân quân đặt đến hư thần cảnh sau đó mới xem như chân chính trở thành đông hoang một phương cường giả đ ỉ n h cao bây giờ lý ngang cũng là chậm rãi từ hư không bên trên rơi xuống kế tiếp chính là đi cái kia viễn cổ đại lục mở mang kiến thức một chút khác thánh địa thiên tiêu a lại là năm ngày cái này năm ngày thời gian lý ngang chính là hoàn toàn dừng tu l u y ệ lại vẫn luôn đang nghỉ ngơi lần này đi tới viễn cổ phá toái đại lục tranh đoạt đại đế truyền thừa đối mặt thế nhưng là khác mấy đại thánh địa yêu nghiệt xa không phải phía trước hắn chỗ tham gia xếp hạng chiến có thể so sách với gia nhập vào thánh địa sau đó lý ngang mới phát hiện cho dù là trước đây mạnh như bạch nam thiên như vậy yêu nghiệt phóng n h a n thánh địa vô số đỉnh tiêm thiên kiêu thánh tử bạch nam thiên cũng bất quá chính là sâu kiến mà thôi năm ngày sau đó sáng sớm huyền thiên thánh địa cửa vào một chỗ quảng trường vô số bóng người hội tụ ở trong đó toàn bộ đều là huyền thiên thánh địa hạch tâm đệ tử mà tại đám người phía trước nhất chính là lý ngang cùng với lý thiền tuyên hai vị thánh tử ở đó ngọn núi xa xa phía trên huyền thiên thánh chủ đứng chắp tay chuyến ông ngàn d lần này xuất hành lấy đệ tam thánh nữ thứ mười thánh tử cầm đầu thiên địa tạo hóa khi vận giả biết được không thể cơ cầu đi thôi ta tại thánh địa chờ các ngươi tin tức tốt theo huyền thiên thánh chủ thoại âm rơi xuống vô số thánh địa đệ tử chính là trực tiếp hóa thành một đạo một vệt sáng hướng lên trời bên cạnh bay lượn mà đi mà phía trước nhất lý ngang nhưng là đứng tại một cái cực lớn hỏa điệu trên thân đứng c h ắ p tay viễn cổ phá toái đại lục ở vào đông hoang bên ngoài một mảnh khô cạn bình nguyên nơi đó yêu thú ngang dọc trong vòng nghìn dặm không có bất kỳ cái gì vương triều dân cư mà liên tại một tháng phía trước ở đó khô cạn bình nguyên dưới mặt đất lại là có một mảnh hoàn trình phá toái đại l ụ phá đất mà lên một mảnh kia viễn cổ phá thoái đại lục địa vực bao la đủ để so ra mà vượt mười mấy cái siêu cấp vương triều bây giờ ở đó k h u cạn bình nguyên phần cuối phá thoái đại lục phía trước cách đó không xa vị trí vô số cự thạch mọc lên như rừng chân trời có một đạo một bóng người bay lượn bây giờ viễn cổ đại lục vừa mới chui từ dưới đất lên toàn bộ phá thoái đại lục toàn bộ bị một đạo vạn m è o thời không chi lực bao vây tại loại này sức mạnh phía dưới chính là thánh cảnh cường giả đều không thể bình yên bước vào dưới mắt toàn bộ đông hoang vô số tông môn thế lực cũng đều là đều hội tụ ở này chờ đợi cái kia phá toái đại lục triệt để mở ra mà ở cách phá toái đại lục gần nhất một mảnh vị trí nhưng là đông hoàng tám đại thánh địa người ha ha triệu thánh tử nghe nói ngươi mấy năm khổ tu ở đó cực hàn băng nguyên tu luyện ra một đạo thần thông một cái thương mang có thể giết nguyên thần cảnh yêu thú đâu có đâu có không bằng từ thánh tử thần thông đại t h á n h a lâm thánh nữ mấy năm không thấy mỹ mạo vẫn như cụ a huyền thiên thánh địa người như thế nào không đến gần nhất huyền thiên thánh địa thế nhưng là ra một vị thiên kêu a tựa hồ gọi lý ngang đám người thảo luận không ngừng thiên tiêu tệ tụ có chút náo nhiệt bây giờ thánh long thánh địa doanh đ ị a từng mảnh từng mảnh đống lửa lên một người đàn ông tĩnh tọa một chỗ trên mặt đá hai mắt khép hở nam tử kêu một chỗ ngồi áo giáp màu và nóng long văn khắc họa trong hai con ngươi có kim khí bốc lên khí chất như thiên nhân không giận tự uy thánh long thánh đ ị a t h â n tử thánh kiệt liên quan tới thánh kiệt nghe đồn cũng không nhiều chỉ có một cái danh hảo đủ để đương đại đông hoang đệ nhất thiên tiêu bây giờ cái t i ê thánh kiệt cũng là chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt nghiêng nhìn nơi xa nơi nào là tuyết tiên thánh địa doanh đ i ệ trong danh o địa có một nữ tử tính toại váy trắng phiêu m i ể u thanh lanh tuyệt diễm nhỏ vụn tóc dài phía dưới có thể thấy được tuyệt thế dung mạo dường như tiên tử lang trần là vì tuyết tiên thánh địa đương đại thần nữ bạch k i n h y thìa đương đại đông h o a n g đệ nhị mỹ nữ đầu tiên là nàng sư phó tuyết tiên tử nhìn thấy bạch k i n h y thìa chính là liền thanh kiệt cũng là không khống chế được ánh mắt nhìn nhiều hướng nàng vài lần dưới mắt thanh kiệt bước ra một bước chân đạp kim ô đứng ở một chỗ âm thanh kiệt b ư c ra một bước chân đạp kim ô đ n g ở một chỗ âm thanh hình như có uy nghiêm đồng dạng rơi xuống khinh y thìa lần này đôi ộ c Cách hưởng hóa. h tạo đó k n g xa bạch k n h y dì Đôi mắt đẹp vẹn vẹn nhàn nhạt nhìn lướt qua t h á n h kiệt sau đó nói tôn sư mệnh lần này ta tuyết tiên thánh địa đã cùng huyền thiên thánh địa kết minh đến lúc đó t h á n h kiệt thánh tử không làm khó dễ khinh y rỉ khinh y rỉa cũng rất cảm tạ huyền tiên h thánh địa nghe được bạch khinh y rỉa mà nói t h á n h kiệt bị cự tuyệt s ắ c mặt biến thành hơi b i ế n hòa giới trong n g á y mắt biến khôi phục bình thường ngược lại là nghe nói huyền thiên thánh địa gần nhất ra một vị thiên tiêu tựa hồ kêu cái gì lý tiên nhân ngược lại là phải biết một chút ngay tại thanh kiệt thoại âm rơi xuống trong nháy mắt nơi xa chân trời một đạo một bóng người hiện lên huyền thiên thánh địa người đến q u y một chương bảy mươi sáu viễn cổ đại lục có thể dòm trước kia chi p h ồ n v i n h huyền thiên thánh địa người đến bây giờ vô số chờ lệnh tại viễn cổ phá toái đại lục trước đây đông hoang tiên h tiêu nhưng nhìn chân trời một đạo một đạo giá người hiện lên vô số huyền thiên thánh địa đệ tử thống nhất thân mang trường bảo màu xanh khí chất bất phàm bung ô xuống phiến bình nguyên này cầm đầu vì một cái thanh niên một chỗ ngồi thanh sam đứng chắc tay chân đạc hòa điệu ở tại trên lưng treo lấy một cái màu vàng hồ lô nhỏ một khi xuất hiện chính là trong nháy mắt đưa tới toàn trường chú m ụ vị kia hẳn là liền huyền thiên thánh địa mới thánh tử lý năng a ha ha tại xếp hạng trong chiến đấu đông nhiên g i ế t đi ra liền cái kia bạch nam thiên đều không phải là đối thủ của hắn n g h e nói một tháng trước lý năng thi hành một lần chấn áp nhiệm vụ trực tiếp bước vào bắc hoang địa giới một đêm thời gian liên tục đổ diệt tam đại bắc hoang cổ tộc khiến cho toàn bộ bắc hoang cũng là vì đó tức giận a tuy có thiên tư nhưng mà cái này viễn cổ đại lục thế nhưng là hội tụ tám đại thánh địa đỉnh tiêm thiên tiêu a hắn bất quá vừa vặn trở thành thánh tử huyền thiên thánh địa nếu là muốn đơn địa độc là bây ằ n Ngang liền có thể điên cùng ôm thu hoạch. Sợ là suy nghĩ nhiều. g vào Vô là hoạch. một ôm thể thu cái có Lý suy Sợ số m thanh u n đến. Bây giờ lý ngang lý thiền hai vị thánh tử dẫn dắt một đám huyền thiên thánh địa đệ tử đi thẳng tới phía dưới tất cả đại thánh địa doanh địa phụ cận lựa chọn một mảnh điểm hạ trại ban đêm vô số đống lửa lên khiến cho mảnh này nhiều năm không người đặt chân một mảnh thế vực cũng là biến cực kỳ náo nhiệt khoảng cách nhân loại doanh địa khu vực nơi không xa chính là viễn cổ đại lục chỉ bất quá bây giờ cái tia viễn cổ đại lục chung quanh cũng là bao quanh một tầm vặn vẹo không gian lực lượng xa xôi nhìn lại phản phất có một đạo cực lớn t ư ớ n g nước đem cái kia viễn cổ đại lục vây lại đồng dạng những cái kia không gian lực lượng chính là thánh chủ tới cũng không dám tùy tiện đi tới chờ đi lý thiền t u y ê n tử tốn nói t r ậ t tính toả một bên không nói chuyện thời gian một tuần nháy mắt trôi qua một tuần này toàn bộ đông hoang cũng có càng ngày càng nhiều t ô n g môn thế lực không ngừng hội tụ tới chừng mấy chục và người nhân khí sôi t r à o liên một chút ngày bình thường rất khó gặp phải đỉnh tiêm tàn tu lần này cũng là nhao nhao đến mục đích tự nhiên chính là đại đế truyền thừa là vô cốt lao nhân người này tu luyện một thân tà thuật bình thường thế công đối với hắn không được mảy may hiệu quả n g h e đồn cái này vô cốt lao nhân trước kia đối mặt ba vị hư thần cảnh đại năng truy sát lại là không phát hiện chút tổn hao nào bị hắn chạy thoát rồi hắc thương thường khải người này thương thuật đang phong tạo cực trước kia nguyên bản có cơ hội bái nhập một đại thánh địa chỉ bất quá bởi vì không cẩn thận giết chết một vị thánh địa đệ đệ tử lọt vào thánh địa vứt bỏ bằng không bây giờ chỉ sợ cũng là thánh địa thánh tử như vậy tồn tại những thứ này ngày bình thường ưa thích làm một chút trộm cắp gặp người chuyện tàn tu không nghĩ tới tất cả đều tới ha, ha cái này đại đế truyền thừa xem ra thật đúng là có lực hấp dẫn a náo nhiệt như vậy bầu không khí phía dưới một tuần sau ngày nào đó sáng sớm chân trời vừa mới nổi lên một vòng yếu ớt ánh sáng một đạo trầm thấp không gian ba động chính là trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ phế vực bình nguyên ông một đạo không gian ba động chuyển đến tùy theo mà đến chính là một c ố cực kỳ tăng thương khí tức cổ xưa v i ệ n cổ trên đại lục không gian lực lượng tàn đi bây giờ chờ đợi đã lâu đông hoang các đại tô n g môn thiên tiêu tàn tu triệt để sôi chảo vô số người biểu lộ tham lam vô cùng đi thôi lý ngang cùng nhắm mắt bên trong chậm rãi mở mắt sau đó chính là trực tiếp đứng dậy dẫn dắt h u y ề n thiên thánh địa cả đám cùng với những cái khác thánh địa vô số thiên tiêu trước tiên bước vào viễn cổ đại lục viễn cổ đại lục cửa vào chỗ lý ngang cùng một đám người chính là gặp tuyết tiên thánh địa người cầm đầu bạch khinh y gì hãy mới bước đi tới nói thẳng cái này viễn cổ đại lục hẳn là sẽ mở ra một đoạn thời gian rất dài trong khoảng thời gian này hai chúng ta đại thánh địa đệ tử nếu là gặp cái gì tình hình nguy hiểm tốt nhất vẫn là phải trợ giúp lẫn nhau một chút lý thiên tuyết nhẹ gật đầu nếu là kết minh tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau chúc các ngươi may mắn bạch k i n h y thể nói xong bóng hình xinh đẹp l ó ạ i lên chính là bay thẳng t i ế n viễn cổ trong đại lục tuyệt mỹ như vậy dáng người cũng là trực tiếp gây nên vô số người c h ú m ụ tuyết tiên thánh địa người dẫn đầu tiến vào viễn cổ đại lục sau đó ở đó viễn cổ đại lục lối vào lý n a n g âm thanh cũng là chậm dãi chuyên gia sau đó tiến vào viễn cổ đại lục sau đó hành sự cẩn thận cơ duyên bảo vật trước mặt không có ai có thể giữ tỉnh táo một khi bước vào viễn cổ đại lục ta huyền thiên thánh địa đệ tử có thể chia từng cái từng cái tiểu đội nhiều người hành động chung tận lực bảo trì một phiến khu vực bên trong có ta huyền thiên thánh địa cùng với tuyết tiên h thánh địa nhiều tên đệ tử cứ như vậy sẽ an toàn rất nhiều nếu là gặp phải nguy hiểm lấy linh khí đưa tin ta thánh tử ấn sẽ phát r a được chỉ bất quá ta không có thể cam đoan có thể cứu tất cả gặp phải kẻ nguy hiểm cho nên cẩn thận làm việc lý ngang nói xong liền đem ánh mắt chuyển hướng sau l ư n g tô tuyết nhiên lý thiền tuyên b ọ n người cái này viễn cổ đại lục chia làm vô số vứt bỏ c h i thành cuối cùng đại đế truyền thừa nhất định ở nơi này viễn cổ đại lục c h ố sâu lý ngang nói xong chính là muốn trực tiếp rời đi tô tuyết nhiên vội vàng hỏi đại ca ca ngươi không mang theo tuyết nhiên sao lý ngang nhẹ gật đầu đi theo ta sẽ rất nguy hiểm ngươi cùng đại hoàng cùng đệ tam thánh nữ hành động c h u n g đến lúc đó phát hiện đại đế truyền thừa nhất định sẽ tin tức truyền ra chúng ta ở nơi đó hội tụ hội tụ phía trước muốn phá lệ cẩn thận nghe được lý ngang mà nói tô tuyết nhiên trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ mất mát chỉ bất quá đối với lý ngang mà nói nàng từ trước đến nay cũng là tuyệt đối tuân theo cái kia ngươi cẩn thận một chút lý thiền tuyên nói nói xong huyền tiên thánh địa vô số đệ tử tiến vào viễn cổ đại lục chính là trực tiếp hóa thành một đạo một vệt sáng hướng về đại lục bốn phía bay lượn mà đi c ư ớ p đoạt cơ duyên tiến vào viễn cổ đại lục sau đó thiên địa lờ mờ trên bầu trời có một đoàn một đoàn màu đỏ mây mù sôi trào như vậy trang cảnh phản phất địa ngục đồng dạo lý ngang một đường bay đến dưới chân hắn là vô số hư hại thành thị hoang vu đại đ ị a âm u đầy t ử khí mà ở t r u n g quanh càng là có phải hay không có rên gì rít gào gọi chuyển ra thật là nồng đậm cồn bạo chi khí p h i ế đại lục này bị chấn áp dưới đất ngàn năm bên trong tất cả sinh linh e rằng đã triệt để biến dị q một chương bảy mươi bảy một đạo kiếm mang đất bằng lên thánh tử chi tư bước vào viễn cổ đại lục tùy theo chuyển đến chính là từng trận máu tanh ngụy vị cực kỳ kiềm chế liên h ư không cũng là nước ra một đạo một đạo vết rách to lớn xuyên thấu qua cái kia vết nước không gian mơ hồ có thể thấy được n g o ạ i giới viễn cổ đại lục bị chấn áp dưới đất trăm ngàn năm đã sớm bị dưới mặt đất khí tức chỗ ăn mòn bây giờ đột phá mà ra lại thấy ánh mặt trời khiến cho cái kia dự vững trăm ngàn năm cân bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ những cái kia viễn cổ đại lục trên không xương máu cùng với vặn vẹo vết nước không gian giống như địa mục đồng dạng cảnh tượng chính là có thể chứng minh điểm này e rằng một đoạn thời gian đi qua mảnh này viễn cổ đại lục sẽ triệt để biến mất lý ngang tại viễn cổ trong đại lục tầng trời thấp phi hành tốc độ cực nhanh toàn bộ viễn cổ đại lục cũng là một mảnh sụp đổ cảnh tượng ánh mắt có thể bằng chỗ tràn đầy phế tích cho tàn nếu như mảnh này viễn cổ đại lục thật đã từng có đế cảnh cường giả trấn thủ thực sự là không dám tưởng tượng đến tột cùng là cỡ nào cường giả xuất thủ lại là có thể khiến cho một mảnh đại lục cũng là triệt để chìm vào trong đất thậm chí đế cảnh cường giả cũng là tại chỗ v ấ lạc lý ngang thì thào nói đồng thời ánh mắt cũng là quét mắt chung quanh ân bây giờ lý ngang vừa mới bay qua một mảnh bình nguyên chính là nghe được vùng bình nguyên kia phía dưới một tiếng một tiếng kêu thảm trong nháy mắt chuyển ra ngay tại trước mặt hắn cách đó không xa phía trên vùng bình nguyên lại là có một đạo một đạo khí tức nhanh chóng hội tụ những khí tức kia khác thường cùng bạo thậm chí còn mang theo ý huyết tinh chi khí là yêu thú như thế nào nhiều như vậy chẳng lẽ là thú triều lý ngang thì thảo nói ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lúc từ vùng bình nguyên kia phần cối từng cái từng cái yêu thú thân ảnh lại là trong nháy mắt hội tụ một vạn những y ê u thú kia hình thái không giống nhau có y ê u thú cả người da thịt đã hư thối xương cốt thậm chí đã lộ ra ngoài nhưng mà tốc độ của bọn hắn nhưng là cực nhanh một khi hội tụ chính là trong nháy mắt chất đầy toàn bộ bình nguyên quả nhiên hẳn là đã biến dị y ê u thú những thứ này y ê u thú từ đằng xa tụ đến duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy có chút khác thường chẳng lẽ là có người cố ý dẫn tới lý ngang thì thào nói ánh mắt của hắn ngưng lại có thể gặp được trong đó rất nhiều yếu thú trong hai mắt lại là có một vòng hào quang màu xanh thấm toàn thân không có chút nào sinh khí hiện nhiên là cái này viễn cổ trong đại lục gần chứa c u ầ n bạo chi lực khiến cho bọn hắn cho dù là chết đi ngàn năm nhường nhiên có thể bộc phát ra kinh người lực phá hoại lý ngang vừa mới chuẩn bị rời đi ông hắn thánh tử ấn nhưng là bỗng nhiên chấn động một cái thánh tử y lên có một đạo một đạo linh khí lưu truyền phương hướng chỉ chính là bình nguyên nội vi có huyền thiên thánh địa đệ tử bị nuốt lý ngang t h ấ y thế không có suy tư trực tiếp hóa thành một vệ sáng lúc trước bay đi bây giờ không thiếu tông m ô n người đang hợp thành ở nơi này cái phía trên vùng bình nguyên từ một chút kiến trúc trong phế tích vơ vét bảo vật trong né mắt thú t r i ề u đột kích làm cho này tông m ô n người thậm chí chưa kịp phản ứng chính là bị vô số yêu thú trực tiếp vây quanh những cái kia không chết yêu thú tuy mỗi một con tu vi bất quá tương đương với nhân loại thần h ả i cánh cấp thấp chỉ bất quá như vậy số lượng thực sự quá nhiều giết một cái tiếp đó chính là có một trăm cái xông tới không bây giờ một cái tông môn nữ tử tay cầm trường kiếm vừa mới chém giết vài đầu yêu thú chưa từng nghĩ trong n á y mắt sẽ có, có trên trăm cái yêu thú đem nàng bao bọc vây quanh nàng phía trước đã giết mấy chục con yêu thú tình trạng kiệt sức công tử c ò n xin mau cứu ta dưới mắt nữ tử kia đôi mắt đẹp phóng đại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngầm đầu một cái chính là gặp được từ đằng xa bay tới lý ngang trực tiếp cầu cứu chỉ bất quá đối với cái này lý ngang chính là triệt để không nhìn tiếp tục hướng về bình nguyên phía trước bay đi ngay ở phía trước còn có bọn hắn huyền thiên thánh địa đệ t ử cầu cứu hắn cũng không phải cái gì phổ độ chúng sinh bồ tát sống không thể là vì một cái không chút liên hệ nào người lãng phí thời gian a ba không cái kia tông môn nữ tử nhìn thấy lý n a n g không nhìn thẳng nàng têu t h ẳ n một tiếng cuối cùng bị vô số yêu thú vây quanh Đem nàng cơ trong h ể t ự c cầm tiếp t đến ăn. Không r chốc lát, vẹn vẹn còn dư một đống bạch cốt giải rác. đống lát, một vẹn vẹn dư giải khoảng ô vô n đường trên đường, g Một thảm thảm. bột phát. thê r kêu số kỳ Cực n g k h o thời gian ngắn t r ừ n g hàng trăm hàng ngàn đông hoang các đại tông muôn người chết thảm tại những cái kia yêu thú trong miệng bên trong vùng bình nguyên vây huyền thiên thánh địa cùng với tuyết tiên thánh địa mấy cái đội ngũ bây giờ cũng là bị yêu thú săn giết đáng chết huyền thiên thánh địa đệ nhất phân điện thủ tịch đệ tử mạc thanh nguyện bây giờ cũng là cầm trong tay một cái sáo ngọc đôi mắt đẹp cẩn thận vô cùng nhìn xem phía trước đánh tới vô số yêu thú mặc thủ tịch làm sao bây giờ yêu thú càng ngày càng nhiều ở tại bên cạnh có huyền thiên thánh địa đệ tử khác giọng nói vô cùng vì không tốt nói mặc thanh nguyệt cắn chặt r ă ngà n g ta đã hướng thánh tử điện hạ cầu cứu rồi chờ một chút ngay tại phía trước phiến bình nguyên này nội vi khoảng chừng mười mấy cái thế lực tông môn hội tụ nhiều đến mấy ngàn người theo yêu thú đánh tới vô số tông môn người tiếng kêu g ê n liên hồi hóa thành những yêu thú kiệt trong miệng c h i thực chỉ có thực lực cường đại huyền thiên thánh địa cùng với tuyết tiên thánh địa hai đại thánh địa đệ tử chống tự xuống chỉ bất quá bọn hắn tại chỗ hai đại thánh địa đệ tử bất quá chỉ là mấy cái tiểu phân đội mà thôi bất quá mấy chục người đối mặt cái này hàng ngàn hàng vạn y ê u thú rất nhanh liền có chút không chống đỡ được g à o lúc này nhìn thấy hai đại thánh địa người tựa hồ là đã đến chống cự cực hạ vô số y ê u thú nhanh chóng tới gần càng ngay càng nhiều rõ ràng là dự định hướng về phía hai đại thánh địa đệ tử tiến hành một vòng cuối cùng vây công xong mặc thanh nguyệt gương mặt xinh đẹp khó xử vô cùng tại nàng bên cạnh còn có một thiếu nữ tuổi không lớn lắm là ngội bội của nàng mạc thanh yên rõ ràng yên một hồi yêu thú vây lại ta sẽ liều chết bảo vệ ngươi mạc thanh n g u y ệ t tỉnh táo nói tỉ tỉ ta muốn đi cùng với ngươi ta không đi mạc thanh niên vành mắt đỏ bừng gào ngay tại một giây sau cực kỳ có hơn ngàn con yêu thú chính là hướng về hai đại thánh địa đệ tử chỗ phiến khu vực này đột nhiên vào tới hai đại thánh địa đệ tử vô cùng tuyệt vọng nhưng vào lúc này xoẹt xẹt một đạo kiếm mang màu xanh không biết từ chỗ nào dâng lên trực tiếp chiếu dọi đại đ ị a từ cái kia hư không bên trên hung hăng rơi xuống hơi anh một kiếm trôn vùi ngay tại huyện thiên thánh địa tuyết tiên thánh địa một đám đệ tử chỗ khu vực phía trước phía trước cái kia hơn ngàn con yêu thú lại là trong nháy mắt hóa thành huyết thủy tại chỗ bốc hơi đó là bây giờ mặc thanh nguyện mầm đầu chính là nhìn thấy ở đó hư không một đạo dáng người đeo kiếm mà đứng thánh tử điện hạ mặc thanh n g u y ệ t thấy thế mặt mũi tràn đầy kích động liền một bên tuyết tiên thánh địa một đám đệ tử cũng là cực kỳ hưng phấn là huyền thiên thánh địa lý ngang thánh tử chúng ta được cứu q một chương bảy mươi tám h ã n hại một kiếm chân sát một kiếm rơi xuống trực tiếp hóa thành một đạo kiếm mang màu xanh trực tiếp đánh vào trên mặt đất x o ẹ xẹt những yêu thú kia tại lý ngang kiếm khí bên trong trong nháy mắt hóa thành huyết vụ bốc hơi một trăm năm trăm một n g à n cuối cùng kiếm quan g tiêu thất vừa mới lý ngang một kiếm kia vanh qua chỗ chỉ còn lại một đầu cực lớn huyết sắc con đường vô số yêu thú hồi phi yên diệt huyền thiên trong thánh địa dòng roi ba phần điện thủ tịch đệ tử mặc thanh n g u y ệ t gặp qua thánh tử điện hạ nhìn thấy lý ngang mặc thanh n g u y ệ t bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy kích động vội vàng mới bước đi tới trong ánh mắt tràn đầy sùng bái đã tạ thánh tử điện hạ đến đây cứu không chỉ có là nàng bên cạnh vô số huyền thiên thánh địa đệ đệ cũng là cực kỳ hưng phấn Nhao n h a tiến lý ngang ổn i nhàn i nhạt nhẹ gật đầu từ giữa không trung rơi xuống ánh mắt nhìn ra xa xa tuy lý ngang phía trước một kiếm chém giết hơn ngàn con yêu thú nhưng mà phiến bình nguyên này yêu thú chừng hơn vận đầu gạo quả nhiên ngay tại lý ngang xuất thủ một kiếm xóa bỏ hơn ngàn con yêu thú sau đó lần này toàn bộ bình nguyên tất cả yêu thú lại là giống như bị triệu hoán đồng dạng toàn bộ đều là hội tụ tới h ừ lý ngang mặt không biểu tình lạnh rên một tiếng ngu xuẩn đồ vật chết đều không được sống yên ổn thôn vệ cồn g bạo chi k h í tiếp tục tới hại người đã như vậy ta giúp các ngươi triệt để giải thoát ta lý ngang thoại âm rơi xuống ở đó bình nguyên phân c u ố i c h ứ n g hơn vạn yêu thú tụ đến xa xôi nhìn lại như vậy số lượng khổng lồ lại là giống như màu đen sóng biển đồng dạng không ngừng có tới khiến cho huyền thiên thánh địa cùng với một bên t u y ế t tiên thánh địa người lòng sinh rung động m á ơi hơn vạn con yêu thú giống như chiến trận sợ là đủ để hủy diệt mười cái siêu cấp vương triều chẳng lẽ nói lý ngang tử muốn trực tiếp hủy diệt toàn bộ thú triều lúc này lý ngang cầm trong tay thanh kiếm đế binh từng bước từng bước đi thẳng về phía trước lý ngang một chỗ ngồi thanh sam ánh mắt của hắn chỉ là nhìn ra xa hư không nhất kiếm khai thiên âm thanh rơi xuống lý n a n g một kiếm cuối cùng chém ra xoẹt một kiếm này đầy đủ rực rỡ một kiếm r a khiến cho lý ngang trước mặt mặt đất đều trong nháy mắt x é rách từ hắn d ư ớ i chân kéo dài trăm dặm lộ ra đen như mực vết rách ầm ẩm tại lý ngang trước mặt toàn bộ bình nguyên vậy mà đều là bởi vì một kiếm kia chi bi một phân thành hai chốc lát sau trên mặt đất những cái kia phía trước bị lý ngang chém ra vết rách bên trong lại là trực tiếp phản xạ ra một đạo một đạo minh ngông thiên kiếm khí đâm thẳng hư không xoẹt xẹt vô số yêu thú đặt mình và ở đó minh ngông thiên kiếm mang bên trong tiêu gen tiêu thảm thân thể của bọn nó hòa tan xương cốt vỡ vụn cuối cùng một đầu một con yêu thú trực tiếp bốc hơi không đến trong chốc lát toàn bộ bình nguyên trong n g á y mắt tiến tĩnh sau lưng huyền thiên thánh địa tuyết tiên thánh địa hai đại thánh địa vô số đệ tử cũng triệt để một b ư ớ c cái này chính là thánh tử điện hạ thủ đoạn sao một kiếm trực tiếp đem chiều hủy diện mặc thanh n g u y ệ t trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc biểu lộ sùng bái không nhịn được cảm thán không hổ là thánh tử điện hạ sa phi thường người có thể so sánh lý ngang bay đầu lại nhìn phía sau huyền thiên thánh địa một đám đệ tử chợt nói nếu không phải ta liền tại phụ cận E r ân người nguy hiểm. Sau đó muốn bạn phần cẩn thận. lý n a n g nhàn nhạt nhẹ gật đầu hai đại tông môn như là đã kết minh ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến cảm tạ qua phía sau tuyết tiên thánh địa người cũng là nhanh chóng rời đi chỉ có lý ngang còn ở lại tại chỗ biểu lộ băng lãnh tựa hồ là đang chờ đợi người nào đồng d ạ n g ngay tại không đến sau nửa c á n h giờ từ vùng bình nguyên kia khắc một bên c u ố i bầu trời chính là có một đội nhân mã nhanh chóng bay tới người cầm đầu nam tử một chỗ ngồi trường bảo đầu đội kim quan khí chất bất phàm thánh long thánh địa đệ cựu thánh tử thánh khải nhìn thấy nam tử kia lý ngang cũng là n h ị nhữ mày phía trước ở đó viễn cổ đại lục bên ngoài lý thiền từng theo hắn giới thiệu qua lần này đi tới viễn cổ đại lục thánh long thánh địa người lý ngang cười lạnh ha ha xem ra dẫn tới yêu thú người chính là bọn hắn thánh long thánh địa a muốn làm cho ta huyền thiên thánh địa đệ tử vào chỗ chết bây giờ thánh long thánh địa đệ cựu thánh tử thánh khải dẫn dắt thánh long thánh địa mấy vị đệ tử đến chỉ bất quá trong mắt của bọn hắn nhưng là cũng không có xuất hiện huyền thiên thánh địa vô số đệ tử thảm trạng ngược lại là toàn bộ bình nguyên cũng là chẳng biết tại sao bị một phân thành h a i phía trước cái kia thú triều cũng không còn sót lại chút gì chuyện gì xảy ra thú triều đâu bây giờ thánh h ả i cũng là ánh mắt liếc nhìn chung quanh cuối cùng chính là phát hiện phía dưới lý ngang huyền thiên thánh địa thánh tử lý ngang nhìn thấy lý ngang thánh long thánh địa mấy người cũng là bay thẳng đi thánh khải ánh mắt nhìn về phía lý ngang cười nói nguyên lai là lý ngang thánh tử xem ra ngươi cũng là bị động tĩnh bên này cho dẫn tới lý ngang mặt không biểu tình không sai hẳn là có người cố ý dẫn tới thu triều dự định hại chết ta huyền thiên thánh địa đệ tử a thánh khải biểu lộ khẽ biến rất nhanh liền khôi phục lại bình thường một bộ bộ d á n g nghĩa chính ngôn t ử ai sao mà to gan như vậy dám đối với thánh địa người đặc t h ủ chúng ta cùng là tám đại thánh địa nếu là lý huynh tìm được người xuất thủ kia còn xin thông báo một chút ta thánh long thánh địa ta thánh long thánh địa nhất, địa nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn thánh khải nói xong cười cười nếu không còn chuyện gì vậy chúng ta liền đi còn chưa chờ thánh khải rời đi hai bước lý ngang hờ hưng âm thanh chính là đã chuyển tới đ ừ n g giả bộ cái tiêu thú chiều chính là các người dẫn tới a đã như vậy cũng liền trở đi lý ngang kỳ thực đã sớm biết người xuất thủ chính là trước mặt thánh khải mấy người hắn bây giờ vì huyền thiên thánh địa thánh tử loại này đối bọn hắn thánh địa xuất thủ người đối với lý ngang mà nói tự nhiên là trừ chi cho thống k h á i n g ư ơ i có ý tứ gì t h á n h khải quay đầu ánh mắt trợn lạnh lẽo n g ư ơ i ta cùng là thánh địa thánh tử n g ư ơ i như vậy vu ta liền không sợ ta nháo đến chúng ta thánh chủ ồn ào lý n a n g m ặ t không biểu tình nhẹ nhàng vung tay lên xoẹt xẹt một thất kim quang chính là trực tiếp bắn ra x o á t lấy một loại không thể phát giác tốc độ nhanh chóng xẹt qua t h á n h khải cổ sau đó lại là lướt qua t h á n h khải sau lưng tất cả thánh long thánh địa đệ tử trên cổ vẽ một vòng tròn thu lý n a n g thở nhẹ một tiếng kiếm đã về vỏ bây giờ thanh khải thậm chí cũng không có phản ứng lại lý năng làm cái gì n ư ờ i lạnh một tiếng lý ngang đây chính là ngươi ra tay trước đ ừ n g trách ta không k h á c h khí bất quá ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một bên mấy vị thánh long thánh địa đệ tử chính là hoảng sợ chỉ vào thánh khải cổ thánh khải thánh tử cổ cổ của ta thánh khải hơi hơi túi đầu xuống ngay tại cái tiếp túi đầu trong nháy mắt đó đầu của hắn chính là trực tiếp rơi xuống không chỉ có là hắn phía sau hắn một đám thánh long thánh địa đệ tử đầu người cũng là từng cái từng cái giống như quân bài đồ m i nổ đồng dạng trong nháy mắt rụng ưng ô cụt một cái mười cái năm mươi q một chương bảy mươi chín h u y ế t tinh trổ miếu t ă n g nhân thi khôi một kiếm chân sát từng cái từng cái đầu người rơi xuống lý ngang mặt không biểu tình ánh mắt ngưng thị phiến bình nguyên này c h ỗ sâu nếu đã tới đi qua nhìn một chút lý ngang nói xong chính là trực tiếp thân hình k h ẽ động hóa thành một vệt sáng hướng về kia bình nguyên phần cuối bay đi toàn bộ bình nguyên vô biên vô hạn vị trí của chỗ hắn vẹn vẹn bên trong vùng bình nguyên đây khoảng cách phần cuối cực kỳ xa xôi cho dù là lý ngang bây giờ hư thần cảnh tu vi tốc độ cực nhanh dòng g dùng gần tới thời gian một ngày vẫn là không có đạt đến bình nguyên phần cuối thôi tiếp tục đi tới cũng là lãng phí thời gian chỉ bất quá ngay tại lý ngang thời khắc chuẩn bị rời đi tại tầm mắt hắn phần cuối trong mơ hồ chính là xuất hiện vài tòa kiến trúc thân hình hắn k h é động mấy bước hướng về phía trước đặt đi ngay tại ngay phía trước hắn lại là có mấy cái lầu các kiến trúc đứng ở bình nguyên một chỗ nhìn dạng như vậy tựa hồ là một cái chùa triển chiếm diện tích bao la rộng lớn khí phái vạn sinh tự ở đó chùa triển cửa vào trên cửa nhưng là điêu khắp ba chữ to chỉ bất quá bởi vì niên đại quá xa xưa bây giờ ba cái kia chữ lớn cũng đã khởi ra màu sắc liên cái kia chùa chiến bên trong tháp cao lầu c á t kiến trúc cũng là tàn phá không chịu nổi toàn bộ bình nguyên vô cùng hoang vu không sinh khí chút nào một tòa âm mú đầy t ử khí chùa chiến đứng ở bên trong vùng bình nguyên lộ ra cực kỳ đột ngột quái dị thật là khí phái chùa chiến chỉ tiếc vô luận trải qua huy hoàng bực nào bây giờ cũng chỉ còn lại một phen phế tích làm phiền lý ngang thân hình khẽ động trực tiếp đẩy ra cái kia chùa chiến đại môn từng tiến vào phía sau nhưng là đẩy sân k h â lâu những cái kia k h â lâu người khoác cả xa nhìn tư thế kia tựa hồ là đang tính toạng có két có két theo lý ngang bước vào những cái kia nguyên bản đều tại tính tọa hòa thượng k h ô lâu lại là hơi chấn động một cái sau đó từng cái từng cái lại là toàn bộ đứng lên x o á t những cái kia k h ô lâu tốc độ cực nhanh hết thể mấy chục đạo thân ảnh hợp thành một cái quỷ dị trật pháp sau đó chính là hướng về lý ngang công tới ừ lý ngang mặt không biểu tình tay cầm trường kiếm vẹn vẹn một kiếm chém tới ở trước mặt hắn từng cái từng cái tăng nhân k h â lâu chính là phá thành mảnh nhỏ lý ngang không có chút nào dừng lại trực tiếp hướng về chủ chùa đại điện đi đến một đi ngang qua trình ở trong t r u n g b u n h cũng có vô số tăng nhân khô lâu trực tiếp hướng về hắn công tới chỉ bất quá những cái kia tăng nhân khô lâu thực lực tối đa cũng t h ỉ tương đương với nhân loại thiên dương kính đối với lý ngang t ớ i nói căn bản không tạo được chút nào uy hiếp một phen đi tới sau đó lý ngang rốt cục đi tới chủ điện chủ điện bên trong tiến t ĩ n h vô cùng phần cuối là một cái t ư ợ n g phật lương hương bây giờ tượng phật kia đã sớm ăn mòn khiến cho tượng phật kia vô cùng dữ tợn đại điện hai bên nhưng là một loạt bồ đoàn chỉ có ở đó phần cuối chỗ có ba bóng người đưa lưng về phía lý n ă n g tính t o ạ n không phải khô lâu cái k i ê u ba bóng người cũng không phải là khô lâu thân mang cả xa ba vị tăng nhân đang tại góc n õ nhưng mà bọn hắn cả xa cũng đã bởi vì quá xa xưa thời sắc toàn bộ đại điện cũng là rách nát không chịu nổi tràn đầy cho b ụ i hiển nhiên đã rất lâu không có ai tới qua lý n ă n g biểu lộ bây giờ cũng là có chút biến hóa nếu như ba vị này tăng nhân còn sống theo lý thuyết phía trước cái này viễn cổ đại lục ở vào dưới mặt đất ba người này trong bóng đêm gõ ngàn năm n õ lý n g n g ánh mắt lúc này cũng chỉ chú ý tới phía trên phật tượng tổn hại phật tượng ẩn tăng tin tức phật tượng vị trí trái tim có g i ấ u một cái tạo hóa linh bảo i m phật t h á n h trung nếu là không lấy một năm sau đó viễn cổ đại lục hủy d i ệ t linh bảo biến mất theo ngay tại lý ngang trước mắt tin tức nổi lên lúc trước mặt ba cái tăng nhân cuối cùng động một đạo thanh âm chấm thấp cũng là chậm rãi chuyển đến người nào đạp ta trở triển g i ế t g i ế t thanh âm kia khàn khàn vô cùng phản phất tử xa xôi đi qua chuyển đến đồng dạng sau đó lý n a n g chính là nhìn thấy ba vị kia tăng nhân chậm rãi quay đầu vậy mà là ba bộ làm thân thể của bọn hắn giống như như con dối máy móc thức vận động thi khôi nhìn thấy một màn này lý ngang cũng là biểu lộ như một cái thi khôi t h ê n như ý nghĩa chính là lấy thi thể luyện chế khôi lỗi đông hoang bên trong có một đại tông môn là thiên khôi tông liền chính là luyện chế thi khôi đại tông môn chiến đấu b ộ c phát giơ tay nhấc chân điều khiển ngàn vạn thi khôi thay hắn chiến đấu đến tột cùng là người nào tàn nhẫn như vậy huyết đ ổ chùa triền sau đó lại còn đem ba cái tăng nhân làm thành thi khôi lý n a n g trong lòng thầm nghĩ đang khi nói chuyện cái kia ba bộ tăng nhân thi thôi chính là từng bước từng bước hướng về lý ngang đạt tới ba vị này tăng nhân trước khi chết hẳn là toàn bộ đều đạt đến nguyên thần cảnh cấp bậc tu vi nếu là đổi lại khi trước ta e rằng thật đúng là không phải là đối thủ chỉ bất quá bây giờ lý ngang đã vào hư thần cảnh vô luận là tự thân tốc độ vẫn là sức mạnh đều được cực lớn tăng cường dưới mắt lý ngang vỗ hổ l ô nhỏ đế binh thanh kiếm nổi lên lý ngang cầm trong tay thanh kiếm nhắm ngay ba cái kia tăng nhân thi thôi một kiếm chép tới x o ẹ xẹt một kiếm da giống như ngân nguyện hành không một đạo kiếm mang màu xanh chém ngang mà đi một kiếm xuyên thủng trực tiếp đâm xuyên một cái tăng nhân thi khôi trái tim khiến cho tăng nhân kia thi khôi ngược chỗ cũng là nổi lên một cái cực lớn l ô máu sau đó lý ngang nhanh chóng xuất kiếm lại lần nữa m ấ y kiếm chém ra kiếm ý giặt rào nhanh như tập phong tuy chỉ là đơn giản xuất kiếm chỉ bất quá bây giờ lý ngang kiếm đạo đ ạ i thành hư thần cảnh tu vi một kiếm này chi vi đủ để miệu sắt một vị hư thần cảnh sơ kỳ cờ giả ẩm ẩm ẩm theo lý n a n g một kiếm một kiếm chém ra ba cái kia thi khôi cánh tay、Chân. cuối cùng là đầu người cũng là nhao nhao rơi xuống đất ngay tại ba cái kia thi khôi đầu người rơi xuống đất trong n g á y mắt thân thể của bọn hắn chính là giống như đứt dây như con dối phân tán bốn phía mà rơi nghỉ ngơi a giải quyết hết ba cái thi khôi sau đó lý ngang tung người nhảy lên mấy bước chính là nhảy tới tượng phật kia phía trên ở đó quả nhiên ngay tại tượng phật kia trái tim một bên nhìn kỹ lại là có một cái cơ con nhỏ nhẹ nhàng đ ẩ y chính là mở ra hai phiến cửa nhỏ trong cửa nhỏ nhưng là một cái chung nhỏ và nóng Đập đập t sử dụng thời điểm kim trung có thể trong nháy mắt bành trướng vô số lần có thể trong nháy mắt chấn áp và giảm đồ tốt mới vừa đến cái này viễn cổ đại lục chính là lấy được như thế cái bà bối lý năng đem cái kim phật thanh trung đặt ở g ư ớ i chỉ ở trong thân hình khách động chính là trực tiếp hướng về nơi xa bay đi dưới mắt hắn cần làm chính là dựa vào hắn hệ thống tìm kiếm càng nhiều cơ duyên q u y một chương tám mươi xảo nộ tuyết tiên thánh địa thần nữ xuất thủ như tiên v i ệ n cổ đại lục một chỗ tịch tính sơn đáy vực lý năng tính toạ tại trên mặt đá một chỗ ở trước mặt của hắn nhưng là nổi lơ lửng một cái kim sắc t r u n g nhỏ cái kia kim trung phiêu đáng ở giữa không trung chung quanh giao động từng đạo kim quang ở phía trên kia lại có một đạo cực kỳ cường đại đậm đà sức mạnh ba động không có theo kim quán kia lấp lòe một lần toàn bộ sân cốc vậy mà đều là hơi một trận r u n động khiến cho trong vòng phương viên trăm dặm tất cả yêu thú biến dị vậy mà đều là xa satan đi ra không dám tới gần bây giờ lý ngang một vòng thân thức tiến vào kim trung không gian bên trong đen kịt một mẩu theo lý ngang một màn kia thân thức nhanh chóng đi tới cuối cùng chính là ở đó kim trung không gian bên trong phát hiện một cái huyết đoàn cái kia huyết đoàn phiêu đãng ở trong hư không lập lụa điểm điểm hưởng quang đây chính là cái này kim trung chủ nhân ngày trước cấn ký đi nhìn thấy cái kia kim trung không gian bên trong quả cầu máu lý ngang thì thào nói sau đó trực tiếp cắn đầu lưới một cái một ngụm tinh huyết phun ra x ẹ t xẹt lý ngang một đạo tinh huyết kèm theo linh khí trực tiếp tiến vào cái kia kim trung không gian nội bộ soát theo lý ngang tinh huyết tiến vào cái kia kim trung chủ nhân ngày trước huyết dịch thân ký lại là run lên bần bật hóa thành một đạo hư hảo bóng người lại là hướng về lý ngang cái kia một đạo tinh huyết đánh tới nhìn dạng như vậy là dự định tổ chức lý ngang chớ diệt trừ chủ, chủ nhân ngày trước tinh huyết ta trí tôn huyết mạch cũng là ngươi có thể ngăn trở lý ngang cười nhạt một tiếng một chỉ điểm ra hắn một đoàn tinh huyết hóa thành một đạo màu đỏ huyết quang x o ẹ xẹt trực tiếp đem trước đó một đời chủ nhân huyết dịch t h n ký trong nháy mắt xoa đi sau đó Chính bây giờ cái kia kim trung đã triệt để bị lý ngang trưởng khống hô triệt để lấy được cái kia kim phật thánh trung nắm giữ quyền sau đó lý ngang gián nhẹ một hơi đem cái kia kim trung thu hồi giới chỉ bên trong bây giờ cái này viễn cổ đại lục vừa mới mở ra tại sơ bộ tìm tòi giai đoạn chân chính đại đế truyền thừa ra mắt e rằng còn muốn một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này vẫn là tận lực tìm kiếm một chút cơ duyên phối hợp vừa mới lấy được tạo hóa linh bảo đến lúc đó chính là đại đế truyền thừa xuất hiện ta cũng có thể trực tiếp quét ngang mấy đại thánh địa thiên tiêu độc tài tạo hóa lý ngang suy tư một phen sau đó chính là trực tiếp đứng dậy hóa thành một vệt sáng hướng về viễn cổ đại lục chỗ sâu bay đi lý ngang chân đạp kim ô một đường đi về phía đông hạn chạm tiếp theo chỗ cần đến là cái này viễn cổ đại lục một tòa vứt bỏ thành thị tên là bạch đế thành tòa thành thị này vừa mới bị phát hiện bất quá mấy ngày mà thôi đã là hấp dẫn hàng trăm hàng ngàn người đi qua trước mắt toàn bộ viễn cổ đại lục bị phát hiện vứt bỏ thành thị có thật nhiều chỉ bất quá có rất nhiều đều đã triệt để biến thành phế tích như vậy bạch đế thành xem như bảo tồn hoàn hảo một cái lý ngang một chỗ ngồi thanh sam chân đạp kim ô lấy thánh tử chi tư vung xuống bạch đế thành khiến cho cái kia bạch đế thành vô số đang tại vơ vét bảo vật người cũng đều là mặt mũi tràn đầy k i ê n g kỵ không thiếu người biểu lộ ngước nhìn là huyền thiên thánh địa thánh tử thật khí phái a chân kim ô tu vi cũng đã đạt đến hư thần cảnh đi không hổ là thánh địa thánh tử khí thế như vậy không phải người thường có thể so sánh a theo lý ngang vung xuống nguyên bản hội tụ tại bạch đế cửa vào chỗ vô số người cũng là mặt mũi tràn đầy kiến kỵ trong nháy mắt tránh ra ở loại địa phương này vạn nhất chọc giận thánh địa thánh tử bị một kiếm giết chết e rằng bên ngoài đồng tông đồng môn người căn bản là không có cách phát giác hết thảy chết cũng là chết vô ích thánh tử điện hạ bước vào bạch đế thành tại bạch đế thành chung quanh cũng là có mấy cái huyền thiên thánh địa tiểu đội nhìn thấy lý ngang đến sau đó không thiếu đệ tử cũng là trong nháy mắt nhích lại gần n h o nhao không n ờ i ngữ khí vô cùng cung kính thế nào lý ngang nhẹ gật đầu vấn đạo trong đó một tên huyền thiên thánh địa hạch tâm đệ tử cung kính nói trở về thánh tử cái này bạch đế thành chừng ngàn dặm trước mắt người tới nơi này cũng là tại bạch đế thành bên ngoài hoạt động thanh nội có biến dị thi quỷ c h ấ n thủ phía trước chúng ta cùng tuyết tiên thánh địa người tính toán xâm nhập qua chỉ bất quá còn chưa tới thành nội chính là bị một chút thi quỷ thống lĩnh cho đánh lui lý ngang nghe vậy như có điều suy nghĩ sau đó chính là trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng về bạch đế thành chỗ sâu bay lượn mà đi theo lý ngang không ngừng xâm nhập chung quanh phong cảnh cũng là bắt đầu biến hóa vô số phế tích sụp đổ tượng đá khô lâu di hải những thứ này c h ẳ n g cảnh ở đó viễn cổ đại lục bầu trời màu đỏ sầm phía dưới lộ ra vô cùng b ỳ dị như vậy c h ẳ n g cảnh giống như tận thế q u c t két q u c t két quả nhiên theo lý ngang càng lúc càng đi sâu cái này bạch đế thành không gian chung quanh bên trong cũng là có một cỗ huyết khí tràn ngập sau đó từ cái kia chung quanh phế tích kiến trúc thậm chí là từ dưới đất từng cái từng cái thi quỷ phá đất mà lên những cái kia thi quỷ cơ thể khô cát hai mắt tinh hồng hung thần đ c xác đã nhìn không ra mảy may đã từng là bộ dáng nhân loại lý ngang phảng phất liền như là một cái chốt mở đồng dạng nhưng p h à m là đi ngang qua chỗ tựa hồ là phát rác hắn sinh khí vô số thi quỷ nhao n h a u phá đất mà lên trong n g a y mắt như vậy số lượng lại là đã có hàng trăm hàng ngàn thật là nồng đậm huyết tinh chi khí những thứ này thi quỷ e rằng cũng có không thua kém nhân loại thần hải cảnh tu vi chẳng thể trách cho dù là hai đại thánh địa đệ tử cũng không dám tùy tiện đi tới bây giờ lý n a n g biểu lộ cũng là càng ngưng trọng một toa bạch đế thành lại là trôn cất nhiều như vậy đã từng trải qua cờ giả cùng với phía trước cái kêu huyết tinh t r miếu đến tội cùng là người nào làm khiến cho phiến đại lục này cuối cùng trở thành bộ dáng như vậy xuất ngay tại lý ngang chuẩn bị tại chỗ xuất thủ trực tiếp chém giết những cái kia thi quỷ lúc bên cạnh hắn cách đó không xa một hồi làn gió thơm trong nháy mắt chuyển đến ai lý ngang cảnh giác quay đầu qua sau đó chính là nhìn thấy trong bóng đêm một bóng người xinh đẹp một bộ bạch lý như tiên trong tay nắm chặt một cái thu thủy bảo kiếm mấy bước đặt tới như vậy dáng người nếu như tiên tử phạm trần sau đó một kiếm h à n h không nhất trảm một kiếm ra vạn dằm b ă n phong khiến cho lý ngang trước mặt cái kia chừng hàng trăm hàng ngàn thi quỷ trong nháy mắt đã biến thành khối băng đồng dạng bạch khinh y rìa nhìn thấy nữ từ kia lý ngang cũng là có chút n g o à i ý m u ố n sau đó liền thấy bạch khinh y rìa khép kêu một tiếng phá ẩm ẩm cuối cùng những cái kia bị đông cứng thành khối băng thi quỷ chính là trực tiếp từng cái ẩm vang p h á thoái bạch khinh y rìa thu kiếm đôi mắt đẹp nhất chuyển nhìn về phía lý ngang lý ngang thánh tử không nghĩ tới ngươi cũng ở đây bạch đế thành q u y một chương tám mươi mốt thần nữ m ờ vào viễn cổ thần điện bạch k i n h y r ì một kiếm chân sắt một đám thi quỷ sau đó váy trắng béo kiếm phiêu nhiên như tiên khí chất như không đáy vực cũ lan thanh lãnh viết liên một kiếm kia chi uy vô cùng kinh khủng khiến cho phương viên c h ă m dặm cũng là một cỗ hơi lạnh lan tràn mà cái kia thu thủy bảo kiếm phía trên lại là không có dính mang một d ọ t tiên huyết lý ngang thánh tử bây giờ bạch khinh y t ì thu hồi trường kiếm đôi mắt đẹp nhất chuyện chính là phát hiện cách đó không xa phế tích bên trên c h ố n g không lý ngang đa tạ phía trước lý ngang thánh tử cứu ta thánh địa đệ tử bạch khinh y thì nói tới tự nhiên là phía trước ở đó phía trên vùng bình nguyên lý ngang một kiếm chém chết t ú chiều sự tỉnh như là đã kết minh chúc chuyện này thuận tay mà thôi lý ngang nhẹ gật đầu cái này bạch đế thành vừa mới mở ra không lâu khắc thánh địa người còn chưa từng chạy đến bạch k i n h y thì hãy vừa nói một bên đôi mắt đẹp nhìn về phía lý ngang cùng một chỗ đồng hành căn cứ vào ta chiếm được phỏng đoán cái này bạch đế thành tuy không phải đại đế truyền thừa chỗ chỉ bất quá nhưng là cùng cái kia đế cảnh cường giả có quan hệ không nhỏ bạch k i n h y thì tuy mở miệng người chỉ bất quá nàng trong giọng nói ý tứ nhưng thật ra là có một chút trợ giúp lý ngang ý nghĩ nàng thân là tuyết tiên thánh địa thần nữ thực lực tại tám đại thánh địa thần tử thánh tử bên trong đều tính toán làm đỉnh tiêm nếu không phải lý ngang phía trước cứu nàng tuyết tiên thánh địa đệ tử nàng cũng sẽ không xảy ra lời mời lý ngang nhàn nhạt lắc đầu lý m ỗ từ trước đến nay quen thuộc độc lai độc vãng nói xong lý ngang chính là không đang chân trở trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng về cái này bạch đế thành chỗ sâu bay đi cái này giờ này khắc này bạch khinh y di tuyệt mỹ như vậy dáng người cũng là xứng sở tại chỗ có chút hơi ngoài ý m u ố n phải biết nàng chủ động mời đồng dạng có rất ít nam nhân sẽ tự tuyệt ha <cười> ha bạch h i n h y thì cười cười tựa hồ là đang cười mình nghĩ quá nhiều sau đó chính là hướng về cùng lý ngang phương hướng đi tới hoàn toàn khác biệt phương hướng bay đi bạch đế thành chỗ sâu bầu trời một thân ảnh như là sao băng thoáng qua chính là lý ngang thời khắc này lý ngang ánh mắt cũng là quét mắt bạch đế thành chung quanh phế tích tính toán thông qua hệ thống của mình quét hình ra một chút cơ duyên cũ nát đại điện chôn sâu mười em ở chỗ tồn tại một bình bát phẩm đan dược linh chuyển tiên đan cũ nát đ ỉ n h viện chôn sâu sáu em ở chỗ tồn tại một cái thất phẩm linh bảo long văn kim thương tại lý ngang trong mắt không ngừng lóe ra chung quanh một chút cơ duyên chỉ bất quá nhưng là căn bản không có đáng giá lý ngang dừng lại ân cuối cùng ở đó bạch đế thành chỗ sâu nhất một cái hư hại đại điện biến xô xuất hiện ở trước mắt của hắn chỗ này đại điện tuy cũ kỹ không chịu nổi tràn đầy tuế nguyệt vết tích chỉ bất quá nhưng là bảo tồn hoàn hảo không giống với phía trước những cái kia phế tích phá gạch nát v ụ n g ngói mà liên t ạ i lý ngang đến gần trong n g á y mắt ở đó đại điện hai bên nguyên bản đứng thẳng bất động hai tòa cực lớn tượng đá giờ này khắc này lại là thân thể cao lớn đột nhiên dùn một cái sau đó chính là cầm trong tay một cái kiếm đá từng bước từng bước, bước ra vê anh vê anh cái k i a tượng đá giống như một tôn viễn cổ v õ sư người khoác áo giáp mỗi một bước đ ặ t xuống lại là khiến cho phương viên hơn mười dặm cũng là c h e rung động thủ hộ tượng đá lý ngang nhìn thấy cái k i a hai tòa tượng đá trực tiếp vỗ trên lưng dưỡng kiếm h ổ đào tới x o á t một đạo thanh quang hiện lên、Trật、chính ậ c h là hóa thành lý ngang trong tay đế binh trưởng đào chém ra một đao hóa thành ngập trời đ a u mang trực tiếp đem một cái k i a tượng đá trong n g á y mắt c h n vùi ẩm ẩm ân kỳ quái là cái tia to lớn tượng đá lại là giống như giấy rán đồng dạng lý ngang chém ra một đ a o trực tiếp hóa thành một đống đá vụn lý ngang không có suy nghĩ nhiều một đ a o lại lần nữa chém ra lần này ầm ầm một cái khác tượng đá cũng là tùy theo ngã xuống đất nhưng mà đang lúc lý ngang cho rằng đã thành công thời điểm cái kia lúc trước bị hắn một đ a o chém vỡ tượng đá lại là một hồi núp đ í c h cuối cùng tự động lắp ráp đến cùng một chỗ lại lần nữa đứng lên cái này lý ngang thánh tử cẩn thận ngay tại lý ngang có chút ngoại ý một lúc tại phía sau hắn một đạo khẽ kêu thanh âm chuyển đến tùy theo đến là một đạo bạch sắc kiếm quang xoẹt một kiếm từ đ ằ n g xa hư không c h à n g phía dưới đánh bảo lý ngang hậu phương đem lý ngang sau lưng tượng đá trong nháy mắt oanh n t b ấy chính là từ nơi xa chạy tới bạch k i n h y rìa hai người ở nơi này bạch đế thành tìm tòi một phen cuối cùng vẫn ở đây đ ủ phải bây giờ lý ngang biểu lộ có chút biến hóa không nghĩ tới phía sau hắn cái kia tượng đá vậy mà cũng x u ố n g lại ưng n g ô cục ngay tại sau một khắc nguyên bản bị bạch k i n h y rìa nổ nát tượng đá chậm rãi lắp ráp đứng lên lại lần nữa phục sinh hừ bạch k i n h y rìa đôi mắt đẹp một băng lý ngang thánh tử còn xin lui lại hai bước bạch k i n h y thì nói xong ngọc thủ cầm kiếm chỉ vào không trung hóa thành một đạo rực rỡ kiếm mang chém ngang mà đi xoẹ xẹt lần này cái kia hai cái tượng đá lại là đồng loạt tại bạch k i n h y tròng kiếm mang pha thoái nhưng mà không đến phút chốc vậy mà lại lần nữa phục sinh tượng đá này chẳng lẽ không chết bạch k i n h y thì hơi hơi n h ũ n mày đang muốn thi triển cao thâm võ kỹ thời điểm ở sau lưng nàng lý n a n g búng ngón tay một cái một vện kim quang trực tiếp từ trong tay bắn ra soắt một vện kim q u n g kia ở giữa không trung không ngừng biến hóa ông đ ồ n g nhiên cả vùng không gian lại là truyền đến một đạo viễn cổ tiến g trung sau đó bạch khinh y chính là nhìn thấy một cái cực lớn t r u ô n g lớn màu và nóng g đột nhiên hiện lên kim trung phía trên ẩn hiện p h á t ảnh chính là bỗng nhiên h ư ớ n g cái tia hai tọa tượng đá chấn áp tới v ơ i anh kim trung rơi xuống giống như vẫn lạc hạ xuống đồng dạng một cỗ mạnh mẽ kim khí lấy quét ngang chi thế hướng ra phía ngoài khuếch tán trong nháy mắt chính là trực tiếp đem cái tia hai cái tượng đá trong nháy mắt đánh thành một phấn không còn sót lại chút gì thật là khủng khiếp thủ đoạn ngay tại cái kia bạch khinh y d i cảm thán sau khi lý ngang đã làm một cái p h á t tay đem cái kia kim sắc t r u n g nhỏ thu hồi lại sau đó bước đầu tiên bước vào đại điện bên trong mà bạch khinh y d i ấy nhưng là đi theo ở lý ngang sau lưng lý ngang thánh tử nghe nói ngươi giết thánh long thánh điệu một vị thánh tử trong hành lang bạch khinh y d i ấy bỗng nhiên mở miệng sâu kiến mà thôi giết liền giết thánh long thánh điệu thần tử thánh kiệt từ trước đến nay quen thuộc sắt lục ngươi giết hắn thánh tông thánh tử hắn hẳn là sẽ không liền dạng này tính toán bạch k i n h y đi chậm dãi nói hắn cùng với ta cũng coi là quen biết ta có thể giúp ngươi nói mấy câu. Không cần. lý ngang biểu lộ bình tĩnh liền phảng phất giết một vị thánh long thánh địa thánh tử đối với hắn mà nói chính là cực kỳ bình thường một việc đồng dạng nếu là hắn tới trả thù cùng lắm thì liền hắn cũng cùng nhau chém nghe được lý ngang mà nói bạch khinh y gì cũng là trong mắt đẹp thoáng qua vẻ thất vọng khẽ lắc đầu lý ngang thánh tử đích thật là một vị đỉnh tiêm thiên tiêu chỉ tiếc quá đa nghi cao khí não cái t i ê u thần tử thánh tiện cỡ nào thiên tiêu vì hiện nay đông hoang thế hệ trẻ tuổi chân chính đệ nhất nhân bây giờ đã vào đại nguyên thần cảnh khoảng cách thái sơ cảnh cách xa một bước trên lệnh không phải một điểm nửa điểm a ngắn ngủi trao đổi qua phía sau hai người rốt cục bước vào cái kia viễn cổ thần điện chính sảnh chỉ bất quá một k h ắ c kế tiếp t r a n g cảnh nhưng là để cho hai người trực tiếp có chút mắt trận tờ giờ họ nở g một chương tám mươi hai thần bí m ặ t kính chân chính đại đế chi bí lý ngang bạch khinh y thì hai người tiến vào cái kia viễn cổ thần điện giờ này k h ắ c này như vậy trang diện khiến cho hai người cũng là sửng sốt một chút bởi vì bọn hắn phát hiện toàn bộ đại điện vậy mà chống không hoàn toàn là hoàn toàn chống trại không、gian. ngoại trừ chung quanh đại điện có mấy cánh cửa bên ngoài toàn bộ viễn cổ thần điện k h ô nói g c vật gì. n ó không chừng phía sau cửa sẽ có phát hiện bạch k i n h y vỉa đôi mắt đẹp quét một vòng đại điện cuối mấy cánh cửa thì thảo nói chợt hướng về phía lý ngang khẽ gật đầu bóng hình x i n h đẹp chính là hóa thành một vệt sáng hướng về thân điện cuối mấy cánh cửa bay đi xuất toàn bộ cửa đại điện bị từng cái từng cái mở ra chỉ bất quá tại những cái kia phía sau cửa chỉ là cái này đến cái khác chống trải gian phòng cái này không có gì cả lần này l i ê n bạch k i n h y vỉa cũng là đôi mắt đẹp một đám cái này một tòa đại điện bảo hộ như thế hoàn hảo khí phái huy hoàng thậm chí bên ngoài còn có cực kỳ cường đại tượng đà trấn thủ kết quả bên trong nhưng là không có vật gì ân bây giờ lý ngang ánh mắt nhưng là đặt ở cung điện kia tối phần cuối một cái phòng bên trong căn phòng kia bên tường phía trên là một mặt kim sắc viển rịa cực lớn tấm gương toàn bộ tấm gương chừng mười mấy mét một mực kéo dài đến nóc nhà kim sắc mặt kính ẩn tang tin tức thật là một cái truyền t ố n g có thể truyền t ố n g đến những vị trí khác quả nhiên nhìn thấy trong mắt tin tức lý ngang cũng là cười cười thế nào lúc này sau lưng bạch k i n h y, y cũng là mấy bước đi tới thấm gương này hẳn là một cái truyền thống t r ậ n pháp a bạch k i n h y thìa nghi hoặc sau đó lý ngang trực tiếp từng bước từng bước đi thẳng về phía trước đưa tay ra chạm đến cái tia mặt kính phía trên x o á t ngay tại trong nháy mắt đó toàn bộ mặt kính lại là tạo nên một tầng vợ sóng sau đó lý ngang cả người chính là trực tiếp tiến vào cái kia trong mặt gương sau lưng bạch k i n h y thìa thấy thế do dự phút chốc cuối cùng chính là chui vào trong mặt gương mặt kính sau đó lại là một cái tiểu thế giới toàn bộ tiểu thế giới giống như một cái vi hình đại lục trời xanh bạch vân nhìn qua cùng thế giới bên ngoài không có chút nào khác biệt sơn mạch hải vực cái gì cần có đều có mà ở đó giữa không trung nhưng là một đạo một đạo lấp lánh lôi điện ken ken vang dội lý ngang vô cùng cảm thán phải biết một khi bước vào thánh cảnh liền có không gian lực lượng có thể tự sáng tạo một giới hiện nay thánh địa chính là thánh cảnh cường giả tự ở giữa người bình thường không thể đặt chân chỉ bất quá cái kia cũng vẹn vẹn chính là không gian mà thôi rất cần dựa vào bên ngoài thế giới tới vận chuyển còn chân chính đế cảnh cường giả chính là có thể tự sáng tạo một cái thế giới vì tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới có thể ẩn chứa thiên địa p h á p tắc thậm chí liên vạn vật sinh thái cũng có thể sáng tạo ra quả nhiên đế cảnh cường giả tiểu thế giới vậy mà như thế kinh người nếu là đột phá đến cảnh giới cao thâm hơn thậm chí có thể trực tiếp sáng tạo một phương vũ trụ t r ư ờ n g khống vạn vật, vật không có đến n h ầ m chỗ tiểu thế giới này h i ệ n nhiên là đế cảnh cường giả tự mình sáng tạo trong này nhất định sẽ có đế cảnh cường giả lưu lại tri vật lúc này bên cạnh bạch k i n h y đi, quay đầu lại chính là kinh ngạc phát hiện nguyên bản phía sau bọn họ cửa vào lại là hoàn toàn biến mất cái kia m ặ t kính lại là một cái đơn phương lối vào xem ra bên trong thế giới nhỏ này hẳn còn có cái khắc cửa tiểu thế giới này ứng mới là cái kia đế cảnh cường giả chân chính nhận tàng truyền thừa nghĩ tới đây bạch khinh y gì cũng là cười nhạt một tiếng vốn là dung mạo t u y ệ t mỹ ở đó n ở nụ cười phía dưới giống như băng thanh đẹp lạnh lùng tiên nữ thoát tục như phàm nếu như nàng phỏng đoán không sai tiểu thế giới này mới là lần này viễn cổ đại lục cuối cùng h ạ c tâm nếu như có thể ở đây tranh đến tạo hóa nàng thậm chí có cơ hội nhất phi trùng tiên trực tiếp đột phá đến đại nguyên thần cảnh nếu là ta có thể được đến tạo hóa sau này ta đại đạo sẽ nhất lộ bình thản chúng ta tuyết tiên thánh địa sẽ triệt để thoát khỏi thánh long thánh địa gò bó ngay tại bạch khinh y trong suy tư lý ngang đã là trước tiên hướng về phía dưới bay đi bạch khinh y h a mới bước đi theo bây giờ nhìn về phía lý ngang ánh mắt cũng là có vẻ kinh ngạc hắn bất quá chỉ là một cái thánh địa người mới mà thôi như vậy tâm tính nhưng là thành thục chững chạc viễn siêu thường nhân cái này mặc tính chi mê liền ta đều chưa từng xem xấu lý ngang cùng với bạch k i n h y r ì hai người không hẹn mà cùng hướng về phía trước bay đi tại bọn hắn phía dưới nhưng là đủ loại kỳ dị pho tượng kiến trúc ngay tại hai người mới vừa tiến vào tiểu thế giới này hạch tâm chi địa thời điểm tại hai người bọn họ trước mặt là một mảnh cổ lao đình viện ngay tại cái kia đình viện chính giữa tồn tại một cái bệ đá trên bệ đá nổi lơ lửng mấy cái q u a n đoàn lại là có mấy cái đế binh bị bao khỏa ở đó quan g đoàn bên trong đế binh nhìn thấy những cái kia đế binh bạch k i n h y r biểu lộ vui mừng tuy nàng là cao quý tuyết tiên thánh địa thần tử chỉ bất qua trước mắt vũ khí bây ấ nhất t một thánh thôi. tăng tin tức, thật là huyết tượng, quả chỉ cái bước vào, sẽ rơi vào cả binh binh, binh, khi là là là mà vào, vào một rơi vẫn ẩn bấy. b Đế đệ Đế gặp. sẽ giờ bạch khinh y thì cũng là bước liên tục nhẹ nhàng lý ngang thánh tử cái kia đế binh hết thể có bốn dạng hai người chúng ta tất cả lấy hai cái nhìn thấy một màn này lý ngang cũng là lắc đầu nói thẳng những cái kia đế binh toàn bộ đều là giả người đi qua sẽ có nguy hiểm a nghe được lý ngang mà nói bạch k i n h y thân thể hơi hơi dừng lại trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng trần t ờ tuy tuyết tiên thánh địa cùng h u y ề n tiên thánh địa đã kết minh chỉ bất quá nàng đối với lý ngang hiểu rõ còn chưa đủ nếu như lý ngang là đang lừa nàng tiếp đó tại lật trở về tự mình lấy đi những thứ này để binh đâu nàng sư tôn cũng là hiện nay đông h o à n g đệ nhất mỹ nữ bị thánh long thánh địa thánh chủ thánh n g uyên bất hiếp một năm sau đó muốn xuất giá cho nàng nếu như nàng ở trước đó không cách nào trở nên mạnh hơn đến lúc đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thoải mái rơi vào hộ khẩu vì trở nên mạnh mẽ nàng nhất thiết phải không từ thủ đoạn đồng thời tín nhiệm của nàng cũng cực ít cho bất luận kẻ nào sau đó bạch khinh y thì chính là không nói thêm gì mấy bước hướng về phía trước đập đi rồi ra ngọc thủ dự định lấy đi trong đó hai loại đ ế binh nữ nhân n g u x u ẩ n lý ngang biểu lộ bình tĩnh hắn chỉ làm ở miệng nhắc nhở một chút nữ nhân này chết sống vốn là cũng liền không có quan hệ gì với hắn quả nhiên ngay tại cái k i a bạch khinh y thì vừa mới đưa tay trong nháy mắt xoắt trước mặt nàng mấy cái k i a đ ế binh lập tức tiêu thất thay vào đó lại là một vòng huyết khí cái tia huyết khí không ngừng b ư c lên cuối cùng hóa thành một cái huyết sắc hình lập phương giống như một cái lầm giam đem bạch khinh yi triệt để nhốt ở bên trong không chỉ có như thế trong cơ thể nàng linh khí vậy mà đều là đang chậm rãi giảm bớt bạch khinh yi nhìn phía xa lý ngang lý ngang rõ ràng biết nàng hiểm cảnh chỉ b ấ t quá nhưng là căn bản không có dự định nghĩ cách cứu viện nàng đồng dạng chân đạp kim ô, chuẩn bị rời đi bạch khinh yi có chút phẫn nộ bất quá nghĩ lại chính mình vừa rồi chẳng lẽ không phải không có lựa chọn tín nhiệm hắn cuối cùng bạch khinh yi chỉ có thể cắn răng một cái lên tiếng nói còn xin lý ngang thánh tử xuất thủ cứu một chút đi q một chương tám mươi ba thanh lôi đại đế vượt qua ngàn năm t h liêu còn xin lý ngang thánh tử xuất thủ cứu một chút đi bạch k i n h y bị biểu lộ có chút khó xử bây giờ nàng bị vây ở này huyết s ắ c lập phương bên trong thệ nội linh khí căn bản là không có cách thi triển b ạ y may nếu như vậy xuống e rằng nàng linh khí đều sẽ bị h ú t khô lý ngang nghe vậy lúc này mới trực tiếp cầm trong tay thanh kiếm một kiếm chém ra x o ắ t một kiếm ra lập tức hóa thành một đạo thanh s ắ c trường hồng lập loẹ một đạo một đạo khiến cho không gian cũng là hơi hơi chấn động khí tức khủng bố trực tiếp đánh vào cái kia bắt giam bạch k i n h y huyết xác lập phương, phương phía trên vẹn vẹn một kiếm cương đại kiếm ý chính là trực tiếp đem huyết sắc kia lập phương đánh nát hóa thành huyết vụ đầy trời、Khủ. lúc này bạch khinh y như hề mới ho nhẹ vài tiếng từ cái kia trong huyết vụ đi ra thử bây giờ bạch khinh y như hề cũng là gương mặt xinh đẹp phát lạnh hại ngươi đồ vật ta nhường ngươi làm loạn nói xong ngọc thủ bắn ra vẹn vẹn một cái trong nháy mắt lại là trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng cầu vồng hướng về kia phía trước đánh tới anh, một tiếng vang thật lớn chuyển ra phương viên trăm dặm vùi đất tung bay cuối cùng ở đó bạch khinh y gì hề trước mặt chừng chăm r ằ m địa vực vậy mà đều là bị nàng trực tiếp cho san thành bình đ ị a khiến cho một chút nguyên bản là ở nơi này bên trong tiểu thế giới cư trú y ê u thú nhao nhao kêu rên chạy trốn từ phía một chút đạt đến thiên dương kính cấp bậc y ê u thú bởi vì vận khí không tốt lại là ở đó bạch khinh y gì hề một ngón tay chi uy phía dưới trực tiếp bạo vì huyết vụ người đây coi như là phát tiết sao lý ngang v ấ n đạo bạch khinh y gì chuyển qua ánh mắt liếc mắt nhìn lý n a n g biểu lộ ít nhiều có chút không được tự nhiên bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng nói câu cảm ơn lý n a n g khoát tay、áo. đã ngươi ta lẫn nhau không tín nhiệm vậy liền tách ra hành động a có thể lấy được dạng gì tạo hóa toàn bằng chính mình lý ngang nói xong c h ậ t chính là hóa thành một vệt sáng hướng lên trời bên cạnh bay đi hắn chỗ đi tới mục tiêu chính là phiến thiên điện này cái kia nồng nặc nhất lôi điện hội tụ chỗ phải biết hắn chủ tu lôi điện p h á p môn nếu như mảnh không gian này thật tồn tại có quan hệ với sấm sét bí bảo đối với hắn thực lực tăng lên sẽ là cực kỳ cực lớn bạch h i n h y tỉa cầm trong tay bảo kiếm nhẹ nhàng ngầm đầu lên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên lý n a n g đi xa bóng lưng thở dài lý n a n g tín nhiệm nhưng thật ra là quý báu mấy ngày trước mắt l i ề n qua tiểu thế giới bầu trời một vết sáng giống như sao trổi đồng dạng lấp lóe tốc độ cực nhanh nhìn kỹ lại là một bóng người chính là lý ngang thời khắc này lý ngang đã sớm không có khái niệm thời gian hắn việc làm chỉ có một cái đó chính là cảm giác theo này thiên địa ở giữa vô số lôi băng vào chính mình trực tiếp một đường tiến lên ân phi hành đến một chỗ lý ngang lòng có cảm giác tựa hồ là phát giác mảnh không gian này lôi điện chi lực biến hóa dưới mắt lý ngang bịa lộ cũng là hiện ra vẻ hưng phấn tìm được trước đây lý ngang tuy cũng tại cảm ứng cái này một vòng lôi điện chi lực tính toán tìm kiếm chỉ bất quá tiểu thế giới này lôi điện chi lực thực sự quá khổng lồ liền như là một người bản thân đặt mình vào tại một mảnh trong x ư ơ n g mủ dày đặc đồng dạng vô biên vô hạn chẳng có mục đích bây giờ hắn rốt cục phảng phất vọt ra khỏi n ồ n g vụ đồng dạng phát giác giữa thiên địa lôi điện chi lực biến hóa vi rượu tất cả biến hóa đều tại hướng về một cái phương hướng chỉ dẫn tại lý ngang cuối tầm mắt vô số phế tích trong kiến trúc bỗng nhiên có một cái thanh đồng cửa n ã o nghễ xứng xử kỳ quái là rõ ràng t r u n g quanh tràn đầy phế tích bởi vì quá nhiều năm không người chăm sóc cỏ dại nảy sinh duy chỉ có cái k i a thanh đồng cửa phía trước có đầu này thông đạo toàn bộ thông đạo sạch sẽ vô cùng tại thanh đồng cửa một bên có một khỏa thương thiên đại thụ che bóng tế nhật dưới đại thụ một cái gầy đá có một vị thanh bảo lao giả đang t ĩ n h toạ ở phía trên kia lao giả khuôn mặt hóa cầm trong tay một cây trường trượng ở đó trường trượng chung a n h lại là có xâm nhiên lôi điện chi lực phun trào kẻ đến sau lại có thể tìm tới nơi này không đơn giản lao giả kia ánh mắt nhàn nhạt quét mắt lý ngang một mắt phảng phất một mắt xuyên thủng thời khắc này lý ngang toàn thân phảng phất cũng là cứng đờ đồng dạng không có cách nào chuyển động cái này đế cảnh cường giả khí tức của hắn mười mờ mịt đoán chừng chỉ là một vòng tan hồn đế cảnh cường giả tan hồn vậy mà đều khủng bố như thế lý ngang lòng có cảm thán hắn ngược lại là tiếp xúc qua rất nhiều nữ đế nữ vương chuyển thế chỉ bất quá bây giờ trước mặt hắn nhưng là chân chính một tôn đế cảnh cường giả tuy chỉ là một vòng còn sót lại chi khí thôi lao giả kia ánh mắt nhìn chăm chú lý ngang chốc lát sau lao giả biểu lộ lại là hiện ra vẻ kinh ngạc trí tôn huyết mạch t a đông h o a n g v à n năm nói là thần tôn chính là thiên đế cũng chưa từng sinh ra vì sao lại có trí tôn huyết mạch lao giả kia nhìn chăm chú lý ngang văn bối chẳng lẽ ngươi là cái kia thái hư người của t i ê n giới thái hư t i ê n giới lý ngang biểu lộ nghi hoặc lắc đầu văn bối là đông h o a n g đại v i ê m vương triều người lao giả nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ cũng đúng thái hư tiên chỉ có ngàn năm mới có thể mở ra một lần căn bản sẽ không có t i ê n giới thần tôn lưu lại đông hoang loại địa phương này lao giả nói xong chính là vung lên giàn mua cánh tay sau đó thản nhiên nói ngươi tu phát m ô n cũng là lôi điện cùng ta tính toán làm hữu duyên càng là người mang trí tôn huyết mạch thôi ta khổ đợi ngàn năm truyền thừa giả chính là ngươi thoại âm rơi xuống lao giả kia sau lưng thanh đồng cửa lại là chậm rãi mở ra đây là lý ngang nhìn xem cái kia thanh đồng cửa mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc lao giả cười nói trước t i ê ta vẫn là lúc đem một bộ phận của ta thiên tài địa bảo cất giữ trong cái này viễn cổ nơi sâu xa của đại lục cuối cùng cũng có một ngày sẽ có kẻ đến sau cầm tới cái này so với ta lưu cho đông hoang bọn tiểu bối t à i phú sau đó ta đem suốt đời pháp môn tiên lôi trường sinh thể ngưng tụ thành pháp tấn cất giữ tại cái này thanh đồng trong môn phái ta hóa thành một vòng tàn hồn ở đây c h ấ n thủ ngàn năm chậm đợi người hữu duyên kỳ thực ở đây mới là ta chân chính truyền thừa lý ngang dưới mắt cũng là lại hỏi lần nữa cái kia tiền bối trước kia đến cùng phát cái gì dẫn đến ngài loại tồn tại này đều sẽ v ấ lạc thậm chí ngay cả tộc nhân của mình đều không bảo vệ được mảnh này viễn cổ đại lục vô số người chết thảm bị trôn cất dưới đất thậm chí còn có người bị chế tắc thành thi khôi bị dày vỏ trăm n g à năm n nghe được lý ngang mà nói lao giạ kia biểu lộ thoáng qua vẻ bị thương phẫn nộ đại đế giận dữ vạn dắm băng phong bây giờ cùng lý ngang dưới chân vị mở đầu toàn bộ tiểu thế giới cũng là đột nhiên băng phong phía trước còn chim h ó t hoa nợ thế giới trong n g á y mắt phản g phất hóa thành sông băng thế giới trước kia ta thành đế cảnh lan quen một vị tiên nữ cái kia tiên nữ vì thái h ư n g ư ờ i của tiên giới nàng mỹ hảo động lòng người giống như tiên tử nhân gian không để lại người này chỉ bất quá cuối cùng thăng tiên giới thời điểm nàng nhưng là lựa chọn trung châu một vị khác đại đế phi thăng tiên giới trước kia ta cho là nàng lòng có nỗi khổ tâm vì tình yêu ta mạnh mẽ xông tới tiên môn cuối cùng cũng là bị người của tiên giới một cái trọng thương khi đó ta mới biết được ta trong mắt của nàng bất quá sâu kiến mà thôi hạ giới đại đế tại tiên giới người trong mắt cũng bất quá sâu kiến mà thôi ta bởi vì mạnh mẽ xông tới tiên môn lọt vào thảo phạt thông ta tộc trong vòng một đêm không còn sót lại chút gì lao giả cười khổ nhìn thấy chính mình đại đạo đã có truyền nhân tựa hồ bình thường trở lại đồng dạng như vậy thân thể lại là bắt đầu biến trong xuất hóa tà chi đại danh thanh lôi đại đế hướng về ngươi không có nhục ta tên thôi không phải ta thời đại a cuối cùng lao giả thân ảnh hóa thành điểm điểm quang phấn triệt để tiêu tan có chỉ là vượt qua ngàn năm tỷ liêu q u y một chương tám mươi bốn tôi tiến thể được trường sinh có ta vô đ ị thanh lôi đại đế như vậy thân ảnh dàn u a cầm trong tay lôi trượng từng bước từng bước biến mất ở hư hảo bên trong thanh đồng đại môn mở ra thang thương cổ lão lý ngang một bước bước vào cổ lao thanh đồng cửa bên trong là một mảnh cực kỳ không gian hạ cám phảng phất vô biên vô hạn đồng dạng lý ngang từng bước từng bước đi về phía trước bây giờ lý ngang đã sớm triệt để không có khái niệm thời gian như vậy đi tới không biết kéo dài bao lâu sau đó lý ngang chính là phát hiện tại hắn ánh mắt tối phần cuối lại là có một điểm sáng cái kia điểm sáng b ỗ n nhiên xuất hiện theo lý ngang nhanh chóng tới gần cuối cùng lóe lên một cái lấy từ kim chi sắc thần ấn chính là bỗng nhiên xuất hiện ở lý ngang trước mặt cái k i a thần ấn toàn thân tử kim chi sắc ở xung quanh giao động một cố cực kỳ nồng nặc lôi điện chi lực thần ấn phía trên điêu khắc k ỳ dị đường vân một đạo một đạo lôi điện chi lực giống như lưu xa một tia một tia hướng về chung quanh quyết tán tạo thành một đạo một đạo gợn sóng không gian phảng phất trên mặt biển nhấc lên kinh đảo hải lãng có phảng phất cái này ngàn vạn thế giới bên trong chỉ có cái này một cái thần vật lập lòe sáng tạo ra vĩnh hằng cái tia thần ấn phía trên lôi điện chi lực ba động một lần tiểu thế giới phía ngoài lôi điện chi lực vậy mà cũng là hộ tống biến hóa một lần tinh hà đấu c h u y ề n thiên địa n ổ i loạn bây giờ theo lý ngang nhìn chăm chú cái này cái kia thân ấn thân thể của hắn đều đang run rẩy trong cơ thể hắn trí tôn huyết mạch cũng đang sôi trào cái này chính là thanh lôi cùng thế hệ nói tới pháp ấn sao bên trong pháp ấn này chính là thanh lôi tiền bối suốt đời truyền thừa thiên lôi trường sinh thể đối mặt với một vị đại đế truyền thừa chính là lấy lý ngang định lực cũng là nhịn không được có chút rung động kích động tiên thể so với thiên thể muốn càng cường đại hơn vô số lần một thân tiên thể một thành hắn vừa ra tay liền có thể thôi động sấm xét đất trời hóa t lý ngang suy nghĩ cuối cùng bước ra một bước đại thủ trực tiếp chột vào phía trên cái tia thần ấn sau đó lý ngang thể nội linh khí chính là giống như biện cả đồng dạng buộc phát ra trong nháy mắt đem cái tia thần ấn bao khóa chắc chắn xuất trong chốc lát thần ấn lại là trực tiếp xuyên thấu qua lý ngang ngực cùng lý ngang ngực thân chậm rãi dung hợp một đạo một đạo kim sắc chu văn c h à n vào lý ngang trong đầu cũng liền trong khoảnh khắc đó lý ngang n ộ c thân trong n g á y mắt biến đổi trực tiếp biến thành t h à n h kim c h i sắc giống như một tôn viễn cổ đồng nhân đồng dạng lý ngang nhắm mắt không núp đ í c h như có ngàn vạn lôi điện phát ấn quanh quần t ạ i lên quanh thân thời khắc này lý ngang phản phất một cái mạch điện đồng dạng một đạo một đạo lôi điện đường vân từ lý ngang trên thân thể lưu t r u y ề n ra huyết n ụ của hắn kinh mạch thậm chí toàn thân cao thấp mỗi một tế bào bây giờ đều đang chậm rãi biến hóa cảm giác thật kỳ diệu thời khắc này lý ngang phảng phất cùng tiểu thế giới này cũng là hòa làm một thể đồng dạng hắn vừa mở mắt xoẹ xẹt hai đạo lôi điện p h á p trụ từ hắn hai mắt thả ra toàn bộ tiểu thế giới hư không bên trên chính là phá vỡ hai cái to lớn vết n ư ớ cái c kia vết n ư ớ c đen như mực vô cùng t r ừ n g trăm và trượng phảng phất một tôn đến từ vũ trụ thần tôn vượt qua tinh hạ vung xuống viên tinh cầu này lấy diệt thế chi nhãn liếc nhìn chúng sinh vẹn vẹn vừa mở mắt hóa thành hai đạo màu đỏ lôi điện của sáng quét ngang và dặm một mắt chỉ uy trăm vạn lôi điện hàng thế toàn bộ tiểu thế giới mỗi một cái xoa xỉnh cũng là hoàn chỉnh rơi vào lý ngang trong mắt hắn một cái c h ư ớ c mắt xoẹt xẹt vẹn vẹn một cái nháy mắt tiểu thế giới cái này chừng trăm vạn g i ả m cương vực liền vậy mà cũng là giống như c h ư ớ c mắt đồng dạng trong nháy mắt trời tối tiếp đó lại trong nháy mắt h ư ớ n g đông bây giờ toàn bộ tiểu thế giới tựa hồ cũng là phụ trợ không được lý ngang như vậy nhìn chăm chú u y năng mỗi cách một đoạn thời gian chính là có một phiến khu vực trực tiếp chốt vùi hóa thành hư vô tiểu thế giới sóng gió nổi lên phía ngoài mặt biển nhấc lên kinh đảo hải lãng tại một chỗ bạch khinh y d ì a bước vào một tòa viễn cổ cung điện bây giờ theo toàn bộ tiểu thế giới đột nhiên biến hóa bạch khinh y d ì a cũng là biểu lộ n g ư n g trọng nghiêng nhìn hư không hư không pha thoái ngàn vạn lôi điện hàng thế tiểu thế giới này chuyện gì xảy ra xem ra phải nhanh lên một chút rời khỏi nơi này bạch khinh y d ì thì t h ả o nói mở miệng ở nơi đó thanh đồng trong môn phái lý ngang hai mắt lại lần nữa đào quà một mắt c h ă m vạn dặm trực tiếp ở đó một chỗ phát hiện một đạo truyền tống trận pháp nhìn dạng như vậy hẳn là trực tiếp rời đi tiểu thế giới truyền tống trận sau đó lý ngang chính là không nói chuyện hai mắt nhắm nghiện bắt đầu trực tiếp thông qua cái kia thần bí phát ấn rèn luyện tiên thể theo lý n a n g nhắm mắt thu hồi thân thức tiểu thế giới này cũng rốt cục quay về bình tĩnh cái kia giữa không trung vết rách cũng là chậm rãi biến mất mà thân thể của hắn cũng là chậm rãi phát sinh biến hóa thiên địa yên tĩnh thời gian như gió chỉ trước mắt chính là một tháng thời gian trong n g á y mắt trôi qua bây giờ lý n a n g nhục thân cùng với hoàn thành t h u biến khối cùng hóa thành n g ó n ánh trong suốt tiên thể da thịt của hắn giống như hải nhi đồng dạng n g n g ánh giống như thủy tinh bây giờ hắn nhục thân đại thành một đạo một đạo lôi điện xoay quanh ở tại quanh thân có lôi điện đường vân phun trào ra ai lý ngang thở dài một hơi thời khắc này lý ngang vẫn ngồi yên ở đó thiên địa an lành lý ngang k h í t ứ c bây giờ vô cùng bình thường căn bản là không có cách phát giác được bất luận cái gì phía trước như vậy c u ầ n bạo chi khí chỉ bất quá bây giờ lý ngang phản p h ấ t cùng thiên địa nối liền thành một thể đồng dạng mỗi một cái động tác cũng là đang diễn biến lấy phát t á c vẹn vẹn một tiếng thở dài một đạo hô hấp chính là khiến cho vậy bên ngoài tiểu thế giới vạn d ò n cương vực thư không nổ tung ra một đạo một đạo gợn sóng không gian giống như triều tịch cuối cùng lý ngang mở hai mắt ra cái này tiên thể rốt cục bị ta luyện thành a vẹn vẹn mở mắt trong n g á y mắt trong hai con ngươi trực tiếp phóng xạ ra hai đạo thành kim q u a n trụ để ngang hư không bên trên phản g phất liền không gian đều muốn bị xuyên thủng tiểu thế giới chung quanh một mảnh vạn d ạ m mặt biển trong n g á y mắt bốc hơi tiên thể đại thành hoàn toàn chính xác xa không phải ta nghĩ tượng liền tu vi của ta cũng là đột nhiên tăng mạnh lý ngang nhẹ nhàng nắm quyền một cái cảm ứng một chút trong cơ thể bây giờ cái kia đan điền c h ố sâu nguyên bản một đạo hư hảo con đoàn bây giờ lại là biến thành thực chất đồng dạng cẩn thận quan sát cái k i a quang đoàn c h ỗ sâu lại lại như ẩn như hiện ra hắn hình dạng chính là nguyên thần lần này hấp thu thần ấn rèn luyện thân thể trực tiếp khiến cho lý ngang triệt để ngưng luyện ra nguyên thần bước vào tiểu nguyên thần cảnh nên rời đi quen thuộc một chút trong cơ thể gia tăng mãnh liệt sức mạnh lý ngang bước ra một bước chân đạp kim ô, hư không mà đi mỗi một bước cũng là khiến cho hư không nổ tung giống như có kinh lôi vang dội đồng dạng rời đi thanh đồng cửa lý n a n g hơi hơi chắp tay thanh lôi tiền bối văn bối tất nhiên đạt được ngươi truyền thừa n g à y khác nếu có cơ hội bước vào thái hư tiến giới tìm được vậy ngươi nói tới tiên tử một kiếm mẫn lân cửu nói xong lý n ă n g chính là trực tiếp thân hình khái động hóa thành một vệt sáng bay thẳng hư không hướng về kia mở miệng bay đi ân ngay tại hắn trước đi vào hắn tựa hồ là phát giác cái gì túi đầu xem xét tại hắn phía dưới một chỗ trên hải đảo một bóng người xinh đẹp nhắm mắt tính tọa tại một chỗ bên trong tiên trì chính là bạch khinh y gì chỉ bất quá thời khắc này bạch k i n h y không biết tại tu luyện phương pháp gì thân thể mềm mại k h e run khí tức suy yếu trên gương mặt có một vòng hồng n h u ậ n hiện lên q u y một chương tám mươi lăm một giọt trí t ô n huyết bị ngạn hoa nở rộ ân lý n a n g giữa không trung dừng lại túi đầu tại hắn phía dưới cách đó không xa một mảnh bên trong tiên trì bạch k i n h y rỉa một chỗ ngồi váy dài t ĩ n h t ọ a trong đó t r u n g quanh thiên địa bởi vì lúc trước cái k i a thanh lôi đại đế giận dữ tràn đầy hàn băng bạch k i n h y cùng cái k i a đầy trời màu trắng bên trong giống như một vị băng tinh tiên tử đồng dạng nàng đôi mắt đẹp đóng chặt tựa hồ là đang tinh tu chỉ bất quá lý n a n g nhưng là có thể rõ ràng phát g i được thời khác này bạch k i n h y r ỉ khí tức cực kỳ hỗn loạn Phản phất pháp nhập đẹp phía phía như hỏa hôi, bạch khinh nhỏ Nhỏ luyện công pháp gì, mà dẫn đến hỏa nhập ma đồng dạng. này bên trên xuống. xuống đến tiên đóng băng nước trên. tu tẩu Một giọt một giọt mồ hôi, từ cái này bạch tuyệt đẹp bên mặt trì là mà y cái cái gì, ma mồ kia đóng băng ao nước phía trên. sau đó lý ngang ánh mắt chính là đặt ở bạch khinh y h ở trước người có một bản màu vàng cổ tịch kim khí b ố c lên lại là có một đạo một đạo kim sắc văn tự tàn ra một tia một tia kim khí kỳ diệu lạ thường tạo hóa công pháp tiên ngọc băng thanh quyết ẩn tăng tin tức công pháp này vì nữ tử độc tu công pháp hơn nữa cần phải có nam nhân phụ trợ tu luyện âm dương tương điều hỗ trợ lẫn nhau tự mình tu luyện tàu hỏa nhập ma tự thân tu vi hủy hết ẩn tàng tin tức hay làm cho một dọn trí tôn huyết mạch có thể trực tiếp trợ giúp hắn tu luyện thành công cái này phụ trợ tu luyện nếu như lý ngang năng lực phân tích không có xảy ra vấn đề gì mà nói cái này phụ trợ tu luyện không phải liền là trong truyền thuyết hai ngày nghỉ sao lại là tạo hóa công pháp cái này bạch khinh y r ỉ ệ vận khí không tệ chỉ bất quá cái này công pháp cũng quá t à m ô n điểm cần hai người tu luyện mới có thể trưởng khống ngay tại lý ngang suy từ lúc phía dưới kêu bên trong tiên trì bạch k i n h y rỉa tựa hồ là phát giác lý ngang đ ồ n dạng đôi mắt đẹp mở ra Chật, âm thanh cũng là có chút r u n c h ỉ n ó i đừng tới đây tuy nàng bây giờ có thể nói chuyện chỉ bất quá bởi vì gượng ép tu luyện công pháp kia nguyên nhân ngược lại là trong cơ thể nàng khí tức cực kỳ hỗn loạn nàng bây giờ đang tại áp chế một cách cưỡng ép một màn kia hỗn loạn chi khí hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan nếu như lúc này lý ngang lựa chọn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nàng căn bản không có năng lực hoàn thủ bây giờ nàng có chút bận tâm lý ngang phát hiện nàng trước mắt t r ạ thái ra vẻ lệnh nhân đạo lý ngang thánh tử ta đang tại tinh tu một môn công pháp sắp đại thành người ta cô nam quả nữ còn xin lý ngang thánh tử tránh một chút ta lý ngang nghe vậy cười nhạt một tiếng sắp đại thành người quyển công pháp này cần hai người mới có thể tu luyện thành công a ngươi bây giờ lập tức liền muốn tẩu hỏa nhập a không bao lâu thu vi của ngươi sẽ toàn bộ tiêu thất tính mạng của ngươi thậm chí đều sẽ chịu ảnh hưởng nghe được lý ngang mà nói b ạ c h khinh y rỉa gương mặt xinh đẹp t r ắ n g bệnh cái này hán đã biết hắn mà nói cái gì tưởng nhớ vạch k i n h y rỉa biểu tình biến hóa khe cắn môi mỏng sau đó âm thanh nặng n g nói là khinh y thì khinh thường không biết cái này tạo hóa công pháp đã vậy còn quá tà môn nói đến đây bạch khinh y thì ánh mắt chuyển hướng lý ngang nói lý ngang thánh tử ngươi là một cái ưa thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao nếu là lý ngang thánh tử cho là ta tu luyện cái này công pháp liền sẽ cùng ngươi cùng nhau bạch khinh y thì trần c h ờ một chút c ắ n c h ặ t răng ngả cùng ngươi cùng nhau tu luyện thánh tử liền sai hoàn toàn khinh y thì qua tuổi hai mươi một lòng khổ tu chưa bao giờ cùng bất kỳ người đàn ông nào từng có quá độ thân mật cử chỉ thời khắc mấu chốt k i n h y thì thả bị từ bỏ cái này thân tu vì không muốn cũng sẽ không cùng ngươi làm cấp độ k i a chuyện nghe được bạch khinh y v ì mà nói lý ngang lạnh nhạt nợ nụ cười ha ha ha khinh y v ì thân tử ngươi còn là quá mức đánh giá cao chính ngươi lý mỗi từ một chỗ tiểu vương t r i ề u mà ra một đường ngang dọc vô địch trong nháy mắt giết người lúc nào bởi vì nữ nhân từng có mảy may nhữ mảy nếu không phải ngươi tuyết tiên thánh địa cùng ta huyền t i ê n thánh địa kết minh ngươi cho rằng ngươi có thể đi tới nơi này bên trong tiểu thế giới tìm được một tia chân chính tạo hóa sao lý ngang lắc đầu ngươi cuối cùng chỉ là hết ngồi đại giếng không biết tinh hà mênh mông lục nhãn thẳng h a i Lại có thể nếu à o nhận b i t ta thiên tư, cùng với tông thì mặt trắng toàn chúng cùng phách? được Bạch sắc chính xác. khí Nghe Kinh hề, bệnh. Hoàn Ngang nói. n với sư Lý mà y ế không phải bởi vì lý ngang e rằng nàng căn bản sẽ không phát hiện tiểu thế giới này phía trước lý ngang mở miệng nhắc nhở nàng không có tin tưởng ngược lại khiến cho chính mình rơi vào cả bẫy nếu như không phải lý ngang phía trước xuất thủ cứu rút e rằng nàng đã sống chết nàng thân là tuyết tiên thánh địa thần tử hiện nay đông hoàng cao cấp nhất thiên tri tiểu nữ khiến cho nàng nhiều năm tâm cao khí não không vào phăng trần chưa bao giờ có người nói với nàng qua những thứ này lúc này bạch khinh y rìa cũng là vô cùng kinh ngạc phát giác được lý ngang khí t ứ c vậy mà so với phía trước có thiên đại biến hóa hán đã ngưng luyện nguyên thần bước vào tiểu nguyên thần cảnh bạch khinh y rìa tự dễ ước cười khổ dưới mắt trong cơ thể nàng cái k i a một cỗ hỗn loạn chi khí càng ngày càng nghiêm trọng thân thể mềm mại của nàng run nhẹ nhẹ cuối cùng thở dài lý ngang thánh tử nếu là cùng một chỗ tu luyện thật sự có thể để cho ta tu thành cái này công pháp k i n h y rìa nguyện ý nàng biết tạo hóa công pháp thiên địa hiếm thấy nếu như một khi tu thành nàng rất có thể trong tương lai đột phá đến thái sơ cảnh thậm chí đột phá đến thánh cảnh đến lúc đó nàng sư tôn liền có thể không cần gả cho thánh long thánh địa thánh chủ bọn hắn tuyết tiên thánh địa cũng sẽ không diệt vong bạch k i n h y dì sư tôn đối với nàng có ân cứu mạng vì sư tôn vì ta thánh địa ngàn vạn đệ tử điểm ấy hy sinh lại có làm sao bạch k i n h y dì âm thanh dun dù nói n lý n a n g thánh tử cùng ta cùng nhau tu luyện sau đó con xin rời đi về sau giữ bí mật chuyện này ta vì tuyết tiên thánh địa thần tử cần quan tâm ta thánh địa mặt núi Vàng vận không khinh ý gì tương ngươi. gì lai. ý hề Tự vẫn ở trước mặt ở bạch khinh ý gì trong giọng nói ẩn ẩn có chút của tường trong mắt đẹp thậm chí có hơi nước bốc lên lý ngang nhàn nhạt lắc đầu bạch khinh ý gì ta nói n g ư ơ i quá mức đánh giá cao chín h n g ư ơ i tất nhiên vì minh h i ế u ta lý mô là xem t r ọ n g người nói là làm hôm nay liền cuối cùng cứu n g ư ơ i một mạng n g ư ơ i ta minh h i ế u đ ứ c hẹn liền liền như vậy tản lý ngang nói xong búng ngón tay một cái một g ọ t kim sắp huyết mạch trực tiếp bay ra soát một g ọ t trí tốt huyết trực tiếp điểm ở bạch khinh y gì trên t r ắ n của trong chốc lát một vòng ngập trời kim khí chính là buộc phát ra giữa thiên địa như có trăm vạn sợi kim khí bốc lên bây giờ theo lý ngang cái kia một dọn trí tôn huyết điểm ra từ lý ngang dưới chân tiểu thế giới này như vậy vạn dằm băng phong vậy mà đều là trong nháy mắt hòa tan một đoá một đoá hoa thảo từ lý ngang dưới chân sinh ra sau đó chính là trong nháy mắt lan tràn toàn bộ tiểu thế giới vạn hoa n u ô n ở cái này bạch khinh y gì nhìn thấy cái kia một dọn huyết mạch mặt múi tràn đầy rung động âm thanh cũng là vô cùng rung dậy cái này một dọn trí tôn huyết bị ngạn hoa nở rộ chẳng lẽ là truyền thuyết trí tôn huyết mạch thời khắc này lý ngang đã một cước sinh hoa hai tay thả l ỏ n g phía sau từng bước từng bước hành tẩu tại trên mặt biển vượt biển mà đi bạch k i n h y thì có khả năng nhìn thấy bất quá chỉ là lý ngang cái kia giống như tiên nhân đồng dạng bóng lưng q u một chương tám mươi sáu b ắ t đại pho tượng phá đất mà lên đại đế truyền thừa hiện trí tôn huyết mạch bạch k i n h y đ h a đôi mắt đẹp phóng đại mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem lý ngang đi xa bóng lưng trí tôn huyết mạch ta nghe sư tôn nói qua trí tôn huyết mạch cho dù là ở đó thái hư tiên giới cũng là cực kỳ hiếm hoi huyết mạch nắm giữ người không có chỗ nào mà không phải là tiên giới đại năng một vị nắm giữ trí tôn huyết mạch người đủ để bị tiên giới vạn tộc tranh đoạn dùng hết toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng loại này trong truyền thuyết huyết mạch vậy mà lại xuất hiện tại trên thân lý ngang bạch khinh y tỉa thì, thì thao nói cuối cùng cũng là chỉ có thể cười khổ một tiếng tự dễ ư ớ c cười khổ chính mình tiểu nữ nhân tâm tư hô bây giờ theo cái tiêm ộ t dọn trí tôn huyết mạch nhập thể bạch khinh y di thể nội phía trước cái kia một cỗ hỗn loạn chi khí lại là trong nháy mắt tiêu thất giống như bốc hơi đồng dạng bạch khinh y di c h ậ m rãi vận chuyển cái kia tiên ngọc băng thanh quyết tâm pháp theo không ngừng vận chuyển thời khắc này nàng thân thể mềm mại tuyệt mỹ t h o n dài tu luyện tiên ngọc băng thanh quyết sau đó bạch khinh y d i khí chất vậy mà đều là bắt đầu từ từ t h ổ i biến một đạo một đạo tiên khí tại thân thể mềm mại của nàng chung quanh trậm rãi q u a n quẩn hư vô mờ mịt thanh lãnh t u y ệ diễm nếu như nói đã từng trải qua bạch k i n h y d i có một vòng tiên tử khí chất bây giờ như vậy xinh đẹp linh hoạt kỳ dung mạo tựa như băng tuyết tiên tử lang trần đây là tiên khí nghe đồn con đường tu luyện ở trong chỉ có tự thân khí vận đạt đến cực điểm mới có thể xuất hiện tiên khí cái này tiên ngọc băng thanh quyết càng là để cho tà khí chất đại biến thu cuối cùng đột phá cực kỳ phía sau một tầng tâm pháp sau đó bạch khinh y vì thân hình k h ẽ động tuyệt mỹ bóng hình sinh đẹp hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp từ cái này bên trong tiên trì bay ra giống như tiên tử phi thăng đồng dạng đi thẳng tiểu thế giới này lại nói lý ngang rời đi tiểu thế giới sau đó chính là bị trực tiếp chuyển đến một p h i ế khu vực thiên địa lờ mờ một vòng túc s á t huyết tinh chi khí chuyến khắp toàn bộ viễn cổ đại lục toàn bộ viễn cổ đại lục so với lý ngang vừa mới đi vào thời điểm đã có thiên đại biến hóa thật là nồng đậm huyết tinh chi khí ta ở đó bên trong tiểu thế giới hẳn là tinh tu một hai tháng thời gian tà hưu đoạn thời gian này e rằng chừng hàng ngàn hàng và người vẫn lạc tại cái này viễn cổ trong đại lục ông nhưng vào lúc này lý ngang trên người thành t ử ấn cũng là k h ẽ run lên Chật, một vòng hư vô mở mịt linh khí chính là hướng về một chỗ chỉ dẫn là lý thiển xem ra phía trước ta ở đó bên trong tiểu thế giới không cách nào cảm giác được phía ngoài tin tức thánh địa đệ tử rất có thể đã gặp phải nguy hiểm nghĩ tới đây lý n a n g biểu lộ cũng là hơi có chút khó xử hắn gia nhập vào huyền thiên thánh địa sau đó thánh địa bảo lấy toàn bộ huyền thiên thánh địa tài nguyên tới bồi dưỡng hắn lý n a n g làm việc từ trước đến nay ân đoán rõ ràng thánh địa đối với hắn có ân nếu như lần này huyền đệ tử gặp phải nguy hiểm e rằng trở về không tốt cùng thánh chủ g i a phó bây giờ lý năng không trần trở chút nào trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang biến mất ở phía chân trời mục tiêu chính là thánh tử ấn chỉ phương hướng giờ này k h ắ c này viễn cổ đại lục phần cuối một chỗ viễn cổ chi điệm có t a m cái viễn cổ pho tượng phá đất mà lên đứng ở cái kia viễn cổ đại lục hết sắc dưới bầu trời bắt đại pho tượng vừa ra thiên địa rung động vô số người giống như điên một dạng hướng về kia đại lục phần cuối bay đi điên cuồng tham lam lựa nóng một tôn đại đế truyền thừa ra mắt đó là bực nào kinh người kinh khủng cho dù là một vị thiên dương kính vó giả một khi may mắn nhận được một tia đại đế tạo hóa tương lai tất nhiên sẽ nhận được phi thăng thậm chí có cơ hội đột phá thành thánh tại toàn bộ đông hoang có quá nhiều truyền thuyết có quá nhiều đỉnh tiêm đại năng một đời tông sư đã từng cũng là tại một lần một lần bí cảnh truyền thừa c h i chủng thu được tạo hóa trở thành đông hoang một đời c ự phách khai tông lập phái đại đế truyền thừa đã mở ra lý ngang nhưng là vẫn chưa về bây giờ huyền thiên thánh địa đám người chỗ khu vực đệ tam thánh nữ lý t h i ề n tuyên cũng là sắc mặt không tốt đạo không giống với k á t thánh đ i ệ lần này huyền thiên thánh địa đến đệ tử bất quá chỉ là lý thiên tuyên cùng với lý ngang hai người mà thôi bây giờ lý ngang không ở tại chỗ bọn hắn huyền thiên thánh địa thực lực tổng hợp phải xa xa rất lại phía sau khác thánh địa đến lúc đó nếu như dính đến bảo vật tranh đoạn e rằng như vậy c h ẳ n g diện sẽ cực kỳ không ổn đệ tam thánh nữ làm sao bây giờ trong đám người một vị huyền thiên thánh địa hạch tâm đệ tử cũng là lên tiếng nói lý t h i ề n tuyên ánh mắt nhìn nơi xa cuối cùng tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng như là đã tới tự nhiên muốn đi đến một bước cuối cùng đi lý thiên tuyên nói xong thân thể mềm mại khé động trực tiếp dẫn dắt đám người hướng về viễn cụ đại lục phần cuối đi đến tại lý thiền tuyên sau lưng nhưng là tô tuyết nhiên cùng với l ạ i hoàng đại ca ca nhất định trở về tô tuyết nhiên nắm chặt lại tay nhỏ thì thảo nói theo lý thiền tuyên chờ huyền thiên thánh địa người càng ngày càng tới gần phiến thiên điện này người cũng là càng ngày càng nhiều chứng mơi mấy và người e rằng ở nơi này viễn cổ đại lục còn sống suốt người toàn bộ đều đến lý thiền tuyên thì thảo nói đồng thời ánh mắt nghiêng nhìn nơi xa trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo nghĩ lý ngang hy vọng ngươi có việc bằng không ta nên sao cùng thánh chủ giàn giải mấy canh giờ sau đó huyền tiên h thánh địa đám người cũng là đi tới viễn cổ đại lục phân c u ố i phóng nhãn trăm ngàn dặm vô số bóng người các đại tôn g môn thánh địa đều hội tụ riêng phần mình phân chia một phiến khu vực chậm đợi truyền thừa cuối cùng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là tám cái viễn cổ tự thần cái k i a m ộ t đạo một đạo tự thần vô cùng to lớn cao vút trong mây phảng phất một tôn một tôn viễn cổ thần tiên vung xuống nhân gian đồng dạng tùy theo chuyển đến còn có một cỗ cực kỳ khổng lồ khí tức ẩm ẩm mọi người ở đây trong cảm thán toàn bộ viễn cổ đại lục phân khối vậy mà đều là mãnh liệt r u n động một chút mau nhìn bây giờ trong đám người một vị trong đó tông môn đệ tử lên tiếng vừa hô liền thấy ở trước mặt mọi người đại điện sụp đổ một cái vô cùng to lớn bệ đá phá đất mà lên trên bệ đá kim quang t r ậ t hiện nhìn kỹ lại là tám cái màu vàng vương toạn trên n g a i vàng thư không nổi lơ lửng cái này đến cái khác trùng sáng trong mơ hồ có thể gặp được ở đó quang đoàn bên trong có cực kỳ nồng đậm sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ mà ra mỗi một lần ba động khiến cho toàn trường lòng của mọi người nhảy cũng là có chút gấp gấp rút đó là bảo vật khí tức cái kia trên ngai vàng chính là đại đế truyền thừa sao q u y một chương tám mươi bảy không cách nào cự tuyệt cơ duyên vạn người đi cướp bắt đại trên ngai vàng một đạo một đạo trùng sáng chậm rãi nổi lơ lửng không chỉ có như thế ở đó dưới bẫy đá bắt đại tượng thần t r u n g quanh bây giờ cũng là trưng bày cái này đến cái khác màu vàng bảo dương tỏa sáng lấp lánh tuy những cái kia màu vàng bảo dương không bằng quang đoàn bên trong đại đế truyền thừa nhưng mà ở trong đó ẩn chứa thiên tài địa bảo cũng tuyệt đối xa không phải một chút phổ thông bí cảnh có thể chắc hẳn giờ nay khắc này toàn trường tính mịch thời gian tại thời khắc này cũng là phảng phất động lại đồng d ạ n g một đạo một đạo tiếng hít thở truyền ra gấp rút kích động đại đế truyền thừa chúng ta có thể thấy tận mắt đến đại đế truyền thừa tam sinh hữu hạnh a mọi người tại đây ánh mắt vô cùng lửa nóng dưới mắt cái kia vương tọa quan g đoàn phía trên cũng là có không ít người cuối cùng thấy rõ ràng quan g đoàn bên trong bao vây bảo vật đó là tạo hóa võ cùng với đế binh thánh phẩm thiên đan thánh phẩm công pháp từng cái từng cái quan đoàn bao quanh giữa thiên địa cao cấp nhất thiên tài địa bảo tạo hóa võ kỹ t h á n h phẩm công pháp có thể nói cái tiêu bát đại trên ngai vàng tạm cái truyền thừa đặt ở bất kỳ một cái nào thánh địa đều đủ để bị xem như là truyền tông chi bảo đế binh t h á n h phẩm thiên đan có thể nói cái tiêu bát đại trên ngai vàng mỗi một cái truyền thừa nếu như phóng tới ngoại giới e rằng sẽ trực tiếp dẫn tới một hồi vô số siêu cấp vương triều đại hôn chiến thậm chí sẽ dẫn phát đông hoang đại chiến cái này cái này đừng nói là tám truyền thừa chính là phía rơi kia bảo dương chỉ cần có thể cấp đoạt một cái e rằng không dùng đến lâu liền sẽ thực lực đột nhiên tăng mạnh trực tiếp trở thành đông hoang đ ỉ n h tiêm cự phách k h ả i tông lập phái tiền tài nữ nhân cái gì cần có đều có trang diện phía trên các đại tông môn vô số tán tu biểu lộ vô cùng lửa nóng bởi vì quá mức tham lam thậm chí là khiến cho không ít người cơ thể cũng là có chút run rẩy dù sao tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là trăm ngàn năm khó gặp một lần đại tạo hóa là nhất phi trùng thiên cơ hội thật tốt dưới mắt trong tràng yên tĩnh tuy vô số người đã sớm bầu không khí lửa nóng đến chỉ bất quá tại chỗ có tám đại thánh đ ị a còn có đông hoang cao cấp nhất tông môn siêu cấp vương triều chứng mười mấy và người vô số con mắt gắt gao treo lên cái kêu bát đại truyền thừa cho dù là một phương thánh đ ị a cũng không dám tùy tiện xuất thủ dù sao ai nếu là xuất thủ trước tất nhiên đến lúc đó dẫn tới các đại tông môn vương triều thế lực vây công ha ha ha tạo hóa võ kỹ lao phu ngay tại tràng diện vô cùng trong liên l ặ n g từ cái này đám người phía dưới một đạo thân ảnh giàn mua lại là giống như một đạo lưu quang đ ồ n dạng tốc độ cực nhanh nhanh như thiểm điện vẹn vẹn vừa xuất hiện chính là trong nháy mắt nhảy lên bẫy đá cạch cạch cạch cách. bước nhanh như bay mỗi một bước như vậy l ạ i lực lại là khiến cho phía trên kia bẫy đá cũng là bị từng bước từng bước dẫm ra từng cái từng cái hố to cắt đá bay tứ tung là ưu minh lão nhân lao gia hỏa này cũng là đông hoang một đại đ ỉ n h tiêm tán tu á đã từng vì một đại vương t r i ề u thái thượng trưởng lão chỉ bất quá bởi vì cùng vương hậu yêu đương vụ t r ộ n bị đuổi ra chỉ bất quá lao gia hỏa này một năm sau đó tại một c h â bi cảnh vậy mà nhận được một bản viễn cổ cầm thuật tu luyện sau đó bất quá mười năm lại là đột phá đến hư thần cảnh một năm phía trước u minh lão nhân trở về đã từng khu chụp hắn siêu cấp vương triều trong vòng một đêm huyết đổ cái kia vương triều ngàn vạn người thủ đoạn tàn nhẫn là vì một đại huyết họa theo tràng diện phía trên nghị luận chuyển ra u minh lão nhân đã là đi tới bắt đại vương tọa phía trước ánh mắt của hắn tự nhiên là đặt ở cái kia nhất là chân quý tạo hóa võ kỹ phía trên theo tới gần thân thể của hắn cũng là có chút run dày tạo hóa võ kỹ thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó ta rời đi đông hoang đi tới bắt hoang tùy tiện tìm được một đại thánh điệu ra nhập vào đủ để đảm ha ha ha tại chỗ đầu người bạo vì huyết vụ khí tuyệt mà chết trên bệ đá vẹn vẹn còn dư một câu thi thể không đầu yến tĩnh toàn trường người hút mạnh một ngụm hơi lạnh quay đầu đi chính là nhìn thấy ở đó thánh long thánh địa trong đám người một vị kim bảo long văn nam tử đứng chắc tay nam tử kia thân thể một mực phản phất có kinh thiên khí thế đồng dạng không giận tự uy như vậy thiên nhân khí chất khiến cho chung quanh vô số người đều thuận theo thánh long thánh địa thần tử thánh nguyên bây giờ thánh nguyên nhàn nhạt vung tay lên liền phản phất tiện tay bóp chết một con kiến đồng dạng nhàn nhạt mở miệng cái này tạo hóa v õ kỹ ta thánh long thánh địa m u ố n ngươi cũng dám xuất thủ nhìn thấy một màn này cách đó không xa huyền thiên thánh địa lý tiền cũng là trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng rung động một cái trong nháy mắt trực tiếp quanh s á t một vị hư thần cảnh cường giả một vị hư thần cảnh chính là tại huyền thiên thánh địa đều đủ để trở thành một đời thánh tử không chỉ có là nàng chính là tại huyền thiên thánh địa đều đủ để trở thành một đời thánh tử không chỉ có là nàng theo thánh nguyên xuất thủ toàn trường tất cả đại thánh địa người đều là mặt mũi tràn đầy rung động kiên kỵ xem ra cái này tạo hóa v õ kỹ chúng ta là vô duyên vẫn là nhìn một chút những thứ khác truyền thừa a khắc mấy đại thánh địa đệ tử chấm dãi mở miệng chỉ bất quá ngay tại nháy mắt sau đó theo thánh nguyên một đạo hờ hững lời nói chuyển đến khiến cho toàn trường tất cả đại thánh đ ị a cùng với vô số vương triều thông môn người cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến hóa ta thánh long thánh đ ị a lần này đi tới viễn cổ đại lục tranh tạo hóa cũng chết đả thương không thiếu đại tử cho nên cái này bắt đại truyền thừa ta thánh long thánh đ ị a tất cả mướn đương nhiên ta thánh long thánh đ ị a cũng không phải là lòng tham không đáy bên dưới bậy đá những cái kia bảo dương đồng dạng bên trong cũng là có vô số thiên tài địa b ả o liền do các ngươi cầm lấy đi ta thánh long thánh đ i ệ sẽ không n ú n g tràn mảy may nhưng mà nếu là có người nào muốn tranh đến cái kia bắt đại truyền thừa đừng trách thánh nào đó không để ý tới cùng là tám đại thánh địa c h i tình dù sao ở nơi này trong di tích có chút tử thương cũng là nhất định không thể tránh một lời rơi xuống toàn trường xôn xao thánh long thánh địa vậy mà muốn độc tài cái này bắt đại truyền thừa cái này quả thực là quá tham lam dưới mắt khắc tại chỗ thánh địa người đều là mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem chỗ xa kia một bộ phong khinh vân đạm thánh nguyên nhưng là không người nào dám đạp vào cái kia bệ đá một bước phải biết thánh nguyên tu vi đã bước vào đại nguyên thần cảnh vì hiện nay đông hoàng thiên kiêu đệ nhất nhân khoảng cách thái sơ cảnh cũng bất quá cách xa một bước mà thôi cường đại như vậy d ư ớ i thực lực chính là k h á c thánh địa thánh tử thiên tiêu cũng chỉ có thể t h u ậ n theo đi đoạt bảo dương không thể không q u y một chương tám mươi tám từng cái từng cái tới nhận lấy cái chết đi đoạt bảo dương bây giờ b á t đại truyền thừa đã bị thánh long thánh địa chiếm đoạt thánh long thánh địa có thánh nguyên c h ấ n thủ k h á c mấy đại thánh địa tuy bất mãn chỉ bất quá nhưng là không có bất kỳ người nào dám can đảm cùng thánh long thánh địa tranh đoạt trên đài bắt đại truyền thừa thánh nguyên thần tử vì đông hoang đệ nhất thiên tiêu nhưng mà càng thêm nổi danh nhưng là hắn tâm oan thủ lạc loại này bí cảnh hành trình vốn chính là kèm theo hưng hiểm đến lúc đó cho dù là cái nào thánh địa thánh tử chết thảm tại thánh nguyên thủ hạn g hạn chỗ thánh địa người cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này ở đây không giống với bên ngoài không có chút nào quy tắc có thể nói cuối cùng còn lại vô số người ánh mắt chính là đặt ở cái k i a tượng đá chung quanh trong hòn n á o những cái k i a bảo dương cất giữ tám cái cực lớn tượng tần h phía dưới chừng trên trăm cái mỗi một cái bảo dương cũng là kim quang tràn ngập dưới mắt những thứ này bảo dương chính là toàn trường vô số người tranh đoạt tiêu điểm phải biết những cái kêu bảo dương tuy không bằng thái thượng bát đại truyền thừa nhưng mà bên trong chắc chắn cũng là có đủ loại thiên tài đ ị a bảo một vị đế cảnh cường giả còn sót lại chi bảo như thế nào lại là tục vật rất nhanh còn lại thất đại thánh địa chi người chính là nhanh chóng xuất thủ đem cái kia chung quanh bảo dương cấp sạch không còn một n g ố n g lý thiền dẫn dắt huyền thiên thánh địa đám người cũng là nhanh chóng hướng về một chỗ bên dưới tượng đá bay đi thánh phẩm v õ kỹ lý thiền mở ra bên trong một cái bảo dương phát hiện bên trong lại là tồn tại một bản thánh phẩm vó kỹ mà t u nhiên cũng là nhanh chóng cầm qua mấy cái bảo dương thần thức nào qua dưới mắt cũng là ngữ khí vô cùng cẩn thận nói lần này bọn hắn huyền thiên thánh địa vốn là không có ý định tranh đến lớn nhất tạo hóa có thể cầm tới những thứ này bảo dương coi như là thu hoạch ngoài ý liệu nghe được lý thiền tuyên mà nói huyền thiên thánh địa một đám đệ tử chính là trong nháy mắt triệt thoái phía sau dự định rời đi chỉ b ấ t quá còn chưa chờ huyền thiên thánh địa một đám đệ tử rời đi b a o xa xoát xoát xoát xoát một đạo một thân ảnh chính là nhanh chóng từ chung quanh tụ đến chừng hàng ngàn hàng vạn người đem cái tiêu huyền thiên thánh địa một đám đệ tử hết thể vây quanh biểu lộ hung thần á c sát huyết khôi tông á nguyệt môn hát hồ tông ma sát thần đ i ệ thần hải vương triều những tông môn này toàn bộ đều là đông hoang đỉnh tiêm tông môn thực lực mạnh mẽ tồn tại trăm năm có thể nói là gần với tám đại thánh địa huyền thiên thánh địa phiền v h á i tới rồi dưới mắt t r u n g quanh vô số tông môn cùng với thánh địa đệ tử cũng là thấy cảnh ấy huyền thiên thánh địa lần này xuất hành vậy mà chỉ có hai vị thánh tử hộ tống trong đó lý ngang thánh tử bây giờ còn chưa có tin tức có lẽ đã vẫn lạc tại cái này viễn cổ đại lục một chỗ đi b ự c này thiên tài địa bảo bất luận cái gì một đại tông môn nhận được đều sẽ đối t ự thân có cực kỳ to lớn tăng lên loại tình huống này không có người có thể bảo trì lý trí nếu là không có giống thánh long thánh địa cường đại như vậy thủ đoạn áp bách chỉ bằng vào mượn một cái thánh địa t ê t u i cũng không đủ để c h ấ n trụ những cái kia đ ỉ n h tiêm tông môn a bây giờ vô số nghị luận chuyển đến mấy đại đông hoang đ ỉ n h tiêm tông môn người cũng là biểu lộ vô cùng tham lam nhìn xem huyền thiên thánh địa đám người sau đó mở miệng nói ra ngươi huyền thiên thánh địa độc thôn cái kia hơn một trăm dương bảo vật sẽ có hay không có chút quá tham lam chúng ta mấy đại tông môn lần này đến cũng coi như là tử thương vô số cuối cùng sẽ không để cho chúng ta tay không trở về đi lúc này cái kia huyết khôi tông thiếu tông chủ huyết sát cũng là cười nhạt một tiếng thiền tuyên thánh nữ đưa ngươi huyền thiên thánh địa lấy được những cái kia bảo dương toàn bộ đều giao ra à xem ở huyền thiên thánh chủ mặt mũi chúng ta sẽ không đại khai sát giới bây giờ lý thiền tuyên biểu lộ cũng là cực kỳ âm trầm ở sau lưng nàng một đám huyền thiên thánh địa đệ tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cái này mấy đại đỉnh tiêm tô n g môn không dám trêu chọc khác mấy đại thánh địa duy chỉ có nhằm vào bọn họ huyền thiên thánh địa hiển nhiên là bởi vì lần này huyền thiên thánh địa đến không đủ nhân viên huyết khôi tông á m nguyện môn các ngươi đây là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của sao liền không sợ tương lai ta huyền thiên thánh chủ c h t ộ i lý thiền tuyên gương mặt xinh đẹp hàn băng ha, ha, ha. nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lại như thế nào trách tội lại như thế nào huyết khôi tông thiếu chủ huyết sát mặt mũi tràn đầy phách lối không nhịn được cung tiếu h đắc ý phải biết dựa theo dĩ vãng bọn hắn tuyệt đối không dám t r e o chọc một đại thánh địa nhưng mà lần này huyền thiên thánh địa thần tử l i ê u trường thanh bế quan khắc mấy đại thánh tử cũng không có đi tới viễn cổ đại lục huyền thiên thánh địa nhân mã bên trong chỉ có lý thiên tuyên cùng với lý ngang hai vị thánh tử mà thôi huống chi lý ngang còn mất tích bí ẩn chỉ còn lại lý thiên tuyên một người dưới mắt nhìn thấy huyền thiên thánh địa lấy được nhiều như vậy bảo dương mấy đại đỉnh tiêm tông môn cũng là lòng sinh tham lam huyết sát âm thanh lạnh lùng nói bí cảnh hành trình vốn chính là một cái tử thương tranh đấu chi địa thiên địa bảo vật người ta có được ta cũng không tin huyền thiên thánh chủ sẽ vì những bảo vật này cùng chúng ta mấy đại đỉnh tiêm tông môn khai chiến theo huyết sát tiếng nói rơi xuống lý thiền tuyên biểu lộ rốt cục thay đổi kỳ thực trước đây nàng bất quá chỉ là tại gia vẻ chấn định mà thôi hiện tại bọn hắn huyền thiên thánh địa tình cảnh rất khó nhiều như vậy đỉnh tiêm tông môn liên hợp cực kỳ có trên v à n người mà huyền thiên thánh địa trong đội ngũ vẹn vẹn có l ý thiền tuyên một vị hư thần cảnh miễn cưỡng tính lại bên trên một vị tô tuyết nhiên một khi xuất thủ chỉ sợ bọn họ huyền thiên thánh địa sẽ có gây thương tích vong thế nhưng là nếu như giao ra phía trước lấy được những bảo vật kia bọn hắn huyền thiên thánh địa lần này chẳng phải là đi không mấy thang cố gắng tan thành bọc nước nàng thân là thánh nữ như thế nào cùng những đệ tử này giao phó hơn nữa cùng bọn hắn huyền thiên thánh địa kết minh tuyết tiên thánh địa cũng vẫn không có xuất hiện bây giờ huyền thiên thánh địa có thể nói là chân chính đã rơi vào hiểm cảnh lý ngang ngươi đến cùng cái nào huyền tiên thánh đ i ệ a rất muốn ngươi bây giờ nhìn thấy lý thiền tuyên chậm chạp không muốn giao ra phía trước lấy được bảo vật huyết sát sắc mặt trầm xuống trực tiếp lạnh rên một tiếng đại thủ đ ố n g nhiên r ố i ra đã ngươi không muốn giao ra vậy liền chết hóa thành một ngón tay một chỉ điểm ra trong nháy mắt chính là hiện ra một đạo thanh mang giống như một cái trường đạo màu xanh trực tiếp hướng về lý thiền tuyên hung hăng c h é y tới chỉ bất quá còn chưa chờ cái kêu một đạo thanh mang đánh tới từ vậy càng xa xôi chỗ một thất kim sắc kiếm quang đột nhiên chạy tới trong nháy mắt chính là đem hắn thả ra thanh mang một kiếm t r ố n g bụi sau đó cái kia một đạo kim sắc kiếm quang hơi dừng lại chính là hướng về huyết sát bay tới giống như một vòng phi kiếm chạm địch cùng ở ngoài ngàn dặm người nào xuất thủ huyết sát q u a y đầu đi vừa mới mở miệng trong không khí một đạo kiếm minh thanh â m t r u y ề n r a sẽ rách thiên đ i ệ m huyết sát con ngươi co rụt lại né tránh không kịp chính là ở giữa không trùng trực tiếp bị kiếm khí màu vàng đóng kia ngành sinh sinh đem thân thể chém thành hai khúc chém ngang l ư n g khí tuyệt mà cái kia huyết sát hai khúc thân thể cũng là ở đó kim sắc kiếm khí bên trong bị triệt để xoán n á hóa thành hai đoàn huyết vụ nổ tung một đạo thanh âm lạnh như băng cũng là từ xa x a chuyển đến khiến cho toàn trường cũng là có chút thiên lặng phía trước đối với ta thánh địa người xuất thủ từng cái từng cái tới nhận lấy cái chết q uy một chương tám mươi chín hết thẻ nghiến n á c một tên cũng không để lại huyết khôi tông thiếu tông chủ hư thần cảnh trung kỳ cường giả chính là đặt ở tám đại thánh địa cũng đủ để trở thành một phương thánh tử giờ này k h ắ c này lại là bị nơi xa bay tới một đạo kim sắc kiếm khí trực tiếp chém năng lưng ai phía trước vây công huyền thiên thánh địa một đám đỉnh tiêm tông môn cao thủ ánh mắt như ưng cực kỳ cẩn thận quét mắt t r u n g quanh đồng thời nội tâm ở trong cũng là có một vòng k i ê n kỵ cái k i ê u huyết sát c a o thủ cớ nào lại là liền xuất thủ người cũng chưa từng gặp qua bị trực tiếp chém ngang lưng đơn giản quá mức kinh khủng không chỉ là các đại tông môn liền nơi xa nguyên bản mấy xem trọng náo nhiệt thánh địa người cũng đồng dạng là biểu lộ kinh ngạc nhìn về phía t r u n g quanh chẳng lẽ là huyền thiên thánh địa trong đám người tô tuyết nhiên đôi mắt đẹp nhìn về phía nơi xa đại ca ca theo tô tuyết nhiên một tiếng kinh hô chính là nhìn thấy ở đó truyền thừa chi địa phần c u ố i một thân ảnh từng bước từng bước đ ạ p không mà đi chậm rãi đi tới thân ảnh kia một chỗ ngồi thanh sam khuôn mặt bình tĩnh từng bước từng bước chỉ bất quá toàn trường đám người bây giờ nhưng là vô cùng kinh hãi nhìn thấy tại người kia dưới chân mỗi theo bước ra một bước phản phất đều đang diễn biến lấy pháp tắc một bên không gian tạo nên một đạo một đạo gợn sóng không gian giống như chân đạp mặt hồ ngự thủy mà đi đồng dạng mà tại hắn phía dưới cái kia khô héo trên mặt đất thiên đ i ệ tựa hồ cũng là phụ trợ không được hắn vi năng trên mặt đất cách không bị đè ra một đạo một đạo h ồ to giống như hư không giấu chân đồng d ạ n g mỗi theo người kia trên hư không hành tẩu một bước phía dưới mặt đất cũng là theo băng liệt kéo dài trăm ngàn mét chính là lý ngang thật là lớn thanh thế đây cũng là huyền thiên thánh địa lý tiên nhân e rằng tu vi của người này đã đạt đến nguyên thần cảnh cái này làm sao có thể dưới mắt chung quanh nguyên bản xem náo nhiệt không thiếu khác thánh địa thánh tử nhìn thấy lý ngang như vậy thanh thế biểu lộ n h n một cái ẩn ẩn phát rất được bây giờ lý ngang t u vi sâu không thấy đáy tuy nói là như vậy phong khinh vân đạo thế nhưng là cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm lý ngang chủ nhân một bên lý thiền đại hoàng cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng lý ngang thánh tử trở về t r u n g quanh h u y ề n thiên thánh địa một đám thủ tịch đệ tử hạch tâm đệ tử vô số người biểu lộ cùng hỉ như gặp thần minh đồng dạng nhất là nhìn thấy cái kia huyết sát bị lý ngang một kiếm chém năng lưng lý ngang thánh tử ngày cuối cùng trở về h u y ề n thiên thánh địa ngày bình thường cùng mấy đại tô môn từ trước đến nay giao hảo không nghĩ tới bọn hắn lần này vậy mà liên hợp lại đối với chúng ta xuất thủ bây giờ mấy vị huyền thiên thánh địa thủ tịch đệ tử cũng là biểu lộ vô cùng phẫn nộ lý ngang nhẹ gật đầu c h ầ m rãi rơi xuống biểu lộ bình tĩnh lý ngang lý tiên nhân ám nguyệt môn hát hồ tông ma sát thần điện trở tông ý người đều là ánh mắt tụ vào lý ngang trên thân có quan hệ với lý ngang nghe đồn hoang nghe đồn lý tiên nhân trong vòng một đêm đã bắt hoang trực tiếp tàn sát b ắ c hoang mấy đại viễn cổ vương tộc kinh ngạc thế nhân chỉ bất quá dưới mắt nhìn thấy lý ngang trong nháy mắt giết huyết khôi tông thiếu tông chủ bây giờ huyết khôi tông một vị trưởng lão rõ ràng còn không rõ ràng lắm tình huống trực tiếp ngự khí trầm giọng nói lý thiên nhân cho dù ngươi là huyền thiên thánh tử ta huyết khôi tông cũng là đông hoang đỉnh tiêm tông môn ngươi sao dám giết tông ta thiếu chủ không sợ ồn ả o còn chưa chờ lão giả kia nói dứt lời lý ngang vung lên ống tay áo một đạo như đao nhọn sắc bén như vậy kim mang hoành không lóe lên giống như một đạo màu vàng đường chân trời đầu dạng chính là trực tiếp đem cái k i a huyết khôi tông trưởng lao đầu người nhất kích chém xuống tiếp lấy liền thấy cái k i a kim mang càng lúc càng nhanh ở đó huyết khôi trung thượng trăm tên đệ tử trưởng lao trên cổ chật lóe lên ưng ngô cục chật cái tia huyết khôi bên trong còn lại trưởng lão đệ tử cái này đến cái khác đầu người chính là đồng loạt rớt xuống đinh đinh cạch cạch rơi xuống đầy đất một kiếm ở giữa tại chỗ toàn bộ huyết khôi bên trong người đều bị giết cái này cái này dưới mắt nhìn thấy lý ngang giết người còn lại mấy đại tông môn người rốt cục bị triệt để dọa sợ nhất là nhìn thấy chỗ đầu lâu kia đồng loạt rơi xuống đất tại chỗ áo nguyệt môn hát hổ tông cùng với ma sát thần điện không thiếu đệ tử thậm chí đụng quần một hồi ướt át tí tách tí tách dọa đến trực tiếp tiểu trong quần nhất là mấy đại tông môn thiếu chủ trưởng lão nhao nhao quỳ xuống đơn giản là kiêm kỵ lý mỗi thủ đoạn nếu là lý m ỗ không có đuổi trở về ta huyền thiên thánh địa đệ tử sợ là không ít phải chết ở trong tay các ngươi phạm là phía trước đối với ta huyền thiên thánh địa độc thủ tới nhận lấy cái chết ta lý mỗi sẽ không truy cứu các ngươi tông môn cùng người thân tuyệt vọng theo lý n h a n g thoại âm rơi xuống cái tiêu mấy đại tông môn người c h i ệ t để d ọ a sợ cơ thể run rẩy đồng thời vạn phân hối hận vì cái gì bọn hắn trước đây tin vào huyết khôi tông lời nói của m ộ t bên vì cái gì bọn hắn muốn huyền thiên thánh địa xuất thủ dưới mắt cái k h ê m ấy đại tông môn thiếu chủ cũng là điên quần cầu xin tha thứ g i ậ p đầu đến mức c h i ế n trán cũng là đập ra tiên huyết lý tiên nhân tha mạng a ba không không muốn ba lý ngang mặt không biểu tình lắc đầu nhàn nhạt mở miệng lý mỗ ở nơi này viễn cổ trong đại lục tiêu thất mấy tháng xem ra rất nhiều đông hoa người đã quên đi rồi lý mỗ thủ đoạn Quên còn lý mô kiếm, còn có theo ể điểm giết người Phong không đường vòng cung. Kinh cái. Trật. Một một một Xoẹt Vân A. ra. ra chỉ Cách vạch Vạch h Đạo. xẹt.、Theo、lý ngang cái kia nhìn như phổ thông một ngón tay vật ra không gian cũng là bỗng nhiên vặn vèo ra cái kia một ngón tay hóa thành một đạo thanh mang sau đó nhanh chóng kéo dài tại trước mặt trước mặt lý ngang trong vòng mấy chục cây số nguyên một khu vực xẹt qua trước mặt hắn tất cả mọi người cổ x o t vẹn vẹn một giây thiên địa yến tính nguyên bản tại cầu xin tha thứ mấy đại tông m ô n người trong n h mắt yến tĩnh sau đó nơi xa vô số người chính là kinh hai muốn nước nhìn thấy tại trước mặt trước mặt lý ngang cái tia trừng thành thiên t ư ợ n g ngàn tên các đại tông môn trường lão đệ tử trên cổ một đạo tơ máu nổi lên liền thấy cái kia tơ máu càng ngày càng bị phóng đại、Chật. từng cái từng cái đầu người chính là giống như quân bài đồ m ị nổ đồng dạng đồng loạt rơi xuống đất đầu người phân ly mười cái trăm cái ngàn cái cái này quá mạnh mẽ lý ngang như thế nào trong khoảng thời gian ngắn biến mạnh như vậy bây giờ liền một bên lý thiền viên cũng là có chút mắt trầm tròn một cái trong né mắt vậy mà trực tiếp giết hết nhiều như vậy đông hoang đỉnh tiêm tông môn người mà khác mấy đại thánh điệp càng làm mắt trở tròn cái này một ngón tay gạt bỏ đại tông môn t r ư ở n g lão đệ tử tinh anh ta không nhìn lầm chứ đây cũng quá khoa trương cái này lý tiên h nhân đến cùng lai lịch gì lúc này lý thiền tuyên cũng là đôi mắt đẹp không thể tin nhìn lý ngang một mắt chật cố nén rung động trong lòng t r â m giai nói đi thôi về trước thánh điệp lý thiền tuyên cũng là đôi mắt đẹp không thể tin nhìn lý ngang m ộ mắt chật cố nén rung động trong lòng trầm giai nói đi thôi về trước thánh điệp nhưng mà ngay tại lý thiên tuyên tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc từ cái này trên bệ đá một đạo hờ hưng âm thanh cũng là truyền khắp toàn bộ truyền thừa chi địa i ế t t a thánh long thánh địa thánh tử lý tiên nhân là ai q u y một chương chín mươi trong nháy mắt g i ế t thánh tử độc ta vô tiên ai là lý tiên nhân một đạo hờ hưng âm thanh giống như kinh lôi nổ tung đồng dạng truyền khắp toàn bộ truyền thừa chi địa t h a n h âm kia không lớn nhưng là đủ để truyền khắp ngàn dặm thậm chí khiến cho rất nhiều truyền thừa chi địa người bên ngoài cũng là có thể nghe được âm thanh đặc nhiên không giận tự uy phản phất nắm giữ vương giả uy nghiêm khiến cho tại chỗ những cái k i a tù vì không cao người lại là trực tiếp thân thể run lên không cách nào chuyển động đám người yên lặng một đạo một ánh mắt đều hướng về kia trên bệ đá nhìn lại bây giờ trên bệ đá chỉ có một người một chỗ ngồi kim bảo đứng chắc tay ở đó kim bảo phía trên ẩn có tôn khắc hình giống k h ắ c giống như chân long dao động khí chất giống như thiên nhân trong ánh mắt ẩn hiện kim quang trợi hiện hóa thành một tia một tia kim khí bay thẳng hư không khiến cho không thiếu người vẹn vẹn là liếc mắt nhìn ánh mắt của hắn cũng đã là cơ thể cực r u n động đầu đầy mồ hôi lạnh phảng phất thần tôn không thể nhìn thẳng đồng dạng chính là thánh nguyên thánh long thánh địa thần tử đông hoang đệ nhất thiên tiêu đại nguyên thần cảnh đại viên mãn tu vi khoảng cách thái sơ cảnh cách xa một bước thánh nguyên mấy chục năm khổ tu một thân thần thông gần như vô địch bây giờ hắn chân thực thực lực e rằng đã sớm có thể cùng thái sơ cảnh cường già đánh đồng mà giờ khắc này ở đó trên bệ đá thánh nguyên sau lưng vẫn có tám đạo thân ảnh đồng dạng thân mang trường bảo hờ hưng đ ư n g yên đám người từ dưới đi lên n g ư nhìn cái t i ê tám đạo thân ảnh trên mặt bị bóng tối bao trùm căn bản không nhìn thấy chân dung thần bỉ uy nghiêm phảng phất tám vị t r ú n g thần đang trông xuống nhân gian sâu kiến đồng dạng là vì thánh long thánh địa tám đại thánh tử bây giờ toàn trường nổ tung cái này lý ngang vậy mà giết thánh long thánh địa người hơn nữa vẫn là thánh long thánh địa thánh tử cái này lý tiên nhân gan cũng quá lớn a chẳng thể trách nguyên bản chín vị thánh tử chỉ còn lại tám vị nguyên lai là bị lý ngang giết một vị phía trước cái kia thánh n g uyên một người biến đủ để chấn áp khác mấy đại thánh địa cùng với đông hoang vô số gia tộc tô môn lý n a n g vậy mà sát thánh long thánh địa người lý tiên nhân thủ đoạn gần như thần thông trong nháy mắt có thể diệt mấy đại tôn g môn thế nhưng là cái k i a thánh long thánh địa nhưng là đương kim đông hoàng đệ nhất thánh m à cùng lúc trước lý tiên nhân giết mấy đại tôn g môn căn bản không phải một cái chiều không gian tồn tại tất cả đại thánh địa thiên tiêu xì sao bàn tán lần này phiền thoái một bên lý t h i ê n nhìn thấy một màn này gương mặt xinh đẹp t r ắ n g bệnh nàng căn bản vốn không biết lý ngang lại còn giết một vị thánh long thánh địa thánh tử thánh long thánh địa cùng huyền thiên thánh địa vốn là có nhiều năm thu cũ đáng chết e rằng cái tia thánh uyên sẽ không từ bỏ ý đồ lý thiền tuyên bây giờ ngọc thủ nắm chặt thậm chí đã làm xong chuẩn bị một khi đến sống chết trước mắt nàng sẽ trực tiếp tự bạo lấy mạng của mình để đổi lý ngang mệnh dù sao lấy lý ngang bây giờ hiện ra thiên tư chỉ cần lý ngang không chết huyền tiên thánh địa trấn hưng có hy vọng lý ngang là bọn hắn huyền tiên thánh địa trăm ngàn năm mới chờ đến một vị tuyệt thế thiên tiêu theo toàn trường ánh mắt chuyển hướng lý ngang bên này trên bệ đá thánh nguyên lúc này mới đem ánh mắt phóng tới âm thanh thản như nói ngươi chính là lý ngang chính là ngươi giết ta thánh địa thánh tử thánh nguyên như vậy trong ánh mắt ẩn có kim mang trợi hiện sát ý g ạ t rào khiến cho cái k i a phương viên trong vòng trăm dặm vô số người lòng sinh run rẩy lý ngang biểu lộ không biến một bộ phong khinh vân đạm không sai là ta thật tốt thánh uyên không những không giận mà còn cười cười n h ạ t nói người giết ta thánh địa thánh tử vậy mà không chạy còn dám tới đến trước mặt của ta chính là phần này đảm lượng liền là đủ nhường người khinh thường cái này đồng hoàng tiên h tiêu ngay tại thánh uyên dự định trực tiếp xuất thủ từ cái này nơi xa thư không bên trên một đám người cũng là nhanh chóng bay tới những thân ảnh tia thân mang bày bảo bay trên trời như khí chất bất phàm như vậy phô trương rõ ràng lại là một phương thánh địa là tuyết tiên thánh địa truyền thống này chi địa mở ra tuyết tiên chim à chính là vẫn luôn không có đến vì cái gì bây giờ mới đến phải biết tuyết tiên thánh địa hiện nay tám đại thánh địa xếp hàng thứ hai mà thần nữ bạch khinh y ỉa càng là gần với thánh n g u y ê n tiên c h i tiểu nữ dưới mắt theo tuyết tiên thánh địa đến toàn trường cũng là chú mục mà đi chỉ thấy được nơi xa tuyết tiên thánh địa đám người nhanh chóng bay tới giống như quần tinh đồng dạng mà cái kia cầm đầu chính là bạch k i n h y ỉa một chỗ ngồi váy trăng phiêu nhiên thanh lãnh tuyệt diễm giống như, như thiên nữ lang trần nhất là như vậy khí chất thoát tục như tiên kinh ngạc thế nhân một khi xuất hiện lại là khiến cho không thiếu nam tử cũng là có chút ngạt thở a bây giờ cái k i a thánh n g uyên nhìn thấy bạch khinh y rỉa biểu lộ cũng là có chút ôn nu xuống phía trước cái kia sát phạt rút đi không thiếu bây giờ hắn biểu lộ khẽ hít một cái chẳng biết tại sao bất quá mấy tháng không thấy cái này bạch khinh y rỉa như vậy khí chất lại là càng thêm xuất chúng giống như chân tiên phía trước vốn là xinh đẹp kinh thế bây giờ vậy mà càng là thoát thai h o à n cốt k i n h y rỉa người đã đến thánh nguyên cười cười sau đó nói thạch đài chi thượng có bát đại truyền thừa nếu là khinh y thì thần nữ ưa thích có thể trực tiếp nhường cho hai ngươi dạng tính toán làm bản vương đưa cho ngươi lễ vật nghe được thánh nguyên mà nói toàn trường càng là hâm mộ không hổ là tuyết tiên thánh địa thần nữ a liền thánh nguyên đều phải chủ động lấy lòng khinh y thì thần nữ tuyệt diễn một thế lại có mấy cái nam tử sẽ không động tâm trong nghị luận b ạ c h khinh y thì nhàn nhạt gật đầu trần mở miệng nói chúng ta tuyết tiên thánh địa cùng huyền tiên thánh địa xem như minh hữu còn xin thánh nguyên điện hạ đ ư n g quá mức khó xử lý n a n g thánh tử mở miệng cầu tình bây giờ toàn trường người cũng đều là không nghĩ tới bạch k i n h y gì ẻ vừa mới đến lại là trực tiếp vì lý ngang cầu tình dưới mắt thành u y ê n biểu lộ không biến chỉ là nhìn về phía bạch k i n h y gì ẻ thản nhiên nói k i n h y gì ẻ thần nữ biết hắn bạch k i n h y gì ẻ đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn lý ngang chân c h ơ một phen chậm rãi nói có chút tiếp xúc theo bạch k i n h y gì thoại âm rơi xuống lý ngang bên cạnh lý thiền tuyên cũng là ánh mắt kinh dị liếc mắt nhìn lý ngang phải biết bạch k i n h y gì từ trước đến nay thanh lánh như tuyết không vào phạm trần ngoại trừ tự thân khổ tu bên ngoài rất ít để ý chuyện khác lúc này trên bệ đá thánh nguyên cũng là ánh mắt xăm xăm nhìn về phía lý ngang lý ngang đi lên nhận lấy cái chết ta tất nhiên khinh ý gì thần nữ xin tha cho ngươi sau khi ngươi chết ta sẽ không làm khó dễ ngươi huyền thiên thánh điệu nghe được thánh nguyên mà nói toàn trường đám người biết thánh nguyên trung quy là cho bạch k i n h y l i ề một bộ mặt bằng không lấy tính cách của hắn chắc chắn giết sạch lần này huyền tiên thánh đ ệ u tất cả người bạch k i n h y l h ề n g h e vậy trên gương mặt ẩn có biểu tình biến hóa ta sau đó thi triển p h á p môn có lẽ có thể trực tiếp mang lý ngang thánh tử rời đi chỉ b ấ t quá còn lại khác huyền tiên thánh đ ệ u đệ tử ta chính là không có biện pháp chuyện cho tới bây giờ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy bạch k i n h y thì trong suy tư ngọc thủ khé động lấy ra một cái ngọc bội đó là sư tôn của nàng đưa cho nàng bảo mệnh tri vật sư tỷ n g ư ờ i nhìn thấy bạch khinh ý t ì hãy lấy ra ngọc bội kia một bên một vị t ù y hành t h á n h nữ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhưng mà ngay tại một giây sau lý ngang mở miệng chỉ nghe lý ngang chậm từ t ổ n nói thánh uyên ngươi cứ như vậy nghĩ xuống địa ngục cùng các ngươi vị kia thánh tử sao một lời rơi xuống toàn trường tính mịch vô số ánh mắt nhao nhao đưa lên tới biểu lộ vô cùng quá dị thánh uyên thần tử cỡ nào tồn tại đông hoang đệ nhất thiên tiêu thái sơ phía dưới đệ nhất nhân ngang dọc đông hoang gần như vô địch một người trấn áp tại chỗ tất cả thánh đệm độc tài tạo hóa lớn mật d á mở m miệng khiêu khích thần tử điện h ạ từ cái này trên này thánh long thánh địa thứ thất thánh tử khí thế như hồng nổi giận giống như thiên thần buông xuống đồng dạng đại thủ vỗ giữa không trung trực tiếp cầm ra một thanh kim s ắ t t r ư ờ n g thương trường thương phía trên ẩn có long ảnh lấp lóe kim quang t r ợ t hiện phản p h ấ t uy lực một thương trực tiếp có thể đem hư không trôn vùi đồng dạng nhưng ngay tại một giây sau lý ngang vung lên ống tay áo một t r ư ờ n g trực tiếp vô tới lại là trực tiếp đem cái kia kim sắc trưởng thương cho vô nắp ấy trường thương màu vàng nóng vỡ vụn lý n a n g lại là một trưởng oanh g a sâu kiến đồng dạng chết ba một trường lại là khiến cho cái kia thánh long thánh địa đế khí thánh tử kêu t h ả m một tiếng thân thể nhất biển trực tiếp bị lý ngang đánh thành một cái đấm máu bánh thịt không biết bay đến đi nơi nào thánh long thánh địa thứ thất thánh tử tại chỗ khí t u y ệ t cái này bạch khinh y thể trong mắt đẹp lấp lóe một vòng rung động t h ầ n sắc mà toàn trường quỷ dị yên tĩnh q u y một t r ư ờ n g chín mươi mốt kiểu giao hiền thế chân chính đại năng thủ đoạn thánh long thánh địa thứ thất thánh tử chết bị lý ngang trực tiếp tiện tay một cái tắt đánh bay hóa thành mở ra đấm máu bánh thịt tốc độ quá nhanh đến mức toàn trường đám người lại là chưa kịp phản ứng toàn trường t i ế n tĩnh im lặng thánh long thứ thất thánh tử tuổi con trẻ lĩnh ngộ đại đạo bước vào nguyên thần c h i cảnh nguyên thần cảnh cỡ nào tồn tại trong lúc giơ tay nhấc chân có thể trong nháy mắt diệt đi một đại siêu cấp vương triều phóng nhãn toàn bộ đông hoang chính là tính cả những cái kia thánh địa trường l a o có thể bước vào nguyên thần c h i cảnh người ít càng thêm ít thu vi một đường cuối cùng lấy ngưng luyện ra nguyên thần vi nhập đại đạo thánh long thất thánh tử bằng vào một tay kim long vệ hồn t ư ờ n g cơ hồ ngang dọc đông hoang vô địch vạn chiến bất bại vì thương đạo trí tôn một thương gia đủ để chấn áp đương thời có nghe đồn cái kia thất thánh tử đã từng một cây trưởng t h ư ơ n g trực tiếp chém ra vạn giảm mặt biển thương gia như long cùng cái kia trên mặt biển tĩnh tu m ộ ư ơ i năm hội tụ thành thần thông một khi rời núi chính là trực tiếp rung động thế nhân trở thành thánh long thánh địa tứ h thất thánh tử vạn n g ư ờ i cùng bái như vậy tồn tại súng bái vô cùng chính là tại toàn bộ đông h o a n g cũng là có thể xưng vô địch đồng dạng tồn tại kết quả như vậy có thể xưng tồn tại vô địch bị lý ngang một mặt hai trực tiếp đánh bay toàn trường đám người có thể nào không rung động cái này ta không nhìn lầm chứ thánh long thất thánh tử lý ngang một cái tắt đập chết cái này quá khoa trương rất nhanh toàn trường đám người bắt đầu từ lý ngang vừa mới một trường kia trong hơi thở phát giác lý ngang chân thực tu vi đó là t h i ể u nguyên thần cảnh cái này lý ngang vậy mà bước vào nguyên thần cảnh cái này huyền thiên thánh địa được một vị t u y ệ t đại thiên t i ê u a vô số cường giả ánh mắt kinh hãi toàn bộ trang diện cũng là trong nháy mắt từ lúc mới bắt đầu xì xào bàn tán lại đến xôn xao lại đến đẩy trời kinh ngạc vô số người kinh ngạc lên tiếng như vậy ồn ào khiến cho toàn bộ truyền thừa c h i địa ngàn dặm cương vực cũng là nghị luận không ngừng lý ngang đột phá đến thần cảnh huyền thiên thánh địa trong đám người cái k i a lý thiền cũng là trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc trước mắt bọn hắn huyền thiên thánh địa tiểu bối bên trong chỉ có thần tử l i ễ u trường thanh bức vào nguyên thần chỉ bất quá đây chính là tiêu hao hết toàn bộ huyền thiên thánh địa vô số tài nguyên mới cưỡng ép bồi dưỡng được một vị nguyên thần cảnh thời khắc này lý thiên tuyên trong đôi mắt đẹp lấp loe qua một ta huyền thiên thánh địa nhìn lại thêm một vị nguyên thần cảnh chỉ bất quá lý thiên tuyên cùng với một đám thánh địa hưng phấn kích động nhưng là cũng không có kéo dài bao lâu tuy lý ngang bây giờ đã vào nguyên thần cảnh nhưng hắn đối mặt là một cái thánh long thánh địa đừng nóng nổi cho hay tại phía sau lý tiên nhân nhưng là thủ đoạn bất phàm trong nháy mắt có thể giết nguyên thần cảnh thế nhưng là đ ừ n g q u ê n thánh long thánh địa thánh n g u y ê n còn không có xuất thủ thánh n g u y ê n trấn áp đương thời thiên tiêu vì đông h o a n g đệ nhất nhân qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ có người đi đến qua hắn trước mặt chớ nói chi là khiêu chiến cái này lý tiên nhân là thứ nhất người a vô luận nói như thế nào nhìn thấy như vậy vô tiền khoáng hậu chi chiến là chúng ta tạo hóa a dưới mắt vô số cơn giả cũng là biểu lộ cực kỳ kí kích động hôm nay lớn như vậy chiến vô luận kết quả cuối cùng như thế nào sẽ triệt để dung t r u y ề n đông h o a n g ngàn năm lưu truyền toàn bộ truyền thừa chi điệu chừng trăm ngàn dặm phóng tầm mắt nhìn tới giống như một mảnh cỡ nhỏ đại lụ mà giờ khắc này mảnh này rộng lớn chi điệu hạch tâm chính là lý ngang cùng với thánh nguyên hai người bây giờ cái k i a thánh nguyên đứng tại trên đài cao trăm dặm thần xác hở hữu chẳng thể trách dám nhiều lần phạm ta thánh đ i ệ nguyên lai là bước vào nguyên thần cảnh bây giờ ta cũng nên sưng ngươi một tiếng lý thiên vương đi thánh nguyên hờ hữu mở miệm ánh mắt nhìn thẳng lý ngang ở tại trong hai con n g ư ờ i lại là có một vòng kim mang b ắ n ra hóa thành một đạo chùm tia sáng kim sắc giống như chân long đồng dạng mà lý ngang trong hai mắt cũng là một vòng thanh mang tuôn ra hai người riêng phần mình tuôn ra một đạo chừng trăm trượng khổng lồ thân mang cùng bên trong hư không đột nhiên nổ tung cùng một chỗ vê anh một tiếng ngập trời tiếng vang truyền đến phương viên chăm dặn mặt đất cũng là cứng rắn sụp xuống, xuống một đạo một đạo sóng sung kích giống như bình tĩnh mặt biển nhấc lên kinh đảo hải lãng khiến cho vô số người vừa lui lui nữa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này là hai người thần chi lực vẹn vẹn một mắt đối mặt vậy mà tạo thành một cái khí tràng khiến cho chung quanh người không được đến gần đơn giản quá mức kinh khủng bây giờ nơi xa tuyết tiên thánh địa bạch khinh y rỉa cũng là đôi mắt đẹp lo lắng nhìn về phía lý ngang ngọc thủ nắm chặt một mảnh ngọc bội âm thầm l ắ n đầu xong hai người đối chiến khí tràng mạnh mẽ quá đáng l i ê n ta đều không thể tới gần thái nguyên vẫn là ngươi trực tiếp ra tay đi thủ hạ ngươi những cái tia thánh tử tới một tên ta giết một tên dưới bệ đá lý ngang chắp tay mà đi một bước đạp ở cái tia bệ đá bờ thang mỗi một bước đạp xuống ở tại dưới chân có kinh lôi v n g rội cái k i a chừng một cái thành thị đồng dạng lớn nhỏ rộng lớn vô cùng thạch đài to lớn vậy mà đều là chậm rãi hướng dưới mặt đất lâm vào một khoảng cách lý ngang mỗi đi một bước bậc thang cái k i a b ệ đ á liền hướng hạ xuống vào một bậc thang độ cao lý ngang giống như dậm chân tại chỗ cái k i a b ệ đá nhưng là cách hắn càng ngày càng gần liền p h ẳ n g phất lý ngang căn bản không phải tại lên đ à i mà làm u ố n từng bước từng bước đem cái tia cao lớn b ậ đá đạp vì đất bằng đồng dạng ha ha thánh viên cười nhạt một tiếng khoác tay náo ơ sau lưng hắn thánh long thánh địa mấy vị thánh t chính là trực tiếp thối lùi đến nơi xa lý tiên nhân ngươi không nên tới khiêu chiến ta thánh nguyên lắc đầu đứng tại trên bệ đá một chỗ ngồi kim bảo theo gió đong đưa trong hai mắt phảng phất có kim khí b ố c lên giống như một tôn thần minh bao quát chúng sinh đồng dạng tự thành vì thánh tử sau đó mười năm này ta vẹn vẹn xuất thủ ba lần lần thứ nhất ta bại đông hoang một đại thú tộc lực lượng một người đồ diện phía trước ba vị nguyên thần cảnh lao tổ lần thứ hai ta chấn áp đông hoang mười mấy cái phản loạn vương triều giết hết đối phương nguyên thần cảnh bệ hạ mười người uống một bầu rượu giết một người lần thứ ba ta khiêu chiến ta thánh long thánh địa một đời trước thánh tử ta cùng với hắn quyết chiến ba ngày ba đêm cuối cùng tại ngày nào sáng sớm ta đem hắn đầu người chém xuống treo cùng ta trên hông cùng xương sớm bên trong rời đi thánh nguyên tựa hồ là đang thở dài ngươi còn là quá yếu không biết chúng ta năng lực a mặc cho ngươi bước vào nguyên thần cảnh lại có làm sao ở trước mặt ta bất quá sâu k i ế n thôi bây giờ ở đó thánh nguyên sau lưng một tiêu một luồng kim khí dâng lên biến hóa sen lẫn những cái tiêu kim khí lưu chuyển hư không vô căn cứ hóa thành một đoá một đoá hoa sen vàng nổ bể ra tới vô số cánh hoa phiêu tán trong hư không hóa thành một đạo một đạo kim sắc gọn sóng quanh quẩn tại thánh nguyên sau lưng giống như tinh hà ở phía sau hắn phản phất lượn vòng lấy một cái vũ trụ đồng dạng mỗi một phút mỗi một giây đều có một cái văn minh sinh ra cùng chốt vùi mỗi một giây cũng là tại biến đổi lấy p h á p tắc g à o ba g à o thiên địa đột biến từng tiếng gầm rú tựa hồ là đến từ xa xôi hư không hư không bể nát ngay tại cái k i a thánh nguyên bầu trời một đạo đen như mực vết nước không gian chợt hiện lên chợt có thể thấy được lại là có mấy đạo bàng bạc to lớn thân ảnh sẽ rách không gian bông xuống đến mảnh không gian này lại là một đầu lại một đầu kim sắc d a o long khoảng chừng chín đầu q một chương chín mươi hai một kiếm có thể phi thiên hóa hải chạm thận chín đầu d a o long xoay quanh hư không hư không bên trên kim khí bốc lên hóa thành vạn g i n m mây mù và nóng mà cái kia chín đầu d a o l o n g thân thể cao lớn chính là ẩn nấp tại mây mù và nóng bên trong gà ba chín đầu d a o long gầm nhẹ một tiếng chuyển ra cả bàn không gian như có kinh lôi nổ tung phương viên trăm dặm vô số thiên dương k í n h vó giả lại là sắc mặt chấp nhận phun ra một ngụm màu tươi phản phất không chịu nổi cái kia chín đầu d a o long khổng lồ u y năng tại chỗ khí tuyệt mà chết liền thánh long thánh địa không thiếu đệ tử cũng là không thể may mắn thoát khỏi ma ơi chín đầu d a o long cái này đây là cái gì thủ đoạn cái này thánh nguyên cũng quá hung ác ngay cả mình thánh địa đệ tử đều không công tha vô số cờ ư giả g đời này chưa bao giờ thấy qua tình cảnh như thế từng cái từng cái linh hồn run r à y gầm nhẹ một tiếng chính là trực tiếp vanh s á t thiên dương k í n h cờ ư n giả g như vậy chân thực u y năng phải có bao nhiêu sao kinh khủng toàn chương tất cả người chỉ có thể không ngừng lùi lại chỉ sợ chịu ảnh hưởng đồng dạng lần này nguy rồi huyền thiên thánh địa đám người lòng nóng như lửa đốt nhất là lý thiên tuyên nếu như có thể lựa chọn nàng nguyện ý thay lý ngang đi chết thế nhưng là dưới mắt tràn g diện đừng nói là nàng chính là cái kêu bạch khinh y rỉa bực này t h ầ n nữ đều không thể tới gần m ấ y may chỉ có thể ở nơi xa quan sát mà bạch khinh y rỉa đồng dạng cũng là tuyệt đẹp trên khuôn mặt lấp l o e qua vẻ lo âu không nghĩ tới cái này thánh uyên còn có lớn như vậy năng thủ đoạn xem ra hắn là chân chính lấy được thánh long thánh chủ chân truyền lý n a n g khó khăn bạch k i n h y lìa khe lắc đầu mà trên sân vào người cũng chỉ có thể giống như sâu kiến đồng dạng nghiêng nhìn hư không cái kia chín đầu giao long thánh nguyên chân đạp kim liên đứng ở hư không bên trên giống như thần tôn bông u xuống đại nhật hành không thánh nguyên hai mắt có kim khí bốc lên hơi hơi cúi đầu nhìn về phía phía dưới lý ngang lý tiên nhân đây cũng là ta suốt đời t u y ệ t học chín giao hiện thế đại năng thủ đoạn lý ngang nghe vậy biểu lộ không biến thanh s a m n e o kiếm lắc đầu lạnh nhật nói thánh nguyên người cuối cùng vẫn là quá mức đánh giá cao người a không biết ngươi có từng ngày qua tiên thể tiên thể theo lý ngang hai chữ rơi xuống khiến cho cái kia hư không bên trên thánh n g uyên biểu lộ biến đổi ánh mắt nhanh quay ngược trở lại tiên thể chẳng lẽ là thánh long thánh chủ đau khổ truy cầu nhục thân cảnh giới nghe đồn rèn luyện ra tiên thể người nhục thân chi uy có thể trực tiếp vanh sát một vị siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới người chỉ bất quá tiên thể chính là sư tôn đều, đều đáng ề u đ tìm trăm năm không có kết quả hắn lại có thể nào nắm giữ ha ha ha thánh uyên đứng ở hư không ngẩng đầu cùng tiếu trong giọng nói tràn đầy miệm ai lý thiên vương phô trương thanh thế ngươi cũng không phía trước như vậy ngạo khí a a phải không lý ngang nói xong cực kỳ bình tĩnh từng bước từng bước đi tới đã như vậy ta liền n h ờ n g ư ơ i mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thần thông a lôi tới lý ngang k h ẽ quát một tiếng vung lên ống tay náo sau đó một cước bước ra vê anh vẹn vẹn một cước kia ở tại thể nội lại là có vạn đạo tia lôi dẫn dâng lên xoẹ xẹt một đạo một đạo đích ạ o đ lôi mang hóa thành vạn trượng của sáng đâm thẳng hư không thời khắc này lý n a n g trên thân thể n h trong đất, đất nháy mắt mảnh này truyền thừa c h i địa lại là có trăm toàn sơ phòng phá đất mà lên mỗi một toàn sơ phòng cũng là chừng trăm ngàn trượng cao lớn bàng bạc vô cùng giống như quần sơn tiến cảnh chỉ có lý n a n g đứng ở cao nhất một ngọn núi phía trên mà lý n a n g t r u n g quanh những cái tia tia lôi dẫn chính là bày ra trên mặt đất hóa thành một phen vạn dắm lối hải vô biên vô hạn bây giờ lý n a n g toàn thân nóng ánh giống như hải nhi một đạo một tia chấp tại xung quanh thân thể của hắn quanh quẩn thể diện phía trên kim sắc thanh sắc màu đen màu tráng màu tím ngũ s ắ c quang mang xoay quanh quanh thân giống như lưu ly li đắp nặn bất diệt nhục thân đồng dạo giống như tiên tôn lan trần liền hắn mỗi một cây xương cốt đều đủ để sánh ngang đế binh khí chất tựa như tiên nhân cái này đây cũng là tiên thể lục thân chi bi có thể nối liền trời đất một bước trèo núi hóa hải như vậy t h ầ n tích chúng ta có thể gặp tam sinh hữu hạnh a xa xôi chỗ vô số người cũng là đứng ở cái tia lý ngang biến thành vạn dặm trên mặt biển biểu lộ đã là rung động đến c ự c hạn có người thậm chí là lệ nóng danh o trọng như vậy t h ầ n tích lớn như vậy chiến bọn hắn có thể tận mắt nhìn đến có thể nào không lay bây giờ người tin sao lý ngang giống như một tôn lôi thần đứng ở hư không hướng về phía cái kia giữa không trung chín đầu giao long đấm ra một quyền vẹn vẹn một quyền cách không oanh ra xoẹt t hư không bên trên vạn dặm tia lôi dẫn nổ bể ra tới vang vọng không ngừng liền mây trên trời sương mù cũng là bị lý ngang một q u y ề n chân vỡ tiên thể đ ạ i thành một q u y ề n chi huy. liền còn hơn bất kỳ pháp thuật thần thông sau đó chính là nhìn thấy cái tia giữa không trung chín đầu giao long lại là giống như h é t thảm một tiếng đồng d ạ n g liền một giây cũng chưa từng kiên trì phía dưới giống như một cái một cái yếu đ ớt gà con triệt để nổ tung một đầu năm đầu chín đầu trong n h á n mắt chín đầu giao long bị trực tiếp nhiệt ép đánh thành bột mịt hóa thành đầy trời điểm sáng phiêu tán cái này làm sao có thể thánh n g uyên triệt để t r ò n váng nhìn mình cái tia đại năng thần thông lại là bị lý ngang trực tiếp một quyền oanh bạo nét mặt của hắn tràn đầy dữ tợn mặt mũi tràn đầy không thể tin n g ư ơ i làm sao có thể luyện ra tiên thể ta sư tôn tu luyện trăm năm cũng không có đạt đến một bước này n g ư ơ i n g ư ơ i cái này nhất định là trướng nhãn pháp ba thánh n g uyên gầm thét không ngừng lý ngang ánh mắt buông xuống ngươi nục nhãn p h à m thai có thể nào thức ta thần thông nếu là ngươi phía trước không tìm ta thánh địa phiến thức ngươi cũng không này thánh uyên lần này ta vào viễn cổ đại lục tu luyện một thân thần thông chính là vì giờ khắc này v a n h nói xong lý ngang lại là cách không đấm ra một quyền một quyền kia quá nhanh như có ánh sáng tốc ra trì đợi đến t h á n h uyên phản ứng lại l ô n g ngực của hắn vậy mà đều là bị lý ngang một q u y ề n đánh lom xuống dưới phun ra một ngụm màu tươi cái này đến nước này t h á n h uyên mới hoàn toàn minh bạch hắn không phải lý ngang đối thủ không thể địch lại trốn dưới mắt đủ để chấn áp đương thời thiên kiêu t h á n h uyên lại là lau miệng một cái sừng chi huyết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhục thân giống như, như đạn tháo nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi trốn lý ngang biểu lộ không biến vô bên hông kiếm đi xoẹt xẹt một đạo kiếm mang b ắ n ra ở đó nơi xa mấy vị thánh long thánh địa thánh tử t ậ t giống t h â n tử cần thật ba thánh n g u y ê n biểu lộ một hồi hoảng sợ còn chưa chờ quay đầu lại lý ngang một kiếm kia chính là trực tiếp hành o không loại lên xẹt qua cổ của hắn ẩm giữa không trung thánh n g u y ê n đầu người chính là trong nháy mắt bay ra đầu người phân ly q u y một chương chín mươi ba nhân gian không lưu lại người này chân chính đệ nhất tiên tiêu tiên thể rốt cuộc mạnh bao nhiêu liền lý n a n g chính mình cũng không rõ ràng hắn chỉ biết là trước đây hắn thiên thể gia trì lấy thiên dương kính tu vi q u a n h sát hư thần cảnh cường giả căn bản vốn không phí mảy may chi lực bây giờ lý ngang đế binh gia trì đột phá đến nguyên thần cảnh tiếp đó lại rèn luyện ra thiên thể đấm ra một q u y ề n trực tiếp đem cái tia thánh n g uyên chín đầu giao long một q u y ề n đánh nát hô lý ngang đứng ở hư không bên trên biểu lộ hờ hững bây giờ hắn như vậy thân thể giống như thần minh một đạo một tia chấp thanh khí ở tại sau l ư n g bốc lên xem ra ta vẫn là xem thường cái này tiên thể chi uy lý ngang thì thảo nói mà giờ khắc này tại phía trên lục thể của hắn cũng là như ẩn như hiện hiện ra một tia chớp đường vân xoay quanh quanh thân phía trước ta lúc tu luyện ngẫu nhiên biết được cái này tiên thể tổng cộng chia làm kiểu chuyện xem ra trước mắt ta đây bởi vì tu vi sở trí vẹn vẹn lĩnh ngộ nhất chuyển mà thôi chính là như thế cũng có thể nhất kích trực tiếp sát thánh nguyên loại tồn tại này ngay tại lý ngang tĩnh tư bên trong thiên đ ị a đồng dạng yên tĩnh toàn t r ư ơ n g tất cả đại thánh đ ị a thông môn các đại siêu cấp vương triều người đều là chừng lớn hai mắt thời gian phản phất tại giờ khác này t r i để đứng im không có bất kỳ người nào nói chuyện mỗi cái giống như pho tượng đồng dạng đ ứ n g y ê n vô số người mặt mũi tràn đầy không thể tin nhất là nhìn thấy vậy đơn giản giống như thần thánh n g uyên đầu người bị lý ngang một đạo phi kiếm chém xuống từ hư không rơi xuống cái này có thể xưng vô địch thánh n g uyên chết lý ngang xuất thủ quá nhanh kiếm lên kiếm rơi như một tôn tuyệt thế kiếm tiên không nhiễm p h n g thế một kiếm chém giết danh chấn đông hoang đệ nhất tiên kiêu thánh uyên toàn trường tất cả đại thánh địa thánh tử các đại tông môn trường lão siêu cấp vương triều hoàng tử hoàng nữ không khỏi là ánh mắt t r ư n g lớn phảng phất chính mắt thấy thần thoại đồng dạng dù sao một mặt này quá mức rung động quá mức không thể tin cái k i a thánh n g uyên có thể xưng ngoại trừ mấy đại thánh địa lao quái vật bên ngoài danh xưng đương thời vô địch cái này l ý tiên nhân chính là mạnh hơn lại có thể nào một kiếm chém giết thánh n g uyên cùng mấy người thiên tiêu đại nguyên thần cảnh cường giả chân chính đại đạo cảnh giới chính là phóng nhãn toàn bộ đông hoang mạnh như vậy giả lại có mấy người nguyên bản đám người còn cho rằng lý ngang cho dù là có thể chiến thắng tất nhiên cũng là một phen thảm chiến kết quả nhưng là trực tiếp nghiên ép cái này ly tiên nhân thực lực chẳng lẽ đã đạt đến thái sơ cảnh quan t r ư nhiên g i n h ngay tại cái tia thánh viên bị lý ngang chém đầu chi địa một nếu không có chủng sáng chậm rái phiêu phủ ở hư không từng chút từng chút hướng về nơi xa lướt tới nếu là cẩn thận xem xét không khó coi ra cái kia ánh sáng bên trong lại là có thánh nguyên một đạo thân ảnh hư hảo là vị nguyên thần quả nhiên muốn lấy nguyên thần xa lá chắn mà đi lý ngang cười cười đại thủ cách không một chảo chính là trực tiếp đem chỗ xa kia thánh nguyên nguyên thần n ắ m ở trong tay lý ngang ta nhục thân hủy hết t u vi hoàn toàn không có đ ã đối với ngươi tạo thành không là cái gì uy hiếp quang đoàn bên trong thánh nguyên hư ảnh cũng là phẫn nộ giống to thời khắc này thánh nguyên tuyệt vọng đến cực điểm hán khổ tu nhiều năm như vậy nhiều như vậy thiên tài địa bảo mới bước vào cảnh giới như vậy dưới mắt hắn nhục thân hủy hết cũng lần i biểu này ta vi c hắn, thánh long thánh à h thần tử đã bị ngươi tại chỗ chém giết còn xin lý ngang thánh tử bông tha hắn một cái lần này ta thánh long thánh địa cùng các ngươi huyền thiên thánh địa ma sát xóa bỏ như thế nào đang khi nói chuyện mấy vị kia thánh tử cũng là ánh mắt tần hiện vẻ lạnh lẽo nội tâm gần như gào thét lý ngang người giết ta thánh địa thần tử ta thánh chủ ngày khác đến nhà chắc chắn đổ diện ngươi huyền thiên thánh địa một tên cũng không để lại lúc này lý ngang nhưng là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu không thế nào nói xong lý ngang cánh tay bên trong một vòng tia lôi dẫn nổi lên cách không nổ tung khiến cho cái k i a lý ngang trong tay thánh n g uyên nguyên thần nhịn không được kêu trên lý ngang đừng có giết ta ta thánh long thánh địa có thật nhiều bí mật ta có thể cùng các ngươi chia sẻ ba thánh uyên nguyên thần kêu thảm kêu trên một tiếng cuối cùng chính là trực tiếp hóa thành m ộ t mịn đầy trời phiêu tán một đời đông hoang đệ nhất thiên tiêu hoàn toàn chết đi thật tốt lý tiên nhân xem như ngươi lợi hại cáo tử thánh long thánh địa khác mấy đại thánh tử nhìn thấy lý ngang lại là thủ đoạn như thế dưới mắt sắc mặt trầm xuống quay người muốn đi đi ta để các ngươi đi rồi sao lý ngang cười lạnh một tiếng mấy đại thánh tử sắc mặt đ ổ i biến một bên chạy trốn một bên âm thanh run g i y quát lý tiên nhân ngươi thật muốn đổi tận giết tuyệt ngươi dám giết ta thánh long thánh địa khóa này thần tử tất cả thánh tử ồn ào lý ngấm mày vô bên hông Tiểu kim u khẽ hồ lô nơi lên, mấy đạo xa n chính đang chạy trốn thánh long thánh địa đám người liền thấy một đạo kim khí trật hiện giống như thái dương cũng là bị lý ngang đánh xuống bông xuống nhân gian đùng dạng cuối cùng thánh long thánh địa còn lại mấy vị thánh tử vô số đệ tử toàn bộ đang sợ hai vạn mẹo trong ánh mắt trôn vùi ở lý ngang một đao kia bên trong t ứ chi của bọn hắn đầu người nhục thân toàn bộ hòa tan trở thành huyết thủy liền p h i ế n tiên điện này cũng là rơi ra máu đỏ tươi mưa mà lý ngang đứng ở trong huyết vũ cầm trong tay một cái tim đao giống như một tôn tuyệt thế đao khách rung động đông hoang hô một đao mẫn ân kiểu a lý ngang giãn nhẹ một hơi hỡi chính mình tiên thể chi u i thu đao thừa hư không rơi xuống hơi hợt không nhiễm một tia bụi trần tuy nhiên người bóp một ta nhìn ta một chút có phải là đang nằm mơ hay không lý thiện tuyên thân thể mềm mại cực rung động nhìn về phía lý ngang ánh mắt ở trong lại là thêm ra một vòng s n g bái mê nguyễn thậm chí là mê luyến như vậy tiên nhân c h i tư nhân gian đơn giản không để lại người này tô tuyết nhiên đồng dạng cũng là kinh ngạc tới cực điểm ngơ ngác r ộ i ra tay nhỏ bóp bóp lý thiền tuyên gương m ặ t xinh đẹp bạch khinh y gì nhưng là tuyệt mỹ tiếp thế con mắt một mực nhìn lấy xa xa lượng qua không biết bao lâu cuối cùng chậm rãi nói lý tiên nhân thứ này về sau chính là cái này đông hoang đệ nhất thiên tiêu như vậy tin tức nếu là chuyền y sợ là toàn bộ đông hoang đều phải nổ tung thiên huyền lịch bốn trăm ba mươi mốt năm lý ngang lấy tiên nhân c h i tư giết hết thánh long thánh địa thánh tử thần tử một đ a o mẫn ân cửu thành đông hoang đệ nhất thiên tiêu ngày đó bắt đại thánh địa thánh tử đều thuận theo q một chương chín mươi b ố kết quả truyền ra rung động huyền thiên thánh địa thiên địa tích mịch bây giờ toàn bộ hạch tâm c h i đ ị a bởi vì lý ngang cùng cái kia thánh n g u y ê n đại chiến đã sớm biến thủng trăm ngàn lỗ thậm chí còn có một đạo một đạo mánh liệt sóng linh khí giống như mặt biển gợn sóng đồng dạo ba đọc da toàn bộ đại đ i ệ một đạo một vết nước ngang dọc trăm dặm vô số hố to hiện lên thiên địa phảng phất đều bị hủy diệt giống như một mảnh hư hại đại lục chỉ có vô số rung động đến cực điểm ánh mắt hội tụ lý ngang trên thân lúc đến nước này k h á c đã trải qua thánh n g uyên cái chết thánh long thánh địa tất cả thánh tử cùng với tại chỗ đệ tử tình anh cái chết toàn trường và người đã sớm không biết nên làm ra biểu tình giả gì dù sao một màn này không có bất kỳ cái gì có thể nghĩ đến quá mức rung động bọn hắn có thể nói là tận mắt thấy một vị mới đông hoang đệ nhất tiên kiêu sinh ra quá khoa trương thật quá khoa trương nếu không phải ta tận mắt nhìn đến đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng thánh n g uyên cùng với tất cả thánh tử toàn bộ đều là bị lý ngang chém mất chỉ còn lại mấy đại thánh địa thánh tử không có chỗ nào mà không phải là hút mạnh một luồng lương khí xì xào bà tán những cái kia thánh tử không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ đông hoang cao cấp nhất thiên tiêu chỉ bất quá giờ khắp này ở cái kia lý ngang trước mặt nhưng là lộ ra vô cùng ảm đạm toàn trường một chút lâu năm c ư ờ n giả g cũng là nhịn không được cảm thán thân thể của bọn hắn bởi vì lúc trước như vậy đại chiến còn có chút run dày là kích động run dày lớn như vậy chiến trang diện như vậy nhìn chung một đời lại có thể nhìn thấy mấy lần lý n a n g thánh tử vi vũ ba giờ k h ắ c này toàn bộ huyền thiên thánh địa vô số đệ tử triệt để sôi trào kích động lệ nóng doanh t r ọ n g thánh tử vi vũ ta huyền thiên thánh địa vi vũ một đạo một đạo gần như khàn khàn gầm rú đâm thủng vân tiêu như vậy trong thanh âm là tràn đầy tự hào tại chỗ khác mấy đại thánh địa người thậm chí còn tại may mắn may mắn bọn hắn phía trước không có đối với huyền thiên thánh địa xuất thủ bằng không mà nói e rằng kết quả như vậy cũng sẽ cực kỳ thê thảm huyền thiên thánh địa phải này thiên tiêu thực sự là có đại tạo h ó a tại c h ỗ khác mấy đại thánh địa thánh tử trong lúc biểu lộ tràn đầy hâm mộ sớm biết cái này lý ngang trước đây từ cái này xếp hạng chiến thoát thân mà ra ta thánh địa chính là dùng hết toàn bộ tài nguyên cũng muốn cưỡng ép đem hắn m i trào được phải này thiên tiêu còn hơn trăm vạn quân a vô số đông hoang cường giả cùng nơi xa nhìn xem lý ngang mặt mũi tràn đầy sùng bái đó là một loại đối với cường giả tuyệt đối kính sợ gặp qua lý tiên nhân gặp qua lý tiên nhân tất cả đại thánh địa thông môn siêu cấp vương triều người n h o nhao, nhao quyền mà lý ngang nhưng là đi tới một vùng phế tích phía trước vung tay lên một cái phản phất liền thiên địa chi lực cũng là bị lý ngang trưởng khổng đồng dạng ở tại trước mặt đống kia đọc lại thành núi vô số phế tích theo lý ngang cái kia vung lên lại là trực tiếp bị thổi tan trăm dặm vô số núi cao trong nháy mắt đổ sụt hóa thành đầy trời cắt đá mảnh vụn bay tư tung đại đ ị a c h â n chiến mà ở đó phế tích phía dưới nhưng là tám cái quan đoàn cái kia tám đạo quan đoàn chính là trước kia bát đại truyền lý ngang ánh mắt quét mắt một mắt bát đại truyền thừa tuy toàn bộ đều là đỉnh tiêm bảo vật chỉ bất quá cái này viễn cổ đại lục chân chính đại đế truyền thừa kỳ thực đã sớm bị hắn lấy được bát đại trong truyền thừa chỉ có cái kia tạo hóa võ kỹ. đối với lý ngang tới nói có chút lực hấp dẫn dưới mắt lý ngang cũng là đem cái kia tạo hóa võ k ỹ thu vào giới chỉ ở trong bây giờ lý ngang cũng là quay đầu lại liếc mắt nhìn lý thiên tuyên đem còn lại bảy cái quang đoàn toàn bộ giao cho nàng từ tốn nói đến nỗi còn lại phân phối sự t ì n h ngươi tới quyết định đi lý thiên tuyên tiếp nhận cái kia mấy chùm s á n g lớn như nhặt được trí bảo khẽ gật đầu một cái cuối cùng tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú h u y ề n thiên thánh địa một đ o à n người chính là trực tiếp chuẩn bị rời đi toàn trường mấy vạn thiên tiêu người đông nghỉ nhìn thấy lý ngang cái kia một chỗ ngồi thanh sam chân đạp kim điều chắp tay mà đến chính là tất cả đại thánh địa người cũng là nhanh chóng thối lui vô số người lại là vì lý ngang cứng rắn tránh ra một con đường cùng tiễn lý tiên h nhân cùng tiễn lý tiên h nhân vô số người nhao nhao ô quyền tại lý ngang một bên tô tuyết nhiên nhưng cũng là vội vàng lấy ra một kiện trường bảo màu và nóng vì lý ngang khoác lên người đại ca ca trời lạnh lý ngang sau lưng vô số huyền thiên thánh địa đệ tử đi theo đi đến một chỗ tuyết tiên h thánh địa đám người chỗ khu vực thân nữ bạch khinh ý thì cũng là mấy bước bước ra cực mỹ giá người như tiên không nhiễm trần thế cái kêu bạch khinh y rìa bởi vì tu luyện tiên ngọc băng thanh quyết giống như thoát thai hoàng cốt băng tinh ngọc cơ nàng sở tại tri địa khắp nơi sinh ra màu trắng hoa sen phảng phất tự thành một giới đồng dạng bạch khinh y r ì hướng về lý ngang hơi c o n một chút thân khinh y r ì đa tạ lý ngang thánh tử phía trước cứu lý ngang thánh tử không biết đi và o có thể có rảnh tới ta tuyết tiên thánh đ ị a khinh y r ì lúc tu luyện vẫn có mấy châu n g h i hoặc nghe được bạch khinh y r ì mà nói toàn trường đám người càng là hai nhiên thần nữ chủ đ ộ n mời hơn nữa vẫn là đơn độc mời lý ngang đi tới tuyết tiên thánh đ i ệ Phải bạch i trải Đối ế t từng thánh nguyên thần tử. t đã nguyên qua h o i khinh ũ n g là là rất là t ư trước ở n g thức. bất Chỉ bạch quá, đây khinh y gì từ lòng tu luyện, cùng cái kia thánh nguyên căn bản tu quá mảy may cái kia nhiều không giao、lưu. Bạch khinh có lưu. trước đến nay mở nhạc như tuyết chủ động mời người khác đi tới tuyết tiên thánh địa còn là lần đầu tiên húng chi là ngay trước nhiều như vậy thánh địa thánh tử trước mặt chỉ bất quá lý ngang nhưng là nhàn n h ạ t khoát tay áo thiện tay vì đó mà thôi khinh y gì thần nữ không cần để ở trong lòng lý n a n g nói xong chính là dẫn dắt huyền thiên thánh địa một đám đệ tử q a y người rời đi bạch khinh y vì nguyên bản còn dự định nhiều cùng lý ngang nói vài lời kết quả không nghĩ tới lý ngang lại là đi thẳng nàng n g ọ c thủ nhẹ nắm có chút thất lạc thở dài sau đó đối với bên cạnh tuyết tiên thánh điệu một đám đệ tử truyền t h ô n ó i đi thôi cùng lúc đó huyền tiên thánh điệu thánh chủ đại điện một vị tuyệt mỹ dáng người đang nhắm mắt tính tu tại nàng bên cạnh là một mảnh n a o nước tuy nữ tử kia nhắm mắt tính tu nhưng là bởi vì khắp chung quanh cái kia sóng linh khí khiến cho cách đó không xa trong a o cũng là nhấc lên một đạo một đạo mặt nước còn sóng bao nhiêu bại lộ một chút nữ tử kia bây giờ tâm cảnh không bình tĩnh nữ tử này tự nhiên chính là huyền tiên h thánh chủ mà ở tại bên cạnh nhưng là mấy vị thái thượng trưởng lão thánh đ i ệ a thống lĩnh hộ vệ toàn bộ hội tụ ở này tự hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng không đến sau nửa c a n h giờ một vị hạch tâm đệ tử chính là vọt thẳng tiến đại điện bởi vì cảm xúc quá mức kịch liệt khiến cho đệ tử kia thậm chí đều quên thông báo thánh chủ đại nhân viễn cổ đại lục có kết quả huyền tiên h thánh chủ đôi mắt đẹp mở ra vẫn nói ta huyền tiên thánh điện thử thương bao nhiêu có thể có thánh tử thương vong thiên t u y n cùng lý ngang không có sao chứ huyền tiên h thánh chủ tuy ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ chỉ bất quá liên tục hỏi ra mấy vấn đề có thể thấy được nội tâm cũng không phải đạm bạc như nước đệ tử kia lắc đầu âm thanh rung động rung động báo cáo t h á n h chủ lần này viên cổ đại lục ta huyền tiên h thánh địa lấy được toàn bộ truyền thừa lý ngang thánh tử t h i ê n t u y ê n thánh tử bình an vô sự một đám đệ tử bình an trở về nghe được đệ tử kia mà nói huyền tiên h thánh chủ lập tức vui mừng ngươi nói lấy được toàn bộ truyền thừa chỉ bất quá càng thêm rung động sự tình tại đằng sau đệ tử kia âm thanh bởi vì kích động cũng là có chút gào thét khàn khàn hơn nữa thánh long thánh lần này tất cả thánh tử các đệ tử tính cả thần của bọn họ từ thánh n g uyên toàn bộ đều đã chết chết tại lý ngang tử thủ phía dưới vê anh một lời rơi xuống toàn bộ thánh chủ đại điện triệt để t í n h mịch q u y một chương chín mươi lăm thăng thần tử cỡ nào p h o n g hoa huyền tiên thánh điện lần này lấy được viễn cổ chi điệu tất cả đại đế truyền thừa thậm chí còn giết thánh long thánh điệu tất cả thánh tử thần tử đã đệ tử tinh anh nghe được đệ tử kia mà nói giờ nay khắp này toàn bộ thánh chủ đại điện Cũng ba quá mức kích động rung động đến mức nàng bên cạnh một cái thần một bàn tròn cũng là bị trong nháy mắt đập nát hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn không ngừng phiêu tán huyền thiên thánh chủ vợ môi giật giật cơ hồ là dùng thanh em run run dày chậm rãi nói ly ngang đem thánh long thánh địa tất cả thánh tử còn có t h á n h uyên cái kia mang về tin tức đệ tử đ ỗ n g nhiên gật đầu âm thanh vô cùng kích động không sai bây giờ tin tức này cũng tại toàn bộ đông hoang truyền ra t h i ê n tuyên thánh nữ vừa mới trở lại truyền âm hoàn toàn chính xác không giả nói là lý ngang thánh tử đột phá đến tiểu nguyên thần cảnh cùng cái kia thánh n g uyên đấu pháp trực tiếp chạm đầu lâu đem hắn nguyên thần b ó n nát danh chấn thiên hạ ngay tại vừa rồi ta huyền thiên thánh địa dưới cờ chừng trên trăm cái quy thuộc vương triều nhao nhao phát tới tin mừng bách triều tới trúc huyền t i ê n thánh chủ giờ này khắc này thân thể mềm mại hơi run rẩy kể từ năm đó nàng sư tôn bị thánh vô cực sát hại sau đó nàng một người vì bảo trụ huyền tiên thánh địa cước ép đột phá thánh cảnh dẫn đến hủy dung sau đó nàng chính là cũng không còn cảm nhận được qua cái gì gọi là kích động cái gì gọi là vui mừng tính cách đạm bạc như nước nàng nhiều năm như vậy lần thứ nhất kích động như thế phải biết cái kia thánh nguyên cùng chờ thiên tiêu cơ hồ là bị thánh long thánh địa xem như lời tiếp theo thánh chủ đồng dạng tồn tại những năm gần đây huyền tiên thánh địa không biết có bao n h i ê u đệ tử chết thảm ở thánh long thánh địa đệ tử trên tay mà lần này lý ngang sức một mình khiến cho thánh long thánh địa đời này tất cả đỉnh tiêm tiên h tiêu toàn bộ không còn sót lại chút gì mười mấy năm bồi dưỡng thất bại trong g ă n tấc một vị thần tử tất cả thánh tử cùng với tất cả hạch tâm đệ tử toàn bộ chết thảm tại viễn cổ đại lục như vậy thiệt hại đối với bất kỳ một cái nào thánh địa tới nói đều có thể xưng hủy diệt thánh long thánh địa chính là huyền thiên thánh địa số một đại địch chính là lấy huyền thiên thánh chủ tâm tính có thể nào không kích động thánh chủ bây giờ một bên một ông lão cũng là giọng nói vô cùng vì kích động là vì huyền thiên thánh địa thái thượng đại trưởng lão huyền phong bây giờ, từ trước đến nay uy nghiêm huyền phong nước mắt tuân đầy mặt bọn hắn huyền thiên thánh địa đã từng thế nhưng là tám đại thánh địa đứng đầu có hai vị thánh cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n nghèo túng nhiều năm bọn hắn vì chờ đợi một cái lý ngang đã xong ta huyền thiên thánh địa trăm năm cuối cùng chờ đến a là ta thánh địa chi p h ú ca ta thánh địa trấn hưng mong a huyền thiên thánh chủ trực tiếp đứng dậy như vậy giá người phiêu nhiên ngọc thủ dối ra tại trong tay nàng lại là có một cái màu vàng bế tấn đó là thân tự ấn huyền phong thái thượng nhìn thấy huyền thiên thánh chủ trong tay thần ấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ân huyền thiên thánh chủ nói liêu trường thanh ngày đó bế quan lúc l i ê n đem thần tử ấn giao ra hắn lần này bế quan nhanh nhất cũng cần ba năm năm năm chúng thần đại hội muốn mở ra ta huyền thiên thánh điện không thể quá lâu không có thần tử huyền phong thái thượng biểu lộ tràn đầy ngưng trọng tựa hồ phát giác cái gì ngài làm ớn nhường lý thành vì tân nhiệm thần tử sao huyền thiên thánh chủ nhẹ gật đầu đứng chắp tay đứng tại trong thánh điện nghiêng nhìn vạn dặm tinh hà khó nén nội tâm rung động bây giờ lý n a n g đã là đông hoang đệ nhất thiên tiêu chính là cái này thần tử chi vị cũng xa xa không đủ để đại biểu địa vị của hắn a thông chi khắc thánh tử quy tông thông chi các đại vương triều chuẩn bị chào đón tân thần tử về thánh địa cùng lúc đó thánh long thánh địa thánh long thánh địa khu vực hạch tâm hết thể có chín cái sân phong mỗi một cái sân phong vậy mà đều là lộ ra một đầu cự long hình dạng cao vút trong m â y xa xôi nhìn lại p h ả n phất một đầu một đầu giao long xoay quanh tại trong mây mù vô cùng rộng lớn khiến cho ngọn núi kia trước đây vô số thánh long thánh địa đệ tử cũng là nhịn không được tân sinh nhỏ bé cảm giác ở đó chín tòa sân phong cao lớn nhất nhất phong vì thánh long phong một chỗ hoàng kim đại điện bên trong một vị nam tử bạch nhi leo kiếm đứng tại đại điện p h ầ n cối u nam tử đưa lưng về phía ngoài cửa l ặ n g lặng nhìn trên vách tường một bức tranh trong bức tranh nhưng là một vị nữ tử tuy là bức tranh mơ hồ có thể thấy được một tia t i ê n khí càng là tuyết tiên thánh địa thánh chủ hiện nay đông hoang đệ nhất mỹ nữ bức h o ạ n áo trắng nam tử hờ hững ở tại bên cạnh đại điện hai bên chứng hơn mười vị thái sơ cảnh cấp bậc trưởng lão đứng ở một bên hơi hơi không người vô cùng cung kính nam tử này là vị thánh long thánh chủ thánh vô cực đông hoang đệ nhất tường giả thánh thánh chủ bây giờ từ cái này ngoài cửa một vị lão giả áo bào trắng g i à n mua thân thể cực rung động một bước run lên tiến nhập đại điện nét mặt của hắn hoảng sợ đến c ự c h ạ n đến mức mới vừa tiến vào đại điện chính là trực tiếp quỳ xuống là v ì thánh long thánh địa thái thượng tam trưởng lão thánh viêm thánh chủ thánh viên thần chết thánh viêm trưởng lão không dám n g n g đầu trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ ân thánh vô cực nhàn nhạt gật đầu biểu lộ không biến chỉ là nói từ khắc thánh tử bên trong đang chọn một vị thích hợp liền có thể thánh v i ê m dừng một chút tiếp tục run run nói khác thánh tử cũng đã chết toàn bộ đều đã chết thánh vô cực biểu lộ khai biến thánh v i ê m tiếp tục nói liền lần này đi tới viễn cổ đại lục các đệ tử không sống sót một hay sót ngay tại trong n g á y mắt đó ở đó thánh vô cực bên cạnh không có chút nào sóng linh khí vẹn vẹn uy áp chuyển ra gian g g i á c gian g g i á c mặt đất đều bị chấn n á t những ngọn núi xung quanh đều tại bỗng nhiên rung động bây giờ khoảng cách gần nhất thánh viên trưởng lão tuy đã là thái sơ cảnh đại cảnh giới chỉ bất quá vẫn tránh không được phun ra một mụn máu tươi không thể động đậy sau một lúc lâu thánh vô cực mới thu hồi bức tranh đó xoay đ ầ u lại c h ầ m rãi mở miệng ai làm huyền tiên thánh địa tín nhiệm thánh tử lý ngang nghe đồn người này rèn luyện ra thiên thể thánh nguyên thần tử bị tại chỗ chém giết nguyên thần đều bị bóc nát thánh v i ê m trưởng lao đầu tiếp t h i ế p mặt đất mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng giọt từng giọt rơi xuống ướt nhẹp một mảnh tấm huyền tiên thánh địa ha ha ha huyền tiên thánh địa cái này cũng là bút tích của ngươi sao thánh vô cực nhân vật bậc nào hóa thành k h c thánh địa như vậy thiệt hại có thể xương thai hỏa ngập đầu bây giờ thánh vô cực rất nhanh liền bình phục lại tới. vẹn vẹn ánh mắt nhàn nhạt quét mắt một mắt cái kia quý dưới đất thánh v i ê m trưởng lão thản nhiên nói thần tử thánh tử đều là từ ngươi chỉ dạy tất nhiên ra như vậy vấn đề ngươi xuống địa ngục đi cùng bọn họ a nghe được thánh vô cực mà nói thánh v i ê m trưởng lão trực tiếp lao tặc n g a n g dọc điên cuồng dập đầu cầu thánh chủ tha mạng a lại cho lão phu một cái cơ hội lão phu có thể giết thượng huyền thiên thánh địa vì thần tử báo thủ ồn ào thánh vô cực nhàn nhạt vung tay lên một đạo b à n g bạc kim khí lướt qua cái kia thánh viên trưởng lão nhục thân trong nháy mắt trong v i vẹn vẹn hóa thành một vòng k ó i xanh thậm chí ng bây giờ mấy vị trưởng lao khác cũng là hãi nhiên đến cực h ạ n mấy bước đi tới thánh chủ m u ố n báo thủ bây giờ đã tu vi của ngài giết hết huyền thiên thánh địa trong n g á y mắt mà thôi tuy ta thánh long thánh địa nội tình phong phú tổn thất thần tử cùng thánh tử muốn lại lần nữa bồi dưỡng được tới sợ là muốn đang chờ mấy năm thánh vô cực khoát tay á o hóa thành một đạo kim khí trực tiếp tiêu tan chỉ còn lại một đạo tiếng vang chuyến khắp cửu phong ta khoảng cách bước vào thiên thánh chỉ cần một cái cơ duyên trong khoảng thời gian này nếu là quá mức sắt lục đạo tâm bất ổn sẽ ảnh hưởng đến đột phá đợi ta xuất quan đến lúc đó toàn bộ đông hoang l i ệ n tại không có tám đại thánh địa chỉ có ta thánh long một đại thánh địa q một chương chín mươi sáu thánh tử quý vị vạn người chào đón kinh thế vô song huyền thiên thánh địa thánh địa bên ngoài có quần sơn vân quanh sừng sững ở trong mây mù giống như thần sơn giờ này khắc này ở đó huyền thiên thánh địa bên ngoài một tòa vô cùng cao lớn ngọn núi bên trên có một cái đình nghỉ mát trong lương đ ỉ n h một vị nữ tử t i n h toạn một chỗ ngồi váy xanh mặt che đậy khăn lụa khó khăn dòm chân dung chính là huyền thiên thánh chủ mà giờ khắc này tại đình nghị mát phía sau đỉnh núi phía trên một đạo một đạo thân mang thanh bảo tuổi trẻ thân ảnh nạo nghễ mà đứng giống như chúng thần hạ phàm khiến cho cái kia quay chung quanh tại thánh địa cửa vào chỗ vô số chuẩn bị nên đón lý ngang bọn người trở về đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy cung tính ngước nhìn chính là huyền thiên thánh địa mấy vị khác thánh tử nhận được thánh tử khiến cho phía sau phía trước một mực tại bên ngoài thi hành nhiệm vụ mấy đại thánh tử đều q u tông thánh chủ nói để cho ta ở đây lặng chờ tân nhiệm thần tử a đệ bắt thánh tử trần càng ánh mắt nghiêng nhìn nơi xa chậm miệm bây giờ ánh mắt của hắn cũng là chuyển hướng ở bên có nhất tuyệt mỹ nữ tử nữ tử kia thanh lãnh d i ễ m lệ một chỗ ngồi á o trắng là vì đệ nhị thánh nữ bạch thanh mặc rõ ràng mặc tỷ tân thần tử lai lịch gì người hiểu được sao lục thanh mực hai tháng phía trước chính là trở về huyền thiên thánh địa chỉ bất quá lúc kia huyền thiên thánh địa đệ tử cũng đã xuất phát mấy tháng nàng đã từng một người đi tới qua viễn cổ đại lục chỉ bất quá nơi đó bây giờ đã mở ra mười tháng c ử a vào chỗ cực kỳ thê lương chống trải sắt chết khắp nơi giống như địa mục đồng dạng viễn cổ trong đại lục người đã sớm đến chỗ sâu nhất nàng l ạ loi một mình cũng khó có thể có tiến cho nên tiện l à lạ i lật trở về lục thanh mặc lắc đầu ta chỉ biết là tân thần tử tên là lý n a n g vừa mới gia nhập vào huyền thiên thánh địa một năm mà thôi ta trở lại thánh địa tương đối chế cũng không có gặp q u a hắn cái gì đệ ngũ thánh nữ triệu nguyệt nguyệt cũng là tức giận gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu có chút không phục nói dựa vào cái gì nha rõ ràng mặc tỷ khổ tu nhiều năm như vậy liền xem như tân nhiệm thần tử chắc chắn cũng muốn là rõ ràng mặc tỷ nha Thánh lúc này lục thanh mặc nhưng là dối da ngọc thủ nhẹ nhàng tại trên đầu triệu nguyệt nguyệt gõ một cái triệu nguyệt nguyệt khuôn mặt thì khuất tội nghiệp cúi đầu nhỏ giọng thầm thì làm gì nha rõ ràng mặc thì không nhưng đối với tân nhiệm thần tử bất kính càng không thể chất vấn thánh chủ lục thanh mặc đôi mắt đẹp nhìn ra xa xa chợ nhẹ giọng mở miệng nói tân nhiệm thần tử ở đó viễn cổ đại lục sức một mình giết thánh nguyên giết hết thánh long thánh địa tất cả thánh tử trợ giúp ta thánh địa lấy được lớn nhất truyền thừa tân nhiệm thần tử lý n a n g là vì hiện nay đông hoàng đệ nhất thiên tiêu nghe được lục thanh mặc mà nói tại chỗ mấy vị thánh tử trong nháy mắt một bước, mỗi cái trận mắt hốc mồm những thứ này thánh tử hôm nay vừa mới đổi trở về căn bản chưa kịp nghe nói liên quan tới lý ngang sự tích chỉ bất quá trở lại thánh địa sau đó đích thật là có thể cảm thấy một cỗ cực kỳ lửa nóng màu không khí cái này không thể nào triệu nguyện nguyệt nghe vậy suýt chút nữa kinh điệu cái cảm giết thánh n g uyên giết thánh long thánh địa tất cả thánh tử thế này thì quá mức rồi mấy đại thánh tử đồng dạng là nội tâm n h ấ t lên kinh sợ không nghĩ tới vừa mới vừa về tới thánh địa liền xảy ra như thế có thể xưng đại sự lục thanh điểm lên đầu cho nên nói không thể lười biếng thần tử ngay tại lục thanh mặc tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc nơi chân trời xa một đạo một thân ảnh chậm rãi hiện lên một khi xuất hiện hội tụ tại thánh địa cửa vào chỗ hàng ngàn hàng vạn thánh địa đệ tử chính là mặt mũi tràn đầy của nghiện súng bái ánh mắt nhìn ra xa xa một đạo một thanh âm cũng là tại lúc này vang lên lý n ă n g thánh tử trở về thiên tuyên thánh nữ trở về mấy đại thánh tử thay thế cũng là ánh mắt tụ vào chỗ xa kia mỗi cái yêu kỳ có thể sắt thánh uyên trở thành cái này hiện nay đông hoang đệ nhất thiên tiêu đến tột cùng là cỡ nào tồn tại nơi xa chân trời vô số huyền thiên thánh địa đệ từ thân ảnh xuất hiện từng cái từng cái thân mang trường bạo khí chất chắc tuyệt mà ở đó đám người chỗ cốt lo nhất nhưng là có một thân ảnh thanh sam đ e o kiếm chân đạp kim sắc c ự đ i ể u ở tại trên lưng mang theo một cái h ổ lô màu và nóng chính là lý ngang càng thêm huyền diệu l à bây giờ lý ngang một bộ phong khinh vân đạm tri tư thiên địa phản phất chịu hắn chỉ dẫn dẫn tới ngàn vạn linh khí t ụ đến hóa thành một tia một tia tiên khí lộ ra đủ mọi màu sắc không ngừng lưu truyển xoay quanh ở sau lưng hắn p h ả n phất tại cái kia lý ngang sau lưng chính là ngàn vạn tinh vân đồng dạng thời thời khắc khắc đều đang diễn biến lấy p h á p tắc thời thời khắc khắc đều tại có một phiến thiên địa đản sinh tại chôn vùi giơ tay nhấc chân thậm chí là một cái hô hấp cũng là tràn đầy đạo vận đó là tiên thể nguyên thần chi lực cho dù lục thanh mặc phía trước nghe nói qua lý ngang thủ đoạn thậm chí là chuẩn bị kỹ càng chỉ bất quá dưới mắt nhìn thấy lý ngang như vậy thư thái lục thanh mặc trong nội tâm nhường nhiên là tránh không được nhấc lên kinh đảo hải lãng quá mức rung động trên l ệ quá xa phía trước nàng nghe nói lý ngang muốn trở thành tân nhiệm thần tử vì nàng không có chút nào phản đối chỉ bất quá từ trước đến nay tính cách cao nạo g nàng trong nội tâm tóm lại là có chỗ hoài nghi bây giờ tất cả hoài nghi tan thành mây khói đừng nói là ta chính là liễu trưởng thanh thần tử cũng không kịp lý ngang chi một phần bạn lục thanh mặc nội tâm vô cùng hãy nhiên đạo cái này chính là lý ngang tử sao nguyên thần cảnh hãn vậy mà đột phá đến nguyên thần cảnh chung quanh mấy vị thánh tử cũng đều là chấn động không gì sánh nổi cung nên lý ngang thánh tử huyền thiên thánh địa phía dưới người đông nghỉ, nghỉ. một đạo một thanh âm đâm thẳng vân tiêu hội tụ ở chỗ này không chỉ là huyền thiên thánh địa đệ tử càng còn có các đại vương triều tiên h tiêu hoàng nữ hoàng tử dưới mắt vô số người nhìn thấy lý ngang thậm chí kinh động đến nói không ra lời lý ngang chân đạp cự đ i ể u nhìn xem vậy không ngọn núi xa xa phía trên huyền thiên thánh chủ ô n g quyền t h á n h chủ thái thượng trưởng lão ta trở về đệ tử vào truyền thừa chi địa s á t thánh long thánh địa chín đại thánh tử chẳng thánh long thần tử thánh n g u y ê n đầu người cùng vạn nhân chi phía trước không có nhục ta thánh địa chi uy lý ngang ngữ khí đạm nhiên không có một chữ rơi xuống cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng thật tốt huyền thiên thánh chủ liên tục gật đầu. vô cùng vui mừng trở về l i ê n hảo trở về l i ê n hảo tại lý ngang bên cạnh chính là lý thiền cùng với khác trở về huyền thiên thánh địa đệ tử thánh chủ thần ấn bây giờ nhìn thấy huyền thiên thánh chủ bởi vì quá mức kích động thậm chí quên ban thưởng thần ấn một bên thái thượng đại trưởng lão cũng là vội vàng nhắc nhở lúc này huyền thiên thánh chủ mới phản ứng lại dưới mắt tay ngọc vung lên một đạo kim sắc thần ấn chính là hiện lên lý ngang trước mặt đây là bây giờ một bên lý thiền tuyên nhìn thấy cái kia thần ấn hơi chút xứng sờ chậm cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vội vàng khẽ công thân hướng về phía lý ngang cung kính nói đệ tam thánh nữ lý thiên tuyên gặp qua thần tử thoại âm rơi xuống Trật, một đạo một thanh âm chính là lại lần nữa t r u y ề n ra đệ nhị thánh nữ lục thanh mặc gặp qua thần tử đệ tứ thánh tử t ừ thần gặp qua thần, gặp qua thần tử gặp qua thần tử gặp qua thần tử tất cả thánh tử đệ tử đều không người chứng kiến tân nhiệm thần tử sinh ra q u y một chương chín mươi bảy lại một năm xếp h ạ n g chiến thiên t i ê u xuất hiện lớp lớp lý ngang trở về thăng thần tử bách triều tới trúc viễn cổ đại lục kết thúc về sau l trong g i ế khoảng thời gian ngắn chính là khiến cho huyền thiên thánh địa nhân khí đạt đến trăm năm định phong toàn h bộ sơn phong đứng ở trong mây mù cao sơn lưu thủy mà ở đó trong mây mù mơ hồ có thể thấy được một tòa cao lớn rộng lớn thần điện giống như thiên thần chế tạo cũng không phải là thế gian tri vật đồng dạng cung điện kia tên là mây mù thần điện vì thần tử chỗ cư trú ở đây vì toàn bộ h u y ề n thiên thánh địa chỗ hạch tâm liền nhau thánh chủ phong thiên địa linh khí ở đây hội tụ đến t ự c điểm vì một chỗ tu luyện bảo điện mà lý ngang thêm thăng thần tử sau đó chính là trực tiếp vào ở đệ nhất thần điện thời gian như gió khoảng cách lý ngang trở về đảo mắt đã qua thời gian mười tháng trong khoảng thời gian này lý ngang cực ít ra ngoài phần lớn thời giờ toàn bộ đều là trong chính điện nhắm mắt tính tu hoặc ngẫu nhiên chỉ điểm một chút tới thăm khắc thánh tử bây giờ lý ngang tu vi đã đạt đến tiểu nguyên thần cảnh hậu kỳ k h o ả ngay cách đại n g ê n tại h cảnh, cách ầ n một, một, một, một đoạn thời n khắc giữa không trung lý ngang bỗng nhiên mở mắt từ cặp mắt bên trong lại là có hai vệ kim quan bán ra thậm chí ngay cả hư không bên trên đám mây cũng là bị lý ngang cái kia hai đạo vội vàng xuyên thủng mở ra đ ầ y trời tiêu tan lộ ra vạn dặm trời trong không được cái này tạo hóa v õ kỹ giống như tử vật đồng dạng xem ra muốn nắm giữ nó cần cố gắng đột phá đến đại nguyên thần cảnh mới được lý ngang k h ẽ thở dài một cái từ giữa không trung rơi xuống mà giờ khắc này ngay tại trước mặt hắn bàn dài phía trước có một vị nữ tử váy trắng tính toại trâm trả nữ tử kia khuôn mặt cực mỹ tóc dài khoác dưới váy dài mơ hồ có thể thấy được cái kia tiêm bờ e o thon phật dương ánh sáng tà sái tại nàng cái k i a bên mặt phía trên nổi lên bạch quang nhàn nhạt, nhạt tính mỹ lạ thường như tiên nữ lang trần chính là đệ tam t h á n h nữ lý thiên tuyên bây giờ lý thiên tuyên đem một lý cha đưa tới lý ngang trước mặt chậm nhẹ d i ọ n hỏi như thế nào lý ngang lắc đầu nói không có bước vào đại nguyên thần cảnh phía trước cái này tạo hóa võ kỹ hẳn là không có duyên với ta cũng được sớm muộn cũng là ta không nên cơ cầu nói đến đây lý ngang tựa hồ nhớ ra cái gì đó đúng chúng thần đại hội hẳn là tháng sau liền muốn bắt đầu a liên quan tới chúng thần đại hội lý n a n g hiểu biết không nhiều nghe nói là một lần triệu tập đông nam tây bắc tứ đại hoang vực cùng với trung châu tất cả thánh địa thánh tộc thần tử đều hội tụ một lần đại hội quy mô khổng lồ toàn bộ thiên huyền đại lục thiên tiêu đều hội tụ phải biết đông hoang đối với k h á c hoang vực cùng với trung châu tới nói bất quá chỉ là một cái nhiều năm không có đại đế ra mắt cấp thấp hoang vực mà thôi lần này khác mấy đại hoang vực cao cấp nhất thiên tiêu đều đến hội tụ một đường có thể nói là chân chính thiên kiêu t ề tụ như vậy trang diện có thể xưng trăm năm hiếm thấy đúng vậy chỉ bất quá thần tử vẫn là không cần thiết đối với cái này chúng thần đại hội có quá nhiều hứng thú lý thiền tuyên đạo lý n a n g nghe vậy cũng có chút hiếu kỳ lý thiền tuyên tiếp tục nói trung thần đại hội tuy hội tụ tứ đại hoang vực tất cả thần tử chỉ bất quá đem so sánh những cái kia trung châu viễn cổ thánh tộc thiên tiêu vẫn là có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới trung châu vì thiên huyền đại lục hạch o tâm t r i địa có m ộ ư ơ i đại thánh tộc mỗi một cái thánh tộc đều có đại đế cường giả t ỏ a c h ấ n thập đại viễn cổ thánh tộc các thiên tiêu mỗi cái người mang đại đế huyết mạch thiên thần đại hội có thể nói là những cái kia viễn cổ thánh địa các thiên kiêu sân nhà mà về phần các đại hoang vực thần tử nhóm tại riêng phần mình hoang vực địa vị sùng bái vô cùng nhưng đã đến trung châu cũng chỉ có thể xem như những cái k i a thánh tộc các thiên tiêu lá xanh mà thôi lý năng nghe vậy nhàn nhạt nhẹ gật đầu nhiều hứng thú trung châu viễn cổ thánh tộc xem ra cái k i a trung châu cũng là một cái cơ duyên t r i điểm dưới mắt lý năng đem t r à trong ly uống một hơi cạn sạch nhẹ gật đầu tán á dương t r à không tệ lý thiền tuyên khẽ cười nói nếu là ngươi ưa thích thiền tuyên về sau có thể mỗi ngày đều đến cấp ngươi pha t r à lý năng cười cười rất phiền p h ứ c không cần nghe được lý năng cự tuyệt lý thiền tuyên hơi có chút thất lạc t r ậ lại nói thần tử năm nay xếp hạng chiến lại mở ra phải trăng đi qua nhìn một chút xếp hạn g chiến lý ngang nghe vậy cũng là có chút xứng sở hắn đi tới huyền tiên h thánh địa sau đó sống qua ngày như bay nhất là ở đó viễn cổ đại lục cũng là hao phí rất nhiều thời gian không nghĩ tới trong n g á y mắt đã có hai năm hắn tại đại viêm vương triều nhưng còn có hai cái đồ đệ đâu đi lý ngang nghe vậy sau đó trực tiếp đứng dậy lý thiền t u y ê n cười nhạt một tiếng cũng là vội vàng đi theo lý ngang sau lưng hướng về kia xếp hạn g chiến tổ chức chi địa bay đi thái cổ chiến giới theo xếp hạn chiến mở ra cái này một mảnh viễn cổ chiến giới rốt cục lại lần nữa mở ra Bây giờ, thái ở đó h cổ, cổ c lần giới ngoại ngọn trước quyền lựa chọn vì huyền thiên thánh địa tất cả mà lần này quyền lựa chọn nhưng là tuyết tiên thánh địa cho nên lần này tuyết tiên thánh địa thần nữ bạch khinh cũng là đi tới quan chiến phong quan chiến phong tuyết tiên thánh địa ngồi vào bạch khinh y r ì a đến cũng là dẫn tới toàn bộ quan chiến phong vô số người c h ú m g ụ như vậy tuyệt diễm thoát tục cùng với giống như tiên tử khí chất thậm chí là đã dẫn phát không nhỏ hành động cái này bạch khinh y r ì a rộng lớn lục trở về sau đó giống như thoát thai hoàng u ố t như vậy tuyệt diễm đợi một thời gian cái này đông hoang đệ nhất mỹ nhân tên tuổi hẳn là nàng nghe nói nàng khoảng cách đại nguyên thần cảnh cũng bất quá cách xa một bước ca đối mặt vô số nghị luận sợ hai thán phục bạch k i n h y rỉa phong k i n h vân đạo chỉ là nhìn xem phía dưới kia thái cổ chiến giới nhàn nhạt mở miệng khóa này thiên tiêu bảng đệ nhất là ai bên cạnh một vị đi theo tuyết tiên thánh nữ vội vàng nói hoàn h ù n tử là một vị tên là hắc di t h i ế u nữ từ đại v i ê m vương triều mà ra đã vào hư thần cảnh chỉ bất quá còn có một vị tên là trần tuyết Để... giao v ì thiên tiêu bảng đệ nhị đồng dạng không thể khinh t h ư ờ n g khóa này thiên tiêu bảng thế tới hung hăng q một chương chín mươi tám một đợi mới ám huyết nữ vương đ ă n g tràng đại v i ê m vương triều nghe được bên cạnh đồng hành thánh nữ lời nói bạch khinh y rìa đôi mắt đẹp khẽ biến chấm tư phúc chốc t r ầ nói lý ngang thần tử tựa hồ cũng là từ cái này đại v i ê m vương triều đi ra đại v i ê m vương triều bất quá đông hoang một đại vắng vẻ c h i địa phía trước những năm này chưa bao giờ có thiên kiêu đi ra vì cái gì gần nhất mấy ngày n à y đ ố n g nhiên cuộc khởi theo bạch khinh y dị thoại âm rơi xuống một bên đồng hành tuyết tiên thánh địa đệ ngũ thánh nữ cũng là che miệng cởi khẽ thần nữ điện hạ lần này từ viễn cổ đại lục sau khi quay về n h ắ c lên lý ngang thần tử số lần hơi nhiều a trước kia chính là cái kia thánh viên thần tử tung hoành thiên hạ bạnh k i n h ý t h cũng cực ít nhắc đến mờ nhạt như tuyết chỉ bất quá đối với vị tiêu huyền thiên thánh địa thân thể lý n g n g bạch khinh y gì thái độ hiển nhiên là biến không giống nhau nghe được cái kia đệ ngũ thánh nữ mà nói bạch khinh y d ì h gương mặt tuyệt đẹp kia phía trên vậy mà cực kỳ hiếm thấy thoáng qua một vòng đ ỏ tươi trong phút c h ố c tuyệt diễm phản phất linh t i ê n mà cũng là thất sắc đồng d ạ n g ngươi chớ có nói b ậ y chỉ là ngẫu nhiên nhắc đến mà thôi bạch khinh y gì hệ ngữ khí nhẹ nhàng hiển nhiên là đối với mình lời nói đều không cái gì tự tin đúng lúc này toàn bộ quan chiến trên đ ỉ n h tất cả đại thánh địa người rõ ràng cũng là nhấc lên một mảnh ồn nào ánh mắt hướng lên trời bên cạnh nhìn lại có một thân ảnh thanh sao kiếm ngự không mà đi ở tại dưới chân dưới mắt nhìn thấy lý ngang toàn bộ trang diện rõ ràng cũng là nhấc lên một vòng manh động dù sao phía trước lý ngang ở đó viễn cổ trong đại lục kinh thiên một trận chiến danh chân toàn bộ đông hoang dưới mắt ngoại trừ cái kia sắc mặt cực kỳ khó chịu thánh long thánh địa mấy vị trưởng lão khắc tất cả đại thánh địa người đều là nhau nhau đứng lên hướng về lý ngang bên này ông quyền gặp qua huyền thiên thần tử gặp qua huyền thiên thần tử tại chỗ vô số trưởng lão thiên kiêu đều thuận theo bây giờ lý ngang chân đạo kim ô, chung quanh thân thể có tiên khí lưu c h u y ể n cũng thật cũng giả thư thực tương sinh điểm điểm q u ò n sáng ở xung quanh t ố điểm giống như đặt mình vào trong tinh thần nhất c ử nhất động tràn đầy đạo vận đây cũng là trong truyền thuyết lý tiên nhân sao thật là lớn k h í chàng a chính là cái k i a thánh nguyên cũng không có như vậy a c h ẳ n g thể trách liền thánh nguyên như vậy yêu nhiệt g đều chết trên tay hắn toàn trường vô số tiên kiêu hai nhiên nhất là làm lý ngang từ cái tia tuyết tiên thánh địa khu vực đi ngang qua thời điểm vô số tuyết tiên thánh địa nữ đệ tử nhìn thấy như vậy tiên nhân chi tư không nhịn được kinh hô cái này khí chất như vậy đương thời độc hắn không hai a đáng chết ta vì sao không phải huyền thiên thánh địa đệ tử dạng này ta liền có thể mỗi ngày nhìn thấy lý ngang thần tử rất đẹp trai a một vị trong đó nữ đệ tử cũng là vung lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ gác ý nói hh ắ c ắ c ban đầu ở cái k i a viễn cổ đại lục chúng ta gặp thú triều lý ngang thánh tử còn tự thân xuất thủ cứu qua chúng ta đây thoại âm rơi xuống cũng là gây nên tại chỗ không ít người từng trận hâm mộ theo lý n a n g đến toàn bộ trang diện cũng là bắt đầu biến chậm g i i an t i n h tiếp vô số người ánh mắt đều hội tụ thái cổ chiến giới bây giờ ở đó thái cổ chiến giới đệ nhất phong một thiếu nữ cùng với một vị thanh niên đang giao chiến xếp hạng đứng đầu bảng chi tranh thiếu nữ một bộ váy đen trong tay cầm sắc dù che mưa nhất là cặp kia trong mắt lại là có một vòng một vòng tinh lực nổi lên thiếu nữ tuy nhìn qua xinh đẹp khả ái qua cho người cảm giác giống như một cái hát cám la lụy đồng dạng chính là hát di trước kia lý ngang tại đại viêm vương triều cứu bị đảo đi hai mắt thiếu nữ trân nguyên ngươi không phải đối thủ của ta h ắ c Di nhìn xem đối diện áo trắng thanh niên nắm rủ che mưa nói nghiêm túc tên là trần nguyên thanh niên biểu tình nghiêm trầm lao đi khỏe miệng huyết dịch trần nguyên vì đông hoang một đại siêu cấp vương triều hoàng tử thiên tiêu bảng đệ tam hắn đã từng bất quá chỉ là một cái không có tiếng tăm gì phổ thông vương triều thiên tiêu mà thôi chỉ bất quá ngay tại một năm phía trước hắn tiến nhập một đại bí cảnh lấy được một vị thánh cảnh cường giả truyền thừa trong khoảng thời gian ngắn t u vi đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hắn hôm nay đã đạt đến hư thân cảnh dựa theo kế hoạch của hắn lần này hắn tham gia xếp hạ chiến chắc chắn là một đường quét ngang trực tiếp trở thành một đại thánh địa thánh tử không nghĩ tới vậy mà gặp hai vị cực kỳ cường han đối thủ hai người đều là tới từ một cái không biết tên vương triều đại v i ê m vương triều phân biệt là thiên tiêu bảng đệ nhất hd thiên tiêu bảng đệ nhị trần tuyết giao trong đó trần tuyết giao chủ động từ bỏ đệ nhất phong tranh đoạt thành công đăng đ ỉ n h đệ nhị phong chỉ có hd cùng hắn tranh đoạt đệ nhất phong chỉ bất quá dưới mắt mấy phen giao thủ đi qua trần nguyên mới phát hiện hắn hoàn toàn không phải hd đối thủ huyết ma trực tiếp giúp ta đem cái này nữ nhân giết giờ này khắc này trần nguyên cũng là biểu lộ càng âm ú lạnh lẽo nội tâm ở trong nói rất nhanh trần nguyên thể nội một đạo thần bí tồn tại cũng là truyền đến một hồi hờ hương âm thanh bây giờ ta xuất thủ sẽ bị phía ngoài đại năng phát hiện ngươi không phải là đối thủ của nàng từ bỏ đi lấy thiên tư của ngươi chính là bỏ lỡ cơ hội lần này không dùng đến mấy năm cũng đầy đủ trở thành thánh tử chỉ bất quá thời khắc này trần nguyên đã sớm bị phẫn nộ hướng váng đầu não hắn hiện tại chỉ muốn nhường hắc di chết ừ không dùng đến mấy năm kể từ ta ở đó bí cảnh cứu ngươi sau đó ngươi chính là một mực dự định cấp đoạt thân thể của ta chiếm cho mình dùng ngươi nếu là không giúp ta ta liền ngay tại chỗ tự bạo trần nguyên nói xong thể nội linh khí đột nhiên hội tụ lại là trực tiếp dự định tự bạo thật tốt bây giờ trần nguyên thể nội huyết ma cũng là chỉ có thể nói cơ hội chỉ có một lần nếu là ngươi không giết chết được nàng vậy ta cũng không có thể ra sức bây giờ hd c i đã là từng bước từng bước hướng về đệ nhất phong đ ỉ n h đặt đi trong lúc biểu lộ tràn đầy kích động bởi vì chỉ cần xếp hạng chiến kết thúc nàng liên có thể lại lần nữa nhìn thấy triều tư mộ tưởng sư phụ nhưng mà ngay tại hd sắp trèo núi trong nháy mắt sư thị cẩn thận cách đó không xa đệ nhị trên ngọn núi trần biết g i a o cũng là khe kêu một tiếng sau đó chính là nhìn thấy cái kia phía trước thua với hắc di trần nguyên hai mắt xích hồng lực lượng của hắn đột bay bông nhiên mà tăng mạnh rồi lại là trong nháy mắt đạt đến hư thần cảnh hậu kỳ tu vi ai hắc di thở dài vì cái gì ngươi cần phải tìm chết đâu hắc di mặt mũi tràn đầy mờ mịt không hiểu chính mình rõ ràng lòng mang hảo ý thả trần nguyên một mạng kết quả trần nguyên ngược lại là muốn đẩy nàng vào chỗ chết sư phụ nói rất đúng có ít người chỉ có thể chết không thể lưu tình ta vẫn quá thiệt lương ngay tại hắc di tự lẩm bẩm ở giữa trần nguyên vẻ mặt n h ă n nhó đã là đi tới hắc di trước mặt nhưng mà ngay tại một giây sau hắc di đen nhánh đ i a con ngươi xinh đẹp đ ỗ n g nhiên mở ra xoẹt xẹt từ nàng trong hai trong mắt lại là buộc phát ra một vòng ngập trời huyết khí huyết khí bước lên theo hắc di mở mắt bây giờ thiên địa cũng là hóa thành tinh hồng chi sắc liền trên hư không mây mù cũng là bị nhuộn thành màu đỏ giống như tinh hồng sương mù vào thời khắc này bên ngoài quan chiến trên đình tất cả đại thánh địa người n a o n a o mắt trợ tròn đó là Ám ám ám ám ma ma một mới huyết thuyết huyết huyết chương nhị huyết truyền Quy tuyệt qua Trong tôn, đồng. đồng, đời đại nàng nữ vương. nữ, nữ vương. gặp là lại sư bây giờ cái k i a quan chiến trên đỉnh vô số thánh địa trưởng lão thánh tử nhìn thấy hấp di hai con n g ư ờ i vô cùng kinh ngạc trong truyền thuyết á m huyết ma đồng có thể khiến cho một mảnh đại lục trong n g á y mắt hóa thành địa ngục mà mỗi một thời đại ám huyết nữ vương cũng là toàn bộ thiên huyền đại lục trí tôn cường giả nghe nói đời trước ám huyết nữ vương đế cảnh cường giả dẫn dắt thế lực của mình cùng trung châu một đại thánh t ộ khai chiến Vạn chiến b ấ trong tử. t vòng một đêm đ ồ diệt một đại thánh tộc trên trăm tên cường giả cuối cùng vẫn là cái kia thánh tộc lão tổ không thể không không nể mặt mặt xuất thủ mới đưa đ ờ i trước ám huyết nữ vương chém giết trận chiến kia khiến cho trung châu một nửa cương vực cũng là hóa thành huyết hải đầy trời huyết tinh trăm năm thời gian mới tính khôi phục lại cũng khiến cho ám huyết nữ vương đại danh chuyến khắp thiên huyền đại lục cho dù là trước mắt trưởng quản toàn bộ thiên huyền đại lục thánh tộc cũng là nghe mà biến sắc không nghĩ tới một đời mới ám huyết nữ vương lại là ta đông hoang người cái nào thánh địa nếu là có thể nhận được nàng này thì tương đương với nhiều một vị tương lai nữ đê a tuy tuyết tiên thánh đ i ệ n nắm giữ quyền lựa chọn chỉ bất quá bực này tồn tại xuất hiện tất cả đại thánh đ i ệ n sợ rằng phải vạch mặt cướp ép tranh đoạt nàng này còn có vị tia thiên kiêu bảng đệ nhị trần tuyết giao cũng là một vị tuyệt đại thiên nữ a tại chỗ cường giả khắp nơi xì sao bàn tán lý n a n g nhưng là cười n h ạ t cười trong lúc biểu lộ thoáng qua một vòng hài lòng lý n a n g thần tử đang cười cái gì một bên lý thiên tuyên xoay đầu lại vẫn đạo bây giờ nàng cũng là không khỏi hơi xúc động lần trước đi tới nơi này nàng vẫn là cùng đi liếu trưởng thanh trước đây lý n a n g chính là ở đây trèo núi trở thành thứ mười thánh tử không nghĩ tới bất quá thời gian hai năm lý n a n g đã trở thành huyền thiên thánh địa thần tử hiện nay đông hoang đệ nhất thiên tiêu lý n a n g nói ta đang cười ta huyền thiên thánh địa lại có hai vị đỉnh tiêm thiên kiêu gia nhập vào cái gì lý t h i ê n tuyên m ộ t người trợ kinh ngạc nói thần tử nói tới chẳng lẽ là cái kia hd cùng với trần tuyết giao sẽ gia nhập vào chúng ta thánh địa lấy trước mắt hai nữ hiện ra thiên tư tại chỗ tất cả đại thánh địa khẳng định muốn liều linh tranh đoạt thần tử vì cái gì xác định hai người bọn họ chọn ta huyền thiên thánh địa đâu lý ngang phong khinh vân đạm không l g ô n ngữ khiến cho lý thiền tuyên chỉ có thể đôi mắt đẹp trừng mắt liếc lý ngang nhỏ giọng thì t h ầ m thần tử điện hạ cố lộng huyền hư đệ nhất phong phía trước h ắ c di mở mắt đầy trời huyết hải làm tràn khiến cho cái k i a trần nguyên thậm chí còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị huyết hải vây quanh thôn vệ trong đó không giờ này khắc này trần nguyên cũng l à kêu trên một tiếng chỉ bất quá theo thanh âm của hắn càng ngày càng khẳng hàn toàn trường vô số người chính là vô cùng kinh ngạc nhìn thấy cái tia trần nguyên độc thân ở đó hấp di ám huyết ma đồng chi phía dưới vậy mà đều là bắt đầu nhanh chóng hòa tan tứ chi của hắn nội tạng toàn bộ đều hóa thành huyết thủy cuối cùng vậy mà vẹn vẹn còn dư một bộ khâu lâu mà liên tại lúc này một vẹn ánh sáng lại là bay thẳng ra quan đoàn bên trong ngân nguyệt có thể thấy được một vòng huyết nhìn dạng như vậy tựa hồ là một vị cường giả nguyên thần h ắ c di n h ữ n h ũ mày thản nhiên nói ngươi là trần nguyên thể nội thần bí tồn tại a đừng có giết ta cái kia nguyên thần âm thanh cũng là run dày trần nguyên tên phế vật kia lãng phí khí vật ta có thể trợ giúp hắn thời gian ngắn từ thiên dương kính đột phá đến hư thần cảnh chỉ cần ngươi không giết ta ta có thể bảo đảm ta đem ta biết tất cả võ kỹ công pháp toàn bộ đều truyền thụ cho ngươi cái kia nguyên thần âm thanh run dày đồng thời lại cực kỳ phẫn nộ hắn vốn là một đời viễn cổ thánh cảnh cường giả tên là huyết ma thánh giả vẫn l ạ c ngàn năm chỉ còn lại một vòng nguyên thần vì thế bị xâm nhập bên trong bí cảnh trần nguyên gặp phải dựa theo huyết ma ý nghĩ hắn vốn chuẩn bị cấp đ o ạ t trần nguyên l ụ c thân quay về nhân gian chỉ bất quá không nghĩ tới ngược lại là bị trần nguyên làm hại bại lộ truyền thụ cho ta hắp di cười lạnh lắc đầu sư phụ của ta so với ngươi còn mạnh hơn nghìn lần gấp trăm lần cho nên ngươi vẫn là chết đi hắc di nói xong trong mắt đẹp b ộ c phát ra một đạo huyết mang giống như kinh tiên trường hồng không thà ta thà huyết ma tiêu thảm im bặt mà dừng cái k i a một đạo huyết mang chính là trực tiếp đem cái k i a huyết ma nguyên thần triệt để xuyên thủng sư phụ ta tới bây giờ hắc di cũng là trong lúc biểu lộ tràn đầy chờ mong tại vô số người trú mục phía dưới từng bước từng bước leo lên đệ nhất phong cuối cùng ngồi ở cái tia đệ nhất phong trên mai vàng lần này xếp hạ n g chiến c h ế t đ ể hạ màn hg xếp hạng đứng đầu bảng xoẹt xẹt ngay tại hg lên đỉnh trong nháy mắt toàn bộ thái cổ chiến giới bầu trời cũng là bị xé nước mở một đạo vết nứt không gian tám đại thánh địa vô số trưởng lão thánh tử nhao nhao buông xuống một đạo một thân ảnh thân mang trường bảo giống như thiên thần một dạng khiến cho toàn trường vô số thiên tiêu đều ngước nhìn cái kia vay trắng hẳn là bạch khinh ý gì a hiện nay đông hoang đệ nhị mỹ nữ cái này đơn giản chính là từ a ta muốn đi tuyết tiên thánh đ i ệ đáng tiếc ta là nam Thánh đ ị dưới mắt một đại thánh địa trưởng lão nhìn xem cái kia hz lại là không có chút nào bận tâm trực tiếp mở miệng nói hz tới ta hư vô thánh địa ta hư vô thánh địa còn có đệ tam thánh tử tri vị hơn nữa ta bảo đảm nếu như ngươi đi tới ta hư vô thánh địa ta hư vô thánh chủ trực tiếp đợi ngươi vào thân truyền chuyển, chuyển thụ cao thâm pháp môn thần thông dưới mắt tuyết tiên thánh địa đệ ngũ thánh nữ cũng là có chút giận trực tiếp bóp lấy bờ eo thon h ư lệnh nói lần này quyền lựa chọn vì ta tuyết tiên thánh địa tất cả dựa vào cái gì đi ngươi hư vô thánh địa bây giờ mặt khác một đại thánh địa trưởng lão cũng là nhìn về phía tuyết tiên thánh địa đám người c h ỗ hạch tâm bạch khinh y hề âu quyền nói khinh y hề thần nữ cũng không phải là chúng ta mấy đại thánh địa tranh đoạt quyền lựa chọn tuy nói là tám đại thánh địa m i ệ n ước định chỉ bất quá như vậy t r o n năm gặp thiên tiêu bất luận cái gì thánh địa cũng không nguyện ý từ bỏ a nói xong trường lão kia ánh mắt nhìn về phía đệ nhị phong trần tuyết giao <cười> mở miệng nói trần tuyết giao đúng không tới ta hỏa phượng thánh đ i ệ n ta hỏa phượng thánh đ i ệ n còn có thánh tử c h i vị đi t ớ i sau đó có thể truyền thụ cho ngươi thánh phẩm công pháp võ kỹ bạch k i n h y địa biểu lộ không biến chỉ là mở miệng nhìn về phía hd nói ngươi tới ta tuyết tiên thánh đ i ệ n một năm sau đó bảo đảm ngươi thần tử c h i vị thần tử c h i vị hứa hẹn cho một vị đệ tử mới thần tử c h i vị qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên thần tử tri vị xem ra tuyết này tiên thánh địa là m ư ơ i phần muốn hd a liền thần tử tri vị cũng là hứa hẹn ra ngoài cái kia trần tuyết giao tuy nói là xếp hạng chiến đệ nhị thế nhưng là đồng dạng thu được vô số thánh địa ưu ái cho ra đãi ngộ không kém chút nào tại trước đây mấy lần xếp hạng chiến đứng đầu bảng hai nàng này thật là đông hoang trăm năm hiếm thấy thiên nữ a toàn trường vô số người không nhịn được cảm thán lên tiếng dưới mắt tại chỗ vô số thánh địa vì tranh đoạt hdi trần tuyết giao hai người có thể nói là hoàn toàn tranh phá đầu không chỉ bất quá ngay tại tất cả thánh địa trưởng lão cũng là vô cùng k ẩ n trương chờ đợi hdi trả lời lúc hdi nhưng là khẽ lắc đầu hộ tống trần tuyết giao hai người trực tiếp lách qua mấy đại thánh địa đ á m người ngay tại vô số người còn có chút ngay người chưa kịp phản ứng lúc hai nữ chính là vọt thẳng đến cái kia đỉnh núi ngồi vào phía trên lý ngang quy l ệ biểu lộ sùng bái cung nhật hg ì gặp qua sư tôn t u y ế t giao gặp qua sư tôn t a hai người không có nhục sư tôn đại danh q u một chương một trăm dù có thiên tiêu ngàn vạn cũng không sẽ có mảy may như mảy hg gặp qua sư tôn t u y ế t giao gặp qua sư tôn giờ này khắc này h ạ tâm chiến giới ngoại cái kia một tòa cao lớn sân phòng hắc di cùng với trần tuyết giao hai người n g n g đầu lên nhìn xem ngọn núi kia phía trên lý ngang hai nữ biểu lộ vô cùng sùng bái quá mức kích động đến mức âm thanh cũng là có chút run rẩy kể từ lý ngang trước kia rời đi đại viêm vương triều sau đó hai nữ chính là một mực l i ề u mạng tu luyện chờ mong sư đồ gặp lại một ngày kia hắc di một mực khổ tu vì chính là có thể đi tới t h á n h điệp tìm được sư tôn hai chúng ta vẫn luôn đang chờ một ngày này cuối cùng lại gặp được sư tôn hai người ngữ khí kích động nhất là hắc di trong mắt đẹp lại là có nước mắt lấp lóe chính là lý ngang tại các nàng hai người chán n à n nhất lúc tuyệt vọng nhất hoàn toàn cứu vớt các nàng đối với hai nữ tới nói lý ngang chính là các nàng thần hôm nay sư đồ cuối cùng gặp lại chỉ bất quá theo hắc di cùng với trần tuyết giao tiếng nói rơi xuống toàn trường khác tất cả đại thánh địa người chết đ ể choáng váng vô số người mắt tròn tròn nhìn xem hắc di cùng với trần tuyết giao đến mức nửa ngày cũng là chưa kịp phản ứng sư sư tôn cái này hai đại thiên nữ nhưng là lý ngang thần tử đồ đệ cái này không thể nào lý ngang thần tử phù hợp thu như thế hai vị t ự c phẩm đồ đệ giờ này khác này toàn trường vô số thánh địa người đều là trận mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy không thể tin nhất là khác mấy đại thánh địa trưởng lão biểu lộ có thể xưng và m ẹ o huyền tiên h thánh địa kể từ lý ngang gia nhập vào sau đó đột nhiên tăng mạnh bây giờ có được đông hoang đệ nhất thiên kiêu lý ngang kết quả dưới mắt vẫn còn có hai vị tuyệt đại thiên nữ bái nhập lý ngang m u ô n h ạ cái này huyền thiên thánh địa khí cũng quá tốt rồi đi cái này hai đại tuyệt đại thiên nữ e rằng không bao lâu cũng sẽ trở thành lý ngang thần tử kinh khủng như vậy nhân vật ta cái này cũng là lý ngang tử thủ đúc sao huyền thiên thánh địa của thời đương nhiên càng thêm rung động nhưng là lý ngang thủ đoạn không nghĩ tới lý ngang khi tiến vào thánh địa phía trước cũng đã là thu hai vị tuyệt đại thiên nữ làm đồ đệ không tệ bây giờ lý ngang cũng là nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu sau đó nói sau đó theo ta trở về huyền thiên thánh địa a h á c di cùng với trần tuyết giao cực kỳ kích động nhẹ gật đầu các nàng chờ chính là giờ khắc này mà lúc này huyền thiên thánh địa vô số trưởng lao đệ tử cũng đúng gieo h ò lên tiếng theo h á c di cùng với trần tuyết giao bị huyền thiên thánh địa thu vào dưới trướng tất cả đại thánh địa hứng thú rất rõ ràng chính là không có đ ộ n đ ạ như vậy sau đó mấy đại thánh địa cũng là chọn lựa xong một ít đệ tử chính là đi thẳng thái cổ chiến giới kế tiếp một đoạn thời gian lý ngang chính là một mực tại h u y ề n thiên thánh địa tinh tu chậm đợi thiên thần đại hội mở ra trung châu xem như toàn bộ thiên huyền đại lục hạch tâm vì một chỗ chân chính khí v ậ n chi điệp trước mắt đông hoang cơ duyên trên cơ bản đã bị hắn quét ngang sạch sẽ xế. muốn đột phá đến đại nguyên thần cảnh thậm chí là thái sơ cảnh nhất thiết phải đạp trung châu tìm kiếm mới cơ duyên ngoại trừ chờ đợi thiên thần đại hội mở ra bên ngoài lý n a n g ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút hắt cùng với trần tuyết giao tu luyện chỉ bất quá lý ngang một đời trước từng nghe đã đến một câu nói sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân phía trước hắn bằng vào hệ thống của mình cùng với nhường hai nữ triệt để thoát thai h o à n cốt trở thành khí vận tri nữ mà về phần các nàng hai người tiếp xuống con đường tu luyện lý ngang có thể trợ giúp hết sức có hạn hối hồ bây giờ lý ngang ánh mắt đã sớm triệt để thoát ly khỏi toàn bộ thiên huyền đại lục mà là truyền thuyết kia bên trong thái hư t i ê n giới nơi đó mới là hắn chân chính tranh đến đại tạo hóa tri điệm à hắc di cùng với trần viết giao kỳ thực chính là lý n g n g ở lại đây hạ giới thủ bút một trong dù sao huyền thiên thánh địa đại hắn không tệ hắn cuối cùng có một ngày sẽ phi thăng t i ê n giới đến lúc đó như vậy đại thánh địa sẽ có h ắ c di cùng với trần tuyết giao hai người tọa c h ấ n cũng coi như là lý ngang lưu cho huyền thiên thánh địa một món lễ lớn một tuần sau sáng sớm huyền thiên thánh địa mấy đại thánh tử cũng tại thánh chủ đại địa lặng chờ nhìn thấy lý ngang đến sau đó mấy đại thánh tử cũng là hơi không người một cái gặp qua lý ngang thánh tử lý ngang nhẹ gật đầu đi đến huyền thiên thánh chủ trước mặt thánh chủ bây giờ huyền thiên thánh chủ tinh tọa tại trên ngai vàng chung quanh vô số trưởng lão hai hàng đứng ra h u y ề n tiên h thánh chủ tựa hồ là đang trầm tư qua nửa ngày như vậy mở mịt như tiên â m thanh mới c h ầ m dại t r u y ề n r a lý ngang thiên thần đại hội không giống với phía trước ngươi chỗ trải qua hết thảy toàn bộ đông hoang quá nhỏ theo ta được biết khác mấy đại hoang vực thần tử cũng đã bước vào thái sơ c h i cảnh mà những cái k i a thánh tộc c h i tử thánh tộc c h i nữ thậm chí có ít người đã bước vào thánh cảnh chuẩn bị tranh đến kỳ ngộ đột phá đế cảnh phi thăng thái hư tiến giới bọn họ cùng khác nhiều hoang vực người hoàn toàn không phải một cái thế giới tồn tại bọn hắn mới là phiến đại lục này chân chính đỉnh tiêm thiên tiêu lần này tham gia thiên thần đại hội ngươi có thể nhiều hơn những cái kia thánh tộc người tiếp xúc một chút đối với ngươi mà nói xem như một cái không tệ cơ hội lịch luyện ngươi chỉ cần ghi nhớ ngươi sẽ gặp phải vô số cơ duyên tạo hóa mà ngươi gặp phải đối thủ cũng xa không phải phía trước cái kia thánh nguyên có thể so sánh huyền thiên ngày bình thường tính cách lạnh lùng chỉ bất quá dính đến thiên thần đại hội chính là lấy nàng tính cách cũng là không nhịn được nhiều dặn dò vài câu năm đó nàng đồng dạng vì huyền thiên thánh địa cao cấp nhất thiên tiêu tuổi con trẻ bước vào nguyên thần cảnh cỡ nào cao n g o chuẩn bị mở mang kiến thức một chút thiên huyền đại lục những thứ khác thiên tiêu chỉ bất quá đến trung châu sau đó nàng mới hiểu được cái gọi là đông hoang thiên kiêu tại cái khác mấy đại hoang vực thiên kiêu trước mặt giống như sâu kiến đồng dạng trước kia vì một châu bí tảng tranh đoạt bọn hắn huyền thiên thánh địa đám người lại là bị bắc hoang một đại thánh địa thần tử một tay chấn áp nếu không phải đằng sau thánh tổng người đứng ra hòa giải bọn hắn huyền thiên thánh địa một lần kia sẽ tử thương cực kỳ thảm trọng lúc này lý n a n g cũng là nhẹ gật đầu chắp tay nói đệ tử biết lý năng vẫn là phía trước như vậy phong khinh vân đạm đã từng trải qua bạch nam thiên lại có lẽ là trước đây thánh nguyên cái nào không phải huy hoàng đến cực điểm tồn tại c h ỉ bất quá cuối cùng vẫn là bị lý ngang một kiếm chẳng chi dù có thiên tiêu ngàn vạn đệ tử cũng không sẽ có mảy may n h ư mảy lý ngang nói xong chính là hất lên ống tay náo trực tiếp rời đi thánh chủ đại điện hướng về huyền thiên thánh địa bên ngoài bay đi mà ở phía sau hắn huyền thiên thánh địa đệ tử khác nhưng là chậm rãi đi theo huyền thiên thánh chủ đứng ở đó bên trong đại điện nơi xa đèn đuốc đem nàng như vậy dáng người bóng hình sinh đẹp chiếu sáng có chút hư ả o nàng xem thấy lý ngang đi xa bóng lưng bây giờ theo lý ngang rời đi ở đó lý ngang bầu trời đều có kim khí bốc lên khiến cho hư không bên trên đám mây trực tiếp nổ t u n g giống như một tôn tiên nhân thiên có kim vân nổ tung hóa thành t i ê n khí đây là đại khí vận c h i từ a bây giờ huyền thiên thánh chủ cùng với vô số trưởng lão cũng là xưng sở tại chỗ lý ngang chẳng lẽ có đế khí vận huy một chương một trăm linh một nhập trung châu một đ a o rung động đại điệu tinh hoa trung châu biên hoang bên ngoài bầu trời một đạo một vệ ánh sáng lấy mắt thường khó mà phát g i á c tốc độ xuyên thẳng qua tại trong mây n g chính là lý n a n g chờ huyền thiên thánh địa thánh tử kể từ rời đi huyền thiên thánh địa đã có thời gian một tuần chỉ bất quá cho dù là lý ngang bọn người toàn bộ đều là nguyên thần cảnh hư thần cảnh tu vi dùng thời gian một tuần cũng bất quá chính là mới vừa rời đi đông hoang mà thôi lần này huyền thiên thánh địa xuất hành người chừng trăm người ngoại trừ lý ngang chờ thánh tử bên ngoài còn có huyền thiên thánh địa một đám cao thâm trưởng lão tất cả mọi người tu vi toàn bộ đều là không thua kém hư thần cảnh đội hình như vậy nếu là đặt ở đông hoang đủ để khai tông lập phái trở thành một đ ờ i đỉnh tiêm tông môn hô bây giờ lý ngang nhập môn trung châu địa giới cũng là không khỏi thở sâu thở ra một hơi vừa mới bước vào trung châu trong n h y mắt liên phảng phất bước vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới đồng dạng thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm như vậy trình độ ước chừng vượt qua đông hoang mấy chục lần không chỉ chẳng thể trách đông hoang những năm này cũng không có xuất hiện qua cường giả đỉnh cao như vậy thiên địa tạo hóa kém nhiều lắm lý ngang không nhịn được lắc đầu căn cứ h ắ n biết đông hoang linh khí thiếu thốn tạo hóa khan hiếm khí vận giả ít càng thêm ít nguyên nhân căn bản chính là đông hoang đã quá lâu chưa từng xuất hiện đế cảnh cường giả người đời sau không cách nào hưởng thụ đế cảnh cường giả đến mang thiên địa tạo hóa khiến cho đông hoang không ngừng nghèo túng cuối cùng trở thành mấy đại hoa ngực cuối cùng nhất tồn tại Ta đột phá tiểu nguyên thần thần đã đã nhiều ngày. Chúng thần đại hội nghĩ đến hội, phá cảnh, nhiều Chúng nghĩ không nguyên ngày. sẽ bây ì n tĩnh. Còn cần một chút cơ duyên giúp ta đột phá đến đại nguyên thần cảnh. h chút phá một ta đột cơ giúp đại b giờ lý ngang nội tâm ở trong cũng là như thế thầm nghĩ chỉ bất quá thiên địa cơ duyên có không phải dễ dàng như vậy lấy được kể từ sau khi xuất phát hắn chính là một mực liếc nhìn chung quanh vẫn là không có lý ngang đ á g người vừa mới bay qua một mảnh đảo nhỏ hải vực lý ngang cũng là bất đắc dĩ lắc đầu chuẩn bị tăng thêm tốc độ tới trước đạn chỗ cần đến lại nói đúng lúc này một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên có ẩn tàng tin tức hoang đ ả o ẩn t ă n g tin tức hoang phế vận năm bên trong hòn đảo nhỏ bộ trôn sâu đại đ ị a tinh hoa vì trước k i a một đời đại đế cường giả bế quan tĩnh tu thời điểm lưu lại tặng cho người hữu duyên sau khi thôn vệ thăng lên cực lớn tu vi ẩn t ă n g tin tức hay nếu không lấy sau ba tháng sẽ có một cái bình thường tông môn đệ tử đi ngang qua nơi đây nghỉ ngơi ngẫu nhiên nhận được đại đ ị a tinh hoa lấy thần hải cảnh tu vi trực tiếp đột phá đến hư thần cảnh trở thành khí vận c h i tử tới nhìn thấy một màn này lý ngang biểu lộ cũng là có chút h ư n ấ n khí vận tri tử thật xin lỗi ngươi khí vận ta mướn đại địa t i n hoàng h a l n g đi lý ngang có n g h vô dưỡng kiếm hồ một cái màu vàng bất tử điều chính là trực tiếp hiện lên ở trước mặt trước mặt lý ngang lý ngang chân đạp bất tử điều trực tiếp hướng về phía dưới một mảnh hòn đảo bay đi cái này lý ngang nói đi là đi lý thiền nhìn xem lý ngang b ó n g lưng cuối cùng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu lý ngang thần tử tính cách như thế vô tung vô ảnh chúng ta đi trước trung châu chủ thành a nói xong một đám huyền thiên thánh địa người chính là hướng về nơi xa tiếp tục đi tới lại nói lý ngang rời đi huyền thiên thánh địa đại bộ đội sau đó chính là trực tiếp chân đạp bất tử đ i ể u vung xuống phía dưới hoang đảo vực giờ này k h ắ c này toàn bộ hoang đảo vực yêu thú ngang dọc còn chưa tới gần mà có thể cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức quần bạo hội tụ ở đây quả nhiên là một chỗ bảo địa chẳng thể trách như thế yêu thú đ ề u hội tụ ở đây chỉ tiếc bọn này x u ấ t sinh tầm mắt có hạ không cách nào phát hiện hoang đảo này chân chính bí mật lý ngang nói chính là trực tiếp tung người nhảy lên hóa thành một vệ kim quang trực tiếp buông xuống mảnh này hoang đảo ông theo lý ngang chân đạp kim ô đến toàn bộ trên hoang đảo vô số yêu thú cũng là trầm thấp gầm to một tiếng sau đó vô số yêu thú tựa hồ là cực kỳ kiên kỵ đồng dạng xa xa thối lui đại hoàng kế tiếp ta muốn bế quan thời gian một tuần trong khoảng thời gian này đừng cho yêu thú quáy dày đến ta lý ngang t ử t ổ n ó i hh ắ c ắ c yên tâm đi chủ nhân giờ này k h ắ c này đại hoàng cũng là phe phẩy cánh của mình hòn đảo nhỏ này phía trên yêu thú vô số mà bây giờ đại hoàng tu vi đã đặt đến hư thần cảnh đỉnh phong t à hữu những thứ này yêu thú đối với nó tới nói đơn giản chính là thức ăn tốt nhất sau khi thông báo xong lý ngang chính là không đang nói nhảm trực tiếp đứng tại trên đá lớn một mảnh tay chảo một đạo đao khí hóa thành kim quan g ọ c ánh hướng về kia phía dưới đảo nhỏ bỗng nhiên chém tới mở x o ẹ xẹt chém ra một đao giống như thần tôn vông xuống đồng、dạng. ngập trời kim khí thậm chí ngay cả dư ơ n g quang cũng là che phủ đi theo lý ngang một đạo kia rơi xuống toàn bộ đạo nhỏ cũng là đang mãnh liệt rung động xoe xẹt xoe xẹt sau đó tại lý ngang trước mặt một đạo vô cùng vết rách to lớn chừng trăm ngàn trượng chính là nhanh chóng nước ra hướng về phần cối u kéo dài mà đi trong nháy mắt toàn bộ hoang đ ả o vậy mà đều là bị lý ngang một phân thành hai phạm vi ngàn dặm trên mặt biển hù dọa một đạo một đạo bằng nước liền trên bầu trời mây mù cũng là trong nháy mắt nổ tung khiến cho cái kia chung quanh vô số trung châu gia tộc thông môn phát giác một màn này cũng là chấn động không gì sánh nổi thật cường hãng đao khí chính là cách nhau và dặm đều có thể phát giác đến cái này là phương nào cao đi tới ta trung châu biên giới thật là lớn thanh thế nghe nói chúng thần đại hội muốn mở ra chẳng lẽ là khác mấy đại hoang vực yêu nghiệt vào thời khắc này hoang đảo nước g a một đoàn kim khí vô cùng lập lòe ngay tại hòn đảo nhỏ k i a bên trong lại là có một cái cực lớn kim lập lòe kim khí cùng với linh khí nồng nặc xa xôi n h ì lại giống như một cái cực lớn trứng vàng đ ồ n dạng đây cũng là đại địa tinh hoa lý n g n g thấy thế chất cũng sẽ không nói nhiều trực tiếp xếp bằng ở trên đá lớn một mảnh mà vùng đất kia tinh hoa bên trên một đạo một đạo thổ linh khí hóa thành một tia một luồng sương ngủ kim sắc không ngừng hướng về lý n a n g tụ đến khoảng cách đại nguyên thần cảnh cách xa một bước nếu là ta đột phá đến đại nguyên thần cảnh phối hợp t i ê n thể liền có thể một đường quét ngang để những người khác mấy đại hoang vực thần tử kiến thức một chút lý mộ thủ đoạn nếu có khác hoang vực thần tử dám can đảng n ta trong nháy mắt có thể dết q một chương một trăm linh hai ai là lý tiên nhân trung châu biên cảnh một chỗ hải vực thiên địa linh khí sôi trào trên mặt biển sương ngủ bốc lên xà xôi nhìn lại giống như như tiên cảnh mà giờ khắc này nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển lại là hù dọa một đạo lại một đạo sóng biển t r ứ n g trăm ngàn đạo cột nước phóng lên trời thượng như ngàn vạn giao long muốn bay đến vũ trụ phía trên đồng dạng xoe xẹt xoe xẹt chỉ có cái k i a trung tâm vùng biển một mảnh hoang đạo kim khí bành trướng nếu là cẩn thận quan sát không khó phát hiện cái k i a toàn bộ hoang đạo vậy mà đều là bị một phân thành hai có một đạo thanh sam thân ảnh thư không ngồi xếp bằng toàn bộ trên hoang đạo vô số linh khí đều hướng về thân thể của hắn bên trong hội tụ chính là lý ngang theo lý ngang không ngừng hấp thu trên hoang đảo này thổ linh khí trong cơ thể hắn khí tức cũng là bắt đầu liên tục tăng lên liên nhục thể của hắn bây giờ theo những cái kia thổ linh khí rèn luyện cũng là biến giống như lưu ly ngọc thạch đồng dạng ngàn vạn quang hoa gia trì giống như thần minh thân thể tại lý ngang t r u n g quanh thân thể một đạo tử kim đường vân quanh quẩn ở tại quanh thân trong mơ hồ thậm chí có thể nghe được một hồi như có như không âm thanh sấm s é t chuyển ra rất nhanh theo lý ngang nhục thân khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ cái kia nguyên bản một đạo tử kim đường vân đ ô n nhiên biến hóa sau đó lại là đã biến thành hai đạo tiên thể nhị chuyển còn chưa đủ lý n a n g cùng bên trong hư không khẽ nhữ mày lại là qua hai ngày thời gian hai ngày sau đó sáng sớm nguyên bản nhắm mắt lý n a n g rốt cục đống nhiên mở mắt xoẹ xẹt cuối cùng ở tại thân thể bên trên đạo thứ ba đường vân cũng rốt cục hiện ra mà ra nương theo mà đến còn có lý n a n g thể nội cái k i a bạo tăng sức mạnh giờ này khắc này lý n a n g đứng yên ở hư không bên trên nhẹ nhàng nắm chặt quyền đại nguyên thần cảnh tiên thể tăng chuyển cuối cùng thành trong giọng nói cũng là có một vòng hài lòng lần này hắn không chỉ có thành công đột phá đến đại nguyên thần cảnh hơn nữa còn đem t h i ê n thể lĩnh ngộ được đệ tăng truyền cái này đại đ ị a tinh hoa đích thật là thiên địa kỳ vật nếu như không có như vậy cơ hội lời nói ta muốn đột phá đại nguyên thần cảnh tối thiểu nhất còn cần thời gian nửa năm ngay tại lý ngang trong lúc suy tư toàn bộ đảo nhỏ tựa hồ cũng là phụ trợ không được cái kia đ ụ c thân chi vi đồng dạng đ ỗ n g nhiên rung động mấy lần sau đó lại là bắt đầu nhanh chóng lâm vào đáy biển trong chốc lát cắt đá bay tứ tung hử đi bây giờ đã thành công đột phá đạt được mục đích lý ngang liền cũng không nơi xa đại hoàng cũng là phe phẩy cái k i a hoàng đi tới lý ngang trước mặt lý ngang trực tiếp tung người nhảy lên chân đạp bất tử liệu hướng về trung châu chủ thành đi tới khắc mấy đại h o à n g vực các thiên tiêu lý mô tới trung châu chủ thành lầu các mọc lên như rừng phồn hoa như gấm trung châu vì toàn bộ thiên huyền đại lục hạ c h tâm không giống với các hoang vực tại trung châu cũng không có vương triều có vẹn vẹn vạn tộc mọc lên như rừng cùng với một tòa một tòa thành thị chủ thành vì trung châu hoạch tâm chi đ i ệ mời đại thánh tộc đứng đầu gia tộc chiếm giữ nơi đây mà lần này thiên thần đại hội cũng là hiện nay gia tộc tộc trưởng h u y ề n tiên h đại lục đệ nhất cường giả đêm ngay cả thiên khởi xướng đêm ngay cả thiên cùng thiên huyền đại lục vô địch người xưng dạ thiên quân cũng xưng thiên huyền chủ nhân vì ngày hôm nay h u y ề n đại lục c h i chủ thiên huyền đại lục một vị duy nhất chân đế cường giả mà dạ thị thánh tộc ngàn năm thời gian có ba vị đại năng liên tiếp phi thăng thái hư t i ê n giới trở thành bất hủ truyền thuyết lúc chạm vào tối chiếm diện tích mười mấy dặm trong phủ thanh chủ đèn đuốc s á n g trưng vô số thanh niên tuấn nữ ở đây hội tụ trường bào thanh sam kim vũ mào đầu một đạo một thân ảnh khí chất không giống nhau nhưng m ã như vậy tư thái mỗi cái giống như thiên nhân ở đó phủ thành chủ trung tâm nhất trí địa một chỗ có thể so với quảng trường đồng dạng rộng rãi thạch đài to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên dưới mắt tất cả đại thánh địa thiên tiêu chính là hội tụ tại bệ đá chung quanh khí chất bất phàm bầu không khí lửa nóng dù sao mấy đại hoang vực thần tử thánh tử tụ tập cùng một chỗ trang diện như vậy cực kỳ hiếm thấy rung động dựa theo năm trước quen thuộc thiên thần đại hội mở ra phía trước ở nơi này trong thành chủ phủ lục tục nong ngoe cũng sẽ có một chút tỉ thí tất cả đại thánh địa ở giữa thiên tiêu luận bàn giao lưu nếu là ở nơi này thiên tiêu giả yến bên trong hữu lực đẻ quần h ù n g giả không có chỗ nào mà không phải là danh chấn tứ đại hoang vực thậm chí ngẫu nhiên có viễn cổ thánh t ộ c người đều sẽ tới q u a n chiến tính toán làm thiên thần đại hội bắt đầu trước đây làm nóng ư ờ i bây giờ thiên tiêu dạ yến khác mấy đại h o a vực ở giữa rang đèn kết hoa bầu không khí lửa nóng thậm đối với cái này đông hoang cả đám sớm đã thành thói quen trước mắt đông hoang chỉ có tám đại thánh địa mà phía trước bởi vì lý ngang chém giết thánh viên cùng với thánh long thánh địa tất cả thánh tử lần này đông hoang thực tế đến bất quá chỉ có thất đại thánh đất mà thôi trái lại mấy đại hoang vực cường đại nhất nam hoang trực tiếp nắm giữ hai mươi đại thánh địa nạo thị thiên hạ lý ngang thần tử làm sao còn chưa tới đông hoang h u y ề n thiên thánh địa đám người chỗ khu vực mấy vị thánh tử cũng là cực kỳ nghi hoặc chúng ta tới đến chủ thành đã thời gian một tuần lý ngang thần tử vẫn là không hề có một chút tin tức nào chúng thần đại hội có thể lập tức liền muốn mở ra a liền lý thiên tuyên cũng là biểu lộ hơi hơi ẩn ẩn có chút khó xử bất quá ngay tại h u y ề n thiên thánh địa đám người trò chuyện lúc từ cái này nơi xa một thanh âm bây giờ cũng là hờ hững chuyển tới ai là lý tiên nhân phía trước đạp ta bắc hoang giết ta dưới cờ vương tộc lý tiên nhân là ai nhìn thấy bản chân quân còn không lập tức tới ngay quỷ xuống cầu xin tha thứ âm thanh rơi xuống khiến cho toàn trường cũng là trong nháy mắt biến an t ĩ n h tiếp l i ê n thấy ở đó bác hoang khu vực một vị nam tử thân mang trường bảo màu tím khí thế bất phàm hư không dậm chân trực tiếp đứng ở đó trên bệ đá ở tại t r u n g quanh thân thể mơ hồ có kim khí bước lên giống như chín đầu g a o long ở tại bên cạnh quanh quần đồng dạng giống như thiên nhân đứng ở thế gian là bác hoang thiên ma thánh địa thần tử ma thiên lôi cũng là bác hoang cao cấp nhất thiên kiêu một trong a nghe nói ba năm phía trước chính là bước vào thái sơ cảnh đông hoang có người sắt thiên ma thánh mà kỳ hạ người hắc hắc. xem ra đông hoàng phải xui xẻo cái này ma thiên lôi cực độ giết chính là tại cái khác mấy đại hoang vực cũng là có chỗ nghe thấy ra yến bên trong các đại hoang vực người cũng là nghị luận lên tiếng mà tại chỗ đông hoang đám người cũng là mỗi cái biểu lộ thuận biến cái này ma thiên lôi cũng quá c u n c vọng rõ ràng không đem ta đông hoang để vào mắt q u y một chương một trăm linh ba thỉnh tiên nhân xuất thủ tráng ta đông hoang một năm phía trước lý ngang nhập môn huyền thiên thánh địa lần thứ nhất rời đi thánh địa chính là trấn áp một đại xâm nhập đông hoang bắc hoang gia tộc lúc đó lý ngang cùng với tô tuyết nhiên hai người trong vòng một đêm tàn sát đông h o a n g tam đại vương tộc giết hết vạn địch quân thu đao mà cái k i a tam đại vương tộc chính là thiên ma thánh mà dưới cờ vương tộc dưới mắt thiên ma thánh địa thần tử ma thiên lôi trực tiếp lên đ à i ánh mắt đúng sự thật sâu kiến liếc nhìn toàn trường đông hoang người tất h nhiên ly tiên nhân không tới các người mấy đại thánh địa đều phải thay hắn gánh chịu kết quả chân quân giận dữ máu chạy thành sông ma thiên tiếng sấm âm rơi xuống ngày đó ma thánh mà tại chỗ thánh tử trưởng lão cũng là mỗi cánh n ặ n nễ phải biết cái này thiên kiêu dạ yến thế nhưng là hội tụ tứ đại hoang vực tất cả thánh địa người bây giờ hắn thiên ma thánh mà ở đây hiền uy. chắc chắn danh chấn tứ đại hoang vực bây giờ đông hoang trong đó một đại thánh địa vạn tổ thánh mà thần tử nhìn thấy cái kia ma thiên lôi cồn u g vọng như thế dưới mắt cũng là nhịn không được đứng dậy chỉ b ấ t quá cái kia ma thiên lôi dù sao cũng là một đời thái sơ cảnh c h â n quân dưới mắt cái kia thần tử cũng là sắc mặt không tốt trầm giọng nói ma c h â n quân ngươi cùng cái kia huyền thiên thánh địa chỉ là t h ù riêng oan có đầu nợ có chủ ngươi muốn giết cứ giết huyền thiên thánh địa người không cần thiết liên lụy đến chúng ta khác thánh địa a bây giờ ma thiên lôi ngay vậy cũng là biểu lộnh lẽo như xem sâu kiến bản chân quân làm việc muốn giết cứ giết ha ha ha n g ư ơ i cái này sâu kiến đến thiên ngươi nói chuyện nói xong chính là một cước bước ra cũng không cần bất kỳ p h á p m ô n vẹn vẹn là thái sơ cảnh cường giả tự thân huy áp lại là trực tiếp đem cái kia vạn tổ thánh địa thần tử một cước đạp thành đấm máu thịt mối thần tử điện hạ ba dưới mắt vạn tổ thánh mà vô số người nhao nhao kêu trên vô cùng thê lương tất cả đông hoa người trong nháy mắt mắt trở tròn phải biết cái kia vạn tổ thánh địa thần tử cũng là tiểu nguyên thần cảnh đỉnh phong tu vi không nghĩ tới vẹn vẹn bởi vì nhiều một c â u miệng lại là giống như bị bắt gà con đồng dạng một c ư ớ c dâm chết căn bản vốn không giảng đạo lý cho đến giờ phút này đông hoang mọi người mới xem như minh bạch cái này ma thiên lôi thật sự dự định huyết tinh trả thù Quá yếu ma thiên lôi mặt không biểu tình vẹn vẹn nhàn nhạt lắc đầu đông hoang bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé thế nào biết ta bắc hoang có đại giáo ngang dọc thiên điệm tất nhiên lý tiên nhân không ra ta nên chém các người để tế điện ta những cái kia chết đi vương vào người theo ma thiên lôi ngữ khí hờ hững ngạo nghễ đông hoang tại chỗ mấy đại thánh điệm người mỗi cái biểu lộ nổi giận cái này ma thiên lôi đơn giản chính là tại ở trước mặt tất cả mọi người đánh bọn hắn đông hoang tất cả đại thánh địa khuôn mặt vậy mà một người liền muốn giết tại chỗ đông hoang tất cả người ma thiên lôi người tốt gan một người liền dám k h i ê u chiến ta đông hoang thánh địa ta tới gặp hiểu biết thức thần thông của người thuật pháp nói chuyện là đông hoang một đại thánh địa càn khôn thánh địa thần tử tên là càn nguyên bây giờ càn nguyên thân hình k h ẽ động mấy bước chính là đạp vào bệ đá liền thấy cái kia càn nguyên bước ra một bước ngón tay chỉ vào không trung một đạo kim mang chính là trực tiếp bắn ra ta nói người quá yếu ma thiên lôi vẫn là lắc lắc ống tay háo càn nguyên thần tử mau lui lại lúc này một bên tuyết tiên thần nữ bạch khinh y đi yể cũng là vội vàng khét ê ơ tuy càn k h ô n thánh địa phía trước từng vì thánh long thánh địa trò săn cùng tất cả đại thánh địa quan hệ cũng không tốt chỉ bất quá dù sao c ũ n g là đông hoang t ô n g môn bọn hắn lại sao cam tâm nhìn thấy vẫn lạc nhưng mà vẫn là vẫn chậm một bước cái kêu ma thiên lôi vung lên ống tay háo hóa thành một đạo màu đen đao mang b á ra trực tiếp đem cái kêu càn nguyên kim mang đánh nát đem hắn cả người chém thẳng ra x ẹ t xẹt cái này đây là cái gì thần thông bây giờ càn nguyên thân thể cứng đờ ngữ khí run dày ma thiên lôi ngữ khí đạm nhiên chiêu này chính là ta lấy thuần nguyên pháp lực ngưng kết thành màu đen đ o khí thôi ngươi ta t r ê n h lệch quá đại nói ngươi cũng sẽ không hiểu theo ma thiên lôi thoại âm rơi xuống cái k i a càn nguyên thần tử lại là bị trực tiếp chém thẳng thành hai khúc ngươi đã biến thành hai cái đấm máu miếng thịt ngã xuống trên bệ đá ngươi không nên tới khiêu chiến ta ma thiên lôi ánh mắt như xem sâu kiến hờ hững mở miệng toàn trường nổ tung lại giết một vị đông hoang thần tử cái này ma thiên lôi lại giết người tại chỗ không hổ là thái sơ cảnh cường giả chỉ cái này một đ a m này liên la đủ mặc kệ ngang dọc tứ đại hoang vực đông hoang lần này xem như triệt để cắm trang diện thổn thức không thôi mà đông hoang người mỗi cái mặt xám như cho mấy đại đông hoang thánh địa thiên tiêu trưởng lão nhao nhao kêu trên ta đông hoang không người a nếu là thánh nguyên thần tử tại có lẽ có thể cùng cái k i a ma thiên lôi giao thủ một phen ta đông hoang như thế nào lại chịu này n ụ c lớn thánh nguyên cũng bất quá đại nguyên thần cảnh m ạ thôi cái tia ma thiên lôi có thể là thái sơ chân quân đúng lúc này đông hoang trong đám người một thanh âm cũng là chậm rãi t r u y ề n r a k i n h y vỉa cũng tới dưới mắt tuyết tiên thánh địa thần nữ bạch k i n h y vỉa cũng là mấy b ư ớ c đạp vào bệ đá gương mặt xinh đẹp hàn băng còn có chúng ta sau đó lý t h i ề n chờ huyền thiên thánh địa cùng với đông hoang khắc thánh địa người cũng đều là đều lên đài a ma thiên lôi cười ha ha một tiếng ha ha các ngươi bảy kiến cỏ này cũng dám lên đài khiêu chiến bản c h â n quân ma thiên lôi nói xong thân hình k h ẽ động trực tiếp lơ lửng từng bước từng bước hướng về đông hoang đám người đạt tới mỗi một bước lại là có kinh lôi vang dội ở tại dưới chân một đoá một đoá hoa sen vàng n ở rộ mở ra trước kia đông hoang cũng là có đế cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n thực sự là càng ngày càng tệ chuyện cho tới bây giờ thế hệ trẻ tuổi bên trong thậm chí ngay cả một vị đại nguyên thần cảnh cũng không có ừ bây giờ tuyết tiên thánh địa một vị mỹ phụ trưởng lão cũng là âm thanh lạnh lùng nói ta đông hoang có lý tiên nhân tiểu nguyên thần cảnh tu vi liền có thể chạm đại nguyên thần nếu là hắn hôm nay tại chỗ ta đông hoang như thế nào lại như thế a ma thiên lôi biểu lộ khai biến trận lạnh trên một tiếng tiểu nguyên thần cảnh giết đại nguyên thần cảnh người lão già này nói năng b ậ y bạn nói xong ma thiên lôi chính là đ ồ m r a một q u y ề n hóa thành một đạo kim mang nối liền mà đi trường lao cẩn thận bạch khinh y d ì ệ khét tiêu một tiếng thân hình như tiên thân thể mềm mại t r u n g quanh t ẩn có thanh sắc linh khí bước lên mấy bước bước ra tay ngọc vung lên ở tại trước mặt linh khí lại là giống như thủy triều đồng dạng hóa thành một đạo gợn sóng không gian trực tiếp đem cái k i a ma thiên lôi một q u y ề n cũng là ngăn cản đi qua a ma thiên lôi thấy thế kinh hãi hai mắt cũng là có chút xích hồng tật giống một tiếng tạo hóa công pháp ha ha ha độ tốt tiếp theo một cái trước mắt ma thiên lôi trực tiếp nhảy lên vừa muốn có hành động m a bạch k i n h y thìa cũng là k h ẽ cắn môi mỏng ta tu vi cùng hắn chênh lệch quá nhiều chính là có tạo hóa công pháp gia trì cũng không phải đối thủ của hắn chẳng lẽ hôm nay ta liền muốn chết ở chỗ này sao nhưng mà ngay tại nháy mắt sau đó chính là chẳng nghe chỗ xa kia chân trời một đạo hờ hưng âm thanh nhàn nhạt, nhạt chuyển đến người đang tìm ta theo âm thanh rơi xuống đông h o a n g toàn trường người triệt để sôi c ả o lý lý tiên nhân lý tiên nhân trở về không thiếu tông môn trưởng lão lệ nóng doanh t r ọ n g từng cái từng cái lại là trực tiếp quỷ xuống còn xin tiên nhân xuất thủ tráng ta đông hoang thỉnh tiên nhân xuất thủ ba một đạo một thanh âm khàn khàn vô cùng uy một chương một trăm linh bốn quét ngang vô địch nhân gian không ai không biết lý tiên nhân lý tiên nhân đến giờ này khắp này nghe được nơi xa cái k i ê n một đạo hờ hưng âm thanh toàn bộ thiên kiêu giả yến tứ đại hoang vực vô số thần tử thánh tử trưởng lão cũng là vội vàng hướng lên trời bên cạnh nhìn lại liền thấy ở đó chân trời một cái kim sắc đại điệu toàn thân kim quang bay lượn ở chân trời bên trong thành không mà đến tốc độ nhanh giống như tốc độ ánh sáng ở đó kim sắp đại điệu sau lưng một cái thanh niên thân mang thanh sam đứng chắp tay trong ánh mắt ẩn có kim khí bốc lên giống như mạ vàng đắp n ặ n một t i a một t i a tiên khí màu vàng n ó n g xoay quanh quanh thân giống như tiên nhân chính là lý ngang là lý tiên nhân ba lý tiên nhân cứu ta đông h o a n g a lý tiên nhân dưới mắt đông hoang một đại thánh địa càn k h ô n thánh địa vô số trưởng lão nhìn thấy chỗ xa kia đạp điệu mà đến giống như tiên nhân đồng dạng lý ngang giống như gặp được chúa cứu thế đồng dạng liền cơ thể cũng là có chút run dày vánh mắt đỏ bừng âm thanh k h ẳ n g hẳn lý ngang thần tử trở về lý thiền bạch khinh y h ả bọn người cũng là biểu lộ vô cùng kích động nhìn thấy lý ngang trở về bây giờ vô số đông hoang tất cả đại thánh địa người một cái tiếp theo một cái quỳ xuống âm thanh run r ẩ y khắp huyết kêu trên lý tiên nhân vì ta đông hoang thánh địa báo thủ a ba ngày đó ma thánh địa thần tử ma thiên lôi trong nháy mắt giết ta đông hoang hai đại thánh địa thần tử mà cái kia càn k h ô n thánh địa vô số trường lão cũng là nhịn không được nửa mặt lên trời gào to trong giọng nói tràn đầy bị phẫn một đạo một thanh âm đâm thẳng v â tiêu quá thảm thực sự quá thảm cái kia ma thiên lôi xuất tay đơn giản chính là một cái á c ma không chút nào giảng đạo lý vẹn vẹn một c ư ớ c chính là trực tiếp đem đông hoang một đại thánh địa thần tử đạp thành bánh thịt lại là một đao đem cái kia càn k h ô n thánh địa thần tử càn nguyên một đao chém thẳng sức một mình chấn áp đông hoang bọn hắn đông hoang lần thứ nhất chịu này đục lớn bị xem như sâu kiến đồng dạng dưới mắt tất cả đại thánh địa trưởng lão thánh tử vạch mắt đỏ bừng khắp huyết thỉnh cầu còn xin tiên nhân xuất thủ a vita đông hoang chính danh một đạo một thanh âm khàn khàn vô cùng nhưng là phảng phất có thể xông thẳng vân tiêu khiến cho thanh n â m kia tại toàn trường cũng là không ngừng quanh quần ra a nhìn thấy trảng diện như vậy lý n a n g ánh mắt cũng chỉ chuyển hướng ma thiên lôi phong khinh vân đạo hờ hững mở miệng ngươi chính là ma thiên lôi đã ngươi phía trước một mực tìm ta bây giờ ta tới tới quỳ xuống nhận lấy cái chết quỳ xuống nhận lấy cái chết lý n a n g mà nói hờ hững từng chưa nói ra lại đồng dạng chuyến khắp toàn trường khiến cho tứ đại hoang vực đám người nhất là bắc hoang thiên tiêu nhao, nhao chế nhạo ha ha hắn một cái nguyên thần cảnh cũng dám gọi thái sơ cảnh chân quân đi nhận lấy cái chết nói khoác không biết ngượng đây cũng là trong truyền thuyết lý tiên nhân sao đông hoang không lỗ nơi chật hẹp nhỏ bé bực này cùng vọng trì bối cũng dám xưng tiên ngay tại cái kia đám người trong nghị luận trên đài ma thiên lôi đồng dạng cũng là chậm rãi đứng ở hư không nếp miệng cùng tiếu một tiếng ha ha ha ngươi chính là chó má g ì lý tiên nhân dám tuyên bố để cho ta nhận lấy cái chết nhìn bản chân quân thích pháp một đao d i ệ ngươi ma thiên lôi nói xong cách không một chảo một cái trường đao màu đen trợt hiện lên liền thấy ma thiên lôi đại thủ đỗng nhiên đập vào trên khuôn mặt đao kia Hóa h t à những một v nơi đi qua liền không gian cũng là không ngừng và mèo nước ra một đạo một đạo đen như mực khẽ hở đây cũng là chân quân trí ba thái sơ cảnh cường giả cỡ nào con hoa chính là tại thiên huyền đại lục cũng là bước vào đại đạo người danh sưng chân quân phóng nhãn toàn bộ thiên huyền đại lục lại có mấy người mỗi một vị thái sơ cảnh cường giả đều đủ để chấn kinh đương thời dưới mắt cái kia ma thiên lôi chém ra một đao trong nháy mắt chính là rung động toàn trường khiến cho cái kia chừng hơn mười dặm trong phụ thành chủ vô số thiên t i ê u nhanh chóng lùi về phía sau mặt mũi tràn đầy kiếm kỵ chỉ sợ chịu ảnh hưởng đồng dạng đồng thời vô số cơn giả cũng là xì xào bàn tán mặt mũi tràn đầy kinh hãi xem ra ma thiên lôi phía trước có chỗ lưu thủ a đu hới một đao này thẹn là chân quân chi uy đủ để đưa thân tứ đại hoang vực đình tiêm cùng thiên huyền vạn tộc đỉnh tiêm thiên kiêu tranh phong quá mạnh mẽ thực sự là mạnh k h c mấy đại hoang vực thánh địa trường lão cũng là cảm thán lên tiếng ma thiên lôi một đau kia mạnh mẽ quá đáng chém ra một đau những nơi đi qua phản phất đều có sinh mệnh đản sinh tại c h ô n vùi thiên địa dựng dục lấy pháp tắc đồng dạng l i ê n hư không cũng là bộ phát ra một đạo một đạo trầm thấp tâm bạo phản phất phụ trợ không được ma thiên lôi cái k i a kinh thiên một đau không tốt nhìn thấy ma thiên lôi xuất tay xa xa bạch khinh ý t h a gương mặt xinh đẹp biến đổi vội vàng khe tiêu nói lý n a n g thần tử mau lui lại lý n a n g đứng ở hư không không vui không buồn biểu lộ bình tĩnh sau đó ngay tại ánh mắt mọi người ở trong vung tay lên、ba. một trường hoành không vô xuống không có bất kỳ cái gì v õ kỹ không có bất kỳ cái gì phát môn vẹn vẹn lấy nục thân chi uy một trường oanh ra mà thôi hắn đang làm gì tứ đ ạ i hoa n g vực vô số thánh địa người cũng là có chút sừng sờ nhìn xem một màn này hắn sẽ không làm u ố n trực tiếp một trường liền có thể triệt tiêu chân quân cường giả một đ a o a làm sao có thể chân quân xuất thủ máu chạy thành sông ngay tại một giây sau nháy mắt sau đó làm cho tất cả mọi người cũng là sừng sờ sự t ì n h xảy ra liền thấy lý ngang một trường kia trục ra lại là giống như, như đạn pháo bắn ra cách không nổ tung ra vạn đạo lôi quang khiến cho phương viên trăm dặm cũng là lôi điện oanh minh một trường chi vi trực tiếp đem cái kia ma thiên lôi một đao cũng là trong nháy mắt chân vỡ phản phất một tôn đến từ vũ trụ thần tôn r ộ i ra cái kia vũ trụ chi thủ tại chôn vùi phạm trần một tôn sâu kiến đồng dạo ba một trường vô r a gia, không gian nổ tung ma thiên lôi kinh thiên một đao trực tiếp hóa thành một miệng tại chỗ tiêu tan qv u y i hư vô tà tha ba chính là ma thiên lôi giờ này khắc này cũng là không nhịn được ra đầu tê dại một hồi tại chỗ nhảy lên trên trán từng g ọ t từng g ọ t mồ hôi đột nhiên rơi xuống tí tách tí tách ta ma lôi đao làm vỡ nát cái này làm sao có thể hắn bất quá thân thể phạm nhân sao có thể có thể nắm giữ như thế thần uy dưới mắt ma thiên lôi con ngươi rụt lại một vòng không h i ể u sợ hãi chuyển khắp toàn thân của hắn không tốt bị lừa rồi người này có thần thông khó lường chi thuật trốn ma thiên lôi cùng hống một tiếng như như đạn pháo bật lên dựng lên định trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy vẻ mặt nhem nhó nhưng mà còn chưa chờ hắn chạy ra bao xa lý ngang cái kia một cái trường lực đã là cách không đánh tới ba ngập trời một trường mang theo vạn quân không thể địch chi thế trực tiếp đánh tung ở ma thiên lôi trên thân a ba ma thiên lôi thậm chí còn không có phản ứng kịp xảy ra chuyện gì nhục thể của hắn lại là trực tiếp bị chụp làm thịt một trường kia quá mức cường thế đến mức nguyên thần của hắn vậy mà đều là bị một trường vốn á t cuối cùng ma thiên lôi trực tiếp hóa thành mở ra máu thịt be bét bánh thịt rơi vào trên mặt đất một đời chân quân cường giả tại chỗ khí t u y ệ t sâu kiến đồng dạng cũng dám đứng tại trước mặt trước mặt lý mỗ xem ra cái này tứ đại hoa vực đối với lý mỗ thủ đoạn vẫn hiểu không nhiều a lý ngang thanh âm thản nhiên cuối cùng cũng là nhàn nhạt, nhạt chuyển đến toàn t r ư ờ n g tĩnh mịch chỉ có một đạo một đạo hô hấp gấp g ấ p thanh âm không ngừng chuyển ra uy một chương một trăm linh năm tứ đại thiên tiêu lên n à i thánh tộc vương nữ nhìn thoáng qua m à thiên lôi bị lý ngang trực tiếp một cái tát đánh thành đ ố n g máu bánh thịt tại chỗ khí t u y ệ t mà lý ngang phong khinh vân đạo hất lên ống tay á o từ đầu đến cuối lý ngang biểu lộ cũng chưa từng có bao nhiêu biến hóa liền p h ă n phất thiện tay chụp chết một con kiến đồng dạng giờ nay khắc này toàn trương tất cả đại thánh địa người ngốc như quả gỗ từng cái từng cái, lớn hai mắt d u n g động một n ứ c quá mức d u n g động đến mức không ít người ngốc ngốc nhìn xem cái tia bị lý ngang trực tiếp đánh thành bánh thịt ma thiên lôi nửa ngày cũng không có phản ứng lại không biết qua bao lâu thiên ma thánh mà mấy vị thánh tử mới tinh chiếu phim tới từng cái từng cái sợ hãi v ạ n phần cơ thể cũng là có chút run dày thiên lôi thần tử chết bị lý ngang một ba đập chết cái này làm sao có thể vô số thiên ma thánh mà thánh tử trưởng lão nhao nhao kêu trên một màn này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người khiến cho một chút nguyên bản khác mấy đại hoa ngực thánh địa người biểu tình cười nạo trong nháy mắt cứng đờ lộ ra có mấy phần hài hước chân quân cường giả cỡ nào tồn tại chính là tại một đại hoang vực cũng là trọng yếu nhất sức mạnh một đại tôn g môn nếu có thái sơ cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n đó chính là đủ để sánh vai thánh địa đại tôn g môn cái này lý ngang vẹn vẹn một trưởng a vậy mà trực tiếp oanh sắt một vị thái sơ cảnh chân quân ai ra ta không phải là đang nằm mơ chứ đây chính là một vị chân quân cường giả khác mấy đại h o a vực một đám cường giả không nhịn được lên tiếng nói một trưởng giết chân quân trực chỉ bây giờ toàn trường các đại h o a vực thánh địa người mới xem như triệt để phản ứng lại tất cả đại thánh địa nhao nhao xôn xao hai mặt nhìn nhau nhất là ma thiên lôi chỗ bắc hoang một đám thánh địa biểu lộ khó chịu giống như một cái hầm quả cả nguyên bản bọn hắn bắc hoang thánh địa đắc ý nặng n ế cho là ma thiên lôi cường thế thủ đoạn có thể nhường khác mấy đại hoang v g ự c mở mang kiến thức một chút hắn bắc hoang kết quả cho dù là tại bắc hoang bên trong đều có thể xưng vô địch ma thiên lôi cứ nhiên bị đông hoang lý ngang một cái tắt cho trực tiếp đập chết cái này cái này mẹ nó đơn giản hài hước thiên lôi chân quân chính là tại bắc hoang chỉ sợ cũng chỉ có tiên vũ thân nữ ngân khải thần tử mấy người một đời định tiêm thiên tiêu có thể so s á n h a tiểu t ử này đến tột cùng dùng phương pháp gì bây giờ vô số bác hoang người biểu lộ khó xử nhất là bị lý ngang giết thần tử thiên ma thánh mà bây giờ mấy vị trưởng lão cũng là trong nháy mắt nổi giận lý tiên nhân thiên tiêu giả yến điểm đến là rừng người giết ta thiên ma thánh địa thần tử có phải hay không làm ta bác hoang không người lý ngang biểu lộ n h ữ n một cái hình như có không vui lý mô muốn giết cứ giết đến thiên ngươi tại ta làm việc chẳng lẽ còn muốn trước hỏi ngươi sao lý ngang nói xong vỗ bên hông một thất kim sắc kiếm khí bay thẳng hướng về kia thiên ma thánh mà một đám thánh tử trưởng lão nhân nhóm truy bên trong bay đi nói g i ế t liền g i ế t tốc độ quá nhanh các đại hoa n g v ộ t người rõ ràng không biết lý ngang tâm tính nguyên bản đám người còn tưởng rằng lý ngang giết cái kia ma thiên lôi sau đó liền sẽ bỏ qua không nghĩ tới cái kia một thất kim sắc kiếm quan g bắn ra hóa thành một đạo kim sắc quan g hồ xông vào vào trong đám xoẹ xẹt trong nháy mắt vạch ra một đạo thẳng tơ máu liền thấy cái kia tơ máu không ngừng kéo dài mười triệu trăm triệu cuối cùng thiên ma thánh mà vô số thánh tử trưởng lão con ngươi co dù lại thân thể cứng đờ từng cái từng cái đầu người chính là trong nháy mắt từ thân thể của bọn hàn phía trên dụng ưng ngô cụm ưng ngô cụm một cái mười cái trăm cái trong nháy mắt lý n a n g đánh sát thiên ma thánh địa thần tử thánh tử tổng cộng hơn ba trăm n g ư ờ i lần này đến đây tham gia thiên kiêu dạ t i ệ c thiên ma thánh mà đám người lại là một người sống cũng không có lưu lại chỉ có tiên huyết nhuộm đỏ cả khu vực cái này giết hết tất cả thật á c đ ộ c trang diện quá nhanh không nghĩ tới trong t r ớ c mắt lý n a n g lại lần nữa ra tay trực tiếp giết hết thiên ma thánh mà vô số người toàn bộ trang diện Chố mắt kinh mắt sợ lúc ư người, như ỡ i Cái Tiên đại khai giới. tới Chi Chỉ có bác hoang đám người, mặt như cho. hoang Nhân. phạt Hoang giành đám sám Nay ra A. này muốn Đăng Đông mặt xem sát sát Lấy Lý l này bác hoang tất cả đại thánh địa cũng là triệt để sôi t r à o sau đó chính là có một đạo áo trắng thân ảnh đặc không mà đi từ cái này trong đám người bay ra bay đến lý ngang chỗ bên dưới bệ đá bác hoang vạn sinh thánh địa thần tử triệu ngân khải chuyên tới để lĩnh giao lý tiên nhân cao c h i ề u lý n a n g biểu lộ bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng a ngươi cũng nghĩ tới nhận lấy cái chết ngay tại lý n a n g thoại âm rơi xuống lúc từ cái này nơi xa bác hoang một đám thánh địa trong đám người lại là có một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp hóa thành một vệt sáng bay thẳng tới nữ tử kêu bóng hình xinh đẹp xinh đẹp áo đỏ như lửa thân thể mềm mại t r u n g quanh ẩn có sóng linh khí tiểu nội cũng tới thiên hỏa thánh địa thần nữ lâm tiên vũ lại là một đạo ác quỷ thánh địa thần tử thanh chiến sơn kim một thánh địa thần tử kim hải cơ hồ là trong né mắt chính là có bốn bóng người trực tiếp từ cái này trong đám người bán ra một đạo một thân ảnh giống như thiên nhân trong đó cái kia ác quỷ thánh địa thần tử thanh chiến sơn trong hai mắt tẩn có thanh mang lấp lóe khí chất huy nghiêm ở tại bên cạnh kim hải lại là một chỗ ngồi kim bảo chọc cái đầu tựa hồ chuyên tu phật pháp ngự có c phật châu lập lòe kim quang nhàn nhạt, nhạt tứ đại bắc hoang cao cấp nhất thiên kiêu xuất hiện toàn bộ đều là thái sơ cảnh c h â n quân cái kia ma thiên lôi đã từng cũng là bắc hoang đỉnh tiêm thiên tiêu chỉ bất quá chỉ có thể xếp hạng đệ ngũ khuất tại bốn người này sau đó bốn vị này đỉnh tiêm thiên tiêu rốt cục muốn ra tay a bằng không bắc hoang lần này mặt mũi có thể ném đi được rồi cùng lúc đó ngay tại người thành chủ kia phủ phía trước một chỗ tôn quý cao lớn lầu các bên trong có một loạt đang ngồi bây giờ một bóng người xinh đẹp tĩnh t ỏ a ngồi trên ghế ở tại bên cạnh nhưng là mấy vị tùy hành láo giả nữ tử một c h â u ngồi q u ầ n dài màu tím kinh tế h dung mạo khí chất xuất trần thân thể mềm mại t r u n g quanh ẩn có n ộ khí bốc lên giống như có phượng hoàng ở tại bên cạnh bay múa đồng dạng nhất là cái kia tuyệt mỹ trong con người nhìn về phía phía dưới kia tứ đại hoang vực một đám thần tử thiên tiêu biểu lộ tràn đầy khinh thị như nhìn sâu kiến như vậy tuyệt diễm khí chất chính là khác mấy đại hoang vực thần tử thánh tử. ở tại trước mặt cũng là lộ ra không đáng giá nhắc tới ở đó bên cạnh cô gái chính là trung châu chủ thành thành chủ cũng là biểu lộ khiêm tốn hơi hơi túi đầu không dám nhìn thẳng phảng phất thiên thần không thể nhìn thẳng vào đồng dạng có thể thấy được thân phận cô gái cao bao nhiêu bây giờ váy tím nữ tử tuyệt đẹp con mắt xuyên thấu qua lầu các cửa sổ nhìn xem phía dưới lý ngang cười n h ạ t nói năm nay thiên tiêu dạ yến ngược lại là có chút ý tứ cái này đông hoang không biết bao nhiêu năm chưa đi ra dạng n à y thiên tiêu nghe được váy tím lời của cô gái một bên thành chủ vương viêm cũng là vội vàng gật đầu người xóa nói chờ đến đến vương nữ tán dương là vinh hạnh của hắn tím nhóm nữ tử cười cười tay ngọc vung lên một khối ngọc bội chính là trực tiếp hiện lên người thành chủ kia vương viêm trên tay năm nay thiên kiêu giả yến ai nếu là đoạt giải q u á n quân liền đưa cho hắn ngọc bội kia chính là ta thiếp thân c h i vật tương lai tiến vào dị tộc trong cái khe b a n g vào ngọc bội kia ta có thể xuất thủ che chở hắn một lần q u y một chương một trăm linh sáu một bước một giết danh chấn thiên hạ lại nói phủ thành chủ chừng quảng trường đồng dạng rộng lớn trên bệ đá lý n a n g hờ hưng mà đứng phong k i n h vân đạo kể từ đột phá đến đại nguyên thần cảnh sau đó dựa vào tự thân tiên thể tăng truyền lý ngang sớm đã không đem tại chỗ tứ đại hoang vực tiên h tiêu để vào mắt nếu có người dám can đảm khiêu chiến hắn xuất thủ danh s á t chính là lần này lý ngang liền muốn lập uy khắp thiên hạ quét ngang tứ đại hoang vực tiên h tiêu nhường thế nhân biết lý tiên nhân chi uy trang diện dương cung bạc kiếm bầu không khí lửa nóng vậy đá t r u n g quanh cũng là hội tụ càng ngày càng nhiều người đem lần này thiên tiêu dạ tiệc bầu không khí dẫn tới điểm cao nhất dù sao từng ấy năm tới nay như vậy thiên tiêu dạ hiến cũng là các đại hoang vực tỷ thí với nhau tuy người thắng Lực áp quần hùng, thành tứ đúng ạ hạ. i thiên kiêu thiên Giống hoang danh chấn thiên hạ. Chỉ bất quá. Giống lý như h Ngang đứng vượt bất đầu, quá. c Lý vậy tụ chúng giết người. Còn lúc à là thành thành lần đầu tiên. Các vị, ta là chủ thành thành chủ, vương đ ta viêm. Các chủ chủ, vị, n g l ú này từ cái này lầu các phía trên một đạo nam tử trung niên âm thanh bây giờ cũng là đ ố n g nhiên chuyển ra thanh âm kia đ ạ m nhiên c h r ở xa c h r ở gần phản phất có vô tận uy nghiêm đồng dạng một khi chuyển ra lại là khiến cho toàn trường tích mịch thanh cảnh cường giả lý năng nghe được thanh âm kia cũng là không khỏi chấn động trong lòng cường đại như vậy khí tức hắn đã từng chỉ ở cái k i ê u huyền thiên thánh chủ trên thân cảm giác qua không hổ là trung châu chính là một cái thành chủ vậy mà đã vào thánh cảnh lý n a n g âm thầm suy tư lúc này gia thị thánh tộc vương nữ điện hạ cũng là ngày hôm nay huyền đại lục đệ nhất thiên tiêu chuẩn bị bước vào tiên môn tồn tại đêm hy vương nữ vì n a y một lần thiên tiêu dạ yến xuất ra một cái tặng thưởng nếu là ai có thể ở nơi này một lần thiên tiêu dạ yến đoạt giải quán quân ban thưởng ngọc bội một cái bằng vào ngọc bội kia tương lai chúng thần đại hội bên trong nếu là gặp cái gì khó xử gia thị thánh tộc sẽ cho các ngươi một lần che chở thoại âm rơi xuống khiến cho toàn trường cũng là có chút xôn xao dạ hy vương nữ nghe đồn dạ hy vương nữ mấy năm trước chính là bế quan xung kích thiên thánh nếu là nàng thành công khoảng cách đế cảnh có thể cách chỉ một bước trước mắt thiên huyền đại lục đại đế cũng là trăm năm trước đây vứt bỏ đế đã có trăm năm không có sinh ra t ầ n đế thiên môn cách mỗi trăm năm mở ra một lần xem ra lần này phi thăng người của t h i ê n giới chính là nàng hơn nữa nếu như có thể ở nơi này thiên k i ê u dạ yến bên trong đoạt giải quan quân cầm tới ngọc bội cũng liền đại biểu cho sẽ lấy được dạ hy vương nữ thưởng thức sẽ cùng ngày hôm nay huyền đại lục bá chủ gia thị thánh tộc giao hảo đối với tại chỗ bất cứ người nào tới nói quả thực là thiên đại khí vận bầu không khí trong lửa nóng bác hoang tứ đại thần tử đã là giống như thiên thần đứng chắp tay đứng tại dưới bẫy đá nghiêng nhìn thái thượng lý ngang trong đó bác hoang đệ nhất thiên kêu i triệu ngân khải cũng là thần sắc hở h ữ g nhàn nhạt mở miệng lý tiên nhân người giết ta bác hoang thần tử hắn cùng với đài đấu võ bên trên chết bất đắc kỳ tử tài nghệ không bằng người hôm nay ta bác hoang ấ y đại thần tử chuyên tới để khiêu chiến của ngươi lý ngang thần tử tùy ý tuyển một người a triệu ngân khải âm thanh đ ặ m nhiên chỉ bất quá toàn trường các đại hoàng vực thiên tiêu đều cực kỳ tin tưởng triệu ngân khải mấy người bốn vị t h ầ n tử chính là hiện nay tứ đại hoàng vực đỉnh tiêm thiên tiêu dưới mắt hiển nhiên là dự định lấy xa luân chiến phương thức cùng nhau xuất thủ liên tiếp khiêu chiến lý ngang không cần phải phiền phức như thế ta một người khiêu chiến n g ư ơ i n h ó m tất cả mọi người các ngươi cùng một chỗ đi lên nhận lấy cái chết trên đại lý ngang thanh sao nhau kiếm từ tốn ó i như vậy ngữ khí phản phất đem tứ đại hoàng vực tất cả thiên tiêu đều coi là sâu kiến đ ồ n dạng một lời rung động triệu ngân khải bốn vị thần tử biểu lộ trong nháy mắt và mèo cùng một chỗ khiêu chiến bốn vị thái sơ cảnh c h â n quân cái này đơn giản đã không thể dùng cuồng vọng tới hình mà là điên rồi nơi xa nam hoang một đại thánh đ i ệ a một vị thần nữ cũng là mỹ mi, mi cao lại cái kia thần nữ tên là nhược phỉ chính là nam hoang đệ nhất thiên nữ vốn là trước đó nhìn thấy lý ngang thủ đoạn như thế còn có chút rung động dự định nhận thức một chút bây giờ cái kia nhược phỉ cũng là không khỏi lắc đầu quá mức cuồng vọng hắn có thể giết ma thiên lôi trong đó có ma thiên lôi khinh địch nguyên nhân không có nghĩa là hắn có thể quét ngang tứ đại hoang vực thiên tiêu không chỉ có là nhược phỉ nam hoang bắc hoang tây hoang vô số thần tử thánh tử trưởng lão rõ ràng cũng là đối với lý ngang cồn u g vọng như vậy nghị luận không ngừng cái này đông hoang lý ngang đến cùng đang làm gì một người khiêu chiến bốn vị thái sơ cảnh ừ quả thực là không đem tứ đại hoang vực thiên tiêu để vào mắt mà cái k i a bắc hoang tứ đại thần tử bây giờ cũng là nhìn nhau biểu lộ tức giận lý tiên nhân ngươi thật đúng là cho là mình có thể quét ngang chúng ta không thành cồn vọng bắc hoang thần tử đứng đầu triệu ngân khải nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân ngân quang tràn ngập bước ra một bước khiến cho toàn bộ p h ụ thành chủ chung quanh trăm dặm hư không cũng là ngân khí bước lên liền thấy cái kia triệu ngân khải thân thể bên trên từng khối từng khối v ậ y màu bạc không ngừng nghĩa lên trong mơ hồ lại là có một tiếng một tiếng long n â m t r u y ề n r a ta khổ tu mấy chục năm tập được ngân khải hộ thể ngươi có thể giết ma thi n lôi chưa hẳn có thể giết ta triệu ngân khải tay phải giống như long trào đồng dạng hướng về lý ngang đột nhiên trộp tới khiến cho cái kia to lớn bậy đá cũng là bị một trào đánh rách tạp ơi mười năm khổ tu cỡ nào ngạo khí phảng phất một trào chi uy có thể toái tinh thần khiến cho nơi xa vô số thánh địa cường giả cũng là nhao nhao gật đầu cảm thán không hổ là bắc hoang đứng đầu a thần thông như vậy đủ để xếp hạng tứ đại hoang vực thần tử năm vị trí đầu như thế xem ra phía trước cái kia mà thi ê n lôi cùng cái này triệu ngân khải lại có trên lệnh lý ngang m ặ t không biểu tình thể nội tiên thể chi uy vận chuyển tới cực h ạ n tại tất cả mọi người trong ánh mắt bước ra một bước sâu kiến đồng dạng chết nói xong một cái trong nháy mắt bán ra xoẹ xẹt theo lý ngang một ngón tay thả ra ở tại đầu ngón tay một đạo kim mang hội tụ trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo ngập trời kim hồng để ngang phía trên hư không kim mang tiên khí bước lên ba ở giữa lý ngang cái k i a trong nháy mắt một đạo kim mang trực tiếp đem tổ chức cái k i a một t r ả o chi uy cũng là ngạnh sinh sinh phá giải Trật, trực tiếp đánh vào trên chán của hắn a ba triệu ngân khải sợ hai một n ư ớ c đ ề u thảm một tiếng cái k i a hộ thể ngân khí bị lập trường tại chỗ đánh nát chán của hắn một cái cỡ ngón tay l ỗ máu trong nháy mắt hiện lên ẩm cuối cùng cái tia triệu ngân khải lại là trực tiếp khí tuyệt mà chết trong nháy mắt tử trên bậy đá rơi xuống vẹn vẹn còn lại một đạo nguyên thần phiêu phủ ở giữa không trung lý ngang biểu lộ hở h ữ g trực tiếp vung tay lên phanh đem cái kia triệu ngân khải nguyên thần trực tiếp bóc nát bác hoang đệ nhất thần tử chết triệu ngân khải bại toàn trường tiến tính im lặng tất cả đại thánh tử người nhao nhao mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa ngày nói không nên lời một câu nói cái này đây không có khả năng bây giờ cái kia hộ tống triệu ngân khải mà đến mấy vị khắc thần tử cũng là trong nháy mắt cho váng mặt mũi tràn đầy không thể tin thậm chí và mẹo triệu vân khải bắc hoang đệ nhất thần tử vạn chiến bất bại như thế nào liên cũng bị bóp gà con đồng dạng trong nháy mắt dết đi a di đà phật đây đều là t r ư ớ n g nhan pháp kim một vương triệu thần tử kim hải tay cầm phật c h â u từng bước từng bước mau tới phật c h â u phía trên b à n h trướng kim khí bốc lên đông nhiên vung ra hóa thành một đoàn một quả cầu ánh sáng giống như thiên thạch rơi xuống phẳng trần đồng dạng hướng về lý ngang đập tới người cũng chết lý ngang mặt không biểu tình lại lần nữa một bước tiến lên trước một cái trong nháy mắt bán ra xoẹt một ngón tay thả ra trực cái tiếp đem cái tia kim hải Phật、Châu、đánh、nát. Hóa thành đầy trời kim phấn.、Ba. Không tốt ba. Vũ thần tử, chiến sơn thần hải trâu nát. trời tốt Tiên tử, tử cứu đầy sơn ta、ba. kim Kim vũ quay người muốn trốn mở miệng kêu trên bất quá còn chưa chờ đi ra mấy bước một đạo kim mang đánh vào cái t i a kim hải trên đầu giống như tan vỡ dưa hấu đồng dạng huyết vụ nổ tung đệ nhị cái trong n g á y mắt kim hải thần tử tại chỗ khí t u y ệ t đi một bước giết một người người nói ai là t r ư c n g pháp lý ngang ngữ khí châm thấp bây giờ cũng là chậm rãi chuyên gia lúc này chỉ còn lại lâm tiên vũ thanh chiến sơn hai vị bác h o a n g thần tử c h i ệ t để mắt trở tròn quá hoảng sợ quá rung động hai người phát hiện bọn hắn lên đài khiêu chiến lý ngang đơn giản chính là một sai lầm to lớn các người đi không được lý ngang từ tồn ó i chật k h o á t tay lại là hai cái trong nháy mắt bắn ra q u y một chương một trăm linh bảy một đường q u é t ngang thành tứ đại h o a n g ư ợ c thiên kiêu đứng đầu theo lý ngang một bước một giết hai cái trong nháy mắt trực tiếp chém giết bác h o a n g đệ nhất thiên kiêu triệu ngân h ả i cùng với một vị khắc đỉnh tiêm thần tử kim hải toàn bộ tràn diện trong nháy mắt tính mịch t o à n t r ư ờ n g tứ đại hoang vực người mỗi cái t r ậ n mắt hốc mồm quá mức rung động khiến cho không ít nhân thủ bên trong chén rượu vậy mà đều là bị tại chỗ cho vồn nát nhất là bác hoang tất cả đại thánh địa thánh tử trường lão càng là sợ hai môn nước cái này triệu ngân khải chết kim hải chết phải biết triệu ngân khải danh xưng bác hoang đệ nhất thiên tiêu cơ hồ vô địch mà cái k i ê u kim hải thần tử đồng dạng cũng là thái sơ cảnh cường giả không chút nào khoa trương hai người này chính là tại toàn bộ tứ đại hoang vực vô số thiên tiêu bên trong đều đủ để đưa thân h à n đầu kết quả lại là bị lý ngang hai cái trong nháy mắt một g i â y oanh sát một màn này có thể xưng ngược ảo toàn trường nổ tung lý tiên nhân cái kia một ngón tay hội tụ cực kỳ cường thế nhục thân chi uy một ngón tay có thể xuyên xuyên hư không không có chút nào phát m ô n vẹn vẹn lấy nhục thân chi uy trong nháy mắt oanh sát hai vị thái sơ cảnh quá kinh khủng hoang tây hoang hai đại hoang vực thần tử thánh tử nhao nhao lắc đầu cảm thán bác hoang đám người ánh mắt không thể tin nhìn về phía lý ngang ngân khải thần tử khổ tu mười năm thái sơ cảnh trân quân làm sao có thể bị một ngón tay oanh sát đông hoàng lý n a n g làm sao có thể nắm giữ thần thông như vậy vô số bắc h o a n g người đã từng trải qua s á t thực nghe nói qua một chút thịt thân đại thành giả không cần bất luận cái gì phát m ô n bọn hắn một quyền một c ước một trường đều là có thể dẫn dắt thiên địa chi lực so với cường hãn nhất thần thông tuyệt học còn muốn uy mánh dưới mắt toàn bộ trang diện vẹn vẹn còn dư lúc trước xuất thủ bắc h o a n g hai đại thần tử thanh chiến sơn lâm tiên vũ bây giờ hai vị thần tử nhìn nhau thần xác và mẹo lại là không chút do dự mau bỏ đi bằng không hai người chúng ta đều sẽ chết tại đây phía trên thanh chiến núi lớn giống nhìn về phía lý ngang ánh mắt như xem giống như ma quỷ thân hình k h ẽ động hóa thành một v ậ t sáng chính là trực tiếp hướng về dưới đài bay đi chỉ bất quá còn chưa chờ hắn đi ra mấy bước hắn chính là vô cùng kinh hãi nhìn thấy lý ngang đã lả vung lên ống tay áo một cái trong nháy mắt hai cái trong nháy mắt hai cái trong nháy mắt tệ xạ mà ra hóa thành hai đạo kim mang xuyên qua hư không hướng về bọn hắn hai người hung hăng đánh tới cái kia kim mang chừng hơn mười trượng hủy hoại như hoa phản phất liền thiên địa đều có thể bị cắt ra đầu dạng không lâm tiên vũ so thanh chiến sơn muộn chạy trốn mấy giây bây giờ nàng còn chưa rời đi bậy đá nhưng l à nhìn thấy lý ngang b ú n g ngón tay một cái một đạo kim mang sang chói giống như một thanh kim sắt trường đao cắt chém thiên địa b ộ c phát ra kịch liệt rít gào gọi cùng với chói mắt kim quang giống như liệt nhật hàng thế đồng dạng hướng về nàng chém ngang mà đến tiểu nội biết sai rồi không biết tiên nhân có thể thiếu khuyết đạo lữ lý ngang hờ hững sâu kiến đồng dạng ồn ào lâm tiên vũ gương mặt xinh đẹp thuộc biến thân thể mềm mại một bước lui tại nàng cái kia tuyệt mỹ con mắt ở trong chiếu ảnh ra lý ngang cái kia một cái kim mang không ba cuối cùng dừng tiên nhân toàn bộ thân thể đều bị lý ngang tại chỗ chém thành hai khúc liền nguyên thần cũng chưa từng lưu lại thứ ba sát lý ngang từ tốn nói lại có một vị thần tử chết cái này lý ngang muốn làm gì chẳng lẽ hắn muốn giết sạch bắc hoang thiên kêu sao hắn không sợ gây nên hoang b ự c đại chiến sao vô số người sợ hai một nước gào thét lên tiếng bây giờ tràn g diện còn sót lại thanh chiến sơn thanh chiến sơn tốc độ cực nhanh ở mảnh này không gian vẹn vẹn lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi chỉ bất quá chiếc kêu búng ngón tay một cái cái kêu một đạo kim mang nhưng là cầm nhanh cơ hồ là trong n h y mắt đã tới trước mặt hắn không tốt thanh chiến sơn đầu đầy mồ hôi lạnh hiện tại hắn hối hận mười p h ầ n hối hận nếu như lúc trước hắn có thể thấy rõ ràng lý ngang thần thông hắn như thế nào lại lên đ à i khiêu chiến ta nếu là chúng một chỉ này chắc chắn phải chết đáng chết cái này lý tiên nhân bất quá đại nguyên thần cảnh ở đâu ra thần thông như vậy thanh chiến sơn kêu trên một tiếng quay đầu cầu xin tha thứ tiên nhân tha mạng phía trước c h ờ ta ra tay đều là bởi vì không biết lý tiên nhân thần thông ta thanh chiến sơn tâm phục khẩu phục lý n a n g hờ hững nhàn nhạt lắc đầu phía trước mấy người các ngươi cùng nhau lên đài đều là ôm tất sát ta ý nghĩ ngươi làm bản tôn là đ ầ ngốc sao hôm nay ta giết người bắc hoang ngũ đại thiên tiêu hướng thế nhân chứng minh lý mỗi chi vi xoẹ xẹt nói xong cái kia một đạo kim mang thoáng qua chính là thẳng đánh vào thanh chiến sơn trên trắng của l i ê n thấy cái kia thanh chiến sơn con ngươi co r ụ t lại khoe miệng giật giật tiếng kêu thảm thiết cũng chưa từng phát ra đầu của hắn trực tiếp nổ tung huyết dịch b ể a bay mà nguyên thần của hắn thậm chí còn chưa từng đào tẩu chính là tại lý ngang cái kia trong nháy mắt kim mang bên trong trực tiếp hóa thành hư vô thứ tư sát theo cái kia thanh chiến sơn triệt để khí tuyệt lý ngang lúc này mới hất lên ống tay áo phong k i n h vân đạo đứng tại trên bệ đá mà giờ khắc này thiên địa yên tĩnh chỉ b ấ t quá những cái kia tứ đại hoang vực vô số thiên kiêu v ạ n vẹo đến mức tận cùng biểu lộ cũng nói bọn hắn bây giờ đến tột cùng là gặp được bực nào rung động vô số người đầu đầy mồ hôi lạnh quỷ dị t i n h mịch không biết qua bao lâu những cái kia bị chấn động thân thể cũng là run dày vô số thần tử trưởng lão mới chậm rãi phát ra khàn khàn thanh em run dày bốn cái trong nháy mắt giết bốn vị thái sơ cảnh c h â n quân tứ đại hoang vực đám người n h ẹ n họng nhìn chân chối không giống với phía trước nếu như là lúc trước đối với lý ngang oanh sắt tên thiên ma này thần tử ma thiên lôi các đại hoang vực thần tử t r ư ở n g lão rất nhiều người cũng là người vì bất quá là ma thiên lôi quá mức khinh địch chỉ bất quá theo cái kêu bắc hoang đệ nhất thiên tiêu triệu ngân khải bị lý ngang một ngón tay oanh s á t bốn cái trong n á y mắt oanh s á t bốn vị bắc hoang thần tử khiến cho toàn bộ bắc hoang lại không đỉnh tiêm thiên tiêu toàn trường tứ đại hoang vực vô số thiên tiêu cuối cùng rõ ràng lý ngang một người liền là đủ quét ngang tứ đại hoang vực thiên tiêu vì tứ đại hoang vực thiên tiêu đứng đầu là ta sai rồi à bây giờ lúc trước cho rằng hai quá mức cổn vọng nam hoang đệ nhất thiên nữ nhược phỉ cũng là không khỏi lắc đầu trải qua trận này đông hoang lý ngang một người khiến cho bắc hoang ngũ đại thiên k i ê u d i ệ t hết cái này tứ đại hoang ngực lại không người là đối thủ của hắn quá mạnh mẽ vào thời khắc này ở đó nơi xa lầu các bên trong một tiếng cười nhạt cũng là chầm rãi t r u y ề n r a đông hoang lý ngang đúng không một tuần sau chúng thần đại hội liền muốn mở ra đến lúc đó ta ngược lại không ngại cùng ngươi nhận thức một chút đó là một đạo giọng nữ phiêu nhiên như tiên âm thanh tựa hồ là từ chân trời chuyển đến đồng dạng âm thanh nhàn nhạt, nhạt. nhưng là không giận tự uy cuối cùng thanh âm kia dần dần đi xa người nói chuyện hiển nhiên là một bước ngàn dặm sớm đã rời đi thành chủ này phủ chỉ còn lại vô số người rung động thân sắc dạ hy vương nữ toàn trường vô số người sắc mặt đột biến ánh mắt đồng loạt hướng về lý ngang hội tụ tràn đầy hâm mộ kinh ngạc cái này thanh tộc vương nữ chủ động giao hảo cái này thiên huyền lịch bốn trăm ba mươi hai năm lý ngang một trường bốn trong nháy mắt giết hết bác hoang năm vị đỉnh tiêm thiên tiêu dẫn tới thánh tộc vương nữ chủ động giao hảo khiến cho bác hoang lại không đỉnh tiêm thần tử thành tứ đại hoang vực đệ nhất thiên tiêu uy một chương một trăm linh tám như sao trời rực rỡ chúng thần đại hội mở dạ hy vương nữ chủ động giao hảo bây giờ theo dạ hy thánh nữ rời đi toàn bộ trang diện chính là lại lần nữa buộc phát ra kinh tiên rung động dạ hy vương nữ cỡ nào tồn tại đây chính là ngày hôm nay huyền đại lục đệ nhất thiên tiêu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cờ ư n giả toàn bộ dạ thị thánh tộc nghiên toàn tộc chi lực bồi dưỡng nắm giữ đại đế huyết mạch hậu nhân tu h vi đã vào thiên thánh khoảng cách đế cảnh cách xa một bước chỉ cần dạ hy vương nữ bước vào đế cảnh tiên giới đại môn mở ra trở thành đến nay trăm năm vị thứ nhất tần đế liền có thể trực tiếp phi thăng t i ê n giới truy cầu vô tận đại đạo không nghĩ tới dạ hy vương nữ vậy mà chủ động biểu thị phải biết lý ngang một chút dưới mắt không thiếu ánh mắt hâm mộ cũng là nhao nhao t ụ đến có thể quen biết đến loại này tương lai phi thăng người của t h n giới bản thân liền là một cái thiên đại tạo hóa cái này nếu là có thể viễn cổ thánh tộc giao hảo ngày sau sợ là cơ duyên vô hạn a lý ngang quét ngang tứ đại hoa n g v ự c thiên tiêu liền viễn cổ thánh tộc vương nữ đều chủ động quen biết cái này tứ đại hoa ngược thế hệ trẻ tuổi sợ là không người có thể che đậy phong hoa theo tràng diện nghị luận cảm thán chuyển đến bây giờ một đạo bạch thi thân ảnh cũng là từ cái này nơi xa trong lầu c á t rơi xuống là một vị lão giả lão giả kia khuôn mặt g i n mua nhưng là bước chân hữu lực không giận tự uy lại là một vị thái sơ cảnh cờ ư n giả g bây giờ trưởng lão kia đi đến lý ngang trước mặt cũng là thái độ cung kính hơi hơi vừa c h ắ p tay chúc mừng lý tiểu hữu đoạt giải quán quân l ã o phu chính là chủ thành trưởng lão triệu hải bây giờ cái kia triệu hải trưởng lão cũng là đem lúc trước cái kia một khối ngọc bội giao cho lý ngang trên tay lý ngang tiểu hữu đây là lúc trước g i hy vương nữ lưu lại ngọc bội khoảng cách chúng thần đại hội mở ra còn có thời gian một tuần đoạn thời gian này còn xin huyền thiên thánh địa các bằng hưu và o ở ta phụ thành chủ quý khách khu vực triệu hải trưởng lão ngữ khí cung kính thoại âm rơi xuống khắc mấy đại hoa n g vực người cũng là biểu lộ khai biến phải biết tứ đại hoa n g vực người đi tới phụ thành chủ phía trước bất quá chỉ là ngủ lại tại bình thường phòng trọ khu vực mà thôi quý khách khu vực nhằm vào chỉ là đến từ trung châu các đại thế lực người không nghĩ tới phụ thành chủ vậy mà trực tiếp mời lý ngang chỗ huyền thiên thánh địa một nhóm vào ở khu khách quý vực rõ ràng cũng là bởi vì phía trước đêm đó hy chủ động quen biết khiến cho phụ thành chủ đều là đối với lý ngang nhìn với con mắt khác sau đó toàn trường đông hoang đám người từng cái từng cái biểu lộ cùng hỉ vạn phần kích động tự hào lý tiên nhân vô địch đa tạ lý tiên nhân đ a n g ta đông hoang tri danh vô số đông hoang thánh địa thần tử trưởng lão mỗi cái hai mắt mới h ồ n g trong giọng nói thậm chí còn có một vòng khẳng k h à n đi thôi bây giờ lý ngang nhưng là phong khinh vân đạo hất lên ống tay áo dẫn dắt huyền thiên thánh địa đám người đi tới khu khách quý thời gian như gió đắm mắt chính là đi qua thời gian một tuần hôm nay sáng sớm một mảnh cực kỳ yên tĩnh hào hoa bên trong đại điện linh khí tràn ngập một t i a một t i a kim khí xoay quanh ở đó chung quanh đại điện phản phất đem cung điện kia cũng là tạo thành một tòa hoàng kim đại điện đồng dạng giống như thân tích toàn bộ đại điện vô cùng trống trải chỉ có ở đó đại điện vị trí hạch tâm một thân ảnh xoay quanh ở trong hư không chính là lý ngang bây giờ lý ngang hai mắt nhắm nghiền vô số tiên khí từ trong cơ thể lưu truyền b ư c lên tựa như muốn bay đến trên trời hóa thành thái dương khiến cho vậy bên ngoài vô số người nhao nhao cảm thán rung động nhưng là không có bất kỳ người nào dám tới gần lý ngang thần tử lại sắp đột phá rồi xa xa huyền thiên thánh địa không thiếu đệ tử nhao n h a u hướng về bên này quan sát mặt mũi tràn đầy rung động lý ngang thần tử vừa mới đột phá đến đại nguyên thần cảnh bất quá mấy ngày mà thôi dưới mắt lại muốn đột phá xem ra lần này chúng thần đại hội hành trình lý ngang thần tử có cơ hội bước vào thái sơ ừ lý ngang thần tử bây giờ thế nhưng là nhục thân đại thành đủ loại thần thông giá trị không phải thái sơ lại có thể miểu sát thái sơ mà lý t i ể n cũng là đứng tại một gốc cổ thụ phía dưới duyên dáng yêu kiều đôi mắt đẹp nhìn về phía đại điện bên trong lý ngang t h i ê n tuyên thánh nữ ngươi cùng lý ngang thần tử đi có phần gần h ắ c h ắ c bây giờ lý ngang thần tử đã là tứ đại hoa ngược đệ nhất thiên tiêu nếu là hai ngươi có thể tiến tới cùng nhau liền tốt lúc này nơi xa một vị tùy hành nữ đệ tử cũng là cười hì hì nhìn về phía lý t h i ê n tuyên chớ c h ớ có nói vậy lý t h i ê n tuyên khuôn mặt bỏ lên nhỏ giọng trách cứ thánh nữ điện hạ ngài ư a thích lý ngang thánh tử cơ h ồ i là toàn bộ thánh địa chuyện mọi người đều biết nghe được nữ đệ tử kêu mà nói lý thiền tuyên cũng cười lắc đầu ta thích hắn thì có ích lợi gì hắn quá ưu tú như tinh thần đồng dạng rực rỡ hai ta chú định một cái trên trời một cái dưới đất ta có thể tại bên cạnh hắn giúp hắn một chút đã đủ rồi ngay tại huyền thiên thánh địa vô số đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau trong đại điện lý ngang toàn thân kim khí vân quanh ngay tại cái kia vô số kim khí bên trong lý ngang hai mắt cũng là chậm rãi mở ra ẩm ẩm theo lý ngang mở mắt từ hắn thể nội một đạo sóng linh khí lại là trực tiếp huyết tán ra khiến cho toàn bộ đại điện phương viên hơn m ư ơ i dặm cũng là đột nhiên rung động một đạo vô hình u y áp giống như mặt biện thủy triều một bên chuyển ra khiến cho khoảng cách lý ngang tương đối gần chính là lý thiền biên loại này hư thần cảnh cường giả cũng là cảm thấy n mực một hồi nặng nề áp lực thật là cường đại lý thiền biên sợ hai t h á n phục như vậy u y áp kéo dài khoảng t r ừ n g nửa cánh giờ cuối cùng mới chậm rãi bình thản trở lại mà lý ngang nhưng là thở khẽ một hơi chậm rãi đứng dậy hô thời khắc này lý ngang từ bên trong hư không rơi xuống bước chân hắn đạp ở hư không bên trên như đạp cầu thang đồng dạng mỗi một bước rơi xuống ở tại dưới chân ngàn vạn kim khí lại là hội tụ mà thành một đạo bậc thang đại nguyên thần cảnh hậu kỳ lý ngang nhẹ nhàng nắm chặt quyền thản nhiên nói lần này bế quan hắn liên phá hai cảnh khoảng cách thái sơ cảnh hiển nhiên đã không quá xa xôi thần tử điện hạ chúng thần đại hội đã mở ra khắc mấy đại hoa n g vừa người đã xuất phát lý thiền tuyên bây giờ cũng là đi tới không người cung kính nói đi thôi lý ngang nói xong trực tiếp dẫn dắt huyền thiên thánh địa vô số đệ tử rời đi phủ thành chủ trung châu chủ thành chúng thần đại điện toàn bộ đại điện chiếm diện tích chừng trăm dặm vô số kiến trúc hội tụ chúng thần đại điện vì trung châu trọng yếu nhất kiến trúc Từ b á t đại viễn cổ thánh tộc liên hợp kiến tạo ngày bình thường chỉ có phát sinh đại sự tám đại thánh tộc nghị sự mới có thể tới t r u n g thần đại điện theo t r u n g thần đại hội mở ra nguyên bản yên tĩnh rộng lớn t r u n g thần đại điện lại lần nữa mở ra vô số bóng người hội tụ trong đại điện vì một mảnh có thể so với quảng trường đại sành phân chia làm một đạo một đạo khu vực trong đó tám đại thánh tộc người là nhất phía trước ở phía sau nhưng là khác mấy đại hoàng vực người bây giờ ở đó thánh tộc ghế bên trong một vị váy ngắn tuyệt mỹ thiếu nữ cũng là ánh mắt liếc nhìn chung quanh cuối cùng rơi xuống vừa mới đến lý ngang trên thân c h ậ t cười nói đây cũng là vị kia đông hoàng lý tiên nhân sao ra hít tỷ phía trước ta nghe ngươi nhắc qua hắn nhìn qua bình thường đi huy một chương một trăm linh chín có đại đế chấn áp đương thời tay đẩy hư không hóa thành cửa chúng thần đại điện bắt đại viễn cổ thánh tộc tứ đại hoa n g vực cùng với trung châu các đại tông môn thế lực n h a u n h a u có mặt bây giờ có bắt đại viễn cổ thánh tộc người ngồi ở kia hình tròn chung quanh đại điện từng lớp từng lớp trên ghế dài từng cái từng cái hoàng kim ghế dài chừng cao mấy chục mét dài các đại viễn cổ thánh tộc người tính tọa bên trên phảng phất chúng thần lăng trần từng, cái từng cái. không thể nhìn thẳng vào ra hi tỉ đây chính là tứ đại hoa ngực khóa này đệ nhất tiên h kiêu sao ta nghe nói tựa hồ có người xưng hắn là lý tiên nhân chính là ta trung châu tiên kiêu ngàn vạn trấn áp đương thời cũng không có người dám xưng v ì tiên nhân a hử hồn vọng hoàng kim trên ghế giải một vị v á y trăng thiếu nữ cũng là nhìn xem mới vừa tiến vào đại điện lý ngang c ư ờ i hì hì nói thiếu nữ kia tuổi không lớn lắm chỉ bất quá tản mát ra khí tức nhưng là tràn ngập thành thục ý vị hiện nhiên là tu luyện một loại bí thuật dẫn đến niên linh gửi lại nếu như hài đồng mà tuyệt mỹ trong hai chòng mắt tần có thánh khí bốc lên chính là một vị thánh cường giả là vì một trong bát đại cổ tộc lục thị cổ tộc vương nữ lục tâm n g h i ê n nghe được lục tâm n g h i ê n mà nói giá hy cười nhạt một tiếng tứ đại hoa ngực h vì thiên huyền đại lục biên giới thiên địa linh khí tạo hóa đều là không cách nào cùng trung châu so sánh có thể có thành tựu như thế coi như là không tệ hừ hừ lục tâm n g h i ê n cười khẽ một tiếng đừng nói ta tám đại thánh tộc vương tử vương nữ chính là cái này trung châu khắc đỉnh tiêm tông môn cũng không ít tiểu bối có thể đệ lý ngang một đầu thôi tứ đại hoa người liền theo hắn đi thôi trung thần đại hội xưa nay cũng chỉ là ta trung châu các thiên tiêu sân nhà bọn hắn bất quá chỉ là vật làm nền m à t h ô i ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện một đạo hờ h ữ g âm thanh bây giờ cũng là trợn chuyển đến các vị một tiếng chuyển đến thiên địa yên tĩnh thanh âm kia giống như lôi minh lộ ra vô tận uy nghiêm từ trên trời giáng xuống phản phất một vị đến từ viễn cổ thần tôn xuyên thấu qua ngàn năm thời không chuyển âm mà đến đồng dạng ông long bây giờ chúng thần đại điện trên không vạn dầm đám mây cũng là bị mấy đạo kim sắc quang mang chỗ xuyên qua sau đó một đạo một đạo con trụ từ trên trời giáng xuống cuối cùng h ó a thành một đạo bóng người màu và nóng bung xuống ở đó chúng thần đại điện bên trong đó là một vị trường sam nam tử nam tử khuôn mặt anh tuấn khí chất như thần từng bước từng bước hành tẩu trong đại điện mỗi một bước ở tại dưới chân vậy mà đều là có một đoá một đoá hoa sen nở rộ lưu lại một đầu kim sắc tiết lộ phản p h ấ t thiên địa phát tắc đều là theo bước chân kim mà đang biến hoa đồng dạng thiên có kim v â n bước lên mà có hoa sen nở rộ là phân thân nhìn thấy thân ảnh lý ngang cũng là nhúng mày không đúng hẳn là chỉ là một vòng thổ tức mà thôi cái này thổ tức bản thể cũng đã đạt đến đế、cảnh. là một vị đại đế thổ tức bây giờ chính là lấy lý ngang tâm cảnh cũng là nhịn không được cảm thấy rung động vẹn vẹn một vòng thổ tức vậy mà liền có to lớn như thế vi năng rơi xuống đất sinh hoa thiên địa đều là vì nó biến đổi phát tắc đã từng lý ngang ở đó viễn cổ đại lục đã từng gặp qua một vòng đại đế còn sót lại khí tức chỉ bất quá so với còn sống đế cảnh cường giả như vậy tranh lệch quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất lý ngang vẹn vẹn nhìn thẳng vào một mắt một cỗ cực lớn u y áp khiến cho hắn lại có chút thở không nổi nếu không phải thể nội có trí tôn huyết mạch gia trì vẹn vẹn một mắt liền là đủ khiến cho lý ngang trọng thương g ặ p qua thiên huyền chủ theo cái k i a kim sắc thân ảnh bước vào đại điện toàn trường các đại viễn cổ thánh tổng người nhau nhau đứng lên nhấc tay ô u quyền ngữ khí cung kính thiên huyền chủ nhân lý ngang bên cạnh lý thiền cũng là trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động chẳng lẽ là ngày hôm nay huyền đại lục đệ nhất cờ ư n giả g giả cổ đế giả cổ đế hiện nay toàn bộ thiên huyền đại lục bá chủ trường không một phương bây giờ hiện nay toàn bộ thiên huyền đại lục bá chủ trường không một phương bây giờ toàn trường vô số người nhau nhau k h n g người chỉ có đêm đó đại đế hư ảnh toàn thân tản ra kim khí nếu như một tòa kim nhân đồng dạng đi đến cung điện kia cuối trên n g a i vàng nhàn nhạt k h o á t tay áo bản đế bản thể đang tại tinh tu lợi dụng phân thân gặp người năm nay chúng thần đại hội mở ra vội vàng chuyện ra có nguyên nhân thiên huyền đại lục bên ngoài có dị tộc xâm lấn ẩn nấp tại dị tộc trong cái khe tùy thời mà đậu ta trước khi bê q u a n đã từng buông xuống dị tộc khẽ hở từng c h ấ n áp dị tộc ba vị nguy đế chỉ bất qua cái kia dị tộc trong cái khe hẳn còn có ẩn tàng nguy cơ tám đại thánh tộc kiểu bối có thể lại vào dị tộc khẽ hở quét sạch chấn áp xâm lấn ta thiên huyền đại lục dị tộc những người khác thì lại lấy ta tám đại thánh tộc người cầm đầu ra cổ đế ngữ khí nhàn nhạt, nhạt chỉ bất quá nhưng là mỗi một chữ cũng là như sấm nổ ta trước khi bê quan mơ hồ phát giác được cái kia dị tộc trong cái khe hẳn là còn ẩn giấu một tôn thánh cảnh chân long nó ẩn nấp cực sâu cùng ta đấu p h á p bị trọng thương chật trốn đi chơi trốn tìm b ả n đế vô không lãng phí thời gian lần này các ngươi đi tới dị tộc khe hở cái nào thánh tộc có thể tự mình chấn áp xúc sinh kia liền coi như khóa này chúng thần đại hội đoạt giải quán quân giả a bạn đế đem ban thường tạo hóa ra cổ đế nói xong chính truyền g tống, tống môn sau lưng nhưng là hoàn toàn hoang lương đại lục dạ cổ đế từ tốn nói truyền tống môn một ngày sau đó liền sẽ đóng lại ta đã thiết hạ phát môn nửa năm sau truyền tống môn sẽ lại lần nữa mở ra đến lúc đó vô luận là nguyên nhân nào các ngươi đều phải rời v à n g không mà nói chính là ta cũng vô pháp thời gian ngắn cưỡng ép x é rách hai lần hư không cùng dị giới tương liên theo dạ cổ đế tay mở hư không tại chỗ bát đại viễn cổ thánh tộc người nhìn nhau sau đó phía trên nhất một hàng kia hoàng kim vương tỏa phía trên một đạo một đạo viễn cổ thánh tộc người giống như thiên thần buông xuống đồng dạng hóa thành một đạo một đạo kim quang n g ánh trực tiếp hướng về kia truyền tống môn phía sau dị tộc khe hở bày đi đi thôi nhìn xem chung quanh vô số người hành động lý năng cũng là thân hình k h á động dẫn dắt đông hoang đám người tiến vào truyền tống môn soắt một đạo một bóng người bước vào truyền tống môn sau đó thiên địa trong n g á y m ắ t biến đập vào mắt là một mảnh mênh mông bình nguyên không biết phân c h ố i phản p h ấ t hoàn toàn bước vào một mảnh đại lục mới đồng dạng h ư không lộ ra năm đạo quan mang thiên địa phát tắc cùng lúc trước lý ngang bọn người chỗ thiên huyền đại lục song hoàn toàn khác biệt lý ngang đám người hóa thành một vệ sáng ở đó dị tộc khe hở hư không bên trên nhanh chóng phi hành như vậy thiên địa linh khí mức độ đậm đặc khiến cho lý ngang cũng là cực kỳ rung động nơi này linh khí mức độ đậm đặc là ngoại giới không chỉ gấp m ư ơ i lần là một chỗ tu luyện bảo đ i ệ đại gia muốn lợi dụng thời gian nửa năm này tận lực tăng cường chính mình tu vi loại này kỳ ngộ có thể xưng trăm năm hiếm thấy lý ngang mở miệng nói ra q u y một chương một trăm m ư ơ i hắn như là lý tiên nhân dị tộc khe hở không gian dối loạn t hư không bên trên một đạo một đạo quang mang lưu chuyển d ũ n g động xâm nhiên không gian lực lượng cho dù là thánh cảnh cơn ư giả g nếu như bị c u ố n vào đến cái kia dối loạn trong không gian e rằng trong nháy mắt liền sẽ thịt nát sưng ơ tan bây giờ lý ngang dẫn dắt huyền tiên thánh địa cả đám tầm trời thấp phi hành tại dị tộc t r o n g cái khe tại bọn hắn phía dưới chính là một mảnh cỡ nhỏ đại lục không nhìn thấy phần gối ngẫu nhiên có dị tộc yêu thú bay qua phá hủy sân phong n h ấ c lên từng trận sóng biển thế tới hung hăng mà toàn bộ dị tộc khe hở thiên địa linh khí cũng là cực kỳ nồng đậm vẫn có thể xem là một chỗ tu luyện b ả o đ ị a phải biết p h à m là đạt đến thánh địa thánh tử cấp bậc thiên phú tu luyện cũng là cực kỳ đ ỉ n h tiêm đây là cần có chính là linh khí trong thiên địa toàn bộ dị tộc k h e hở linh khí so với ngoại giới nồng đậm không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần đại biểu không chỉ là linh khí tạo hóa khí vận tốc độ tu luyện tốc độ linh ngộ thậm chí là tốc độ đột phá đều sẽ để thăng gấp m ư ơ i chẳng thể trách chính là viễn cổ thánh tộc bực này tồn tại đều phải đi tới nơi này dị tộc trong cái khe Quả ngược h mảnh i ê n luyện n là Lý một tu bảo địa. a Ngang ta n bên cạnh.、Lý、thiền cũng là trong đôi mắt đẹp, chàn kinh lý ngang thần tử, nếu không thì chúng ta trực tiếp liền tại đây dừng g tại lại hạ trại hỷ. thì Lý là Lý mắt tử, trực tiếp đôi đẹp, đầy đây lại ở đây thiên địa linh khí nồng đậm ở đây tinh tu một tháng muốn tương đương với ngoại giới mấy năm mấy vị huyền thiên thánh địa thánh tử bây giờ cũng làm ở miệng nói phía trước nhất lý ngang lắc đầu bây giờ chúng ta nhập môn dị tộc bởi vì người tương đối nhiều giấu ở chung quanh dị tộc toàn bộ ẩn nấp đi phụ cận đây kỳ thực vô cùng nguy hiểm ta sẽ giúp các ngươi tìm kiếm một chỗ an toàn trụ sở từ sau lúc đó ta liền muốn rời đi một đoạn thời gian lý ngang từ tổ nói mảnh này dị tộc khe hở đối với lý ngang tới nói đồng dạng cũng là một cái tu luyện bảo địa chỉ bất quá hắn mục tiêu càng là dị tộc này trong cái khe vô tận cơ duyên lợi dụng nửa năm này thời gian ta phải nghĩ biện pháp đột phá đến thái sơ cảnh tiên thể tu luyện tới ngũ c h u y ể n nói như vậy cho dù là đối đầu những cái kia trung châu viễn cổ thánh tộc vương tử vương nữ ta đều là có sức đánh một trận theo lý ngang đám người không ngừng đi tới toàn bộ dị tộc trong cái khe cũng là ngẫu nhiên từ đằng xa chuyển đến một đạo một đạo hỗn loạn linh khí khí tức rất nhanh những khí tức kia lại là từng cái từng cái bắt đầu tiêu thất chỉ còn lại chỉ có một đạo một đạo huyết tinh chi khí thiên huyền đại lục người đã có người vất lạc hẳn là một đại thánh địa hoàn toàn tán thân ở trong tay dị tộc lý ngang n h ư mày đạo ngay tại lý ngang tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc mọi người ở đây phía trước một chỗ sơ cốc cũng là hội tụ nam hoàng trong đó hai đại thánh địa người chừng trăm người thiên hổ thánh địa ma khôi thánh địa hai đại thánh địa đều có thái sơ cảnh thần tử trấn thủ vì nam hoàng xếp hạng trước mười thánh địa là một khỏa trường sinh tiên quả cây ha ha, ha quả thực là trên trời rơi xuống tạo h ó a bây giờ hai đại nam hoàng thánh địa người cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn trường sinh tiên quả đối với đại nguyên thần cảnh phía dưới võ giả mạnh để thăng hiệu quả ta thiên hổ thánh địa không bao lâu liền sẽ bồi dưỡng được một nhóm tiểu nguyên thần cảnh cờ giả phát tài dị tộc này kẽ hở chính là ở đây ngay tại cái kia hai đại thánh địa đệ tử vô cùng hưng phấn lúc trong đó thiên hổ thánh địa thần tử hổ khiếu cũng là cảm giác đến bên ngoài sơn cốc một vòng khí t ứ c ai hổ khiếu quay đầu đi chính là nhìn thấy ở đó bên ngoài sơn cốc lý ngang chờ huyền thiên thánh địa đ á n người cũng là đi tới mảnh sơn cốc này dưới mắt hổ khiếu ánh mắt biến đổi trực tiếp trầm giọng nói ở đầu ra k hắn g nhìn mảnh thấy là còn chưa chờ hắn thoại âm rơi xuống lý ngang đã là dối ra một cái tay thản nhiên nói người gặp có phần đem cái tia trường sinh tiên quả dao ra một bộ phận a tự tìm cái chết hổ khiếu thần tử nghe vậy giận dữ hắn nam hoang tung hoành thiên hạ vì tứ đại hoang vực tối cường có mấy chục đại thánh địa ngang dọc lại có người dám ăn cướp bọn hắn dưới mắt hổ khiếu thần tử cũng là trực tiếp tâm thanh l ệ n h lùng nói hổ ra hôm nay tâm tình hảo cũng ngay lại không ăn lão tử đem các ngươi thánh địa tất cả cho đồ hổ khiếu ngự khí âm tàn h ắ n tử trước đến nay sát phạt quả đoán nếu không phải lần này gặp trường sinh tiên q u ả cây tâm tình không tệ chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ cái này ba nghe được hổ khiếu thần tử mà nói một bên ma khôi thánh địa thần tử thiên khôi cũng là lập tức đầu đầy mồ hôi nội tâm ở trong đem hổ khiếu thần tử tổ tông mười tám cùng thế hệ đều mắng một lần cợt mờ chính ngươi tự tìm cái chết cũng đừng mang theo tà thiên khôi thánh địa dưới mắt ngày đó khôi thần tử cũng là trực tiếp ô m quyền n ữ khí vô cùng cung kính âm thanh cũng là có chút r u n dậy còn xin lý tiên nhân chủ tội là chúng ta không biết tiên nhân cái gì giờ khắc này cái kia hổ khiếu thần tử mới phản ứng được lý tiên nhân cái kia sức một mình giết hết bắc hoang ngũ đại tiên kiêu lý tiên nhân phía trước cái kia thiên kiêu dạ yến rung động lý tiên nhân tên tuổi quá mức rung động chỉ bất quá hoang vực thiên kiêu hàng ngàn hàng vạn không có khả năng mỗi cái người đều có mặt hắn cũng vẹn vẹn ngay nói qua nhưng là chưa bao giờ thấy tận mắt không nghĩ tới người trước mắt lại là vị kia có thể xưng kinh khủng lý tiên nhân lý ngang nhữ mày đã các ngươi biết ta là ai chắc hẳn cũng biết thủ đoạn của ta thoại âm rơi xuống lý ngang chính là trực tiếp vô bên hông dưỡng kiếm hồ ông o n g dưỡng kiếm hồ phát ra một đạo âm thanh Trật. một thất kim sắc kiếm quang chính là trực tiếp bắn ra hóa thành một đạo kim sắc trường hồng hướng về kia hổ khiếu thần tử chém tới a hổ khiếu thần tử sợ hai môn nước đều rên lên tiếng còn chưa chờ quay người đạo tẩu cái kia một đạo kim sắc kiếm quang chính là trực tiếp đem hổ khiếu thần tử đầu người chém xuống ẩm m hồ khiêu hinh ngươi nói cái này đây là cần gì chứ thiên khôi thần tử nhịn không được lắc đầu thở dài hắn nhưng là lý tiên nhân a chấn áp tứ đại hoa vực gần như vô địch đồng dạng tồn tại a bây giờ lý ngang ánh mắt cũng là chậm rãi chuyển hướng cách đó không xa trên thân thiên khôi thản nhiên nói ngươi muốn thay hắn báo thủ thiên khôi dọa đến cơ thể cực rung động vội vàng lắc đầu cái kia hổ khiếu thần tử không biết lý tiên nhân có thể chết ở trên tay của ngài bên là vinh hạnh của hắn nói xong thiên khôi thần tử chính là không nói hai lời trực tiếp quay người liền đi cơ thể run dậy đã sớm q u ê n c h o má dì trường sinh tiên q u ả c â y q một chương một trăm mười một bất giả thành xảo trá dị tộc bây giờ cái kia thiên hổ thánh địa cùng với ma khôi thánh địa l á m người dừng lại ở tại chỗ nhìn xem bị nhất kích chém giết hổ khiếu thần tử mỗi người biểu lộ cũng là vô cùng bật mẹo sợ hãi xoay người rời đi nhất là ngày đó khôi thần tử dẫn dắt thủ hạ m à k h ô i thánh địa đ á n g người ngự không mà đi tốc độ cực nhanh một bên bay đi một bên mồ hôi lạnh chảy ra cái này lý tiên nhân quá kinh khủng nói g i ế t liền g i ế t may mắn ta lúc trước không có mở miệng các tội bằng không mà nói chỉ sợ ta sẽ chết không có chỗ c h n ba mà lúc trước cái kia tiên thụ sân cốc cũng vẹn vẹn còn dư lý ngang chờ huyền thiên thánh địa người đi đem tiên quả lấy xuống phân phối sự tình liền do thiền tuyên thánh nữ làm quyết định đi lý n a n g hất lên ống tay áo từ tô nói những cái kia tiên quả đối với bây giờ lý n a n g tới nói cũng không có quá đại tu luyện hiệu quả ngược lại là có thể nhường huyền thiên thánh địa những thứ này thánh tử các trưởng lão đề thăng cấp tốc bây giờ vô số huyền thiên thánh địa thánh tử trưởng lão nhìn về phía lý ngang ánh mắt như xem thần minh quá mạnh mẽ ta huyền thiên thánh địa nhiều năm như vậy chưa từng hướng bây giờ như vậy mở mày mở mặt có lý ngang thần tử là ta huyền thiên thánh địa chi phúc khí a cơ hồ là trong chốc lát cái kia trường sinh tiên thụ phía trên trường sinh tiến quả chính là bị trực tiếp hai không còn một ngống tổng cộng là hơn một trăm k h ó tiến quả lúc này lý thiền cũng là đi tới lý ngang bên cạnh biểu lộ có chút kích động những thứ này tiến quả hẳn là đủ để cho tại cái khác mấy vị thánh tử toàn bộ đột phá một cảnh giới lý ngang nhẹ gật đầu từ tốn ó i chờ ta đột phá thái sơ cảnh sau đó muốn rời đi một đoạn thời gian ta có thể bảo vệ các ngươi nhất thời nhưng cũng không cách nào thời thời khắc khắc bảo hộ ở các ngươi bên cạnh thực lực bản thân mới là đặt chân mấu chốt bằng không mà nói cuối cùng khó khăn vào đại đạo lý thiền tuyên nhưng là nhẹ nhàng gật đầu biết lý ngang thân tử sau đó lý ngang chính là dẫn dắt huyền thiên thánh địa một đám đệ tử tiếp tục đi tới còn chưa đi tới bao xa đám người chính là phát hiện ở chung quanh phụ cận một chỗ trong sơ n cốc một cỗ mùi huyết tinh cũng là lan tràn ra lý n a n g bọn người tới gần xem xét chính là phát hiện cả cái sơn cốc bên trong đã sớm bị tiên huyết một dần chân cụt tay đức một khoảng một cái đầu lâu bốn phía giải rác huyết tinh sợ hãi chỗ đầu lâu k i a vẻ mặt nhăn nhó liền p h ả n phất trước khi chết đã trải qua cực kỳ khủng bố sự tình đồng dạng thậm chí trong mơ hồ còn có một cỗ t à o khí chuyển ra xem ra những người này trước khi chết có không ít người bị dọa đến thậm chí tiểu trong quần là bác hoàng thiên sát thánh địa phía trước cùng bọn hắn có chút tiếp xúc thiên sát thánh địa thần tử tên là tiết viêm cũng là một vị thái sơ cảnh cờ g d ả lý thiền tuyên nhìn xem những cái kia trường bảo màu bạc thi thể dùng quá thảm chúng ta vẫn là quá coi thường những dị tộc này người l i ê n thái sơ cảnh cũng là không hề có lực hoàn thủ lý ngang nhẹ gật đầu xem ra cái này thiên sát thánh nhân hẳn là bị dị tộc cho s ă n giết đi trước đi lý ngang khoát tay áo dẫn dắt huyền thiên thánh địa đám người nhanh chóng rời đi chạm vào tối bóng đêm bung ô xuống lý ngang bọn người hư không phi hành mơ hồ có thể thấy được chung quanh có không ít khác thánh địa người đã là lựa chọn tại phụ cận hạ trại chỉ bất quá đi tới một chỗ lý n a n g chờ huyền thiên thánh địa người cũng là có thể rõ ràng cảm thấy phiến thiên địa này lại là đông nhiên có không thiếu thánh địa người hội tụ phải biết toàn bộ dị tộc khe hở giống như một mảnh đại lục đồng dạng địa vực cực kỳ rộng lớn xuất hiện loại này các đại hoa n g vực nhân viên hội tụ tình huống hẳn là có người phát hiện cái gì đi qua nhìn một chút lý n a n g bọn người tầng trời thấp phi hành chợt chính là hóa thành một đạo một vệt sáng hướng về đám người hội tụ phương hướng bay đi theo lý n a n g bọn người đi tới cuối cùng một tòa cực lớn viễn cổ thành thị chính là xuất hiện trong mắt mọi người thành phố đó vô cùng rộng lớn Kiến trúc v bây giờ theo bất dạ thành xuất hiện càng ngày càng nhiều thánh địa người cũng là không ngừng hội tụ khiến cho chung quanh một mảnh hoa nguyên cũng là đứng đầy tất cả đại thánh địa người mỗi cái biểu lộ lửa nóng cái này chẳng lẽ là nào đó dị tộc cường giả lưu lại bí t à n g phát phát t à i chỉ bất quá tuy tại chỗ tất cả đại thánh địa cũng là cực kỳ hưng phân kích động nhưng mà ở đây dù sao cũng là dị tộc khe hở thành thị này cũng là một tòa dị tộc chi thành giờ phút này bất giả thành tuy bảo vật vô số nhưng là quỷ dị đồng dạng yên tĩnh tùy tiện bước vào rất có thể sẽ gặp nguy hiểm bởi vậy tất cả đại thánh địa người đều là do dự nửa ngày không có bất kỳ cái gì một cái thánh địa dám trước tiên bước vào a giống như có người đi ra lúc này tất cả đại thánh địa cũng có người hô một tiếng sau đó chính là nhìn thấy một đạo một thân ảnh cũng là từ cái này bất giả thành chỗ sâu bay ra chừng trăm người nhìn dạng như vậy hẳn là một chỗ thánh địa người những người kia toàn bộ thân mang trường bảo màu bạc cầm đầu một vị thanh niên cũng là ngữ khí kích động nói các vị chúng ta là bác h o a n g thiên sát thánh địa người ta là thiên sát thánh địa thần tử thiết viêm ở đây hẳn là một vị dị tộc cường giả m ở t tảng bảo vật vô số chỉ bất quá bảo vật thực sự quá nhiều ta thiên sát thánh địa căn bản cầm đi không được toàn bộ tất nhiên tất cả mọi người là tới quét sạch dị tộc ta thiên sát thánh địa cũng tuyệt không dịch cất giấu đại gia lập tức tiến vào bất giả thành lấy đi bảo vật mau rời đi miễn cho bị những dị tộc kia cường giả phát hiện theo tiết viêm thoại âm rơi xuống toàn trường đám người tất cả đại thánh địa cũng có không ít người nhận ra bọn hắn không sai đích thật là bác hoang thiên sát thánh địa hắn nói có đạo lý những bảo vật kia không cầm liền lãng phí cái kia tiết viêm thần tử ta biết hừ hừ chỉ bất qua phía trước hắn nhưng là vô cùng tham lam nếu không phải hắn thiên sát thánh địa cầm đi không được những bảo vật kia như thế nào lại cùng chúng ta chia sẻ tin tức vô số cường giả nghị luận chỉ bất q u a trong lời nói đã có không ít người phá vỡ đối với cái này bất dạ thành hoài nghi chỉ có lý ngang bọn người biểu lộ bình thản nhất là bên cạnh lý t h i ê n tuyên biểu tình e m trầm thiên sát thánh địa đám người rõ ràng toàn bộ đều đã chết ta tận mắt nhìn thấy phải biết lúc ban ngày bọn hắn thế nhưng là tại phụ cận một chỗ s â n gốc chính mắt thấy chết thảm thiên sát thánh địa tất cả mọi người lý t h i ê n tuyên thậm chí còn gặp được tiết viêm thần tử đầu người tất nhiên thiên sát thánh địa đám người đã chết như vậy trước mặt tiết viêm thần tử cùng với thiên sát thánh địa người là ai là dị tộc nhân lý ngang đứng ở một bên biểu lộ đặc nhiên dùng vẹn vẹn có hai người có thể nghe được â m thanh nói ngay tại lý ngang thoại âm rơi xuống lúc tại chỗ tất cả đại thánh địa người tại thiên sát thánh địa đám người dẫn dắt phía dưới bắt đầu bước vào bất giả thành lý ngang cười lạnh một tiếng k h o á t tay á o đi vào xem q u y một chương một trăm m ư ơ i hai xé rách ngụy trang dị tộc nam tràng giết chết bây giờ hội tụ tại bất giả thành chung quanh tất cả đại thánh địa người tại tiết t i ê n nhi dẫn dắt phía dưới trực tiếp bước vào bất giả thành ban đầu vẹn vẹn có mười mấy cái thánh địa tiến vào bất giả thành mà những cái kia nguyên bản tại ngắm nhìn người nhìn thấy những người kia bước vào bất dạ thành sau đó không có chút nào nguy hiểm tất cả lo lắng chính là ở đó bất dạ thành vô số bảo vật dụ hoặc phía dưới triệt để bị xông phá x o á t x o á t một đạo một thân ảnh trực tiếp tiến vào bất dạ thành bên trong đi mà lý ngang tại mọi người phía sau cùng cuối cùng cũng là khoát tay háo cái này lý ngang thần tử cái kia t i ế t tiên nhi là dị tộc người giả mạo tùy tiện đi vào có thể bị nguy hiểm hay không một bên lý thiền cảnh giác vấn đạo lý ngang cười khoát tay á o thiên sát thánh địa đám người là dị tộc nhân giả mạo nhưng mà những bảo vật kia không phải những bảo vật kia hẳn là đầy đủ c h è o chống ta bước vào thái sơ cảnh đến nỗi gì tộc người đến lúc đó xuất thủ trực tiếp chém chính là không cần kinh hoàng lý ngang nói xong chính là trực tiếp hư không dậm chân theo sát đám người bước vào cái kia bất dạ thành bên trong sau lưng vô số huyền thiên thánh địa đệ tử không chút do dự nhanh chóng đổi kịp tất cả huyền thiên thánh địa đệ tử đối với lý ngang thực lực không có chút nào hoài nghi tiến vào bất dạ thành tất cả đại thánh địa người chính là bắt đầu càn quét đường đi chung quanh vô số bảo dương tiến vào trong lầu các càn quét những đan d ư ợ c kia vó kỹ chỉ bất quá ở ngoài thành những bảo vật này toàn bộ đều là tương đối thấp cấp những đan d ư ợ c kia bất quá cũng liền lục phẩm thất phẩm mà thôi đối với lý ngang t i nói hoàn toàn không cách nào vào mắt của hắn mà toàn trường đại bộ phận ánh mắt của người toàn bộ đều là đặt ở cái kia bất giả thành phần cuối một tòa hoàng kim đại điện bên trong cái kia hoàng kim đại điện vô cùng to lớn tiên khí bốc lên ở trong đó tự nhiên là bảo vật vô số các vị cẩn thận cái này bất giả thành bên trong có vô số cơ quan phía trước ta thiên sát thánh địa sau khi tiến bảo không thiếu đệ tử cũng là chết thảm trong đó lúc này đám người phía trước nhất t i ê n s á t thánh địa thần nữ tiết t i ê n nhi cũng là ngự a khí cảnh g i ậ c nói quả nhiên mọi người ở đây phía trước nguyên bản trải p h ẳ n g con đường đ ỗ n g nhiên biến đổi từng trận trận pháp chi lực lại là đột nhiên phun trào ra Cường đ ạ i như vậy sức mạnh khiến cho hư không cũng là đ ỗ n g nhiên sóng gió nổi lên chính là thái sơ cảnh cường giả bước vào e rằng cũng là không chết cũng tàn phế cái này nhiều tạ yên nhi nữ nhiều tạ yên nhi thần nữ nhắc nhở không thiếu thánh địa người nhìn thấy cái kia trận pháp cà bấy doa đến đầu đầy mồ hôi lạnh bây giờ cũng là vội vàng nói tạ cùng lúc đó đối với cái kia tiết t i ê n nhi cũng là càng thêm tín nhiệm hh ắ c ắ cái c này tiết t i ê n nhi dáng người thật đúng là lựa nóng a lúc này nam hoang trong đó một đại thánh địa thánh tử nhìn xem trước mặt tiết t i ê n nhi cũng là cười đeo nói vực này vư u vật nếu có thể cùng có phát triển thêm một bước đó thật đúng là tuyệt diệu ngay tại không ít người nghị luận thời điểm vô số thánh địa người đã là đi tới chỗ sâu cái kia một tòa vô cùng lớn như vậy hoàng kim trước đại điện toàn bộ đại điện trừng trường cao trăm trượng giống như một tòa quảng trường đầu dạng xuyên thấu qua mở ra đại môn mơ hồ có thể thấy được bên trong tòa đại điện kia Vô vật số bảo u y ngay t h lúc này một đạo hờ hưng âm thanh cũng là trầm dai truyền ra ngoài không muốn chết cũng không cần tiến vào đại điện kẻ nói chuyện chính là lý ngang theo lý ngang thoại âm rơi xuống không thiếu thánh điện người cũng đều là nhao nhao dừng lại hội tụ lý ngang trên thân vị bằng hưu này ngươi đây là ý gì chẳng lẽ tiểu muội sẽ hại các ngươi sao lúc này cái kia tiết tiên nhi cũng là gương mặt xinh đẹp biến đổi nhìn về phía lý ngang t i ế t tiên nhi vanh mắt đỏ lên một bộ dáng vẻ đáng yêu ngươi quá mức mỗi tân tân khổ khổ dẫn mọi người tiến vào cái này bất dạ thành vì chính là ta tứ đại hoàng vực thiên tiêu có thể đủ nhiều ở nơi này dị tộc khe hở lấy được một chút tạo hóa ta nhìn ngươi là muốn lừa gạt những người khác không đồng ý bọn hắn tiến vào đại điện tiếp đó chính ngươi tìm cơ hội độc tài cơ d u n a theo tiết tiên nhi thoại âm rơi xuống không thiếu thánh đ i ệ người cũng là nhao nhao gật đầu biểu lộ có chút khó xử nhìn về phía lý ngang lý tiên nhân ngươi vì tứ đại hoang vực đệ nhất thiên tiêu không giả dù loại này nói láo cấp quá thấp a yên nhi thần nữ đích thật là vì mọi người tốt ngươi như vậy nghi kỵ không tốt ta đoạn đường này nếu không phải yên nhi thần nữ sợ là chúng ta đều đã chết tất cả đại thánh đ ị a n g ư ờ i rõ ràng không tin lý ngang mà nói một phen châm trọc khiêu khích sau đó chính là trực tiếp bước vào đại điện chỉ có đông hoang mấy đại thánh điện g ư ờ i lựa chọn tin tưởng lý ngang lưu lại cũng không tiếp tục đi tới lý ngang biểu lộ hờ hững nhìn xem một bên t i ế t yên nhi thản nhi nói chân chính t i ế t tiên nhi đã chết ngươi là dị tộc người a cái này bất giả thành bên trong bảo vật đều là thật các ngươi muốn dẫn dụ chúng ta tất cả đại thánh địa người đến tiếp đó nhao nhao giết chết t i ế t tiên nhi âm thanh lạnh lùng nói vị bằng h ư u này tiểu nội đến cùng nơi nào đắc tội ngươi ngươi năm lần bảy lượt nhằm vào tiểu nội h ầ ngôn n l o ạ ngữ ngươi làm bản tôn là đồ ngốc sao chết thoại âm rơi xuống lý ngang cũng là nhúng m ẩ y vỗ bên hông xoẹt xẹt một đạo kim sắc đao khí nổi lên liền thấy lý ngang búng ngón tay một cái vạch ra một đạo kim sắc dây dài chính là ở đó thiên nhi vô cùng kinh hại anh mắt ở trong cái kia kim sắc dây dài không ngừng kéo dài cuối cùng hóa thành một đạo tơ máu đem cái kia tiết tiên nhi tại chỗ chém ngang lưng ẩm toàn bộ tiết tiên nhi thân thể cũng là bị một phân thành hai đ a o đi lý ngang nhẹ nhàng vung tay lên cái kia kim sắc đ a o khí giống như ngân nguyện hành không ở đó tất cả thiên sát thánh địa đệ tử trên cổ nhẹ nhàng gạch một cái phốc phốc phốc phốc chợ chính là nhìn thấy những ngày kia sát thánh địa đệ tử cổ một đạo tơ máu lan tràn từng cái từng cái đầu người trong nháy mắt rụng một cái mười cái trăm cái. cái này khác mấy đại thánh địa người rõ ràng không nghĩ tới lý ngang vậy mà như thế quả quyết nói r ế t liền r ế t còn chưa chờ đám người phản ứng lại chính là nhìn thấy những cái kia thiên s á t thánh địa đệ tử thi thể bao quát bị lý ngang chém ngang l ư n g tiết tiến nhi lại là lắp mình biến hóa trực tiếp biến thành dị tộc người thi thể toàn thân đen như mực lân phiến c ắ n đầy cái này thiên s á t thánh địa người vậy mà thực sự là dị tộc người trang bây giờ những cái kia tiến vào người trong đại điện biến sắc ý thức được sự tình không ổn cháy mau vô số người kêu trên một tiếng định rời đi đại điện chỉ bất quá vẫn là chậm một đạo hờ hương âm thanh cũng là từ cái này đại điện bên trong t r ầ m rãi chuyên r a ha ha vậy mà có thể ra t a dị tổng ngụy trang chỉ b ấ t quá đi tới bên trong các n g ư ờ i còn đi sao huy một chương một trăm mười ba ma tướng quét ngang tinh thần thiên kiếm gặp chúng sinh các n g ư ờ i còn đi được sao bây giờ bên trong t ò a đại điện kia một đạo cực kỳ âm trầm âm thanh chuyên r a làm cho này lúc trước chế dễ ước chất vấn lý ngang người biểu lộ trong n g á y mắt biến hối hận và phần sớm biết bọn hắn phía trước nên tin tưởng lý ngang nói lời không tốt chúng kế cháy mau theo i ế n cái kia một đạo một đạo hết sắc giao long lướt qua bên trong đại điện hết thể mọi người một tiếng một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau l ớ n trong nháy mắt buộc phát ra hay không a sau đó bên ngoài đại điện mặt các đại hoa ngực vô số thánh tử chính là vô cùng kinh hãi nhìn thấy những cái kia lúc trước bước vào hoàng kim đại điện chừng mười mấy cái thánh địa thần tử thánh tử ở đó vô số huyết sắc dao long bao phủ phía dưới giống như lâm vào máu tanh trong vòi rồng đồng dạng đầu của hắn hòa tan thành huyết thủy nhục thể của bọn hắn bắt đầu nhanh chóng hòa tan bốc hơi hóa thành trắng liễu bộ xương khô rơi lả tả trên đất l i ê n nguyên thần cũng chưa từng lưu lại trong c h ư ớ c mắt chứng trên trăm tên tứ đại hoa ngực tinh anh thánh tử thần tử hóa thành hóa thành khô lâu sợ hãi thế thảm phải biết cho dù là phía trước mạnh như lý ngang cũng bất quá chính là g i ế t bắc hoang mấy đại thánh địa thần tử mà thôi mà bây giờ chừng mấy trăm vị các đại hoang vực cao cấp nhất thiên tiêu đặt ở bất luận cái gì một phiến khu vực đều đủ để khai tông lập phái nhân vật toàn bộ hòa tan trở thành huyết thủy như vậy tràn diện có thể xưng ơ đánh nổ ánh mắt đều đều đã chết ta chơi ạ một chút nguyên bản định tiến vào hoàng kim đại điện còn chưa kịp tất cả đại thánh địa người đâu đầy mồ hôi lạnh hút mạnh một luồng lương khí nhanh chóng lùi về phía sau đa tạ lý n a n g thần tử một bên tuyết tiên thánh địa đám người vội vàng triệt thoái phía sau trong đó thần nữ bạch khinh y cũng là hướng về phía lý ngang bên này nhẹ gật đầu nói lời cảm t ạ lần này nếu là không có lý ngang mở miệng nhắc nhở e rằng đông hoang không thiếu thánh địa người cũng sẽ chết thảm ở đó đại điện bên trong ngay tại sau m ộ t khắc cái kia một đầu một đầu huyết sắc giao long chính là trực tiếp từ hoàng kim đại điện bên trong bay ra xoay quanh hư không bây giờ toàn bộ bất giả thành cũng là bị huyết vụ tràn ngập giống như một tòa tinh hồng địa ngục đồng dạng sau đó những cái kia huyết sắc giao long chính là hóa thành một đạo một đạo huyết quang hiện lên lý ngang bọn người bầu trời cuối cùng biến thành một đạo một đạo nhân loại bộ dáng hết t h ả có tám đạo thân ảnh cái k i a tám đạo thân ảnh toàn bộ đều là dị tộc người tuy hóa thành nhân loại bộ dáng nhưng mà cặp mắt kia bên trong nhưng là có huyết khí tràn ngập giống như huyết thi đồng dạng bây giờ tám vị dị tộc cường giả tám vị thân ảnh thân mang trường b à o màu đỏ theo gió đ ô n g đưa đứng lơ lửng trên không giống như chúng thần vào p h n g trần nhân gian đồng dạng là dị tộc cường giả thái sơ cảnh đỉnh phong theo ta được biết đặt thái sơ cảnh dị tộc cường giả bị ngoại giới xưng là ma tướng một vị ma tướng có thể so với một tri đại quân dị tộc lúc này hội tụ tại hoàng kim t r u n g quanh đại điện tất cả đại thánh địa thần tử thánh tử đều là đầu đầy mồ hôi lạnh âm thanh rung động rung động thái sơ cảnh đình phong khoảng cách thanh cảnh cách chỉ một bước hơn nữa vẫn là một lần xuất hiện tám vị đáng chết chúng kế không thiếu thánh địa c h i tử cũng là biểu lộ cực kỳ âm trầm nổi giận chỉ có lý n a n g nhìn xem cái k i a giữa không trung mấy đại dị tộc ma tướng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói xem ra các ngươi đã sớm thiết kế xong phái người tới dẫn dụ chúng ta tới đến nơi đây tiếp đó các ngươi lại ra tay đem chúng ta hết thể gạt bỏ nghe được lý n a n g mà nói trong đó một đạo dị tộc nhân cũng là cười lạnh một tiếng ha ha ha ngu xuẩn lòng tham nhân loại phải thì như thế nào nếu không phải ta dị tộc muốn xé rách không gian mạnh tâm b u ô n g xuống thiên huyền đại lục bị các ngươi thiên huyền đại lục đế cảnh cường giả phát hiện cưỡng ép đem chúng ta vây ở chỗ này chúng ta dị tộc những cường giả khác e rằng đã sớm b u ô n g xuống thiên huyền đại lục chỉ bằng các ngươi đám nhân loại kia cũng nghĩ quét sạch chúng ta hôm nay chúng ta tám vị ma tướng liền đồng loạt xuất thủ đem các ngươi hết thể gạt bỏ tới vị ta dị tộc người báo thủ nói chuyện sau khi trong đó mấy vị ma tướng cũng là nhìn xem bị lý ngang lúc trước một đao chém giết không thiếu gì tổng người biểu lộ càng thêm âm trầm cái này lý ngang thánh tử làm sao bây giờ bây giờ đông hoang không thiếu người cũng là biểu lộ khó xử nhao nhao hướng về lý ngang bên này đưa lên qua ánh mắt tới dù sao tám vị thái sơ cảnh đỉnh phong tường giả thực sự quá kinh khủng hơi không cẩn thận e rằng tại chỗ tất cả thánh địa đệ tử đều sẽ chết ở chỗ này đều không c ầ n động sau đó ta tự có thủ đoạn lý ngang truyền âm cho tất cả đông hoang thánh địa đệ tử đồng thời lý ngang thể nội cũng là có linh khí không ngừng lưu truyền mà khác mấy đại hoang vực thánh địa người nhìn thấy cái kia giữa không trung bát đại ma tướng đã sớm dọa đến hồn phi phát tán chạy mau chạy khỏi nơi này ra ngoài thỉnh cầu khác mấy đại viễn cổ thánh tộc người tới lưu tại nơi này một con đường chết theo một hồi âm thanh truyền đến t r u n g quanh cũng là có cực đại thánh địa người dọa đến cơ thể run dày v ẽ mặt nhăn nhó xoay người bỏ chạy hừ sâu kiến đồng dạng một vị trong đó ma tướng thấy thế vung tay lên cách không một chảo xoẹt xẹt liền hư không vậy mà đều là bị trực tiếp chảo vỡ vụn chỗ xa kia không ngừng chạy t h u c mạng người Đang đ sợ hại lúc này một vị trong đó ma tướng cũng là ánh mắt nhìn về phía phía dưới lý ngang mọi người như xem sâu kiến ngạo nghĩa nói hẹn mọi nhân loại vậy mà không trốn đi là đã bỏ đi sao ta dị tộc ma tướng có ngông n e n đã các ngươi chủ động nhận lấy cái chết bản tôn có thể thưởng các ngươi một cái thông k h o á i lúc này lý ngang nhưng là cười lắc đầu t r u n g quanh thân thể t ẩn có thanh mang bốc lên sau đó chính là nhìn thấy lý ngang từng bước từng bước hướng về hư không đ ạ p đi các ngươi sai lầm nhân tộc ta cũng có ngông n e n nếu các ngươi có thể ngăn ta một kiếm ta không giết các ngươi lý ngang ngữ khí hở h ữ n g khiến cho toàn trường đều là vì một trong trấn nhất là cái kia tám vị dị tộc ma tướng nghe vậy biểu lộ biến đổi trong nháy mắt nổi giận mặt trời côn g vọng dám như thế tuyên bố đừng nói một kiếm nhân tộc sâu kiến chính là chém ta thiên kiếm v ạ n kiếm ta dị tộc ma tướng há lại sẽ chút nào nhữ mày người cái này sâu kiến quá mức ồn ào nhìn ta thi triển pháp môn đem các ngươi đều rết đi ba một vị trong đó áo bào đỏ ma tướng phẫn nộ n g ậ p trời từng chữ nói ra dường như s â m x é t khiến cho toàn trường đám người cũng là che lòng sinh rung động đáng chết cái này đông hoang lý ngang tự tìm chết tại sao muốn mang theo ta nhóm lần này xong t r i để chọc giận cái kêu tám vị ma tướng chúng ta muốn tất cả trôn ở nơi này trên sân đều trên khắp nơi nhưng mà ngay tại một giây sau hư không vỡ vụn một đạo vô cùng khí tức bàn bạc chấn áp đương thời khiến cho vạn dắm mây mù cũng là trong nháy mắt tàn ra Trật, nghiêng nhìn hư không một đạo chừng trăm vạn trượng khổng lồ k i ế m khí hạ xuống phản phất chấn áp đương thời lý ngang thần sắc hở h ữ g thản nhiên nói hiện tại thế nào trang diện quỷ dị tinh mịch mấy vị tiêu ma tướng nghiêng nhìn hư không nguyên bản đắc ý ngạo nghẽ biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ ngược lại biểu lộ trong nháy mắt và mẹo đó là tạo hóa võ cái này làm sao có thể bây một c h n giờ ma ở đó cổ kiếm phía trên mơ hồ có thể thấy được màu vàng đường vân lưu truyền từng điểm từng điểm kim mang hội tụ ở đó trên thân kiếm giống như điểm điểm tinh quang xa xôi nhìn lại giống như cái kia một đạo cổ kiếm phía trên ẩn chứa toàn bộ tinh thần phảng phất một kiếm tri uy có thể đứt gãy vũ trụ đồng dạng xoe xẹt xoe xẹt không lô cổ kiếm buộc phát u y áp kinh người toàn trường nổ tung nhất là cái kêu bắt đại ma tướng giờ này khắc này mấy người nhìn nhau mặt mũi tràn đầy kinh hãi không thể tin tạo hóa võ kỹ cái này không có khả năng một vị trong đó ma tướng âm thanh run dày vẻ mặt nhăn nhó tạo hóa võ kỹ chính là thánh cảnh cường giả nắm giữ thần thông chính là người nắm giữ tạo hóa võ kỹ lấy nguyên thần cảnh thân thể lại có thể nào tu luyện thành công cái kêu ma tướng từng tại dị tộc đại lục thấy tận mắt có đại năng thi triển kinh t i ê n pháp môn chính là tạo hóa v õ kỹ chân chính thần thông chỉ bất quá tạo hóa v õ kỹ vì thiên địa kỳ vật chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thời khắc này lý ngang một chỗ ngồi thanh sam ngạo nghễ mà đứng như thanh phong quất vào mặt người có dị nghị tới nhận lấy cái chết thoại âm rơi xuống chính là nhìn thấy cái kia giữa không trung cổ pháp đại kiếm lấy c h ấ n áp vạn vật chi thế đột nhiên rơi xuống giống như một tôn đến từ vũ trụ đại năng cầm trong tay một cái thiên kiếm muốn chém diệt phạm trần sâu kiến đồng dạng một kiếm kia quá mức khổ thân kiếm còn chưa từng rơi xuống một đạo m ê n h ngông thiên k i ế m khí chính là đã hung hăng đánh xuống đem hư không đều chấn vỡ không tốt trong đó một đại ma đem tựa hồ là phát giác kiếm khí kia chi vi vẻ mặt nhăn nhó dự định lui lại chỉ bất quá còn chưa triệt để phản ứng lại hắn chính là bị lý ngang cái kia một đạo m ê n h ngông thiên k i ế m khí trực tiếp bắn cho thành m ộ t mịn nguyên thần vô t ổ n cái này cho đến giờ phút này còn lại bảy vị ma tướng triệt để choáng nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn đến một vị đồng bạn chết thảm lý ngang rời kiếm đánh chết bọn hắn cũng không tin một vị nguyên thần cảnh vậy mà nắm trong tay tạo hóa võ kỹ như vậy nịch thiên tồn tại đầu đầy mồ hôi lạnh một màn này mang cho bọn hắn rung động thực sự quá lớn đáng chết thính sai không nghĩ tới cái này thiên huyền trung thổ ngoại trừ cái k i a mấy đại viễn cổ thánh tộc yêu nghiệt bên ngoài còn có đỉnh tiêm thiên tiêu mấy đại ma tướng tướng xem một mắt đều rên liên tục lý ngang nhưng là mắt không biểu tình mắt thấy cái k i a to lớn c ổ phát đại kiếm cuối cùng rơi xuống xoẹt một kiếm rơi xuống h ư không cũng là b ộ c phát ra kịch liệt rít gà gọi ngập trời kiếm mang đem chung quanh chiếu sáng gió giống như liền nhật bảy vị ma tướng cuối cùng ở đó ngập trời một a kèm theo vô số kéo thảm gào bị trực tiếp nghiền thành đấm máu bánh thịt sau đó nổ thành một đám m ư a máu thiêu tan vô hình giống như sâu kiến thiên địa yên tĩnh các đại hoang vực thần tử thánh tử không khỏi là trận mắt hốc mồm nhìn xem giữa không trung một mặt kia trong đầu ầm ầm vang dội cái này b á t đại ma tướng một kiếm tất cả cho giết đây chính là tám vị thái sơ cảnh đỉnh phong cờ giả đặt ở tất cả đại thánh địa vậy cũng là thái thượng trưởng lão đồng dạng tồn tại kết quả tại trước mặt trước mặt lý n a n g lại là giống như như chém dưa thái rau bị trực tiếp chém mất quá mạnh mẽ thực sự quá mạnh mẽ t không thiếu người liên tiếp lắc đầu cảm thán xem ra chúng ta đối với lý tiên nhân hiểu rõ vẫn là quá ít chỉ cái này một kiếm lý tiên nhân liền là đủ ổn định thiên huyền đại lục đình tiêm cùng những cái kia viễn cổ thánh tộc vương nữ các vương tử tranh phong vô số người bây giờ nhìn về phía lý ngang ánh mắt như xem thần minh không biết qua bao lâu trong đám người mới xem như b ộ c phát ra một đạo một đạo kinh hô đa tạ lý tiên nhân ân cứu mạng đa tạ tiên nhân Mà lý n a n g nhưng là thở một hơi từ giữa không trung rơi xuống trên c h á n có mồ hôi chảy ra bây giờ lý n a n g cũng là cảm giác một chút trong cơ thể của mình đan điền của ta lại r ố n g vừa mới một kiếm kia hốt hết ta tất cả linh khí lý n a n g nội tâm ở trong âm thầm suy tư vừa mới một kiếm kia tạo hóa v õ kỹ tên là tinh thần thiên kiếm chính là trước đây viễn c ổ đại lục đại đế truyền thừa lý n a n g dựa vào hệ thống của mình cùng với trí tôn huyết mạch cưỡng ép nắm giữ không được ta phải nhanh đột phá đến thái sơ cảnh mới được cái này tạo hóa võ kỹ đối ta tiêu hao quá đại nếu là vừa mới một kiếm tia không có chém chết những thứ này mà tướng nguy hiểm sẽ là ta bây giờ lý ngang cũng là ánh mắt liếp nhìn chung quanh nhàn nhạt truyền đông nói phía trước các ngươi không ít người chế rêu cùng ta bản tôn vẫn là xuất thủ cứu các ngươi không có truy đ ế n cùng cái này bất dạ thành bên trong bảo vật về ta đông hoang một lời rơi xuống không người dám can đảm phản đối tất cả đại thánh địa người nhao n h a u hướng về lý n a n g không người nói lời cảm tạ sau đó chính là trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang biến mất ở bất dạ thành bên trong sau đó ta vào hoàng kim đại điện b ề quan ta sau khi xuất quan liền sẽ rời đi những người khác có thể tại bất dạ thành khu vực khác vơ vét thu hoạch ta rời đi về sau ta đông hoang tất cả đại thánh địa không muốn phân tán toàn bộ lưu thủ tại bất dạ thành bên trong bây giờ nơi này dị tộc lấy bị ta thanh lý là một mảnh tu luyện bảo điện đầy đủ treo chống mỗi người các người đột phá một cái đại cảnh giới lý ngang nhàn nhạt lời nói chuyên r a sau khi nói xong như vậy giống như tiên nhân đồng dạng dáng người chính là trực tiếp tiến vào đại điện bên trong toàn bộ đông hoang lấy đại thánh địa thần tử thánh tử cũng là biểu lộ vô cùng sùm bái c ô n h ậ n phải biết bọn hắn đông hoang một đám thánh đ i ệ n có thể có được hôm nay như vậy tạo hóa có thể nói toàn bộ đều là bởi vì lý ngang một người bây giờ đông hoang đám người cũng là không người cung kính nói đa tạ tiên nhân ban t h ư ở n g tạo hóa lúc này một bên bạch k i n h y kể cũng là nhìn xem lý ngang b ó n g lưng do dự một phen cũng không đoái hoài tới thận trọng vội vàng mở miệng nói lý ngang thần tử k i n h y đi tu luyện một môn công pháp có thể cùng lý ngang điện hạ cùng nhau tu luyện mong rằng đối với lý n a n g thần tử sẽ có tăng lên cực lớn bạch k i n h y âm thanh như tiên mờ mị không ngừng một khi t r u y ề n ra toàn bộ đông hoang tất cả đại thánh địa cũng là biểu lộ rung động phải biết bạch khinh y vì đương đại đông hoang đệ nhất mỹ nữ xuất trần như tiên tính cách đạm nhiên không biết bao nhiêu thiên tiêu vì b á c thứ nhất g ư ờ i tranh đến đỏ lên cổ cái này khinh y g ì thần nữ vậy mà chủ động đưa ra cùng một chỗ tu luyện lý tiên nhân như vậy thiên t ử thiên hạ có nữ nhân nào có thể không nhìn chính là tiên tử cũng nên động phản tâm nghe được nghị luận chung quanh bạch k i n h y vì cái t i ê tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp cũng là hiện ra một vòng đường đỏ trong nháy mắt phong tình giống như tiên tử thoát tục xinh đẹp không gì sánh được chỉ bất quá sau một khắc lý ngang l âm thanh nhưng là nhàn nhạt chuyển đến đa tạ hảo ý không cần thoại âm rơi xuống lý ngang đã vào hoàng kim đại điện thư không ngồi xếp bằng hất lên ống tay á o cái kêu hoàng kim đại điện đại môn chính là trực tiếp đóng lại chỉ có cái kia bạch khinh y dỉa tuyệt mỹ ánh mắt nhìn xem lý ngang biến mất phương hướng khẽ cắn môi mỏng ta cùng với hắn tranh lệch càng lúc càng lớn đã từng ta còn ngây thơ cho là bằng vào ta thiên tư dung mạo cuối cùng có thể cùng hắn đến gần một bước hiện tại xem ra là quá ngây thơ rồi bạch k i n h y thể c ờ i khổ ngọc thủ nắm chặt đây là nàng lần thứ nhất hướng một vị nam tử biểu đã thái mộ đến mức khẩn trương đến móng tay đâm vào trong lòng bàn tay chuyển đến nhói nhói q uy một t r ư ơ n g một trăm mười lăm đ ạ p thái sơ cảnh phong hoa không có hắn rời đi hoàng kim bên trong đại điện lý n a n g hư không ngồi xếp bằng vung tay lên một đạo ngập trời linh khí giống như kim sắc ánh sáng cầu vồng đồng dạng nhanh chóng lướt qua toàn bộ đại điện đem cái kêu hoàng kim bên trong đại điện vô số bảo vật linh dược đan dược toàn bộ đều là bao phủ đến lý n a n g trước mặt kim văn tụ linh đan hư vô thánh diệp thất thải quả. tạo hóa quả. lý ngang ánh mắt cũng là quét mắt một mắt trước mặt vô số bảo vật biểu lộ có chút hài lòng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta hoàng kim này đại điện vốn chính là một chỗ dị tộc cường giả bí tàng những bảo vật này đ ặ t ở ngoại giới cực kỳ hy hữu xem ra phía trước những dị tộc k i a người dự định lấy những thứ này bí bảo làm mùi nhử giết nhân tộc ta sau đó mang theo bảo rời đi lý ngang cười nhạt một tiếng đáng tiếc bị ta một kiếm chẳng chi lý ngang suy tư dị tộc này khe hở thiên địa linh khí dồi dào vốn là có thể tăng lên cực lớn tốc độ tu luyện Phối hợp phá hoàng hẳn hắn thái kim đại điện toàn trong đột bạo, là bên đến bộ bí đầy đủ sau ơ cảnh cách khoảng trung、kỳ. Nói như h t kỳ. vậy, n cảnh, cũng h bất q á cách xa một bước mà thôi. xa Sau một mà đó lý ngang chính là mắt nhắm lại trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện bây giờ lý ngang thể nội trí tôn huyết mạch bị trực tiếp kích hoạt một tiêm một tia kim khí từ trong cơ thể b ộ c phát ra sau đó lại l à hóa thành một cái lỗ đen thật lớn đồng dạng vô cùng tham lam c ắ n nuốt toàn bộ hoàng kim đại điện bên trong tất cả bảo vật một ngày hai ngày ba ngày đối với lý ngang mà nói đã sớm không có khái niệm thời gian thiên địa p h á n phất đ ứ n g im chỉ có trong cơ thể hắn cái kia không ngừng bành trướng khí tức càng ngày càng nghiêm trọng vây anh cuối cùng tại lý ngang b ê quan một tuần sau theo trong cơ thể hắn linh khí bành trướng đến cực h ạ n cả vùng không gian cũng là che run dậy một chút một đạo màu vàng gợn s ó n g không gian từ cái này lý ngang bầu trời nổ tung khiến cho phương viên chăm dặn mây mù cũng là viên viên tan đi mà đi đ ầ y trời linh khí nếu như hải dương màu vàng nóng không ngừng lưu truyền bây giờ toàn bộ bất dạng hành thậm chí chung q u n h xa hơn khu vực tất cả người cũng là nội tâm r u n động từ cái kia hư không lưu chuyển kim khí bên trong bọn hắn đều là cảm thấy một cô h o à n g vu khí tức phảng phất thiên địa h ữ n nội vạn vật như lúc ban đầu cái này đông hoang tất cả đại thánh địa thánh tử nhìn thấy một mặt này biểu lộ rung động đây là thái sơ chi khí lý ngang thần tử đột phá đến thái sơ cảnh thái sơ cảnh vừa vào thái sơ cảnh vì chân quân l i ê n nơi xa vô số dị tộc yêu thú cảm nhận được lý ngang thể nội cái kia một đạo thái sơ chi khí cũng là dọa đến vội vàng chạy trốn ngoài trăm dặm trên mặt biển một đạo một cột nước phóng lên trời sôi trào không ngừng tựa hồ làm m u ố n hóa thành giao long bay thẳng ngân hà đồng dạng hô bên trong đại điện đột phá đến thái sơ cảnh lý ngang rốt cục chậm rãi mở mắt hắn biểu lộ bình tĩnh n ắ m quên một cái thái sơ cảnh trung kỳ những thứ này bí bảo ước chừng trợ giúp ta đột phá một cái đại cảnh giới còn chưa đủ bây giờ lý ngang cũng là nhàn nhạt lắc đầu lần này ta giết nam hoàng bắc hoang các đại tử e rằng những cái kia thánh địa sẽ không từ bỏ ý đồ ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phi thăng hư tiến giới trước khi rời đi hẳn là còn sẽ có một hồi đại chiến nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lần này một khi dị tộc này kẽ hở tin tức truyền đi khắc mấy đại thánh đ ị a n g ư ờ i sẽ theo nhau mà đến đại địch sắp tới trước mắt hắn tuy vì toàn bộ tứ đại hoa n g v ự c đệ nhất thiên tiêu chỉ bất quá còn chưa tới có thể quét ngang tứ đại hoa n g v ự c thánh chủ cấp bậc vẫn còn cần tìm kiếm dị tộc này trong cái khe đại cơ duyên lý ngang nhàn nhạt mở miệng sau đó chính là thân hình khé động trực tiếp hóa thành một vệ kim quang bay ra hoàng kim đại điện đi thẳng bất giả thành hướng về dị tộc sâu trong kẽ hở khu vực bay đi rời đi bất giả thành một đường đi về phía đông lý ngang ánh mắt cũng là liếc nhìn chung quanh Lúc theo r ư ớ c bởi vì d ẫ vẹn vẹn không ngừng xâm, xâm nhập lý ngang đường tắt một vùng thung lũng chính là nhìn thấy bây giờ bên trong thung lũng kia lại là có mấy đại thánh địa người hội tụ nhìn dạng như vậy vẫn muốn tiếp tục xâm nhập lý n a n g ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh sơ cốc tựa hồ là phát giác cái gì đồng dạng cười lạnh đó là đông hoang lý tiên nhân bây giờ trong sơn cốc mấy đại thánh địa người cũng là phát hiện giữa không trung lý ngang vội vàng ố n quyền bây giờ lý ngang vì tứ đại hoang vực đệ nhất thiên kiêu sớm đã danh chấn thiên hạ lý tiên nhân gặp qua lý tiên nhân lý ngang một chỗ ngồi thanh sam đeo kiếm đứng ở một chỗ ngọn núi bên trên nhàn nhạt vừa nói các ngươi là cái nào hoang vực trong đó một đại thánh địa thần nữ cũng là biểu lộ vô cùng cung kính hơi hơi con người trở về tiên nhân chúng ta toàn bộ đều là tây hoang người lý n a n g n h i n h i mày dị tộc này sâu trong kẽ hở không phải là các ngươi có thể tới chỗ trở về đi cái này nghe được lý ngang mà nói mấy đại tây hoang thánh địa người cũng là có chút nghi hoặc đa tạ tiên nhân nhắc nhở chúng ta cùng nhau đi tới cũng không có gặp phải nguy hiểm gì a lý ngang nghe vậy cười nhạt một tiếng phải không nói xong lý ngang một cái trong n g a y mắt chính là trực tiếp hướng về chung quanh khác mấy chỗ sơn cốc đánh tới xoẹ xẹt một đạo trong n g a y mắt trực tiếp hóa thành một đạo kim mang sang chói trực tiếp quét ngang chung quanh sơn cốc hơi anh cả vùng không gian cũng là đột nhiên rung động vô số cắt đá bay tứ tung bên trong cuối cùng mấy thân ảnh cũng là từ cái này sâu trong sơn cốc bay ra những thân ảnh kia toàn bộ thân mang trường b ả o màu trắng khí tức bất phàm chứng mới mấy người vậy mà toàn bộ đều là đạt đến thái sơ cảnh tu vi ha ha c ư nhiên bị hiện bất quá cũng tốt liên đ ể toàn bộ các ngươi đều chết ở đây a những thân ảnh kia bên trong phía trước nhất một vị nam tử cũng là cười lạnh nhìn xem lý ngang b ọ n người âm thanh tràn đầy âm lệ cùng với tham lam trong hai mắt có huyết khí bốc lên chính là dị tổ người cái này bây giờ Tại chỗ Tây、hoang、tất cả đại thánh chết trận tròn mắt. Không nghĩ tới, trung thế đại tại người, nhiều dị tộc người, mai chỗ cả cốc có tộc phục Hoang Không nghĩ mảnh quanh. như này Vậy này. địa sơn để đã dị mà lý tiên nhân chúng ta làm sao đây lúc trước cái kia tây hoang một đại thánh địa thần nữ cũng là trên gương mặt tràn đầy tuyệt vọng lý ngang cười lạnh nhìn xem giữa không trung cái kia một đạo một thân ảnh từ tốn nói một đám thái sơ cảnh sơ kỳ dị tộc mà thôi cũng nghĩ giết ta nói xong lý n a n g cách không một quyền chính là trực tiếp vanh ra một quyền thả ra giống như cách không nổ tung một cái như đạn tháo lội minh văn vọng một vị trong đó thái sơ cảnh dị tộc thậm chí còn chưa kịp phản ứng con ngươi co dù lại a a vê anh một quyền lại là bị lý ngang trực tiếp đánh thành bột miệng liền nguyên thần cũng là chưa từng lưu lại ế z ba còn lại một đám dị tộc cường giả nhìn thấy một màn này hai mắt tinh hồng lại là liệu linh hướng về lý ngang bên này liệu chết xung phong hơn mười vị thái sơ cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ cỡ nào huy áp khiến cho đất đai chung quanh cũng là không ngừng rung động nước ra một đạo một đạo vết rách to lớn vê anh chỉ bất quá những thân ảnh kia nhưng là liền lý ngang bên cạnh trăm trượng cũng chưa từng tới gần theo lý ngang lại là đấm ra một quyền từng cái từng cái tại chỗ bị h o a n h thành một phấn cái này chính là lý tiên nhân chi vì sao t r u n g quanh vô số tây hoang thánh địa rung động đến cực điểm nhìn thấy một màn này âm thanh r u n r u n g đạo trong máy mắt cả vùng không gian chứng hơn mười vị thái sơ cảnh dị tộc bị lý ngang tại chỗ h o a n h bạo lý ngang đứng ở hư không một chỗ ngồi thanh sam không nhốn bụi trần ánh mắt của hắn nhìn xem chỉ còn lại một vị dị tộc người thản nhiên nói ngươi dị tộc chủ thành ở nơi nào u y một chương một trăm m ư ơ i sáu như địa ngục tu la quét ngang đường thời bây giờ s ơ n gốc giữa không trung lý ngang q u a n h sắt hơn m ộ ư ơ i vị thái sơ cảnh dị tộc sau đó biểu lộ đ ạ m nhiên phong khinh vân đạm đứng chắc tay đứng tại ngọn núi bên trên một chỗ nếu như tiên nhân đồng dạng khiến cho phía dưới kia tây hoang tất cả đại thánh địa người mỗi cái biểu lộ rung động một quyền q u a n h sắt hơn m ộ ư ơ i vị thái sơ cảnh dị tộc quá mạnh mẽ thật quá mạnh mẽ tuy tại chỗ một chút tây hoang thánh địa người gặp qua phía trước lý ngang một quyền q u a n h sắt bắc hoang mấy đại thánh tử nhưng mà bây giờ như vậy bắn nổ tràng cảnh quả thực là đánh nổ ánh mắt cái kia tây hoang thánh địa thân nữ mặt mũi tràn đầy hướng tới sùng bái đồng thời, không thiếu tây hoang thánh địa người cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện cái k i a dấu ở sơn cốc nguy cơ nếu là không lý ngang đi ngang qua nơi đây chỉ sợ bọn họ cái này mấy đại thánh địa người toàn bộ đều sẽ tán thân ở đây ngươi dị tộc chủ thành ở đâu lý ngang đứng ở đó ngọn núi bên trên nhàn nhạt v ấ n đạo ở đó dưới ngọn núi mặt là còn sót lại một vị thái sơ cảnh dị tộc nhân trước mắt mấy đại v i ê n cổ thánh tộc người hẳn là toàn bộ đều hội tụ tại dị tộc chủ thành nơi đó khẳng định có đại chiến bộ pháp nếu như lý ngang muốn tranh đến dị tộc này trong cái khe đại cơ duyên nhất định phải lúc trước hướng về dị tộc chủ thành không có ý định nói nhìn thấy cái kia dị tộc nhân t r ầ mặc m lý ngang nghe vậy một cái trong nháy mắt xoẹ xẹt trực tiếp đánh vào trên cánh tay cái kia dị tộc nhất kích tay cụt huyết dịch b ể a bay a ba cái kia dị tộc thái sơ cảnh kêu dên một tiếng lý ngang tiếp tục vẫn nói hỏi ngươi một lần nữa ngươi dị tộc chủ thành ở nơi nào ta sắp không có kiên nhẫn lý ngang nói xong chính là lại lần nữa vung tay lên cái kia dị tộc nhân thấy thế rốt cục cắn răng một cái vội v ắ nói ta cho ngươi vẽ một địa đồ sau đó hắn chính là giật xuống một cái g ó c áo dùng ngón tay dính máu hoạch xuất ra một con đường dị tộc này khe hở quá mức to lớn nếu là không có địa đồ chính là lý ngang biết phương hướng e rằng đợi đến hắn tìm được thời điểm cái kia dị tộc trong cái khe đại cơ duyên đều sớm bị người khác cướp sạch không còn lý ngang tiếp nhận địa đồ tiếp đó hướng về phía cái kia dị tộc nhân thản n h i ê n nói t ố t vậy ngươi bây giờ có thể chết cái gì cái kia dị tộc nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nổi dẫn đến cực hạ hẹn hạ nhân tộc sâu kiến đồng dạng c á dị tộc chủ thành có thánh cảnh cường giả tòa trấn các người đám nhân tộc này sâu kiến coi như đi cũng muốn bị hết thẻ g ạ t bỏ sớm muộn cũng có một ngày ta dị tộc sẽ đánh thông vết nước không gian ta dị tộc đại năng bông xuống các ngươi phiến đại lục này đem các ngươi nhân tộc hết thẻ g ạ t bỏ cái kia dị tộc nhân âm thanh điên cùng gào k h é t ồn ào lý n ă n g biểu lộ nhàn nhạt, nhạt vẹn vẹn một cái phất tay một đạo ngập trời kim khí chính là bao phủ mà đi ở đó dị tộc nhân trong tiếng k ê u thảm đem hắn trực tiếp đánh thành một mịn chỉ còn lại một vòng khói xanh chậm rãi b ư c lên lúc này những cái kia tây hoang thánh địa người mới xem như phản ứng lại mỗi cái giống như sống sót sau hai nạn đồng dạng biểu lộ tràn đầy sùng bái đa tạ lý tiên nhân â n cứu mạng đa tạ lý tiên nhân lý năng nhàn nhạt nhẹ gật đầu hóa thành một vệt sáng dựa theo cái k i a dị tộc người cung cấp con đường hướng tộc kẽ hở dị tộc chủ thành bay đi ba ngày sau đó sáng sớm một đường bay đến lý ngang cũng là có thể cảm thấy t r u n g quanh máu tanh ngụy vị càng lúc càng nồng nặc túi đầu xem xét tại hắn phía dưới chính là một mảnh cực lớn bình nguyên phía trên vùng bình nguyên bạch cốt x â m x â m thi thể gắn đầy thậm chí còn có không ít thái sơ cảnh đỉnh phong cấp bậc nhân loại cũng là vẫn lạc ở đây ở đây hiển nhiên là phía trước đã trải qua một phen đại chiến trung châu không ít người đều vất lạc d ị tộc này đại bản doanh hẳn là ngay tại cách đó không xa bây giờ phía trước trăm dặm huyết vụ tràn ngập huyết vụ phân phối nhưng là một chỗ cực lớn chủ thành vô số kiến trúc cao lớn hội tụ toàn thân kim sắc giống như hoàng kim chế tạo xa xôi nhìn lại giống như một cái cực lớn kim sắc thành lũy cao v ú t trong m â y thành lũy phía trên nhưng là một đạo một đạo dị tộc người trấn thủ bên trên xa xôi nhìn lại có thể thấy được cái kia trong thành trì lại có mấy chục vạn dị tộc người đông nghịt một mảnh giống như màu đen thủy triều trang diện hùng vĩ lạ thường chính là d ị tộc chủ thành bây giờ ở đó chủ thành bên ngoài trung châu bát đại viễn cổ thánh tộc cùng với vô số đỉnh tiêm tông môn đều là hội tụ ở này chém giết không ngừng vô số nhân loại cường giả d ị tộc hợp thành cái này đến cái khác tiểu c h i ế n tràng đó là ai bây giờ bên trong chiến trường một đại trung châu đỉnh tiêm tông môn thiên vân tông mấy vị đệ tử nhìn thấy xa xa lý ngang cũng là biểu lộ n h ữ n một cái tứ đại hoang vực người người này ta đã thấy hẳn là đông hoang lý ngang được xưng là hiện nay tứ đại hoàng vực đệ nhất thiên tiêu ừ bây giờ thiên vân tông thiếu tông chủ cũng là lệnh dên một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường tứ đại hoàng vực đệ nhất thiên tiêu lại như thế nào ta trung châu thế lực ở đây quét sạch d ị tộc nơi này d ị tộc cũng là thái sơ cảnh thậm chí còn có thánh cảnh cấp bậc d ị tộc đại năng trấn thủ hãn tới chẳng phải là tự tìm cái chết không chỉ có là thiên vân tông tại chỗ khác trung châu tông môn nhìn thấy lý ngang cũng đều là biểu lộ có chút biến hóa đúng lúc này cách đó không xa viễn cổ lục tộc vương nữ lục tâm yên vừa mới xuất thủ chém giết hơn mười vị di tộc mạ tướng nhìn thấy từ đằng xa mà đến lý ngang mỹ mi c a o lại lý ngang ngươi một cái ngoại vực người tới nơi này làm gì ở đây không phải địa phương ngươi có thể tới trên chiến trường nếu là xảy ra điều gì tình huống không ai có thể cứu ngươi lục tâm nhiên vì lục tộc vương nữ cùng dạ hi quan hệ vô cùng tốt nếu không phải xem ở trước đây dạ hi tặng cho lý ngang một khối ngọc bội mặt mũi nàng mới không thèm để ý chỉ bất quá để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là xa xa lý ngang tựa hồ không có nghe được nàng nói chuyện đồng dạng trực tiếp luôn xuống p h i ế chiến trường này tại lý ngang phía dưới chính là một c h i dị tộc quân đội chừng trăm tên dị tộc thái sơ cảnh thử dưới mắt lục tâm niên g h cũng là đối với lý ngang ấn tượng xuống tới cực điểm không tiếp tục để ý ngươi muốn tìm cái chết tìm chết đi nhưng mà ngay tại một giây sau lý ngang buông xuống vỗ trên lưng dưỡng kiếm h ổ một đạo bàng bạc kim sắc kiếm khí nổi lên phản phất liền hư không cũng là đủ để bị chém rách đồng dạng kiếm đi thoại âm rơi xuống một đạo chừng trăm ngàn trượng bàng bạc kiếm khí từ hư không hung hăng rơi xuống một kiếm q u t ngang tại trước mặt trước mặt lý ngang cái kia chừng t r ă m tên thái sơ cảnh dị tộc mạ tướng tại lý ngang một kiếm kia chi bi phía dưới lại là trực tiếp một kiếm chém đầu u ngô n g cục u ngô n g cục một k h ỏ a một k h ỏ a đầu lâu to lớn từ những dị tộc kia người thân thể bên trên bay ra một cái mười cái trăm cái một kiếm chân sát trăm vị dị tộc ma tướng thời khắc này lý ngang giống như một tôn từ địa ngục trở về tu la huyết tinh tàn bạo một kiếm hạ xuống toàn trường rung động g i à thao cái này thật hay giả đây cũng quá mánh người ta tại chỗ các đại trung châu thiên tiêu t r i để cho váng mỗi cái chừng mắt miệng Mà cái kia lúc trước mở miệng trầm trọc thiên vân tông thiếu chủ càng là vẻ mặt nhăn nhó khó xử đến cực điểm bởi vì hắn vừa mới dùng hết tất cả vừa liếng bất quá cũng chính là chém giết hai vị thái sơ cảnh d ị tộc ma tướng mà thôi q uy một chương một trăm mười bảy d ị tộc chủ thành phá một trưởng vô chết sâu kiến một kiếm chém giết hơn một trăm cái d ị tộc ma tướng toàn bộ chiến trường phía trên theo lý ngang đến vô số trung châu thiên tiêu c h i ệ t để mắt trợ n cái này quả thực là yêu nghiệt quái vật cái này không có khả năng a thiên vân tông thiếu tông chủ tên là thiên văn nguyên giờ này khác này cũng là mặt mũi tràn đầy vật mẹo không thể tin khác không thiếu trung châu cường giả cũng đều là nhịn không được xì xào bàn tán chính là tại chỗ mấy đại viễn cổ thánh tộc vương nữ vương tử cũng bất quá chính là cái này tốc độ a cái này quá khoa trương đám người trong nghị luận liền cái kia lục tộc vương nữ lục tâm n i ê n trong mắt đẹp cũng là thoáng qua một vòng nhỏ x í u kinh ngạc bây giờ nàng cũng là ít nhiều có chút tinh tưởng vì cái gì dạ hy như vậy thiên tri tiểu nữ một đời thiên thánh cấp bậc cường giả trí cao đều sẽ đối với lý ngang vài phần kính trọng vương nữ người này thiên tư chính là tại toàn bộ trung châu cũng lục à cực chi? còn kỳ hiếm thầy Húng Hắn còn ngoại người. A. vực l tâm niên g h b ê nhẹ c ạ n một chậm thêm tâm tộc tộc trưởng thành thành vị viễn vậy lục lão, là Lục cổ càng rực rằng rỡ. người, như nói, kẻ này nếu hoàng nghiên n dãi h kiểu, vi kẻ e sẽ gật đầu không tại nhiều nói khắc vài miếng chiến trường đã công phá cửa thành không thể để cho cơ duyên bị cướp đi nói xong lục tâm niên g h chính là thân thể mềm mại k h ẽ động hóa thành một vệt sáng biến mất ở tại chỗ lý ngang thanh y đeo kiếm trên chiến trường giống như một đạo thanh mang đ ồ n dạng nhanh chóng đạo qua những nơi đi qua t h n chi Đâu Huyết người? dịch biểu bay. bây bay. b giờ từ bắt chủ thành. Chủ thành lại là có một tri dị tộc đội ngũ hướng về lý ngang liều chết xung phong những dị tộc kia không giống với phía trước lý ngang nhìn thấy cũng không có ngụy trang thành nhân loại toàn thân đen như mực lân phiến gắn ấy giống như tháo giáp đồng dạng tự tìm cái chết lý ngang ánh mắt chầm xuống trong tay ngập trời linh khí hội tụ một quyền trực tiếp đánh tới đem cái kia chừng hơn mười vị thái sơ cảnh dị tộc tại chỗ đánh thành m ộ t mịn hừ nhìn thấy mặt phía trước không có trở ngại lý ngang lạnh dên một tiếng bước nhanh chính là trực tiếp bước vào cửa thành đáng chết bây giờ tại lý ngang đằng sau cái kia thiên vân tông đáng người nhìn thấy lý ngang trước tiên vào thành thiếu chủ thiên bắc nguyên cũng là biểu tình e m chầm khó xử lúc phải biết ngay mới vừa rồi không lâu hãn tại chế rêu lý ngang bất quá chỉ là một cái ngoại vừa người đi tới nơi này bất quá chỉ là tự tìm cái chết đáng tiếc ta thiên vân tông hai đại trưởng lao ở phía xa bế quan nếu là hai đại trưởng lão ở đây có thể nào n h ư ờ n g một cái ngoại vực người trước tiên vào thành thiên b ắ c nguyên trầm giọng nói lý n a n g đi vào cửa thành là một đầu huyết sắc hành lang hành lang bên trong tràn đầy vải lý n a n g đạp huyết tiến lên hành lang chung quanh nhưng là cái này đến cái khác gian phòng trong phòng tràn đầy cơ quan gắn đầy a ba một tiếng hét thảm chuyển đến ngay tại lý n a n g một chỗ phía trước trong phòng mấy vị trung châu tông môn người nguyên bản đang tại tham lam bao phủ trong phòng bảo vật nhưng là không cẩn thận bước vào một mảnh trong trận pháp lại là bị cái kia trận pháp tại chỗ hòa tan cuối cùng hóa thành một bộ khô đét ra người vô cùng t h ê lương lý ngang ánh mắt cũng là liếc nhìn những cái kia gian phòng cổ đại gian phòng ẩn tăng tin tức trong gian phòng cất giấu thập phẩm t i ê n đan thập phẩm võ kỹ ẩn tăng tin tức trong gian phòng phía sau bàn ẩn tàng một cái phòng tối trong phòng tối tôn phóng thập phẩm linh bảo một kiện ẩn tăng tin tức trong gian phòng bích họa đằng sau tôn phóng một bản thập phẩm công pháp một đạo một đạo tin tức tại lý ngang trong mắt hiện lên chỉ bất quá lại tất cả đều là một chút cực kỳ phổ thông bảo vật không đáng ở đây lãng phí thời gian rời đi thông đạo sau đó lý ngang chính là đi tới một chỗ cổ đại đại sành bên trong đại s ả n h bóng người rõ ràng cũng là nhiều hơn toàn bộ đều là trung châu các đại tông môn người toàn bộ đại s ả n h quá lớn giống như một cái cỡ nhỏ bình nguyên đồng d ạ n g đại s ả n h t r u n g quanh có phần vì vô số gian phòng khu vực giống như là một cái mê cung đồng d ạ n g bây giờ một đạo một bóng người cũng là ở đó trong đại s ả n h xuyên qua đứng lên bắt đầu tìm kiếm hữu dụng bảo vật ha ha ha thánh phẩm v õ kỹ ta huyết đ a m môn thực sự là vận khí tốt mà lúc này đây thiên vân tông người trung pi là vì sự chậm chế này thiên vân tông thiếu chủ thiên bắc nguyên nhìn thấy trong đại s ả n h lý ngang vừa nghĩ tới trước đây ăn quả đắng dưới mắt thiên bắc nguyên cũng là biểu lộ có chút khó xử trực tiếp âm thanh trầm thấp vừa nói ngươi chính là ngoại vực lý ngang thiên vân tông vì trung châu đại tông lần này tùy hành người chính là có hai vị ngụy thánh cấp bậc trưởng lão dưới mắt nhìn thấy thiên bắc nguyên đến t r u n g quanh không thiếu người cũng đều là nhanh chóng lùi về phía sau thời khắc này lý ngang căn bản không có chú ý tới ngày đó bắc nguyên chỉ là đang ánh mắt quét mắt toàn bộ đại điện thiên bắc nguyên thấy thế nổi giận một cái ngoại vực người ta chính là trung châu đại giáo người cùng ngươi tra hỏi người dám không đáp nhưng mà ngay tại thiên bắc nguyên thoại âm rơi xuống trong nháy mắt lý ngang ánh mắt rốt cục k hóa chặt ở phía trên tòa đại điện kia một chỗ trên bệ đá tượng đá cổ lao tượng đá ẩn tăng tin tức đánh nát sau đó có thể thu được một bản tạo hóa công pháp đ ồ tốt lý ngang t h ấ y thế thân hình k h ẽ động chính là trực tiếp hướng về kia phía trên tượng đá bay đi liền thấy lý ngang mới bước đi tới cái kia trên tượng đá phương búng ngón tay một cái một đạo kiếm khí chính là trực tiếp đem cái kia tượng đá đánh nát trên mặt đất một bản cổ lao thư tịch bây giờ cũng là tản mát da trói mắt kỳ quang chính là một bản bộ công này? công toàn tạo Tạo hóa công pháp. Cái này? Cái gì? Tạo hóa công pháp vừa ra, Cái Cái gì? đạo i người, sánh tất t cả r n nháy g mắt mắt một ắ mắt t trật m tròn. đạo một đạo lửa nóng ánh mắt cũng là trực tiếp đưa lên mà đến tạo hóa công pháp phải biết một bản tạo hóa công pháp chân quý b ự c nào chỉ có những cái kia viễn cổ thành tộc các thiên tiêu mới có tư cách tu luyện n g h e đồn ngày hôm nay huyền đại lục đệ nhất thiên tiêu dạ h ì chính là tu luyện một loại tạo hóa công pháp một cái hô hấp một cái thổ nạp có tiên khí màu xanh lưu truyền giống như chân lòng xoay quanh là vì thiên địa kỳ vật tiểu từ này vận khí cũng quá tốt rồi đi lý ngang cầm qua công pháp kia vừa mới chuẩn bị rời đi chính là nghe được sau lưng thiên bắc nguyên t ậ t giống một tiếng tiểu tử cái kia tạo hóa công pháp ta thiên vân tông đã sớm phát hiện là ta thiên vân tông c h i vật còn không lập tức giao ra tới thiên bắc nguyên mấy bước hướng đi lý ngang biểu lộ tham lam đưa tay ra nói tạo hóa công pháp nếu là ta có thể tu luyện thành công trong vòng mười năm có cơ hội bước vào thánh cảnh ha ha ha cái này giản là trời cao bàn cho ta cơ duyên tạo hóa thời khắc này thiên bắc nguyên biểu lộ bởi vì tham lam cũng là trở nên có chút xích hồng a lúc này lý ngang mới chú ý tới thiên bắc nguyên dưới mắt cũng là nhịu như mày sâu kiến ngươi đang nói chuyện với ta kèm theo lý ngang thoại âm rơi xuống còn có lý ngang một cái tát một trường oanh ra như có lôi điện v ă n g vọng quá nhanh đến mức ngày đó bắc nguyên còn chưa từng phản ứng lại chính là bị lý ngang một t r ư ờ n g vô chúng ba một tiếng bạo hưởng chuyển đến thiên bắc nguyên cả người trong nháy mắt hoa thành một cái máu thịt be bét bánh thịt không biết bay đến đi nơi nào liên nguyên thần cũng là bị lý n a n g một trường chấn vỡ mà chung quanh cũng là biến quỷ dị trở nên yên lặng q một chương một trăm mười tám vô địch cùng mỹ áp Các nếu g không phải ngày đó bắc nguyên chạy đến trước mặt hán ồn nào lý ngang căn bản là không có nhìn tới ngày đó bắc nguyên chỉ bắt quá giờ này khắc này toàn trường người nhưng là vô cùng rung động trang diện nổ tung cái này thiên bắc nguyên vậy mà tại chỗ các đại trung châu người không k h ỏ i là t r ừ n g lớn hai mắt biểu lộ phía trên tràn đầy kinh ngạc lý ngang xuất thủ quá nhanh phía trước một giây lý ngang vẫn là biểu lộ đ ả m nhiên p h ả n phất cái gì cũng không quan tâm đồng dạng một giây sau lý ngang một cái tắc kia đã là trục ra trực tiếp đem ngày đó bắc nguyên đánh thành đấm máu bánh thịt thiên bắc nguyên nhân vật bậc nào thiên vân tông thiếu chủ thái sơ cảnh hậu kỳ cường giả kết quả chết ở trên tay lý ngang l i ê n như là bị một cái tay nhẹ nhõm bóp chết gà con đồng dạng song song cái này lý n a n g bất quá ngoại vừa người dám giết ta trùng châu đại giáo thiếu chủ không thiếu bên trong đại s ả n h trung châu các tông môn cường giả nhao nhao lắc đầu thiên vân tông trung châu vô thượng đại giáo một trong trong tộc cường giả như mây đứng ở toàn bộ thiên huyền đại lục tri đ ỉ n h có thể nói như vậy thế lực gần với bát đại viễn cổ thánh tộc n g h e đồn cái kia thiên vân tông tông chủ đã vào thiên thánh đỉnh phong tu vi khoảng cách nguy đế cách xa một bước chính là đủ để quét ngang hiện nay toàn bộ trung châu cự đầu một trong ánh mắt mọi người nhìn về phía lý ngang không thiếu cường giả xì sao bàn tán hơn nữa lần này vân tông đến đây dị tộc này kẽ hở đội n g ũ ở trong thế nhưng là có hai vị ngụy thánh cấp bậc trưởng l ã o đi theo chỉ bất quá hai vị kia trưởng lão tựa hồ là lấy được một chỗ truyền thừa đang lúc bế quan tu luyện thần thông song song như hai vị kia trưởng lão biết lại có ngoại vực người giết hắn đại giáo thiếu chủ đừng nói là lý ngang chính là hắn chỗ bắc hoang tất cả đại thánh địa đều muốn bị quất ngang mà giờ khắc này tại chỗ thiên vân tông cả đám cũng là mỗi cái hung thần á c sát nhìn về phía lý ngang hung thần đ c sát hiển nhiên là nổi dẫn đến cực hạn đông hoang lý ngang đúng không ngươi quá không biết trời cao đất rộng Căn ta, châu ta, chủ.、Không、chỉ có cả chỗ năng. bản vốn không trung Người Không ngươi. Tính ngươi thánh tông biết thiếu giáo giết giáo đại vi ta ta địa, là một ô n Tất cả sẽ bị hết thể gạt cả sẽ bị bỏ, m tên một cũng không này, Lúc để lại. Lúc này, một vị thiên vân tông thái sơ cảnh trưởng lão cũng là bước ra một bước biểu lộ l ệ n h nhật nói chỉ b ấ t quá nếu là n g ư ơ i giao ra cái kia lúc trước lấy được tạo hóa công pháp theo chúng ta trở về thiên vân tông thiếu chủ của ta phòng thủ m ỗ i trăm năm có thể tha cho n g ư ơ i khỏi chết trưởng lão kia nói tạo hóa công pháp bốn chữ thời điểm trong giọng nói vẫn là tránh không được một tia lửa nóng lý ngang biểu lộ không biến chỉ là búng ngón tay một cái thản nhiên nói các ngươi thiếu chủ nhiều lần mở miệng khiêu khích ta là một kiếm chém hắn các ngươi không phục vậy liền cùng hắn cùng chết một chỉ điểm ra kim mang sáng chói trong nháy mắt bục phát lại l à hóa thành một đạo ngàn mét của sáng hướng về kia còn lại tông đám người đánh tới lý ngang ngươi lớn mật cuối cùng theo lý ngang cái kia một ngón tay vanh ra còn lại thiên vân tông đám người chính là trực tiếp tại lý ngang cái kia một ngón tay bên trong hóa thành huyết thủy tạ tiên vô số trung châu đệ tử giáo đồ giờ này khác này chỉ có thể cảm thấy một k h khí lạnh từ dưới lòng bản chân bốc lên như thế nào cũng không nghĩ ra cái này đến từ đông hoang lý ngang lại là không để ý chút nào cùng trung châu đại giáo chi u i nói r ế t liệt r ế t đơn giản giống như một cái sát thần cái này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế trăng giảng đạo lý người quá tàn bạo thật quá tàn bạo k h á c ngoại vừa người nhìn thấy ta trung châu giáo môn e rằng cũng là muốn l i ề u mạng định bợ vì sao lại có người dám như vậy trong chốc lát cơ hồ chu diệt thiên vân tông lần này đến tất cả mọi người trong nháy mắt đánh g i ế t thiên môn tông cả đám sau đó lý ngang lúc này mới chậm rãi thu tay lại biểu lộ đ ạ m nhiên quét về phía bên trong đại sành các người nhàn nhạt, nhạt vẫn nói các ngươi cũng muốn chết một lời rơi xuống toàn trường t ĩ n h mịch các đại giáo phái nhìn về phía lý ngang ánh mắt giống như nhìn thấy giống như ma quỷ nhao nhao lưu lại hừ lý ngang mặt không biểu tình hất lên ống tay á o chân đạp kim ô, chính là trực tiếp rời đi đại điện tất cả người nhìn xem lý ngang bóng lưng chỉ có một cái ý nghĩ thiên vân tông cái này đứng ở trung châu vô số năm cự đầu cấp bậc giá môn muốn triệt để rung động rời đi về sau lý ngang phi hành tại d ị tộc chủ thành giữa không trung toàn bộ chủ thành vô cùng to lớn địa vực bao la thời khắc này lý ngang chính là phi hành tại phía trên vùng bình nguyên một mảnh mà ở xung quanh hắn nhưng là từng mảnh từng mảnh phá toai phế tích kiến trúc trong mơ hồ có thể dòm trước kia p h o n g hoa quả nhiên d ị tộc này chủ thành hẳn là chính là một chỗ d ị tộc di tích chẳng thể trách n h i ề u như vậy d ị tộc người liều chết cũng muốn c h â n thủ ở đây thời khắc này lý ngang cũng là năm quyền một cái không biết những cái kia viễn cổ thánh tộc t i ê n kia ở nơi nào nếu là nơi này đại cơ duyên bị bọn hắn trò đến vậy coi như không ổn ngay tại lý ngang phi hành đến một s ự tri tế ánh mắt nhìn về phía xa xa một mảnh vứt bỏ lầu cát biểu lộ chầm xuống Cút r a đây cho ta nói xong lý ngang một trường tựa hồ là ẩn chứa ngập trời lôi điện chi lực đột nhiên doanh ra một trường như lôi thần hàn lâm vain chỗ xa kia lầu cát lại là bị lý ngang một trường trực tiếp đập nát cắt đá bay tứ tung hai thân ảnh chính là xuất hiện ở lý ngang trước mặt hai vị thái sơ cảnh đỉnh phong dị tộc ha ha ha nhân loại bây giờ mới phát hiện chúng ta không cảm thấy quá muộn sao lý ngang biểu lộ không biến từ tốn nói ta chỉ là phía trước lấy được một bản tạo hóa công pháp tâm tình không tệ không có ý định mở rộng s á t lục mà thôi lý ngang cũng là bất đắc dĩ lắc đầu ta sinh ra t h i ệ t lương không vui giết người chỉ bất quá ta rất bất đắc dĩ mỗi một lần đều có người tìm tới c ử a chịu chết không g i ế t đều không được nói xong lý ngang miệng há ra xoẹ xẹt từ trong cơ thể một đạo thuần nguyên lôi khí thổ khí thành một đạo vạn trượng k i a lôi dẫn chém ngang xuống cái này đây là cái gì hai vị kia dị tộc con người co g ụ c lại hoảng sợ tới cực điểm không tốt mau trốn. bây giờ hai cái dị tộc thân hình k h ẽ động trực tiếp chính là dự định xa la chắn chỉ bất quá vẫn là chậm một bước cuối cùng hai người chính là tại lý ngang cái k i a m ộ t đạo lôi khí chi bên trong trực tiếp t r ố n v ù i h ả i cốt không còn phun một ngụm lôi điện miểu sát hai vị thái sơ cảnh đ ỉ n h phong giết hết hai người sau đó lý ngang tiếp tục đi tới quả nhiên hắn một chiêu này c h ấ n nhiếp làm ra tuyệt cao hiệu quả kế tiếp một đường ở trong vậy mà đều là không có dị tộc dám can đảm ngăn trở hắn cũng không có bất kỳ dị tộc dám đến đuổi giết hắn còn có người tự tìm cái chết nhưng mà đúng lúc này lý n a n g lại là lại cảm giác được một đạo khí tức hướng hắn bay tới theo khí tức kia tới gần lý n a n g cũng là nhóm mày không phải d ị tộc đúng lúc này một chỗ phương hướng một thân ảnh cũng là trực tiếp hướng về lý ngang bay tới là một vị áo bảo đỏ nữ tử khuôn mặt mỹ lệ có một vệ vũ mị chi khí vị bằng h ư u này ta là trung châu tiên nguyệt các đệ tử d i ệ p văn nhi chúng ta trung châu mấy đại tông môn t i ê n tiêu tại cách đó không xa phát hiện một chút cơ mật hẳn là di tộc này trong chủ thành đại cơ duyên Uy một vị bằng hữu này bây giờ cái kia tiên nguyện các đệ tử diệp v ư n nhi một chỗ ngồi q u ầ n dài màu đỏ đứng ở hư không nói thẳng d ị tộc này chủ thành hẳn là chính là một chỗ d ị tộc di tích viết cổ cơ duyên vô số chúng ta trung châu mấy đại tông m ô n người tại cách đó không xa phát hiện một mảnh hoang đáy vực cái kia hoang đáy vực chung quanh huyết khí vân quanh bên trong hẳn là cất giấu một chút cơ duyên chỉ bất quá cái kia hoang cốc bên ngoài mặt có một đạo kết giới bảo hộ bên trong có thể cũng có di tộc trấn thủ a lý năng thanh sam neo kiếm biểu lộ không biến ngươi l à muốn để ta làm các ngươi giúp đỡ diệp vân nhi nhẹ gật đầu không sai cái kêu hoang quốc bên ngoài mặt thế giới cần rất nhiều người đồng thời xuất thủ mới có thể bài trừ trước mắt chúng ta mấy đại tông môn người đang tại bốn phía triệu tập nhân thủ đợi đến hoang đáy vực mở ra có thể có được cơ duyên gì toàn bằng tự thân vật khí đến lúc đó bằng h ư u đạt được chúng ta mấy đại tông môn t u y ệ t sẽ không có chút n h n g chạm vừa vặn rất tốt lý ngang không chút do dự dẫn đường đi nhìn thấy lý ngang đồng ý dưới mắt lá kêu vân nhi cũng là ngọt ngào nợ nụ cười ô quyền vậy liền đa tạ bằng hữu dị tộc này chủ thành cơ duyên vô số chúng ta thiên tiêu nên giúp đỡ cho nhau v à n g không mà nói những cơ duyên kia chính là tất cả nhường mấy đại viễn cổ thánh tộc người cho đ o ạ n đi thoại âm rơi xuống d i ệ p v â n nhi thân thể mềm mại k h ẽ động trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng về dạ tộc chủ thành xa xa một mảnh bình nguyên bay đi đồng thời d i ệ p v â n nhi cũng là cười lạnh ừ chó má gì thiên tiêu ta mấy đại trung châu tô n g môn nếu là muốn mở ra kết giới kia cũng không phải là việc khó chẳng qua là cần đánh đổi một số thứ thôi liền làm phiền các ngươi những tán tu này tiểu tông tiểu phái người vì chúng ta làm khổ lực mà lý n g n g nhưng là đi theo ở sau l ư n g diệm hân nhi đồng dạng cười nhạt một tiếng giúp đỡ cho nhau t h u y ệ t không nhung c h à m tại chính thức cơ duyên trước mặt lại có mấy người có thể giữ vững tỉnh táo h ắ n tự nhiên cũng biết cái này diệp vân nhi mục đích không tốt chỉ bất quá lại như thế nào đến lúc đó nếu có người dám can đảm ngăn hắn một kiếm chém chính là mấy canh giờ sau đó lý ngang chính là đi theo diệp vân nhi đi tới một mảnh hoang đ á y vực t r u n g quanh núi hoang gắn đầy cự thạch mọc lên như rừng một cỗ huyết khí vờn quanh chung quanh vô số huyết khí cuối cùng hội tụ tại hoang gáy vực lối vào chỗ xa xôi nhìn lại giống như một cái cực lớn huyết sắc mặt kính đồng dạng mà ở đó hoang đáy vực phía dưới nhưng là một đạo một thân ảnh trong đó không thiếu thân ảnh cũng là thân mang đồng dạng trang phục lặng t r ờ tại huyết sắc hoang đáy vực cái khác chung quanh là trung châu mấy đại đỉnh tiêm tông môn huyết thương tông tiên nguyệt các hát hồn điện long khiếu môn toàn bộ đều là trung châu cả thế gian rung động cự đầu cấp bậc đại giáo ngay bình thường các đại viễn cổ tông môn tự ích một giới ẩn nấp trong đó không để ý tới mọi thứ cái này mấy đại cự đầu cấp bậc đại giáo mới xem như toàn bộ trung châu bá chủ thực sự â thiên vân tông người đâu bây giờ cái kêu long khiếu môn thiếu môn chủ long thiên lăng một thân kim bảo gia thân tận có kim khí bước lên cũng là ánh mắt liếc nhìn chung quanh nghi hoặc thiên vân tông cùng bọn hắn mấy đại tô n g môn cùng là trung châu vô thượng đại giáo một chồng chưa từng xuất hiện ở đây đúng là hiếm lạ mà nơi xa cái tiêu huyết thương tông thủ tịch đệ tử huyết phá thiên cũng là cười nhạt một tiếng trong giọng nói tràn đầy miệng ai thiên bắc nguyên phê vật kia khổ tu nhiều năm bất quá thái sơ cảnh trung kỳ hơn nữa còn là mạnh mẽ dùng vô số đan dược tích tụ ra tới tu vi lần này thiên vân tông lại là phái hai vị ngụy thánh trường lão tuy hành tại thiên bắc nguyên bên cạnh bảo hộ hắn thực sự làm ấ t hết ta vô thượng đại giáo mặt mũi hừ hừ không tới tốt hơn thiếu đi mấy cái tranh đoạt cơ duyên người mà giờ khắp này lý ngang cũng là đi tới một chỗ l ặ n g chờ cái này mấy đại trung châu vô thượng đại giáo thiên tiêu rõ ràng không biết ngày đó bắc nguyên tính cả thiên vân tông đám người đã sớm chết thảm tại trên tay lý ngang tuy cái này huyết khí hoang cốc bên ngoài mặt hội tụ mấy đại vô thượng đại giáo người chỉ bất quá càng nhiều nhưng là một chút tán tu cùng với môn phái nhỏ người toàn bộ tràn diện chừng ngàn người chỉ bất quá đám người trọng yếu nhất tự nhiên là mấy đại vô thượng đại giáo thiếu chủ cùng với thân truyền đại đệ tử cái tiêu mấy đạo trẻ tuổi tuấn kiệt thân ảnh giống như tiên nhân đứng yên ở hư không phía dưới tựa hồ là đang chờ đợi thời cơ đồng dạng cái tiêu long thiên l a n g tu vi cũng đã đạt đến thái sơ cảnh đỉnh phong đi hơn nữa thành công ngưng kết ra thành khí khoảng cách ngụy thánh bất quá chỉ là vấn đề thời gian huyết thương tông huyết phá thiên một cái huyết thương rung động thiên địa tự nhiên cũng là không tầm thường a còn có h ắ c hồn điện h ắ c sát nghe nói hắn khổ tu một loại bí thuật trước đây một lần chiến đấu trọng thương một vị ngụy thánh cường giả vô hại rời đi trang diện các đại tán tu môn phái nhỏ người nghị luận ở mỹ chỉ bất quá ta nhất thời khắc nguyên bản đứng yên một chỗ trên đá lớn long khiếu môn thiếu chủ long thiên lăng cũng là đột nhiên mở mắt thời cơ không sai bị lắm kết giới kia khí tức bây giờ hết sức yếu đớt các vị cùng nhau theo ta xuất thủ đem cái này hoang cốc bên ngoài mặt kết giới mở ra a long thiên lăng nói xong chính là trước tiên động thủ cách không một chảo bằng bạc linh khí hóa thành một đầu kim sắt giao long h ứ a ảnh đông nhiên hướng huyết sắc kia kết giới phía trên đánh tới xoát xoát không chỉ có là hắn theo lòng thiên lăng xuất thủ toàn trường vô số người theo sát phía sau một đạo một đạo thế công hình thái ngàn vạn vẹn vẹn trong chốc lát chính là trực tiếp đem kết giới kia đánh nát xoẹ x ẹ t cực lớn kết giới m ặ t kính một vết nước hiện lên chợ chính là giống như phá băng đồng dạng trong n g á y mắt mở ra kết giới đằng sau làm huyên ngông vô bờ huyết sắc thâm cốc huyết vụ b ư c lên giống như địa ngục đó là chỉ bất quá mọi người ở đây ánh mắt tối phân cối mơ hồ có thể thấy được một tòa huyết sắc chi tháp ẩn nấp tại trong huyết vụ đâm thẳng thương cung huyết sắc kia chi tháp vô cùng to lớn khiến cho tại chỗ vô số người thận sinh nhỏ bé cảm giác huyết sắc chi tháp long thiên lăng nhữ mảy ngay tại s a u m ộ t khắc lý n ă n g biểu lộ chính là bỗng nhiên biến hóa ra run run nói hẳn là thiên bảo thiên bảo tiếng nói vừa ra toàn trường tinh mịch long thiên lăng thân thể hơi rung động biểu lộ không thể tin chẳng thể trách chẳng thể trách cái này phương viên chăm dặm âm u đầy từ khí vì một mảnh hoang đại vực xem ra toàn bộ đều là cái kia thiên bảo thần uy chính là cái kia viễn cổ thánh tộc bây giờ mỗi cái thánh tộc cũng bất quá chính là có một kiện chấn tộc thiên bảo mà thôi chúng ta phát tải vô số người hai mắt lửa nóng cơ thể run dậy nguyên lai、like、cái này mới là d ị tộc này chủ thành chân chính đại cơ duyên chẳng thể trách trước đây d ị tộc này khe hở có ba vị nụy g đế d ị tộc cường g i ả c h ấ n thủ u y một chương một trăm hai mươi thần cùng sâu kiến khác nhau dậm chân như bay thông qua thiên bảo bây giờ vô số người đứng ở đó huyết tinh tháp cao phía dưới từng cái từng cái xứng sờ tại chỗ q u ỷ dị liên lạc t ĩ n h mịch nương theo mà đến vẫn là toàn trường các đại chúng châu người tham lam đến mức có chút v ặ n b è o biểu lộ cùng với tiếng thở hào hẹn không có hắn thiên bảo quá quý trọng quỵ ra đến giống như truyền thuyết đồng dạng quỵ ra đến như thế thiên bảo đủ để chống đỡ lấy một đại viễn cổ thánh tộc nghe đồn hiện nay đệ nhất thánh tộc g i ả tộc chính là nắm giữ một bành trướng tộc chi bảo tên là đại minh vương châu trước k i a mấy đại viễn cổ thánh tộc chi tranh gia tộc bằng vào bảo vật này sức một mình chấn áp văn giáo có vô thượng đại giáo thiếu chủ âm thanh dôn d ũ n đạo vô số người hai mắt thậm chí cũng là có chút tinh hồng có thể nói chỉ cần tại chỗ bất luận cái gì một đại vô thượng đại giáo người nhận được cái k i a thiên bảo h ắ n c h ỗ giáo môn l i ề n có thể nhảy lên bay trên trời trực tiếp trở thành mấy đại vô thượng đại giáo đứng đầu trở thành gần với viễn cổ thánh tộc đệ nhất đại giáo môn thiên bảo a thiên bảo long khiếu môn thiếu chủ long thi ê n lăng biểu lộ lửa nóng cho dù là tính cách từ trước đến nay lạnh nhạt hắn bây giờ thân thể cũng là ngăn không được có chút run dày bọn hắn đối mặt là đang đại cơ duyên đại tạo hóa nếu là nhận được bảo vật này ta long khiếu môn chắc chắn trở thành mấy đại vô thượng đại giáo đứng đầu quét ngang trung châu giáo môn trang diện l ử a nóng đám người phun trào cuối cùng long khiếu lại là không trần trờ chút nào căn bản không để ý chút nào cùng mấy đại tông môn phía trước liên hợp ước hẹn thân hình k h á động trực tiếp hóa thành một vệt sáng trước tiên xuyên qua xuyên qua sơn cốc huyết khí hướng về kiêu huyết sắt chi tháp tiến phát thời k h ắ c này long khiếu giống như bị điên long khiếu môn người mau theo ta tới cái gì mẹ hắn cho má liên hợp ước hẹn nhận được bảo vật này ta long k i ế u môn tướng trở thành vô thượng đại giáo đứng đầu nhìn thấy long k i ế u bọn người rời đi tiến huyết thương tông hát hồn điện trở thiên tiêu cũng là nhìn nhau trong đó tiên nguyện các diệp v â n nhi trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng âm u lạnh leo trầm giọng nói hử nghị độ ô m tạo hóa đi c h ậ t trung châu mấy đại vô thượng đại giáo người chính là thân hình khái động tính cả trung quanh đã sớm đám người đ i ê n cuồng, tiến nhập trong sân cốc vọt vào đoạt thiên bảo chúng ta bất quá chỉ là một kẻ tàn tu coi như gặp v ậ n may nhận được cái kia thiên bảo thì có ích lợi gì khó tránh khỏi bị oanh rết hử chỉ cần lấy được thiên bảo đem hắn đưa cho bát đại viễn cổ thành tộc tại bất luận cái gì một đại thánh tộc đều đủ để có mặt thái thượng trưởng lão chi vị triệt để phi thăng vô số người làm tham lam mộng đẹp lý ngang cười nhạt một tiếng đồng dạng cũng là bước vào huyết sắc trong sơ cốc huyết sắc sơ cốc huyết khí tràn ngập lúc trước mấy đại vô thượng đại giáo tuy ước định xong cùng nhau tìm tạo hóa chỉ bất quá ở đó thiên bảo dụ hoặc phía dưới loại này ước định hiển nhiên đã trở thành nói đùa dưới mắt các đại vô thượng đại giáo người dựa vào tự thân tu vi mạnh mẽ đã sớm bay qua này huyết sắc sơ cốc chỉ còn lại một chút thực lực chưa đủ tán tu bị vây ở trong sơ cốc a ba trong mơ hồ một tiếng một tiếng kéo thảm Cái, cái, cái. c vẹn vẹn tại lý ngang n g từ phía trước cũng là có một đạo kịch liệt giọng nữ chuyên gia có gần tới trăm tên tán tu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ từ tiền phương một chỗ trở về chạy biểu lộ hoảng sợ đến cực điểm liên p h n m phất gặp được cực kỳ khủng bố sự tình đồng dạng đồ vật gì lý ngang đứng mày sau đó chính là nhìn thấy phía trước trong huyết vụ lại là có một đạo một đạo thân ảnh chậm rãi tới gần nhìn kỹ cái kia huyết k h ô lâu k h ô lâu phía trên thậm chí còn dính mang theo màu mới h i ệ n nhiên là vừa mới những cái kia vẫn là người sau khi chết hóa thành vong linh tiếp tục chiến đấu ừ chính là sống sót ta cũng có thể một kiếm chém ngang chết về sau còn dám ngăn ta lý ngang m ặ t không biểu tình bước ra một bước vị đạo hưu này người còn không đi không phải là thật muốn vượt qua bây giờ một vị đi ngang qua tá tu nhìn thấy lý n a n g vậy mà không lui về phía sau chút nào ý tứ cũng là nhịn không được nói vừa rồi có hơn mười người thái sơ cảnh tàn tu dự định cưỡng ép chuyển đi kết quả toàn bộ bị những cái kia k h ô lâu nhẹ nhõm chém giết lý ngang biểu lộ bình thản căn bản không động khải ca ngươi quản hắn làm cái gì hừ hắn tìm chết theo hắn tốt khải ca chúng ta đi một bên một vị áo đỏ áo đỏ cô gái xinh đẹp cũng là hừ nhẹ một tiếng chỉ bất quá ngay tại hồng ý nữ t ử kia thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đi lý n a n g trong nháy mắt một đạo kiềm khí hóa thành một đạo trăm trượng kim quang chính là trực tiếp quanh ra、Xoát. một ngón tay ra giống như thần minh hằng thế phong khinh vân đạo cái này toàn trường vô số tán tu triệt để mắt trợn tròn vẹn vẹn một cái trong n g á y mắt chính là khiến cho trước mặt hơn mười dặm khô lâu đều t r o n bụi ở trước mặt của hắn nước ra một đạo cực lớn hố kéo dài hơn mười dặm giống như bị một tôn đến từ vũ trụ đại năng dùng chân bước qua đ ồ n g dạng lưu lại vết kiếm sâu cái này chính là thần minh cùng sâu kiến khác nhau vẹn vẹn một cái trong nháy mắt chung quanh vô số tán tu mỗi cái trợn mắt hốc mồm phải biết những cái kia khô lâu mỗi một cái cũng có có thể so với thái sơ cảnh tu vi hơn nữa càng cường hãn hơn chính là bọn công h h ú n g k có ý tử h không có、e、ngại. Chỉ là chú trọng sát phạt, cho khó phó nhiên nhẹ nhõm nháy mắt bắn cho ứ c có cùng. cư cái Công Kết vô ngại. trọng nên Ngang trong bắn giết. e đối là Lý sát một mắt t quả bị ngay tại lý ngang dự định tiếp tục khởi hành lúc vậy không xa xa áo đỏ cô gái xinh đẹp cũng là mấy bước đi tới nhìn về phía lý ngang âm thanh mềm luôn ó i công tử thủ đoạn tình thế vô song tiểu hội chưa bao giờ thấy qua tinh thông như vậy kiếm đạo người công tử có thể mang ta cùng khải ca cùng nhau trải qua sơ cốc nếu như nguyện ý cái kia cô gái xinh đẹp biểu lộ h ư n g đỏ tiểu hội nguyện ý bồi công tử uống cạn phong lưu lý n a n g không nói gì cô gái xinh đẹp nghe vậy suy tư một phen chật lại nói công tử như cảm thấy không muốn mang ta một người trải qua cũng có thể hồng bội người cái kia sau lưng được xưng là khải ca nam tử đơn giản muốn chọc giận nổ phổi không nghĩ tới bị hắn coi là tình cảm chân thành cô gái xinh đẹp vậy mà liền làm như vậy g i ò n phản bội hắn chỉ bất quá một giây sau lý n a n g mà nói nhưng là khiến cho cái kia cô gái xinh đẹp biểu lộ trong nháy mắt khó xử vô cùng âm trầm chỉ nghe lý n a n g hờ hưng nói người không xứng nói xong lý n a n g chính là thân hình khẽ động hóa t lý ngang trước i mặt liền chính là cái kêu một tòa cao lớn vô cùng huyết sắc chi tháp toàn bộ huyết sắc chi tháp chừng trăm ngàn trượng cao lớn phản g phất từ huyết sắc ngọc thủ chế tạo vô cùng lớn như vậy huyết tháp chung quanh khắc ấn kỳ dị đường vân giống như thông hướng thiên không chi thành thông đạo đồng dạng huyết sắc chi tháp một tòa cổ lao thanh đồng đại môn rộng mở ngoài cửa cũng là hội tụ không thiếu thành công xuyên qua huyết sắc sơn cốc tà tu nhìn thấy cái k i a thanh đồng đại môn rộng mở đám người không trần c h ờ chút nào từng cái từng cái giống như bị điên đồng dạng hướng về huyết sắc chi tháp bên trong và vào một khi lấy được thiên bảo đại biểu cho cái gì đủ để gia nhập vào bất luận cái gì một đại viễn cổ thánh tộc trở thành thái thượng trưởng lão lại có lẽ là khai tông lập phái thành t ự một đời bất hủ thông môn lý nang nhàn nhạt, nhạt lắc đầu đám người này quá mức tham、lam. đến mức đánh mất lý trí có mấy đại vô thượng đại giáo người trấn thủ nếu là không có quét ngang mấy đại vô thượng đại giáo thực lực thiên bảo như thế nào lại rơi xuống trong tay các ngươi cuối cùng chỉ có thể biến thành những người khác pháo hôi mà thôi thôi lý ngang bước vào thanh đồng đại môn huyết tháp bên trong mùi huyết tinh tràn ngập một khi bước vào là một mảnh giống như quảng trường đồng dạng đại sành rộng rãi thậm chí không nhìn thấy phần cối u vô số đám người hội tụ ở đó đám người phân cối là một cái cực lớn thang lầu xoan úp cái kia thang lầu xoan úp mênh ô n g vô bờ kéo dài đính tháp bây giờ ở đó trên bậc thang lại là có huyết khí bước lên không thiếu tán tu sửng sốt một chút cái này chẳng lẽ chính là thông hướng đỉnh tháp cầu thang thiên bảo hẳn là ngay tại đỉnh tháp dưới mắt không thiếu tán tu lại là hai mắt x i n h h ổng trực tiếp một bước đ ạ p vào huyết sắc kia bậc thang a vẹn vẹn một cước bước vào cái kia cầu thang phía trên lại là bộc phát ra một đạo ngập trời huyết khí giống như một con yêu thú mở ra huyết b u ồ n đại khẩu đồng d ạ n g đem tán tu kể triệt để hóa tan hóa thành một vòng huyết vụ t i ê u tan vô hình cái này cợt mờ lúc này nguyên bản bởi vì tham lam mà có chút đánh mất lý trí đám người rốt cuộc hơi bình tĩnh lại c h ầ n c h ờ phút chốc chính là lại lần nữa có mấy vị tu vi đạt đến thái sơ cảnh t r ù n g kỳ t r ù n g châu t á n tu thận trọng bước lên bậc thang lần này mấy vị kia t á n tu lại là bình an vô sự mấy người còn nghỉ sau đó chính là bắt đầu nhanh chóng hướng về đỉnh tháp đi đến chỉ bất quá còn chưa chờ leo lên mấy cái bậc thang theo hướng trên bậc thang bước lên trước một bước từ bậc thang này bên trong phản phất có vô tận uy áp b ộ c phát ra trong đó mấy người mỗi đi một bước cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh nổi vân xanh cuối cùng một vị tám tu bởi vì không chịu nổi cái kia cầu thang phía trên h u y áp toàn thân nước da thiên huyết dâng trào cuối cùng hóa thành mở ra thịt nát thôi bực này thiên bảo xem ra là cùng ta vô duyên không thiếu tán tu nhìn thấy một màn này cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu nhao nhao từ huyết sắc kia bậc thang lui mà đúng lúc này lý ngang ánh mắt cũng là quét là huyết sắc kia cầu thang một đạo k h u n g nhắc nhở hiện hiện ra huyết sắc bậc thang ẩn tăng tin tức một trên đài ẩn chứa thiên bảo u y áp thông qua tự thân trí tôn huyết mạch có thể không nhìn ẩn tăng tin tức hai tháp tồn phóng một cái thiên bảo nếu là không lấy sẽ bị long khiếu môn thiếu chủ long tiên lăng nhận được m ộ ư ơ i năm sau đó long tiên lăng bằng vào bảo vật này huyết tẩy trung châu khác mấy đại vô thượng đại giáo sáng tạo mới viễn cổ thánh tộc long tộc thành tựu nguy đế nhìn xem k h u n g nhắc nhở bên trong tin tức lý ngang cũng là cười n h ạ t cười nhận được thiên bảo quét ngang trung châu cuối cùng thành tựu nguy đế tự sáng tạo một giới thỏa thỏa khí vận c h i từ a đáng tiếc từ giờ trở đi cái kia thiên bảo liền không còn là n g ư ờ i khí vận lý n a n g nói xong thân hình k h é động bước ra một bước trực tiếp chân đạp bậc thang dẫm chân như bay hướng về kia đỉnh tháp đi đến mà ở trong đại điện vô số tán tu cùng với trung châu một chút môn phái nhỏ người nhìn thấy một màn này cũng là triệt để mắt t r ợ n tròn cứ như vậy đi lên cái này hắn như thế nào cùng chuyện người như thế thời khắc này lý ngang thanh sang neo kiếm từng bước từng bước cực kỳ nhảy nhóm hắn người mang trí tôn huyết mạch vốn là thiên địa đệ nhất huyết mạch chấn áp văn huyết thang lầu này phía trên huyết tinh huyết áp với hắn mà nói hoàn toàn không có chút nào tổn thương soát soát soát một trăm tầng hai trăm tầng bốn trăm tầng cơ hồ là trong chớp mắt lý ngang chính là trực tiếp lên đến bốn trăm tầng lại nói bảy trăm tầng vị trí mấy đại vô thượng đại giáo thiếu chủ thân truyền đệ tử cùng với t r ư ở n g lão nhưng là tại từng bước từng bước chậm chạp đi tới tốc độ chậm chạp ban đầu mấy trăm tầng cái kia long tiên h lăng d i ệ p v â n nhi b ọ n người cũng là dựa vào tự thân tu vi cước ép chống được chỉ bất quá bây giờ đến bảy trăm tầng mỗi người sự nhẫn lại hiển nhiên đã đến cực hạn thiếu chủ cái này tiên bảo đẻ quá mức cường hành nếu là tiếp tục đi tới chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng a long k i ế u môn một vị tùy hành trường lão âm thanh hư n h ụ nói thiếu chủ long tiên h lăng trước mặt chấm thấp cắn răng mắt thấy cơ duyên ngay tại trước mặt chẳng lẽ muốn đưa cho khác mấy đại giáo môn sao dùng thánh phẩm tiên đan mạnh kháng nói xong long tiên h lăng chính là hất lên ống tay náo một bình một bình đan dược phát đến mỗi một vị trong tay láo giả bây giờ cái kia long tiên h lăng cũng là biểu lộ đau lòng vô cùng cực kỳ khó coi những cái kia thánh phẩm tiên đan thế nhưng là hắn suốt đời góp nhặt mỗi một cái tiên đan giá trị liên thành mà liên tại long khiếu môn chúng người bắt đầu cưỡng ép thôn vệ thiên đan bổ sung linh khí chống cự uy áp đồng thời Các mấy đại vô thượng đại giáo người cũng đều là lấy đủ loại tiên đan linh bảo ngạch kháng chỉ bất quá ngay tại cái kia đám người vì t i ê n bảo mà đỏ mắt lúc tại phía sau bọn họ vừa đến khí tức lại là nhanh chóng tới gần ai long thiên lăng quay đầu sau đó chính là nhìn thấy một thân ảnh thanh sam đ e o kiếm dầm chân như bay cơ hồ là trong nháy mắt bắt đầu từ phía dưới bậc thang đi tới tiếp đó đem bọn hắn vượt qua cái này long thiên lăng đầu đầy mồ hôi lạnh ánh mắt đều nhanh trở lên cái này sao có thể ba bọn hắn những người này vì n g ạ n kháng cầu thang h u áp cơ hồ là liên gia thực chất đều đã vận dụng kết quả người này lại lạ như giống trên đất bằng đồng dạng các đại vô thượng đại giáo người nhao nhao mắt t r n tròn cái này mẹ nó đơn giản khiến người ta điên cuồng l i ê n thấy lý ngang tại tất cả mọi người cơ hồ mắt đỏ dưới trạng thái một bước cuối cùng bước lên đỉnh tháp tại trước mặt lý ngang là một cái màu đỏ hồ lâu ngọc hồ lâu kia cùng lý ngang dưỡng kiếm hồ có chút giống chỉ bất quá trong hồ lô nhưng là huyết khí bốc lên vẹn vẹn nhìn chăm chú một mắt chính là khiến cho lý ngang thân thể đều là vì một trong rung động thiên bảo hư vô luyện huyết hồ ẩn tăng tin tức lấy tinh huyết chăn nuôi thu hoạch nhân mạng đại thanh lúc thiên tri đại một hồ lô chứa không nổi mấy đại vô thượng đại giáo người chết để c h o n g váng ta ta gót chỉ bất quá bọn hắn nhưng là bởi vì tốc độ quá chậm trên căn bản không tới chấm như dồ bò chỉ có thể nhìn lý ngang cầm lấy cái kia huyết hồ lô tiểu tử mau đưa bảo vật thả xuống ba mau thả xuống ba q uy một chương một trăm hai mươi hai các ngươi chết hết chẳng phải không có người biết lý ngang đạp vào đính tháp cầm thiên bảo ông thiên bảo tới tay một cô cực kỳ tăng thương u y áp hướng về h ắ n đ á n h tới là nguyên chủ nhân huyết mạch tân ký muốn ngăn cản ta chiếm hữu cái này luyện huyết hồ lô lý ngang nhữ mày căn bản vốn không quan tâm lầu đó dưới thang mặt vô số vô thượng đại giáo thiên tiêu trưởng lao điên cùng vật mèo biểu lộ bây giờ cái kia long thiên lăng d i ệ p hân nhi huyết phá thiên hắc sát mấy người vô thượng đại giáo thiếu chủ thân truyền mỗi cái giống như điên một dạng triệt đ ể điên rồi diện mục dữ tợn biểu lộ cực kỳ khó coi giống như một cái hầm quả cả lần này bọn hắn vì đoạt được cái này thiên bảo tính toán xảo diệu đau khổ tìm kiếm cuối cùng thậm chí không tiếc đem tự thân sở hữu bảo vật gia sản cũng là dù ra kết quả bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn lý ngang từng bước từng bước đi lên đem bọn hắn nằm mộng cũng muốn muốn vô số người vì đó điên cùng thiên bảo cho nắm bắt tới tay cái này tiểu t ử ứ ba long thiên lăng kêu rên một tiếng còn không mau cầm thiên bảo thả xuống người đem thiên bảo đưa cho ta long khiếu môn ta bẩm báo phụ thân ta thêm thăng ngươi vì ta long khiếu môn phó trưởng giáo d i ệ p văn nhi cũng là trên gương mặt hiện lên một vòng lửa nóng thân sắc mợ miệng nói công tử vẫn là ta đưa ngươi đưa đến nơi này đây này. ngươi bất quá một lần tán tu nhận được thiên bảo không chỉ có không cách nào hử dụng ngược lại sẽ dẫn tới họa sát thân giao cho tiểu m g ộ i tiểu m g ộ i vì tiên nguyện các thân truyền đệ tử có thể gả cho ngươi tương lai ngươi chính là tiên nguyện các triều giáo nghe được diệp hân nhi mà nói tại chỗ mấy đại vô thượng đại giáo người mặt mũi tràn đầy xấu hổ k i n h bỉ không nghĩ tới nữ nhân này vì thiên bảo thậm chí ngay cả chính mình cũng tống đi chỉ bất quá thời khắc này lý ngang nhưng là hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của hắn vẹn vẹn đặt ở phía trên cái kia thiên bảo cái này thiên bảo một đời trước chủ nhân chắc hẳn cũng là đế cảnh cường giả không biết bằng vào ta trí tôn huyết mạch có thể hay không đem hắn xóa đi sau đó lý ngang chính là điểm ngón tay một cái thôi động một vòng tự thân huyết mạch một chỉ điểm ra chính là một vệ kỳ i quang tràn vào cái kia luyện huyết hổ lô bên trong ông long một giọt trí tôn huyết tiến vào bây giờ toàn bộ thiên bảo luyện huyết hổ lô không gian nội bộ to lớn bằng bạc lý ngang cảm giác lực thâm nhập vào mang đến cho hắn một cảm giác ở đây không phải thiên bảo bên trong quả thực là một mảnh vũ đồng dạng hư vô minh ông tìm được rất nhanh dựa vào trí tôn huyết mạch cảm giác lực lý năng rốt cuộc tìm được trước đó một đời chủ nhân lưu lại tinh huyết tần ký ngươi là người phương nào nhân tộc đúng lúc này cái k i a thiên bảo nội bộ không gian bên trong một thanh â m cũng là bỗng nhiên chuyển ra ở đây hẳn là ta d ị tộc chủ thành ngươi tại sao lại đi tới nơi này chẳng lẽ nói ngươi người đã bước vào ta d ị tộc đại lục d i ệ t ta d ị tộc nghe được thanh â m kia lý năng cũng là từ t ô nói chỉ là ngươi d ị tộc quá tham lam muốn xây dựng không gian đường hầm bông xuống ta thiên huyền đại lục bị ta thiên huyền đại lục cường giả phát hiện mà thôi cái k i a không gian đường hầm cuối cùng đã biến thành một chỗ dị tộc khe hở nhân tộc ta đang tại q u é t sạch người đã chết không cần nhiều lời cái này thiên bảo thuộc về ta lý ngang từ tồn nói Chật, điều khiển trí tôn huyết mạch đem cái k i a nguyên chủ nhân huyết ấn triệt đ ể huyết ấn xóa đi sau đó lý ngang hài lòng cười cười đem cái k i a tồn tại ở giới chỉ bên trong sau đó chính là ở nơi này đ ỉ n h thắp trên bệ đá tìm kiếm những thứ khác bảo vật quả nhiên ngay tại cái k i a cất giữ thiên bảo bịa đá đằng sau từng cái từng cái bảo dương tiên dược thiên đan rực rỡ môn màu đó là tạo hóa tiên tạo hóa tiên thảo bây giờ còn tại đằng kia trên bậc thang chậm rãi đi tới mấy đại vô thượng đại giáo người hai mắt x i n h hồng mặt mũi tràn đầy tham lam chỉ bất quá tốc độ của bọn hắn cực chậm khoảng cách đ ă n g đỉnh tuy chỉ có không đến trăm bước chỉ bất quá mỗi một bước đều phải hao phí thời gian rất lâu bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lý ngang đem những cái kia tiên thảo t i ê n đan từng cái từng cái toàn bộ lấy đi、không、ba long tiên lăng trên trán nổi gân xanh hai mắt tràn đầy tơ máu đều rên lên tiếng Mau đưa a đ ngay dược thả x u ố n b Ta đan dược. Ta tiên thảo lang, tất đan ba. đại đều Không Long Lăng, thượng người, rên. Ấn. n dược. chỉ cả giáo kêu vô g là là lúc này long thiên lăng t r ợ t phát hiện huyết s ắ c kia trên bậc thang huy áp tựa hồ biến mất huy áp biến mất biến mất sau một khắc long thiên lăng cùng hỉ biểu lộ bởi vì hưng phấn kích động cũng là biến vạn bèo r a ha, ha ha ha ha ba long thiên lăng diệp hân nhi bọn người cùng tiếng một tiếng một đạo một thân ảnh giống như bay trong nháy mắt chính là đi tới đinh tháp không chỉ có là bọn hắn trong h huyết thang thất, phía nhanh chóng đăng đỉnh. e o cầu uy tiêu nguyên tu tán t sắc số cũng bản đăng áp dưới ở vô là khoảng thời gian ngắn toàn bộ đ ỉ n h tháp đã hội tụ mấy ngàn người trong đó lấy mấy đại vô thượng đại giáo người cầm đầu mỗi cái biểu lộ tham lam đem cái k i a trên bệ đá lý ngang vây quanh chắc chắn thiên bảo tại trên tay hắn ừ có mệnh cầm vô mệnh hưởng giết hắn đến nỗi thiên bảo phân chia như thế nào toàn bộ nhờ b ả n sự không sai giết hắn vô số âm ú lạnh leo đến cực điểm âm thanh không đường hướng về lý ngang bay tới mà lý ngang nhưng là một bộ phong khinh vân đạm hai tay thả lòng phía sau biểu lộ bình tĩnh không nói một lời công tử lúc này d i ệ p h â n nhi cũng là lắc đầu cũng cuối cùng mở miệng cái kia thiên bảo thực sự quá hy hi hữu các đại viễn cổ thánh địa đều sẽ đỏ mắt ta khuyên ngươi còn là dao g Gia i a mà long thiên lăng cũng là cười tà nhẹ gật đầu không sai chính là ta mấy cái không giết ngươi ngươi nhận được thiên bảo tin tức truyền đi mặt ngươi đúng sẽ là trung châu các đại tông môn cường giả đến lúc đó chỉ sợ ngươi muốn chết cũng sẽ không có nhẹ nhàng như vậy nhìn thấy lý ngang không có phản ứng dưới mắt dưới đại các đại vô thượng đại giáo cùng với tán tu đã là hai mắt xích hồng thiên bảo bực này kỳ vật trước mặt mấy người có thể giữ vững tỉnh táo d i ế t hắn d i ế t hắn đoạt thiên bảo vào thời khắc này lý n a n g cuối cùng mở miệng liền thấy lý n a n g tự hồ là rất tán đồng nói các ngươi nói rất đúng ta lấy đến cái này thiên bảo hoàn toàn chính xác sẽ dẫn tới không ít phiến phức a nghe được lý n a n g mà nói trong đó diệp vân nhi biểu lộ cũng là có chút ý cười công tử xem ra là dự định giao g i thiên bảo lý n a n g ánh mắt giống như nhìn giống như c ả ngu lắc đầu chỉ bất quá ta nghĩ nghĩ nếu như các ngươi tất cả đều chết hết mà nói ta chiếm được thiên bảo chuyện này chẳng phải không có người biết nghe được lý ngang mà nói toàn trường nổ tung hắn nói cái gì giết chúng ta chỗ người ha ha ha mấy lớn hơn đại giáo thiếu chủ thân truyền toàn ở ở đây cùng thế hệ vô địch hắn cũng dám nói khoác không biết ngượng vô số người rêu cợt lên tiếng nhưng mà ngay tại một giây sau lý ngang ánh mắt văng lánh nhìn chăm chú trước mặt d i ệ p văn nhi từ tốn nói d i ệ p văn nhi ta nhớ được trước ngươi đã đáp ứng ta nơi này bảo vật tạo hóa ta nếu là có thể nhận được các ngươi không có chút nào nhúng chảm ha ha ha diệp hân nhi n g a y vậy trong đôi mắt đẹp tràn đầy miệng mai thanh âm k h ẹ thé t h ự c không dám dâu dếm trước đây gọi ngươi tới bất quá chỉ là làm khổ lực mà thôi thiên bảo tiên h địa kỳ vật lại có thể nào cho ngươi diệp hân nhi vừa dứt lời chính là nhìn thấy lý ngang t r o n g mày vung tay lên huyết hổ lô bay ra một đạo huyết khí trong n g á y mắt phun ra lận lọng chết x ẹ t xẹt ở đó diệp hân nhi còn chưa phản ứng kịp trong lúc biểu lộ trực tiếp đem lá kia hân nhi đánh thành một đạo huyết vụ h ả i cốt không còn thu sau đó huyết hổ lô khe r u lên một cỗ thôn vệ chi lực thả ra liền đem lá kêu vân nhi tinh lực toàn bộ hấp thu được huyết hổ lô bên trong hóa thành chất dinh dưỡng toàn trường quỷ dị tính mịch xuống dưới nhất là nhìn thấy diệp vân nhi đương đương một người sống sơ sở vậy mà trực tiếp biến thành huyết vụ h ả i cốt không còn một màn này đơn giản đánh nổ ánh mắt uy một chương một trăm hai mươi ba khe hở biến động xào trá hát dược long vương xoẹt cái kêu huyết hổ lô bắn ra một đạo huyết khí trực tiếp đem lá kêu vân nhi đánh thành một mịn sau đó nuốt vào hết u y hổ lô bên trong toàn bộ quá trình vẹn vẹn kéo dài trong chốc lát không khí chung quanh bên trong còn tràn ngập một cỗ máu tanh ngụy vị khiến cho chung quanh vô số người triệt để mắt t r ợ n tròn mà lý ngang cũng là cực kỳ bất đắc di thở dài diệp tiểu thư vốn là ta liền là đi ngang qua mà thôi người ta hữu duyên người đem ta dẫn tới nơi đây lấy được tạo hóa vốn là lý m ỗ còn muốn h ả o h ả o cảm tạ ngươi một chút ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ thật là làm cho lý m ẫ tan nát có lòng như lửa ta lời tuy như thế chỉ bất quá lý ngang nhưng là không có chút nào lưu tỉnh đem lá kia vân nhi đánh thành bột mịn sau đó t r lúc lúc một i ế p đ mặt hắn h à này đơn giản có thể dùng đánh nổ ánh mắt để hình dung đây chính là trung châu vô thượng đại giáo người a phóng nhãn toàn bộ thiên huyền đại lục cũng là quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại d i ệ p văn nhi chết cái này làm sao có thể nghe đồn thiên bảo chính là thánh cảnh c ư ờ n giả đều không thể trong thời gian ngắn hoàn toàn trường khống hắn chẳng lẽ đã thực chất nắm trong tay thiên bảo bây giờ long thiên lăng trong lúc biểu lộ tràn đầy kinh hãi không thể tin n g ư ơ i n g ư ơ i d á m giết ta châu vô thượng đại giáo người n g ư ơ i liền không sợ tương lai ta đại giáo tìm tới cửa không chỉ có là ngươi tính cả ngươi châu vương triều thông môn nhao nhao san bằng huyết đồ lá gan ngươi quá lớn long thiên lăng biểu lộ âm sắc vô cùng căn bản vốn không biết ta trùng châu vô thượng đại giáo kinh khủng lập tức giao ra thiên bảo ta long khiếu môn có thể bảo vệ ngươi không chết nhưng mà ngay tại cái kia long thiên lăng âm thanh vừa mới rơi xuống lúc lý ngang chính là lại lần nữa vung tay lên ồn ào nói xong từ lý ngang huyết hồ lô ở trong chính là lại lần nữa một đạo huyết khí phung ra vê anh trong không khí một đạo m u ộ n hưởng truyền lai liền thấy huyết hồ lô ở trong tinh lực thả ra trong nháy mắt liền đ è m cái kia long khiếu môn thiếu chủ long thiên lăng bào khỏa chắc chắn không tốt long thiên lăng rõ ràng không nghĩ tới lý ngang hôm nay cũng dám ngay trước bọn hắn nhiều như vậy vô thượng đại giáo người mặt tụ chúng g i t người kêu trên một tiếng trường lão cứu xoẹt xẹt cuối cùng long tiên h lăng thân thể cũng là bị lý ngang cái k i ê u huyết hổ lô bên trong tinh lực q u ấ y thành huyết thủy sau đó bị chậm rãi thu vào huyết hổ lô bên trong ông long bây giờ cái k i ê u huyết hổ lô hơi hơi rung động dưới phản phất vẫn chưa thỏa mãn không nên gấp hôm nay sẽ để cho người ăn no cho đến giờ phút này toàn trường đám người trung pi là phản ứng lại nguyên lai lý ngang lúc trước nói tới muốn giết chết tất cả mọi người bọn họ nhưng cũng không phải chỉ là nói xuông vị bằng hữu này bây giờ long thiếu môn còn lại mấy vị trưởng lão cũng là biểu tình âm trầm vô cùng sắc mặt so chết cha mẹ còn khó nhìn hơn chỉ bất quá trở ngại lý ngang thủ đoạn lại không dám tiến lên chỉ có thể trầm giọng nói là chúng ta không biết bằng hữu đại năng lúc trước diệp hân nhi cùng với ta long khiếu môn thiếu chủ mở miệng đắc tội cao nhân bây giờ cùng với bị cao nhân thi triển thủ đoạn chém giết chúng ta tâm phục khẩu phục có thể nhường chúng ta cách ta đồng thời trường lao kia cũng là hung ác tiểu tử n g ư ơ i dám giết ta đại giáo người chờ ta trở về thông tri trường giáo chắc chắn tìm được ngươi đem ngươi chém thành môn mảnh lý ngang biểu lộ đặc nhiên từ tốn nói lý m ẫ phía trước nói muốn giết tất cả mọi người các ngươi các ngươi là đem lý m ố m mà nói xem như gió thoảng bên t h a i sao trước đây lý ngang đã cho bọn hắn cơ hội chỉ bất quá đám người này nhưng là không tuân thủ ước định trước liên hợp lại muốn giết hắn đã như vậy vậy cũng chỉ có thể giết lý ngang nói xong lần này hắn trực tiếp đem trong tay vết hổ lô vung ra huyết khí bước lên ông ba không tốt hắn muốn đại khai sát giới trên sân mấy đại vô thượng đại giáo người hoảng sợ tới cực điểm vẻ mặt nhăn nhó mau chó ba vô số người n h o nhao quay người hối hận và phần sợ hai m ộ t nước dự định đào tẩu nhưng mà ngay tại một giây sau xuất từ cái này huyết hồ lô ở trong một đạo chừng trăm ngàn trượng khổng lồ tinh lực dùng tốc độ cực nhanh tại toàn trường giữa đám người c h ậ t lóe lên vẹn vẹn trong nháy mắt toàn trường chỉ người thân thể r u lên giống như người gỗ đồng dạng nhao nhao cứng đờ thời gian giống như dừng lại đồng dạng tất cả người không nhúc đ í c h Chật. một đạo một thân ảnh lại là giống như tại chỗ bốc hơi đồng dạng trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đoàn lại một đoàn huyết khí giống như một đầu dòng sông màu đỏ ngòm cuối cùng đều bị cái kia huyết hồ lô thôn vệ trong đó toàn bộ đỉnh tháp không gian trong nháy mắt yên tĩnh vô cùng liền phản g phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng hô cũng coi như trừ đi một chút phiền thoái bây giờ ta chiếm được thiên bảo tin tức nếu là truyền đi sợ là phải cho ta dẫn tới không thiếu phiền p h ứ c chậm trễ đến tu luyện của ta lý nang biểu lộ bình tĩnh phong khinh vân đạo liền phản g phất tiện tay bóp chết mấy cái sâu kiến đồng dạng lý nang cũng không hề rời đi ngược lại là trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống đem những cái kia đỉnh tháp chung quanh tiên an tiên thảo nhao, nhao lấy ra sau đó không trần c h ờ chút nào trực tiếp nuốt vào trong miệng chậm rãi nhắm mắt tiến nhập trạng thái tu luyện mà giờ khắc này tại lý n a n g thân thể t r u n g b u n h cũng là từng đợt thần mang lưu c h u y ể n giống như tiên nhân dáng người một tuần sau sáng sớm lý n a n g tại cái kia đ ỉ n h tháp chậm rãi mở mắt khẽ nhả m ộ t hơi n ắ m q u y ề n một cái c ả m thụ một chút trong cơ thể sức mạnh minh ngông thái sơ cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách thanh cảnh cách xa một bước a vê anh chỉ bất quá vào thời khắc này lý năng chỗ hết sắc chi tháp lại là đột nhiên dùng độc da một đạo khí tức cực kỳ hùng mạnh từ cái này dị tộc khe hở một chỗ buộc phát ra tựa hồ vẹn vẹn chính là một đạo thổ tức cũng đã khiến cho toàn bộ dị tộc khe hở đột nhiên rung động giống như sụp đổ đi bây giờ lý ngang cũng là không trần trờ chút nào trực tiếp hóa thành một vệt sáng nhanh chóng rời đi chỗ huyết sắc chi tháp ngay tại lý ngang mới vừa rời đi nháy mắt toàn bộ huyết sắc chi tháp tính cả toàn bộ dị tộc chủ thành vậy mà đều là trong nháy mắt đổ sụp cắt đá bay tứ tung rời đi huyết sắc sơn cốc sau đó ở đó dị tộc chủ thành chung quanh giờ này khắc này cũng là có vô số đám người hội tụ chừng vào người ở trong đó liền bao gồm các đại viễn cổ thành tộc người mà ở đó d ị tộc chủ thành phân cuối nhưng là hát vụ tràn ngập trong hát vụ mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh to lớn ẩn nấp trong đó là một đầu màu đen cự long ẩn ẩn xoay quanh mà đến cái này chính là lúc trước t i ê n huyền chủ nhân nói tới chân long lý ngang nhữ mày lúc trước tiến vào d ị tộc khe hở phía trước huyền thiên chủ nhân đã từng nói d ị tộc này khe hở ẩn nấp một tôn chân long thánh cảnh tu vi các đại viễn cổ thánh tộc người lần này đi tới khe hở chính là vì chấn sát đầu này chân long không đúng vào thời khắc này chấn thủ ở chỗ này chuẩn bị chấn s á t bát đại viễn cổ thánh tộc giữa đám người g i ạ tộc vương nữ giả hy đôi mắt đẹp n ư n g lại tựa hồ là phát giác cái gì đồng dạng trong thanh âm tràn đầy rung động cái này chân long căn bản không phải thánh cảnh tu vi mà là nguy đế nó lúc trước che giấu tu vi l ừ a g ạ t phụ thân ta mọi người ở đây trong kinh hãi lý ngang hai mắt cũng là một đạo nhắc nhở tin tức hiện ra mà ra hát dực long vương nguy đế tu vi ẩn t à n g tin tức một cực tham ăn thôn vệ vật vật ẩn tăng tin tức hai bị phệ tiến bụng sau đó lấy trí tôn huyết mạch đối nghịch phản phệ đ ế huyết có thể trực tiếp đột phá đến ngụy thánh tu vì lý ngang triệt để choáng váng nguyên lai、like、cái này mới là đại cơ duyên